111 chương 112, luyện ký công hội dịch đù, một ngày nào đó. Ta muốn ngươi ở đây ta dưới hông. Dịch đánh gây lửa nhìn qua dịch đù căn phòng, thung hãn nói xấu Hô! Tại hoa nhạc trong khách sạn, một cái thân mặc quần áo xanh thiếu niên chậm rãi thở phào nhẹ nhóm, khép hở hai con người, cũng là chậm rãi mở ra, mà ở bên người còn nằm một cái loài báo ma thú. Mấy ngày nay, còn rất điên cuồng. Quan sát khách sạn bên cạnh đường đi, phong giật khẽ cười nói. Khoảng cách phong giật đến mục nghiệp thành sau đó đã qua gần như hai ngày. Mà trong vòng 2 ngày Phong giật Chi Danh cũng là chuyển khắp bọn trường, ai cũng biết có một trẻ tuổi cường giả tuyệt thế đánh chết nghề chăn nuôi ba tạ. Mà cái cường giả Chi Danh gọi là Phong giật Mấy ngày nay, Mục Nghiệp Thành mấy cái đại gia tộc cũng là dốc hết hết thể tìm kiếm chí lực, gần như đem toàn bộ Mục Nghiệp Thành cũng là lật ra một lần, thế nhưng là là không thu hoạch được gì, mà nhượng Phong giật có chút kỳ quái là, Mục Nghiệp Thành mấy cái đại gia tộc vì tìm kiếm hắn đều là đem toàn bộ Mục Nghiệp Thành tìm tòi một phen, nhưng mà vì cái gì không có đến Hoa Nhạc khách sạn đến tìm kiếm? Chẳng lẽ, cái này Hoa Nhạc khách sạn cũng không phải mặt ngoài đồng dạng xấu? Trong lòng thầm nghĩ, Phong Dật đối với cái này hoa nhạc khách sạn cũng là có mấy phần cảnh giác. Giao sáu ghé vào một bên tiểu Lôi, ra một tiếng buồn ngủ mịt mù tiếng tê ở, hai con mắt màu tím nhìn qua Phong giật. "Tiểu Lôi, tỉnh a." Phong Dật cười khẽ nhìn xem tiểu Lôi. "Ân." Tiểu Lôi đứng thẳng lên, nhìn qua Phong giật đạo đại ca, "Lúc nào chúng ta đi luyện khí công hội?" Phong Dật vọng lấy ngoài khách sạn một cái khổng lô công trình kiến trúc, thấp giọng nói một hồi sẽ qua đêm, sau đó liền chúng ta rời đi thời điểm, Thiên Đô thành còn rất mong đợi. chừng qua sau nửa canh giờ, Phong Dật chính là kết thúc tu luyện giữ tiểu Lôi cùng đi ra khách sạn. Luyện khí công hội công trình kiến trúc là toàn trường lớn nhất, cho nên không cần cái gì tìm hiểu hỏi đường, trực tiếp hướng công trình kiến trúc cao nhất chỗ đi đến là được rồi. Sau một hồi lâu, Phong giật hai người trước mặt chính là xuất hiện một cái hào hoa vô cùng công trình kiến trúc, kim quang lấp lóe, dưới ánh mặt trời huy chiếu dọi phía dưới, càng thêm chói mắt. Đây cũng là luyện khí công hội sao, nhưng thật ra vô cùng sang trọng. Thi thao một tiếng, Phong Dật chính là cùng Tiểu Lôi cùng nhau đi vào luyện khí công hội. Đột nhiên, luyện khí công hội thủ vệ nhưng là đem Phong Dật lại, ngạo nhìn xem Phong Dật, vốn dĩ ở đây không phải địa phương người có thể tới. Lan đi", gầm nhẹ một tiếng. Phong giật nhất chân đạp đến trên người người này, thủ vệ bay thẳng ra ngoài, mãnh liệt đụng vào trên vách tường, một mặt tường bích lập tức đổ sụp sáu. Luyện khí công hội có thể nói là mục nghiệp thành đế nhất đại thế lực. Bởi vì luyện khí công hội cũng không chỉ một nhà này, tại toàn bộ Thiên Đô Quốc Đô là có hắn phân bố, nghe nói, tại luyện khí công hội tổng bộ có mấy cái không xuất thế cường giả, có ít nhất thiên nhân tổn cùng tu vi, loại này luyện khí công hội liền xem như Thiên Đô nước đều, Thiên Đô Quốc Đô phải không từng nắm giữ sáu. Cho nên nói, luyện khí công hội người ở nơi này nho nhỏ mục nghiệp thành bên trong cũng là mang theo một kia tự mãn chi ý. Bởi vì chỉ cần tại luyện khí trong công hội Mưu phải một phần chức trách, tại toàn bộ mục nghiệp thành bên trong chính là hơn người một bậc. Cho nên khi trước cái kia thủ vệ mới có thể không coi ai ra gì, ngăn lại Phong Dận. Chấn động mảnh liệt thanh âm, đưa tới đám người vây xem, từ luyện khí trong công hội đi ra ba người tới, khẽ nhíu mày nhìn xem Phong giật, ở trước mặt mọi người bị người phá quán, loại cảm giác này, vô luận như thế nào, cũng không dễ chịu. Vì trung nhân nhân, sắc mặt nhìn không tốt nhìn qua Phong giật, vấn đạo các hạ xuống đây ta công hội có chuyện gì, vì cái gì ra tay. Nói chuyện thời điểm, trung niên nhân, nhân tay phải lại tại nhàn nhạt ngưng kết nội lực. Phong giật vọng lấy trung niên nhân tay phải, lộ ra một tia khinh thường, chó giữ nhà, đánh cũng đã đánh rồi, lại cần gì giảng giải đâu, hơn nữa, ta tới là tham gia luyện khí sư khảo hạch, hắn lại ngăn cả ta, nói ta không đủ tư cách, không biết các ngươi mấy vị, cho là ta phải chẳng có tư cách đâu. Liên tại Phong giật nói chuyện thời điểm, tiểu lôi cũng là gào thét một tiếng, ánh mắt nhìn trung niên nhân ba người. Trầm mặc, lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc, trung niên nhân đã đem tay phải nội lực tắn đi, tự hỏi cái gì, mà khác mọi người vây xem cũng là không nói gì. Hai mắt cũng là nhìn xem luyện khí công hội các trưởng lão, như loại này có hại luyện khí công hội bề ngoài mặt tiền của cửa hàng sư đình, những trưởng lão này sẽ như thế nào xử lý. Vì cái gì trung niên nhân ánh mắt rơi xuống tiểu Lôi trên Thần, lại hơi liếc nhìn dưới ánh mặt trời lóng lánh ngân thương, khi sâu một hơi, hữu quyền trên nội lực cũng là chậm rãi biến mất. Một mặt mặt mày vui vẻ nói ha ha, các hạ là tới chúng tuyển luyện khí sư, thủ vệ này ngược lại có chút lỗ mãng, còn xin tiên sinh thứ lỗi. Không sao, không biết bây giờ ta có thể hay không đi vào khảo thí. Phong Dật đạm nói. Đây là tự nhiên. Trung niên nhân cùng sau lưng hai người nói gì đó. Sau một lát chính là dẫn dắt phong giật tiến bảo, Luyện khí công hội. Làm sao có thể? Luyện khí công hội trưởng lão càng là lựa chọn nhượng bộ. Vây xem trong đám người ra một tiếng kinh hô. Đồ đẫn, chẳng lẽ ngươi còn không biết, thiếu niên kia chính là hai ngày phía trước đánh giết nghề chăn nuôi ba tà cái kia tuyệt thế thiên tại sao? Ngươi muốn chết có thể, không muốn liên lụy chúng ta. Trong đám người hướng về phía người này quát lên, tất cả mọi người là lộ ra vẻ khinh bỉ. Các ngươi nhìn, mặt khác hai cái trưởng lão đem cái kia thủ vệ khiêng đi sau đó cũng là biến mất, trên mặt càng là có hậu sợ chi ý. Đột nhiên, trong đám người lần nữa ra một đạo kinh hô thanh âm. Bọn hắn như thế nào biết, ở tại bọn hắn hai cái muốn làm cái này thủ vệ trị liệu thời điểm, càng là Hiện, ở đây thân thể người bên trong càng là Du đã một cố quần quật lôi đình chi lực. Hai người bọn họ nội lực vừa tiếp xúc cái này, đoàn lôi đình chi lực càng là bị trong nháy mắt phản vệ. Vì thế hai người cũng là thụ một chút nội thương, nghĩ đến đây, bọn hắn càng thêm cho rằng nhượng bộ là chính xác. Sau một lát, bởi vì muốn nhìn náo nhiệt mà mọi người vây xem cũng là tan đi, đều không náo nhiệt nhìn còn có ai sẽ tiếp tục đợi cái này luyện khí công hội cửa ra vào đâu. Cũng ở đây trong nháy mắt, mục nghiệp thành mấy gia tộc lớn cũng là đã biết, bọn hắn đang tìm hai người không kết quả tuyệt thế thiên tài xuất hiện, mà nên Tràng Kiêu khích mục nghiệp thành đệ nhất đại thế lực. Luyện khí công hội, hơn nữa luyện khí công hội người lựa chọn được bộ, tất cả đại gia tộc gia chủ trên mặt đều là 10 phần kinh hãi, nhanh chóng chịu tập gia tộc tinh anh, đi tới luyện khí công hội. Không phải vậy bỏ lỡ một cơ hội này, lần sau lại muốn ở nơi đó mới có thể tìm được thiếu niên này. Tại mục nghiệp thành một chỗ hào hoa khách sạn trong mặt thất, ánh đèn lằm đạm, tại trên vách tường chiếu rọi ra hai cái đen nhanh bóng người. Nửa ngày, một câu thanh âm trầm thấp chầm vang lên sau. "Ngươi, hẳn phải biết, cái này mục nghiệp thành bên trong xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế, hơn nữa hết sức trẻ tuổi đem" Đúng vậy, tứ trưởng lão, ý của ngài là? Một cố cám dỗ giọng nữ cũng là vang lên trong bóng đêm. Liều Lĩnh lôi kéo, nhất thiết phải nhường hắn gia nhập vào chúng ta. Giàn mua thanh âm trầm thấp trong nháy mắt trở nên 10 phần quả quyết. Xuyên vào ra không thể phản kháng hương vị. Là 6. Nữ tử thanh âm trầm dãi đáp, trong mặt thất sau cùng cái kia một tia ánh nến cũng là trầm dãi chờ tối, cuối cùng hoàn toàn quy về H86. 6 S, canh 2 đến, xế chiều ngày mai muốn đi nhìn nhà trẻ lao sư, canh thứ hai cùng canh thứ ba có thể sẽ chậm chút, thông cảm nhiều hơn 6. 112 chương 113 Xin lỗi, chậm chút Phong Giật giữ Tiểu Lôi đi theo người trung nhân kia, dạo bước tại luyện khí trong công hội, luyện khí trong công hội bóng người vội vàng, cũng có chút người đang nhiệt huyết trò chuyện, trao đổi lẫn nhau luyện khí kinh nghiệm. Ta gọi Tạp Long, phàm phẩm đỉnh phong luyện khí sư, nghề chăn nuôi thành luyện khí công hội trưởng lão một trong, không biết tiên sinh tên là. Tạp Long tại phía trước dẫn đường, vấn đạo. Phong Dật. Phong Dật thản như nói. Tạp Long nghe được cái tên này, tức bộ một trận, quay đầu nhìn qua Phong Dật, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi ý, chậm nói người, chính là đồ sát nghề chăn nuôi bà tạ Phong Dật. Là ta. Phong Dật tiểu lấy nhìn xem Tạp Long. Ha ha, Tạp Long ngượng cười hai tiếng, chính là tiếp tục dẫn đường, nhưng mà nhưng trong lòng của hắn là có một cái phiến thiên biến hóa, nguyên bản hắn chỉ là cho rằng người này vẹn vẹn chỉ là một thực lực hơi cường hắn một điểm cao thủ thôi, nhiều nhất bất quá tiên tiên thất bắt trọng, nhưng mà người này càng là trong vòng 2 ngày, toàn thành đều biết phong dựn. Một thương miệu sát nghề chăn nuôi bà tà cao thủ. Trong lòng của hắn dâng lên một tư e ngại chi ý một đường trầm mặc, không lâu ba người chính là đi tới luyện khí công hội một tầng phần cuối. Tạp Long giải thích nói luyện khí công hội cũng là cung cấp đám người trao đổi, bất quá đồng dạng tại luyện khí công hội một tầng người đều là vừa nhập môn luyện khí sư. Bình thường đều là phạm phẩm thiền kỳ, mà tầng thứ 2 chính là chỗ khảo hạch, thỉnh. Giàng giải một phen, tạp long chính là trước tiên bước vào một đạo quang mang bên trong, bóng người tiêu thất. Phong giật vọng lấy phía trước một vòng ánh sáng, khẽ cười một tiếng, chính là bước vào trong đó, một hồi giả thoáng phong giật giữ tiểu lôi chính là xuất hiện ở luyện khí công hội tầng 2. Phong giật vọng lấy tạp long, vấn đạo đây là cái gì? Tạp long trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Nhưng vẫn là cung kính hồi đáp, đây là ta hội trưởng cùng rất nhiều phó hội trưởng xây dựng thời gian ngắn không gian liên hệ con đường, tiến vào bên trong liền có thể vượt qua đến địa phương khác, nhưng mà khoảng cách thực sự thật đáng ổn, tiêu hao năng lượng cũng là cực lớn, làm như vậy cũng là thể hiện luyện khí công hội cường đại. Minh Bạch, đi thôi." Phong giật gật đầu, nói. Lần nữa đi lại một đoạn lộ trình, hai người chính là đi tới một chỗ kim môn chi phía trước, ở chỗ này còn có một đám người cùng một chỗ đang đợi cái gì? "Phong huynh đệ, ở đây chính là khảo hạch chỗ, đợi ta hướng khảo hạch trưởng lão hội báo một chút." Tập Long cười đối với Phong nói, sau đó chính là đi vào một cái đại môn chi bên trong. Phong giật liền chờ tại chỗ, nhìn qua ở chỗ này lắm người, nhìn chung quanh một vòng, thực lực của tất cả mọi người chính là nhất thanh nhị sở, phần lớn người đều là ở phàm phẩm tiền kỳ, một số nhỏ tại phàm phẩm trung kỳ, mà ở phàm phẩm hậu kỳ nhưng là một cái không có, đây cũng là bởi vì nghề chăn nuôi thành doanh cớ, nếu là đổi thành thiên đô thành, e rằng lại là nhất viên tân cảnh tượng. Chờ đợi phút chốc, một cái thân mặc áo bào cho lão giả chính là xài bước đi đi ra, mà tạp long chính là đi theo ở phía sau của hắn, lão giả ánh mắt đầu tiên là rơi tại phong giật trên thân, dừng lại chốc lát chính là đi, hướng về phía mọi người tại đây nói, lần khảo hạch này để mù, chính là rèn đúc Các ngươi chế tạo tinh tiết sắt luyện sau cùng trình độ chính là các ngươi là được, 5 phần phía trên thông qua, phía dưới thất bại thi lại. Uy Nghiêm thanh âm đầy toàn bộ kim sắc sảnh điện. Nhìn qua kinh dị đám người, áo xám lao giả như mày, ho khăn hai tiếng chính là tiếp tục nói các người đều tới ta đây nhận lấy số báo danh. Tiến vào kim môn chi trung, tìm kiếm mình đoán tạo thất. Vừa dứt lời, cửa lớn màu vàng lóng chính là chậm rãi hướng hai bên mở ra, đám người nhìn qua kim môn trên mặt cũng là tràn đầy vẻ tự tin, đám người nhao nhao từ áo xám lão giả bên trong tiếp nhận bằng số, chính là tiến vào kim môn chi trung. Phong Dật vọng lấy nhau nhau nhận lấy bảng số, ánh mắt mọi người cũng là thoáng qua một tia quái gì, áo xám lao giả bảng số ban, càng là từ thứ tư bắt đầu, phía trước ba cái vị hảo, nhưng là không có được chủ. Sau một hồi lâu, tất cả mọi người là lĩnh xong bảng số, đến Tiên Liễu Phong Dật, Phong giật tiến lên, áo xám lao giả hướng Phong giật tốt như thế gật đầu một cái, lấy ra một cái bảng số, bảng số phía trên khắc lấy một cái 1. Phong Dật cái cuối cùng lãnh càng là số một phái, xem ra trước đây số 3 đoán tạo tất nhất định so với những thứ khác tốt hơn rất nhiều, chính là không biết số 2, số 3 bảng số là ai. Nghĩ thầm đến Phong Dật Dã là đối áo xám lao giả gật đầu một cái, liền tại phong giật sắp bước vào Kim Môn chi lúc, một cỗ tinh thần không gian ba động, đưa tới chú ý của hắn. Vòng sáng bên trong đi ra hai bóng người, một nam một nữ, hướng về phía áo xám lao giả đi tới, từ áo xám lao giả trong tay tiếp nhận thẻ số, theo thứ tự là hai, cùng ba. Nhìn thấy hai cái thẻ số, nam tử trên mặt thoáng qua một tia không vui, nhìn qua áo xám lao giả, áo xám lao giả chậm rãi lắc đầu, chuyện âm nói, nam tử trên mặt thoáng qua một tia không cam lòng chính là không nói thêm gì nữa cùng nữ tử đi vào Kim Môn chi trung. Lúc này phong Dật Dã là bước vào Kim Môn, tinh thần của hai người lực hắn cũng đã sáng tỏ cũng là phàm phẩm trung kỳ đỉnh phong, đến xem như không tệ. Đi đến kim môn bên trong, đông đảo đoán tạo thất chính là xuất hiện ở trong mắt của hắn, nhìn ra chính là không chỉ có 100 đoán tạo thất. Tìm kiếm một phen, phong giật chính là tìm được số một đoán tạo thất, đi vào bên trong, nhìn qua bảy ra tại trước mặt tinh thiết sắt luyện, trong tay nộ lôi truy chính là trống rông xuất hiện, chờ đợi bắt đầu. Bắt đầu. Thời hạn, một khắc đồng hồ. Sau một hồi lâu, áo xám lao giả rộng lớn thanh âm chính là vang vọng tại toàn bộ kim môn chi trung, sau một lát mới là tán đi dã. Ngay được bắt đầu trong nháy mắt, phong giật trong tay nội lôi truy chính là trong nháy mắt vũ động, cường đại nội lực khí chẳng trong nháy mắt nổ lên tới, nguyên một cái hào đoán tạo chất bên trong cũng là cuồng phong vung lên. Bèn, phong giật trong tay nội lôi truy một cỗ lôi đỉnh chi lự là bạo, làm sát quang mang bạo, đánh vào tinh thiết sắt luyện phía trên. Chú tạo chú y pháp lôi phạt 36 truy. Bộ này truy pháp phong giật đã rất lâu không cần sử dụng, bây giờ ra tay vẫn là 10 phần lưu loát, mỗi một truy trực tiếp kết nối cũng là 10 phần hoàn mỹ, nước chảy mây trôi, không mang theo một tiếng ngừng. Một truy một truy đánh tới tinh thiết sát luyện phía trên, một cỗ nội lực hạo đãng chính là tại tinh thiết sát luyện trùng quanh tản ra, tinh thiết sát luyện trên tạp chất cũng là dần dần giảm bớt. Tại số 2 cùng số 3 đoán tạo thất nam tử cùng nữ tử cũng đều là trong tay xuất hiện một đám lửa sát chiến truy, chiến truy trung tâm phía trên khảm một cái hỏa diễm vậy ma hạch. Màu đỏ bên trong còn sảng tạp một cỗ màu tím lôi đỉnh, lấy lôi làm chủ, hỏa hệ phụ trợ rèn đúc chi pháp. Hai người tuần tự bắt đầu, một cỗ lôi lực cũng là trong nháy mắt bạo, cuồng bạo lôi đỉnh lực bên trong trộn lẫn lấy ngọn lửa nóng nảy khí tức. Tại toàn bộ kim môn chi trung, hơn 50 cái đoán tạo thất cũng là vang lên cùng một loại âm thanh. Trế tạo âm thanh. Âm thanh ở giữa được ra, tại toàn bộ kim môn bên trong, không ngừng luật vọng, vang lên 6 Sau một lát, đám người chính là chậm rãi từ đoán tạo tất đi ra, rèn đúc là có thể sớm kết thúc. Trong tay mỗi người cũng là cầm chính mình rèn đúc tốt tinh thiết sắt luyện đi đến áo bào xám trước mặt trưởng lão. Áo bào xám trưởng lão thẩm phán âm thanh, không ngừng vang lên. 7 phần, qua. 6 phần, qua. 3 phần, thất bại. 5 phần, qua. 2 phần, thất bại. Theo từng câu thẩm phán thanh âm, trên mặt mọi người biểu lộ cũng là không hoàn toàn giống nhau, có người vui vẻ có người xấu xí. Thẩm phán hoàn tất sau đó, nguyên bản khảo hạch nhân số ước chừng đạt đến 50 người, bây giờ nhưng là giảm mạnh một 13 phần có hai. vẹn vẹn chỉ là còn lại hơn 10 người thôi. Bây giờ còn chưa đi ra ngoài chỉ có 3 người, chính là số 1, số 2, số 3 đoán tạo thất trong 3 người. Sau một hồi lâu, số 2, số 3 trong nam nữ chính là đi ra, trong tay nâng một cỗ tinh thiết sát luyện, tràn ra một hồi ngân quang, tập chất gần như không thấy. Hai người đem trong tay tinh thiết sắt luyện đưa tới áo xám lao giả trước mặt, tự tin chờ đợi. Áo xám lao giả cẩn thận xem phút chốc, trên mặt càng là hiện lên một dạng nụ cười, cái này cũng không thấy nhiều, nhìn qua nam tử nói không tệ. 9 phần. Sau đó hướng về phía nữ tử nói kém một chút, 8 phần. Đà đạt trưởng lão. Hai người đồng thời đáp, ánh mắt cũng là rơi vào số 1 đoán tạo thất. Thời gian không ngừng trải qua, chứa cắt miệng đồng hồ cát cũng là sắp trôi qua, ngay tại giọt cuối cùng cắt miệng rơi xuống thời điểm, số 1 đoán tạo thất môn cũng là chậm rãi mở ra. Xin lỗi, đợi lâu. Phong giật thanh âm từ trong đó chuyển đến, bóng người cũng là đi ra, đi tới áo xám lao giả trước mặt, cầm trong tay tinh thiết sắt luyện đưa tới trước mặt lão giả, phong giật tinh tiết sắt luyện ngoại phía trên hiện đầy tro bụi, cùng với rất nhiều rậm rạp chằng chịt chất. Này chỗ nào gọi giẻ Một bên nam tử chạy ra một tia khinh thường, cô gái một bên ánh mắt nhưng là tràn ngập tò mò. Phong giật nhàn nhạt liếc mắt nhìn nam tử, cũng không trả lời, trong tay đột nhiên một cỗ nội kình chấn động, tất cả tạp chất, bụi trần đều là nhanh chóng tan đi, trong đó tuôn ra một câu ngân sắc quang mang, tinh khiết ngân quang. Áo xám lao giả nhìn qua Phong giật lòng bàn tay tinh thiết sắt luyện, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói 10, 10 phần, ĐT, hôm nay ba canh, chương này 25 hào, HH nhìn sáng khoái đêm. 113 chương 114, Tu Lama sát canh thứ hai cái gì? Lúc trước rêu cợt tên nam tử kia trên mặt xuất hiện vẻ chấn động, hai mắt trận to nhìn qua phong giật, khuôn mặt không tin. Áo xám lao giả nhìn qua phong giật trên tay không có chút nào tạm chất tinh thiết sắt luyện, hắn tự hỏi làm không được. Than nhẹ một tiếng quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, người vô luận tại võ nghệ tạo nghệ vẫn là tại luyện khí trên tạo nghệ, ta đều cảm thấy không bằng, quả nhiên là trò giỏi hơn thấy. Nói xong, áo xám lao giả trên mặt cũng là lướt qua chút ít phiền muộn. Đứng tại áo xám lão giả bên cạnh tập trên mặt cũng là một hồi kinh ngạc, Nửa ngày tấm kia lớn miệng mới la trầm dài khách khí, hai mắt không tiếng động nhìn xem phong giật trên tay tinh thiết sắt luyện. Phong giật khẽ cười nói trưởng lão khách khí: không biết khảo hạch của ta thông qua được sao." Áo xám lao giả gật đầu một cái, "Khôi phục thường ngày tinh thần, vung tay áo đạo lúc trước khảo hạch thông qua, theo ta đi cầm luyện khí sư chứng minh. Đến nỗi không có qua, năm sau cố gắng đem." Tạp Long cũng là lấy lại tinh thần, không một lời đi theo áo xám lao giả đi đến. Khẽ cười một tiếng, Phong giật Dạ là cùng Tiểu Lôi cùng một chỗ đi theo áo xám lao giả. Đột nhiên, Phong giật trước mắt thoáng qua một thân ảnh, nửa cái khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn, người này càng là lúc trước cùng tên nam tử kia cùng vào ăn đi khảo hạch, tại số 3 thợ rèn khảo hạch. Nữ tử nở nụ cười, tựa như trăm hoa đua nở đượm dạng, làm cho người tâm thần đều rung một cái. Trăng Đêm nói chào ngươi, ta gọi Trăng Đêm, xin hỏi tên của ngươi là? Nữ tử xuất hiện tại phong giật trước mặt thời điểm, phong giật dã là có chút, thấp giọng thì thầm lịch như xấu. Trăng Đêm nụ cười trên mặt một thật, không nghe rõ ràng phong giật lời nói, vấn đạo ngươi nói cái gì? Phong giật giãn nhẹ một hơi, cười nói không có gì, chào ngươi, Trăng Đêm, ta gọi phong giật. Phong giật. Trăng Đêm biểu lộ biến đổi, kinh ngạc nói ngươi chính là thuấn sát nghề chăn nuôi bà tạ phong giật. Ân. Đáp ứng một tiếng, phong giật chính là vượt qua Trăng Đêm, trong nháy mắt chính là đi theo áo xám lao dạ bước chân, Trăng Đêm đứng tại chỗ, không biết đang suy tư cái gì. Khi trước nam tử kia cũng là bước nhanh bởi kịp trong đêm, vẫn đạo thế nào? Nguyệt Nhi, trong đêm nhàn nhạt, nhạt nhìn nam tử một mắt nói tiếng Hoa cảnh, ngươi biết lúc trước người kia là ai sao? Tên là tiếng Hoa cảnh nam tử, nhìn một chút đi ở phía trước phòng giật, trên mặt thoáng qua một tia vẻ không vui, khó chịu nói không phải liền là một cái thiên phú không dậy nổi tiểu tử đi. Trong đêm song đồng nhìn qua tiếng Hoa cảnh, trong hai con người để lộ ra một cô ý trào phúng, nói ngươi biết nghề chăn nuôi thành gần nhất xanh một sự kiện, một cái thiếu niên miệu sát nghề chăn nuôi ba Biết, người kia thật đúng là lợi hại a, nghe nói niên linh cùng ngươi ta tương tự, nhưng mà thực lực nhưng là cao hơn chúng ta một màn lớn. Tiếng hoa cảnh khẽ thở dài, đột nhiên biến sắc, trên mặt đầy vẻ kinh hãi chẳng lẽ, hắn, hắn chính là Phong giật. Tự giải quyết cho tốt. Trong đêm than nhẹ một tiếng, bắt đầu từ tiếng hoa cảnh bên cạnh phong qua sáu. Tiếng hoa cảnh ngơ ngác đứng tại chỗ, phụ thân của hắn là Hoa Thiên Tuyệt, Ngày chăm nuôi thành một trong năm đại gia tộc Hoa gia gia chủ. Nhưng mà phụ thân của hắn cũng là dặn đi dặn lại nói cho nàng, tuyệt đối đừng chọc cái này Phong giật. thứ nhất là Hoa gia muốn mời chào hắn, không thể nhường hắn sinh ra ác cảm, thứ hai cái này Phong Dật thực lực không rõ, nếu như thực lực mạnh với hắn, như vậy hắn Hoa gia liền có thể có thể diệt tuyệt. Cho nên phụ thân của hắn Hoa Thiên Tuyệt vẫn luôn là tại căn dặn hắn. Nhưng mà, hắn làm sao biết, trời xui đất khiến, chính mình rêu cợt một cái trong mắt hắn là phế vật người, càng là phụ thân hắn dặn đi dặn lại nhân, phong giận. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phụ thân nhất định sẽ mắng chết ta. Tiếng hoa cảnh trong mắt lóe lên một tia e ngại, Xong quyền chậm rãi nắm chặt, thấp giọng nói sai, liền sai đến cùng. Sau đó từ trong tay cổ đồng sắt trong giới chỉ rút ra một cái lệnh bài, đem toàn bộ lệnh bài bóp nát, đồng thời hoa ra bên trong chính là lấy được Hoa gia thiếu chủ gặp nạn tin tức sáu. Nếu như hắn chết, như vậy phụ thân cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tiếng hoa cảnh trong mắt lẽ lên một tia tán nhẫn, dừng lại bước chân chính là tiếp tục hướng phía trước. Phong giật chờ thông qua khảo hạch người cũng là liên tiếp từ áo xám lao giả nơi đó cầm qua một cái màu đồng cầu ngôi sao tiêu chí, đeo ở trước ngực, đây cũng là nhất phẩm luyện khí sư chứng minh. "Đa tạ, trưởng lão." Phong Dật tiếp nhận văn trường, hướng về phía áo xám lao giả chắp tay nói cảm ơn. "Đây là ngươi chính mình cố gắng có được, không liên quan gì đến ta, hy vọng ngươi về sau có thể nhiều tới luyện khí công hội, ta tin tưởng hội trưởng rất có hứng thú thấy ngươi." Áo xám lão giả, do dự một hồi, chậm nói, "Phong Dật tiếu đạo đây là tự nhiên." "Ân" Áo xám lão giả đáp ứng một tiếng, song vân chương chính là chậm rãi rời đi, chỉ để lại một cái bóng lưng, Tạp Long cũng là đi theo áo xám lao giả bước chân sáu. "Hô, ngày khác chính là đến xem, cái này bay trên trời hỏa ứng độ, rốt cuộc có bao nhiêu nhanh?" Phong Dật vọng mong bộ ngực ngôi sao, khẽ cười nói, "Chính là quen người." Sau một lát, Phong Dật chính là đi tới luyện khí công hội một tầng, đi ra ngoài. Chính là hắn, bên trên. Liên tại Phong giật bước ra đi thời điểm, một cỗ hung ác thanh âm tức giận chính là vang lên, sau một khắc, một cỗ cường đại nội kình chính là đánh phía Phong Dật, thế tới hung hăng. Là tiếng hoa cảnh, nghe thế cỗ âm thanh Phong Dật Tâm Trung cũng là làm ra phán định, lập tức cũng là vô cùng phẫn nộ. Hắn cùng với tiếng hoa cảnh không oán không kỷ, hắn càng là muốn đánh giết chính mình. Chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Phong giật đông nhiên bước ra một bước, một cố cường đại lôi đình nội lực giống như một cố như gió lốc, công liệt đánh tới hoa gia thập đại cao thủ phía trên. Thập đại cao thủ đều có lấy tiên tiên thất trọng cảnh tu vi, liên hợp lại tôi thể cường giả cũng là có thể chống cự, 10 người liên thủ cho dù chết tại Phong giật giành lại nghề chăn nuôi ba tạ cũng phải cần bộ. Đối với cái này giống như đội hình, tiếng hoa cảnh cho rằng, cái này Phong Dật, chết chắc. Cảm thụ cường đại nội lực đánh tới, Đại nhân đều là tay phải ngưng kết nội kình, cùng một chô đánh vào gió lốc phía trên, đem gió lốc đánh tan, đồng thời quyền trái ngưng kết một cú cường đại gió lốc đánh phía Phong Dật. "Giống?" Phong Dật nhất cái khác tiểu lôi một thân ngân hét, một cố cường đại nội lực ngưng kết mà, lôi đỉnh chi lực quanh kích đến 10 người phía trên. "Đáng chết." Mười người nói thầm một tiếng, quyền trái chính là bỗng nhiên đánh ra, đánh vào lôi đỉnh gọn sóng phía trên. "Hừ, đều chết đi thôi." Phong Dật cả giận nói, màu bạc chiến long thương thời gian ngắn tuôn ra một loại sáng, cũng không phải màu bạc long chiến vũ dã, cũng không phải màu tím lôi nội kình, mà là một loại hào quang màu đỏ ngòm. "10 phần quỷ mị." làm người sợ run. Tu La Thất Sát Thương Pháp. Thương thứ nhất Tu La Ma Sát, một cỗ huyết sắc quang ảnh từ phong giật sau lưng tuấn ra, một cái huyết sắc hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại phong giật sau lưng, huyết sắc hư ảnh tay cầm huyết sắc Tu La chủ một cỗ uy nghiêm lộ ra, uy áp đáng người. Võ Kỹ hư ảnh. Chỉ có thiên nhân cảnh võ kỹ mới có thể đưa tới võ kỹ hư ảnh. Thương thứ nhất, Tu La Ma Sát. Phong giật trong tay huyết hồng sắc chiến long thường, cùng sau lưng võ kỹ hư ảnh đồng thời hành động, động tác nhất trí. Trường thương màu đỏ ngòm rơi xuống từ trên không, 10 đạo huyết mang phân biệt liệt hướng hóa ra 10 cái cửa giả. Liên hợp phòng ngự Hoa gia một cường giả hét lớn một tiếng, mười người trong nháy mắt tụ lại, một cỗ cường đại từ nội kình ngưng kết mà thành màu lam tâm trắng bỗng nhiên xuất hiện ở Hoa ra 10 cái trước mặt cường giả. Mười đạo huyết sắc quang mang hội tụ đến màu lam tâm trắng trước mặt, hóa thành một đem tu la ma thương đánh tới màu lam trên tâm trắng, màu lam tâm trắng trong nháy mắt vỡ vụn, tu la ma thương đánh vào 10 người sau lưng, 10 người đồng thời phun ra một cỗ tiên huyết, bản thân bị trọng thương. DS, canh thứ 2. Hôm nay còn có canh thứ 3, cầu lai. Cầu hoa tươi. Cầu hết thảy. 114 chương 115, cường thế canh thứ 3 10 người trên không trung cùng thổ một cỗ thiết huyết, thân hình chính là bay ra ngoài, nặng nghề rơi vào trên mặt đất, 10 người cũng là thất lạc năng lực hành động. Cái kia một cái tu la ma mà thương màu máu khí tức hủy diệt đang vênh kích đến bọn hắn thời điểm, chính là trong nháy mắt tiến vào bọn họ trong cơ thể, cường đại huyết sắc khí tức hủy diệt, trong nháy mắt tại 10 người thể nội tiến hành một loạt phá hư, đầu tiên là đem bọn hắn đan điền phá hư, sau đó khí tức hủy diệt tiến vào hắn kinh mạch. Toàn bộ đánh nát, dẫn đến bây giờ 10 người mất hết tu vi, Gân mạch toàn bộ đoạn, liền xem như hoa gia tiêu phí đại lực đem 10 người sửa chữa tốt. Mười người trung thân cũng là người bình thường, tại trên võ đạo vĩnh viễn sẽ không có tiến bộ, vĩnh viễn vĩnh viễn đều ở đây hậu thiên nhất trọng. Tu La ma sát một thương này có thể nói là đoạn tuyệt người khác một thương sinh cơ. Xóa đi, Tu La thất sát thương pháp, theo đổi là cực hạn tới cực điểm công kích, độ có không trừ gốc. Gió xuân tồi lại mọc. Tu La bảy thương mỗi một thương cũng là đem đối phương diệt tuyệt, tuyệt không lưu hậu hạn. Tu La thất sát thương pháp, theo đổi chính là cực hạn hủy diệt, không để lại hậu hạn hủy diệt. Tay cầm chiến long thương, phong giật nhất bước một bước chiêu hoa văn cảnh đi đến, lúc này tiếng hoa cảnh cả người đã nằm xuống đất tấm phía trên. Hai chân cũng tại không ngừng run lên giãy, quần phía dưới, càng là ước một mảnh sáu. Nhìn qua hướng tự mình đi tới phong giật, tiếng hoa cảnh khệ miệng không ngừng thì thầm đường giết ta, đường giết ta. Phong giật đi đến tiếng hoa cảnh trước mặt, trong tay chiến long thương nâng cao, nhìn qua tiếng hoa cảnh nước mắt hoa hai mắt, thấp giọng nói một phế vật, lưu ngươi làm gì dùng. Nói xong, chiến long thương từ trên trời giáng xuống, đâm về tiếng hoa cảnh. Thủ hạ lưu nhân. Đột nhiên, hư không đi ra một hồi kinh uống, một cố lợi rách không gian mà đến, lệ gió thổi đánh phía chiến long thương. Phong Dật tay phải cầm cầm Cẩm Long, Trí Long mỗi một súng thân một hồi, ngân sắc quang mang đem chôi này lợi kiếm trực tiếp đánh bay, một bóng người xuất hiện, tiếp lấy lợi kiếm, đi tới tiếng hoa cảnh cùng bên cạnh. Hoa ra gia, gia chủ, Hoa Thiên Tuyệt. Hoa Thiên Tuyệt gánh bắt trường kiếm, bình tĩnh đứng ở chỗ này, đối với Phong giật nói tiểu huynh đệ, nhi tử ta mặc dù đắc tội ngươi, nhưng mà tội không đáng chết, không biết có thể bỏ qua. Lạnh lên một tiếng, Phong Dật vọng lấy Hoa Thiên Tuyệt tức giận nói bỏ qua, nếu như ta thực lực không đủ, lúc trước chính là chết, đến lúc đó lại sẽ nói cái gì? Nói xong, Phong Dật trong tay chiến long thương lần nữa cực rơi xuống một đạo cường đại lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt bạo, càng là đem Hoa Thiên Tuyệt cố định tại chỗ cũ, không cách nào hành động. Phốc, máu tươi tràn ra, tiếng hoa cảnh chết tại Hoa Thiên Tuyệt trước mắt. Hoa Thiên Tuyệt vọng lấy ngực tiên huyết xông ra tiếng hoa cảnh, hai mắt nắm chặt, nổi giận gầm lên một tiếng, đem Phong giật đối với hắn gò bó chánh thoát, giận dữ hét tiểu đồi chơ khinh người quá đáng. Nói xong, trở tay một kiếm, lăng lệ đâm về Phong Dật. Hoa Thiên Tuyệt, con của ngươi giết người, chẳng lẽ con của ngươi liền không thể bị người sao? Nơi xa một hồi tiếng cười truyền đến, nửa ngày, một bóng người chính là xuất hiện tại Phong Dật trước mặt trở tay một chưởng liền đem Hoa Thiên Tuyệt công kích hóa giải thành vô hình. Dịch Thiên đi tránh ra. Hoa Thiên Tuyệt gào thét một tiếng, hắn chỉ có tiếng hoa cảnh một đứa con trai. Bây giờ con trai độc nhất bị giết, hắn như thế nào không tức giận giận. Ngươi nói ta có để hay không cho đâu. Dịch Thiên đi phất ống tay háo một cái, hài hước nhìn xem Hoa Thiên Tuyệt, đồng thời đối với Phong giật nói tiểu huynh đệ, chào ngươi, ta là chủ nhà họ Dịch Dịch Thiên đi. Hôm nay là Hoa ra sai, ta Dịch ra tuyệt đối đối với ngươi ủng hộ đến cùng. Sau đó hướng về phía bốn phía nói đều đi ra A. Trong nháy mắt, từng đạo bóng người chính là xuất hiện đến rồi Dịch Thiên đi sau lưng. Có thể thấy được lần này Dịch Tiên đi ra tới là lộ ra toàn bộ dịch ra lực lượng trung kiên. Hừ, thật là lớn đội hình, làm ta Hoa ra không có người. Hoa ra sở thuộc, hiện, Hoa Thiên Tuyệt vọng lấy Dịch Tiên đi người sau lưng ảnh, cũng là hét lớn một tiếng, lập tức sau người chính là xuất hiện hơn 10 người, hắn đội hình so với dịch ra cũng là hơi mạnh một chút. Nói xong, Hoa Thiên Tuyệt vận dụng nội lực hình miệng gánh biết, truyền âm lấy cái gì, mà Dịch Tiên đi cũng là như thế sáu. Ba ba bá. Sau một lát, chính là xuất hiện ba bóng người. Một người xuất hiện ở Hoa Thiên Tuyệt bên cạnh, mà khác hai người chính là tại Dịch Tiên làm được bên cạnh. Này ba người chính là nghề chăn nuôi thành còn giữ lại Tam đại gia tộc tộc trưởng, theo thứ tự là phủ thành chủ, mục nhà, mục gia hoang, tiêu nhà, tiêu sa, viên gia, viên hùng. Mà mục gia hoang cùng với tiêu sa cũng là đứng tại Dịch Thiên làm được bên cạnh, mà chủ nhà họ Viên, Viên Hùng chính là đứng tại Hoa Thiên Tuyệt bên cạnh. Lúc này tình thế là ba cái gia tộc liên thủ đánh hai cái gia tộc, Dịch Thiên đi ba người trên mặt tự nhiên là vô cùng dễ dàng, mà Hoa Thiên Tuyệt cùng với Viên Hùng sắc mặt nhưng cũng không tốt nhìn. Bây giờ bọn hắn phen này chỉ có hai người ở vào hạ phòng. Ha ha, tình cảnh như thế làm sao có thể thiếu được ta đây? Một hồi cười khẽ chuyển đến, một vị hoa ý lão nhân dạo bước đi tới, tiêu giao tự nhiên, mỗi một bước cũng là vận dụng nội lực, trong nháy mắt chính là xuất hiện tại phong giật bọn người trước mặt, mặt mũi tràn đầy ấm áp nhìn xem phong giật. Luyện ký công hội hội trưởng, Hòa luyện. Tiêu nhìn về nơi xa lấy ôn hòa lão giả kinh hô một tiếng. Haha, ha, chính là lão phu. Hòa luyện cười khẽ hai tiếng, vướt ve trường bạch dâu diệp, nhìn qua phong giật, vẫn đạo người, chính là phong giật, rèn luyện tinh tiết sắt luyện thật là tạm chất người kia. Phong giật chắp tay nói chính là tiểu tử, tiểu tử phong giật gặp qua hội trưởng. Ha, ha không tệ không tệ. Hỏa Luyện hài lòng nhìn xem Phong Giận, trong tay nắm chặt Long đầu dài quải, xoay tròn, đột nhiên đánh tới trên mặt đất, một cỗ tinh thần lực tùy theo của tới, như gợn sóng tinh thần lực hóa thành hai thanh cự phủ, nương tụ vào trên không, cự phủ trôi nổi tại trên không, đột nhiên bổ về phía Hoa Thiên Tuyệt, Viên Hùng. Hoa Thiên Tuyệt cùng Viên Hùng cũng chưa từng ngờ tới, Hỏa Luyện lại sẽ không nói tiếng nào chính là ra tay, lập tức cũng là vội vàng phòng ngự, bị hai thanh cự phủ đẩy lùi mấy bước. Nhìn qua Hoa Thiên Tuyệt hai người, Hỏa Luyện tức giận hừ một tiếng, trong tay đầu rồng nặng nề gõ đến mặt tiền cửa hàng phía trên, lạnh nhạt nói ai dám động đến Phong Giận, trước tiên qua ta đây một bước. Lời này một chỗ tất cả mọi người là sắc mặt bất biến. Nghề chăn nuôi thành mặt ngoài thực lực cường đại nhất chính là luyện khí công hội, không chỉ có là luyện khí công hội tại toàn bộ vũ cực đại 6 đều có phân bố, càng trọng yếu hơn chính là luyện khí công hội trưởng lao, hòa luyện. Hòa luyện tinh thần lực nghe đồn rằng chính là đạt đến địa phẩm trung kỳ tình cảnh, cung cấp tôi thể thập trọng cường giả tồn tại. Toàn bộ nghề chăn nuôi thành người mạnh nhất, uy nghiêm của hắn, ai dám phạm? Lập tức thả ra bảo vệ phong giật thoại, tất cả mọi người là không lời nào để nói, Hoa Thiên tuyền sắc mặt cũng là xanh xám, như tử bị giết, chính mình còn không thể lĩnh trả. Cái này là cái gì thế nào? Ánh mắt phẫn nộ hung hăng phá Liêu Phong giật một mắt, Hoa Thiên Tuyệt đối lấy Hoa ra cùng với Viên Hùng nói hôm nay chúng ta rút lui. Phong giật, hi vọng lần sau, ngươi còn có vận khí tốt như vậy. Viên Hùng cũng là lạnh rên một tiếng, chính là đuổi kịp Hoa Thiên Tuyệt bước chân. Như vậy thì muốn đi? Không, lưu lại thứ gì sao? Phong giật nhấc người, bay trên không gặp lên, chiến long thương rời khỏi tay cấp bách bay về phía Viên Hùng. Đs, canh thứ ba đến. Ho ho, cuối cùng hoàn thành, ngày mai vẫn như cũ ba canh. 115 chương 116, trưởng không khí phách chiến long thương một lôi đỉnh gió lốc ba quạ, phá không đâm về Viên Hùng. Tiểu bối tự tìm cái chết. Cảm thấy sau lưng một cố lăng lệ gió lốc cực mạnh tới, Viên Hùng liền vội vàng xoay người, hét lớn một tiếng, một cái hoành đúa chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, hoành đúa hiện lên thủy lam sắc, một cỗ hỏa tở ở chỉ bột nội lực quay trùng quanh tại hoành đúa phía trên, Viên Hùng cầm trong tay màu làm cự phủ, tôn gia vô hạn làm quang, bổ về phía chiến long thương. Bảnh! Chiến long mỗi một súng thân một cỗ ngân sắc long hồn quay trùng quanh, trực tiếp đem Viên Hùng hoành đúa đâm xuyên, chiến long thương ngân sắc thân thương trực tiếp Viên qua, toàn bộ thương từ Viên Hùng xuyên, Viên Hùng vai phải xuất hiện một cái lỗ máu, tiên không ngừng chảy ra. Mặc càng thêm kỳ quái là, chiến long thương thân thương nhưng là không có nhiễm đến bất kỳ huyết sắc, vẫn là ngân sắc thần thường. Viên Hùng một tay màu lam nội lực bảo vệ vai phải, dừng lại đang tại chạy đầm địa tiên huyết, hai mắt tàn nhẫn nhìn xem Phong giật, quát tiểu tự tự tìm cái chết. Vai phải của ngươi đều bị ta phế đi, ngươi còn có cái gì vốn liếng tìm ta? Phong Dật chậm rãi từ trong đám người đi ra, hướng về phía Viên Hùng nói, đi tới chiến long thương trước mặt, tương chiến long thương rút lên, hướng về phía Viên Hùng, Hoa Thiên Tuyệt hai người vừa cười vừa nói một cái chết nhi tử, một cái phế đi vai phải, các ngươi đều lưu lại đồ vật, có thể đi. Tiểu bối, chờ lấy Hoa Thiên Tuyệt trông thấy Viên Hùng bại phải, tức giận nói: "Người sắp chết, miệng còn cứng như vậy." Phong giật hài hước nhìn xem Hoa Thiên Tuyệt, tay phải vung lên, bên trong hư không xuất hiện một cái từ tinh thần lực ngưng kết mà thành bàn tay màu tím, một trường vô hướng Hoa Thiên Tuyệt, Hoa Thiên Tuyệt một cỗ tiên huyết phun ra, má phải một mảnh xương đỏ. Hoa Thiên Tuyệt sắc mặt biến đổi, ở trước mặt mọi người bị Phong giật quét một cái tát, bây giờ nhìn hắn cũng không phải hòa luyện, mà là cái này Phong Dật. Hắn hiểu được, lần này là đá chúng thiết bản. Lúc trước Phong Dật một chưởng kia hắn nghĩ lui tránh, nhưng mà một cỗ cường đại tinh thần lực càng là đem hắn định trụ. Lũ tinh thần lực này tuyệt đối không phải hòa luyện chỉ có thiếu niên này. Coi như hôm nay không có lựa luyện bọn người nhúng tay, Viên, Hoa hai nhà cũng thu thập không liễu phong giật. Song quyền nắm chặt, Hoa Thiên Tuyệt cuối cùng vẫn là không có ra tay, mang theo đám người chật vật tối lui. "Nghĩ không ra, tinh thần lực của ngươi càng là mạnh đến tình trạng như thế, liền xem như ta, chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu a." Hoa Luyện hai mắt hiện lên khi trước một trường kia, cũng có chút kinh ngạc. Haha, ha, hội trưởng Kim Tốn, tiểu tử tinh thần lực nào dám va hội trưởng so sánh." Phong giật khẽ cười nói. Lúc này Dịch Thiên đi bọn người là chon váng. Bọn hắn vốn cho là cái này phong giật tại võ đạo tạo nghệ phía trên so với bọn hắn cao hơn rất nhiều Phong phongật bao nhiêu tuổi chuyên tâm võ đạo có thể đạt tới cái này cái trình độ đã rất tốt nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới phong giật tại tinh thần lực tạo nghệ càng là cùng hòa luyện tương xứng phong giật nhiều nhất bất quá 20 tuổi coi như hắn đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện 20 năm Tâm phân nhị dụng tu luyện võ đạo cùng với tinh thần lực còn có thể đạt đến cao như vậy cảnh giới thiên tài đã không đủ để hình dung hắn chỉ có yêu nghiệt hai chữ vũ cực đại 6 chưa bao giờ xuất hiện qua thiên tàiô nhiệt nhìn qua một mặt kiếp sợ dịch thiên đi mọi người phong giật ra là nọa nụ cười chắp tay nói cảm ơn chuyện hôm nay, đa tạ các vị. Dịch Thiên đi đám người trên mặt đều hiện lên vẻ xấu hổ, Dịch Thiên đi khua tay nói nơi đó, chỉ sợ sẽ là chúng ta không tới, phong huynh đệ cũng là có thể giải quyết. Phong giật nhất lời, chính là không nói thêm lời, lại coi như dịch già, Tiêu nhà, nghề chăn nuôi nhà không tới, phong giật dã là có thể giải quyết hòa viên hai nhà. Haha, ha, dạng ngày đêm, Mục Giáng Hoang, Dịch Thiên đi, Tiêu xa huynh, chúng ta cũng có mấy ngày này không gặp, không bằng đến ta luyện khí công hội tiểu tọa, đến nội phong giật hình, nếu như không có chuyện gì mà nói, cũng tụ lại. Có thể hay không? Hỏa Luyện nhìn thấy bầu không khí lâm vào lúng túng, cũng là vội vàng giảng hòa đạo. Vậy mà Hỏa Luyện huynh nói như vậy, chúng ta tự nhiên thông mệnh. Dịch Thiên đi ba người đều là đáp, ánh mắt của mọi người cũng là nhìn xem Phong giật, trận này tụ hội, Phong giật mới là nhân vật chính. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Phong Dật xin lỗi nở nụ cười, đa tạ hội trưởng hảo ý, tiểu tử hôm nay có chuyện, ngày khác nhất định đến nhà bái phòng. Thôi a. Hỏa Luyện cũng là than nhẹ một tiếng, trên mặt mọi người cũng là lộ ra vẻ thất vọng. Ha, -ha tiểu tử đi trước một bước. Phong Dật gượng cười hai tiếng chính là nhanh chóng tan biến tại trong đám người. Nhìn qua biến mất thân ảnh. Hoa Luyện cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hướng về phía Dịch Thiên Đi đám người nói đi thôi. Dịch Thiên Đi bọn người là nhau nhau gathered đầu, đi theo Hoa Luyện tiến nhập luyện khí công hội, đi vào từng cái vòng sáng ở giữa, qua trong giây lát chính là đạt đến luyện khí công hội tầng cao nhất 6. Phong Dật Dã là nhanh chóng về tới Hoa Nhạc khách sạn, trở về gian phòng của mình. Mà lúc này, Phong Dật Chi Danh xem như chân chính chuyển khắp toàn bộ nghề chăn núi thành, Phong Dật Chi Danh, không người dám phạm, kỳ uy nghiêm. Trở lại chính mình phòng gian chi chung, Phong Dật liền đem chứa kỳ La hoa hộp ngọc từ trong giới chỉ lấy ra, nâng ở trong lòng bàn tay. Đem hộp ngọc cái nắp xốc lên, một cỗ mùi thuốc chính là tràn ngập tại phòng gian chi chung. Đông đông đông. Đương nhiên, chuyện lai like nhất trận tiếng đập cửa, Phong giật nghi hoặc, là ai tới tìm ta? Đem hộp ngọc khép lại, thả lại trong giới chỉ liền đem cửa phòng mở ra, một cái cô gái xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn, Phong giật khẽ cau mày vẫn đạo chuyện gì. Cô gái xinh đẹp nợ nụ cười, thân hình hư ảnh càng là từ Phong giật bên cạnh lướ qua, trực tiếp tiến vào phòng gian chi bên trong, khẽ cười nói nói chuyện như thế nào không để ta vào nói đâu. Ngươi bây giờ tiến vào, như vậy có lời cứ nói a. Phong lãnh đạm nhìn xem nữ tử. Cô gái nụ cười thu liễm, giận trách ai nha. Như thế nào như thế không có hứng thú, vậy mà ngươi dạng này trực chẳng, vậy ta cũng không bằng bo, vò. ta muốn ngươi gia nhập vào chúng ta. A, các ngươi, không biết ngươi các ngươi là chỉ cái gì? Phong giật khẽ tóc mày. Ha ha. Nữ tử cười khẽ hai tiếng, nói mấy ngày trước đây, nghề chăn nuôi thành năm gia tộc lớn tại toàn bộ nghề chăn nuôi thành tìm kiếm tung tích của ngươi, nhưng mà ngươi cũng đã biết vì cái gì, Hoa nhạc khách sạn, bọn hắn không dám siêu. Vì cái gì? Đó là bởi vì bọn hắn không có tư cách, liền xem như năm gia tộc lớn tăng thêm luyện khí công hội, cũng không có tư cách tại ta Hoa nhạc khách sạn siêu người. Nữ tử đại khí đạo Lúc này càng là không có khi trước yêu mị tư thái, càng giống là một cái trưởng không giả, một cái nắm toàn bộ toàn cục nắm giữ hết thể trường không giả. A, xem ra hoa nhạc khách sạn lai lịch quả thật không nhỏ, có thể hay không nói chuyện. Phong Dật vọng lấy thần sắc biến đổi, không có chút nào vẻ quyến rũ nữ tử, trong lòng cũng là có chút nhìn thẳng vào. Yêu mị nữ tử Phong giật khinh thường, cái loại người này là dựa vào leo đi lên, nhưng mà nữ nhân này, để lộ ra một cô bá vương khí phách, loại này khí phách, Phong giật trước mắt còn chưa thành kiến qua một người nắm giữ. Có chút ít cái văn, cho nên mã tương đối chậm, nhưng mà hôm nay nhất định sẽ có cái ba. Trung tiếp theo tại 8h đến khoảng 9h116. Chương 117, Liêu Tuyên Hoa nhạc khách sạn chân chính diện mục là Thiên Đô Vương phòng. Liêu gia. Nữ tử chúng trạc đàng hoàng, nhìn qua Phong Giật, gàn từng chữ nói: "Thiên Đô Vương phòng, vương thất cần như vậy sao?" Phong Dật vọng lấy nữ tử, có chút không tin, Thiên Đô Vương phòng cần ở một cái nghề chăn nuôi trong thành thiết lập khách sạn sao? Haha, ha, liền xem như Thiên Đô Vương phòng, cũng có tổ chức ngầm. Nữ tử nở nụ cười, mặc dù không là cố ý, nhưng mà nhất cử nhất động bên trong cũng là tiết lộ yêu mị khí tức, nhất định là tu luyện cái gì mị hoặc công pháp. Tổ chức ngầm. Phong giật cười khẽ. Không sai, tổ chức chúng ta tên liền kêu là Lự hoàng thị vệ, chuyên môn bảo hộ hoàng tộc, mà ta cũng là Thiên Đô vương phò người, Liêu ra, Liêu Tuyên. Hơn nữa ta biết, ngươi chính là Mạt Lịch này nhớ đêm mong chính là cái kia, Phong Dật. Nữ tử Miên ngậm nợ nụ cười, hai mắt nhìn chằm chằm Phong Dật, tràn ngập trêu tức. Phong Dật nhất thật, trên mặt ngốc tiết chi sắc trong nháy mắt hư bước, nghi ngờ nói mặt Lịch, là ai a? Loại thời điểm này không biết cái này Liêu Tuyên là địch hay bạn, tùy tiện đưa nhận, tình cảnh của mình sẽ rất nguy hiểm. Ha, ha nghiên kĩ nhỏ như vậy, tâm tư ngược lại là rất kín đáo, Mạt Lịch là của ta chứ nữ, ta, là của nàng Coco. Mẫu thân của nàng chết sớm, từ nhỏ cũng là ta nuôi lớn, cho nên nàng có bí mật cũng sẽ cùng ta nói, lần này trở về vương thất sau đó nàng chính là giàu dị không vui, về sau tại ta hỏi thăm phía dưới, nàng chính là sắp cùng ngươi hết thảy, nói cho ta biết." Liêu Tuyên Thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy bi ai chi tình. Phong Dật hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liêu Tuyên, quan sát đến khuôn mặt của nàng biến ảo, hắn có thể cảm giác được, lúc trước Liêu Tuyên nói chuyện thời điểm, tình cảm của hắn không có chút nào làm ra vẻ, rất chân thực, cho nên Phong giật có chút tin tưởng nàng. Cảm ứng được Phong Dật ánh mắt, Liêu Tuyên cũng là không sợ chút nào, cặp mắt của hai người trên không trùng đối mặt. "Thật lâu, Phong Dật khẽ thở dài, ta tin tưởng ngươi, Lịch Nhi, thế nào?" Haha, ha, quả nhiên, ta liền cùng Lịch Nhi đánh cực, ngươi vấn đề thứ nhất nhất định là hỏi Lịch Nhi trải qua như thế nào." Liêu Tiên cười đối với Phong Giật nói đến. Phong Giật gượng cười hai tiếng, tuy cùng Liễu Mạt Lịch phân biệt vẹn vẹn chỉ là chừng 10 ngày, nhưng mà này 10 ngày giống như 10 năm, mỗi một ngày Phong Giật đều ở đây cố gắng, vì chính là sớm ngày đi Thiên Đô thành, đi gặp Lịch Nhi. "Ai, Lịch Nhi qua cũng không tốt, mặc dù đang Thiên Đô thành bên trong, nàng mọi chuyện đều tốt, nhưng mà phương xa thế nhưng là có gia nhân, tưởng niệm, làm sao lại hảo?" Liêu Tiên than nhẹ một tiếng. Ta, chẳng mấy chốc sẽ đi tìm hắn, ta qua luyện khí công hội khảo hạch, mấy ngày nữa ta chính là sẽ đi mượn bay trên trời hòa ứng, đi tới Thiên Đô thành." Phong giật nhất chữ một chữ nói, ánh mắt mười phần kiên định. "Không, ngươi còn không thể đi tìm nàng, thực lực của ngươi còn chưa đủ, Thiên Đô vương phòng thế, nhưng là có một vị vũ cực cảnh lão tổ tông. Ta thừa nhận ngươi thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng mà, ngươi bây giờ không bị trở thành lớn lên." Liêu Tuyên đột nhiên quát lên. "Thế nhưng là, ta không chờ được nữa." Phong cảm xúc hơi kích nói. "Nhưng ngươi nhất định phải chờ. Ta đã từ anh ta, cũng chính là ngày hôm nay đều nước hằng giả." Liễu Nhân nào biết, một năm sau đó, hắn sẽ cử hành một hồi tỷ võ cầu hôn. Tụ tập Thiên Đô Quốc Sở có thiên tài, vì Lịch Nhi thông báo tuyển dụng vị hơn phù. Lấy Lịch Nhi khinh thành dung mạo, chắc hẳn đến lúc đó tất nhiên sẽ có vô số thiên tài tụ tập. Bởi vì thắng, không những có thể cưới được Lịch Nhi, có thể nói, người kia còn có một cái cường ngành hậu trưởng, Thiên Đô vương hướng. Liễu Tuyên nói một hơi, ánh mắt nhìn qua Phong Dật, quan sát đến Phong Dật biểu lộ biến nào, nhưng là từ đầu đến đuôi Phong cũng là mười trong không khỏi âm đầu. Lúc này Phong giật đã khôi phục khi trước trầm mặc, nói vậy ta liền đi tham gia cái này đại hội. Đoạt được quán quân Phong giật giọng của chân thật đáng tin. Hán, nhất định chuyện quán quân. Tuyệt đối, không có ngoài ý muốn. Ngươi cho rằng rất dễ dàng sao? Liêu tuyên nhìn qua phong giật, nói. Coi như không dễ dàng, ta, cũng muốn thắng. Mà lại là nhất thiết phải thắng. Phong giật nói. Liêu tuyên chậm rãi lắt đầu, khổ sở nói ngươi cho rằng dễ dàng như vậy, toàn bộ vũ cực đại 6 bên trong vẫn có mấy cái không xuất thế thi tài. Ta biết chính là có một, thiên đô thành bên trong hô riêng ra thiếu chủ, họ hô riêng là. Nhiên linh so ngươi hơi lớn một chút, tu vi cũng là đạt đến tôi thể trọng Hơn nữa hắn còn có toàn bộ Hồ Diên gia xem như hậu thuẫn, cho hắn để cao hết thể tu luyện nhu cầu, mà ngươi, một thân một mình, như thế nào bế địch? Toàn bộ đại sáo bên trên còn có rất nhiều thiên tài, ngươi muốn thắng không có dễ dàng như vậy, mà thời gian chỉ còn lại một năm. Mà ngươi là có hay không có thể thắng, cũng là trong năm ấy." Liêu tuyên Quả quyết nói. Đa Tạ nhở, "Nguyên bản ta chính là muốn tiến đến Thiên quốc, tiếp đó dần dần tiến vào trong hoàng thất, tiếp xúc, mang đi lực nhỉ, bây giờ xem ra phải cải biến." nói. "Ha ha, mặc dù đang liễu ra bên trong trước mắt vẫn chưa có người nào biết thân phận của ngươi, nhưng mà đã có người chú ý tới ngươi." bởi vì ngươi gần nhất tại nghề chăn nuôi thành biểu hiện, Liêu gia một cái chủ sự trưởng lão đã chú ý tới ngươi, bảo ta liệu lĩnh lôi kéo ngươi, hơn nữa, trên đời không có tưởng nào gió không lọt qua được, ngươi và Lịch Nhi sự tình, sớm muộn Liêu gia người sẽ biết sáu." Liêu Tuyên Thản nhiên nói, đa tạ nhắc nhở, "Tuyên, Tuyên tỷ. Đến nỗi gia nhập vào Ngự Hoàng thị vệ, ta xem thôi được rồi đem, một năm nay ta sẽ ra ngoài rèn luyện, một năm sau đại hội, ta nhất định muốn quán quân." Phong Dật khẳng định nói, tỷ, Lịch Nhi bảo ta cô cô, ngươi nói ngươi phải gọi ta cái gì?" Bây giờ, Liêu Tuyên nặng nề cũng là tối lui, âm hiểm nhìn xem Phong Dật. Ân, cái kia, cô. cô. Phong Dật bất đắc dĩ, xoắn xuýt sau một lát mới là nói. Ha ha, ngoan, ngươi và Lịch Nhi sự tình ta nhất định sẽ tận lực thích hợp, nhưng mà ngươi nhất định muốn cố gắng, chỉ có ngươi tự thân 10 phần xuất chúng, ta mới có chắc chắn chịu đựng ngươi và Lịch Nhi. Nói xong, Liếu Tuyên còn sợ lên Phong giật đầu, đem Phong giật coi là tiểu hài tử đồng dạng. "Đa tạ, tiên tỷ, cô Coco." Phong Dật nói, "Ân, đến nỗi gia nhập vào Ngự Hoàng thị vệ sự tình, ta chính là khi ngươi cư tuyệt, tốt, ta cũng muốn đi đến nỗi trong một năm này ngươi muốn làm gì, ta liền bất tiện hỏi nhiều, chính ngươi quyết định em." Liêu Tuyên chậm rãi nói, "Là đà tạ cô cô." Phong giật thành khẩn nói cảm ơn, nếu như không phải Liêu Tuyên nói cho hắn biết, e rằng mấy ngày nữa hắn chính là đi tới Thiên Đô thành. Liêu Tuyên chậm rãi gật đầu một cái, chính là lui ra khỏi phòng, bây giờ chính là lần nữa chỉ còn lại Phong giật nhất người. Xem ra kế hoạch có cải biến, một năm này ở giữa, ta muốn thật tốt tôi luyện một phen. Ngày mai đại hội phía trên, người thắng chỉ có thể là ta, tuyệt đối không thể nào là những người khác." Phong giật đối với mình chậm rãi nói. GS, canh thứ 2. Tiểu Nghị cố gắng đi mã canh thứ 3. 117 chương 118, Sa sa mạc canh thứ 3. Phong Dật lần nữa đem lúc trước để vào trong giới chỉ khí La Yêu Mị Hoa lấy ra, một cô yêu mị mùi thuốc lần nữa tràn ngập, Phong giật trầm mặt phút chốc, lần nữa để vào trong giới, chỉ, suy xét phút chốc, chính là lần nữa tiến vào trong thức hải. Phong Dật đối với toàn bộ vũ cực đại 6 cũng không phải 10 phần hiểu rõ, tỉ như nơi đó nguy cơ trở, hắn đều không rõ ràng lắm, nhưng mà Chiến Long Thương Khí Hồn, Ngân Long, nhưng là một cái sinh sống hơn ngàn năm cổ lão nhân vật, đối với toàn bộ vũ cực đại 6 cũng là 10 phần hiểu rõ, cho nên Phong Dật muốn hỏi thăm Ngân Long, nơi đó đối với hắn bây giờ là thích hợp nhất lịch luyện. Tiến vào thứ hải bên trong, ngân long xoay quanh ở không trung, mà tiểu lôi lúc trước cũng là bị phong giật thu vào thứ hải, lúc này đang tại chiếm cứ một phương. "Ngươi, rất lâu không có tới." Trên không phía trên, ngân long ra thanh âm giản mùa, trong thanh âm ẩn chứa tăng thương truy nguyệt, vô tận truy nguyệt sáu. "Ngân long tiền cùng thế hệ, ta bây giờ cấp thiết muốn muốn thực lực để thăng. Không biết cái này vũ cực đại sáo phía trên nơi nào thích hợp ta tu luyện." Phong giật thẳng vào chủ đề, hắn bây giờ liền xem như từng phút từng giây cũng không muốn chậm trễ. "Ngươi muốn tăng cao thực lực, xem ra là gặp phải phiền toái." "Ân, lấy thực lực của ngươi đã coi như là trung thượng tầng, mảnh này đại sáo thích hợp ngươi tu luyện có một chỗ." Ngân Long trầm mặc phút chốc, thấp giọng nói. "Nơi đó?" Phong giật vội vàng nói. Xa Hà Sa Mạc." Ngân Long trầm thấp âm thanh âm tái thứ vung lên. Xa Hà Sa Mạc, đó là nơi nào?" Phong giật hỏi thăm. Xa Hà Sa Mạc, nơi này cũng là một phần cổ xưa a, tại trước đây thật lâu chính là tồn tại, như cùng tên chữ đồng dạng, Xa hạt Sa Mạc thống trị theo thứ tự là hai loại ma thú, bảy bước hóa diễm xà cùng với cực nóng ma bò cạp. Hai loại ma thú chủng loại cũng là vô cùng cao." So với Kim Giác Cự Mãng cũng là không thua bao nhiêu, hơn nữa trong sa mạc là hỏa thuộc tính nhất là bảo liệt, mà bảy bước hóa diễm xà cùng cực nóng ma bọ cạp cũng là lấy sợ làm bờ ở chữ danh, tại toàn bộ giống như hỏa diễm vậy sa mạc, ạt càng là mạnh hơn mấy phần. Đã từng, nhân loại quân giả, danh xương băng hoàng băng ma nham, tiến vào xà hạt sa mạc, cùng bảy bước hóa diễm xà cùng cực nóng ma bọ cạp đối chiến, cuối cùng càng là bị đánh lui, tu vi cũng là giảm xuống một cái cấp bậc, mà nhân loại các người một cái duy nhất thiên nhân cảnh tiến vào đắc ý còn sống, chỉ có một người, thiên nhân hợp nhất cảnh định phong cương giả, lôi Minh Ngân Long chậm dãi tự thuật, giống như là đang đổi ước đồng dạng. Lôi hoàng, hàn minh. Phong giật chân kinh, nguyên lai sư phó của hắn vẫn còn có một cái xưng hô lôi hoàng, hơn nữa còn là một cái duy nhất tại thiên nhân cảnh tiến vào xà hạt sa mạc còn sống người. Không sai, từ xà hạt sa mạc sinh ra đến nay, đi trước nhân loại cường giả nhiều vô số kể. Nhưng mà trở về lại lắc đắc không có mấy, cái này cũng tạo thành toàn bộ xà hạt sa mạc liền như là một cái bảo tàng không đổ. Bên trong có rắn hạt sa mạc từ xưa đến nay thần huyệt, còn có các đại cường giả di vật cho nên nói người đi xả hạt sa mạc là để cao thực lực cao nhất biện pháp nhưng mà thực lực cùng nguy hiểm là cùng tồn tại muốn để cao thực lực vậy thì có nguy hiểm nhất định sa hạt trong sa mạc tồn tại rất nhiều hòa thuộc tính bạo liệt ma thú người đi vào tự nhiên là có nguy hiểm rất lớn đến nỗi như thế nào chính mình xác định đem. nói xong một bạc từng sợi sức mạnh từ ngân long trên thân thântàng ra hóa thành một cái tinh thần địa đồ trong đó đánh dấu xả hạt sa mạc địa điểmkh khác sâu vào liêu phong giật trong đầu đa tạ tuyệt đốiong giật nói lời cảm tạ một tiếng chính là thuối lùi ra khỏi trong thứ Hải Phong Dật nhất người ngồi ở trong phòng, trầm tư, trên mặt đủ loại biểu lộ nhanh chóng giao thế biến hóa, sau một hồi lâu mới là đỉnh trì trầm tư, làm ra quyết định, thấp giọng nói thực lực cùng nguy hiểm cùng tồn tại, thu được thực lực cường đại bước lên một điểm phong hiểm lại có làm sao. Cười khẽ hai tiếng, phong giật ánh mắt trở nên sắc bén, bây giờ hắn vẫn phải chuẩn bị một vài thứ. Phong Dật đi ra khỏi phòng tại quầy hàng chỗ hỏi thăm một phen chính là đi ra ngoài, tại hoa nhạc trên khách sạn, một bóng người lặng lặng nhìn phong Dật thấp giọng nói không biết, một năm sau đó, tiểu gia hỏa này sẽ trưởng thành đến mức nào sao? Đi ra khách sạn Phong giật chính là căn cứ vào lúc trước tại quầy hàng hỏi thăm con đường đi tới nghề chăn nuôi thành phòng đấu giá, hắn muốn chính là mượn nhờ phòng đấu giá thu thập tài liệu. Chế tạo tài liệu, hắn phải tận lực hoàn thành ám khí, tỉ như Diêm La châm, hắn đã nổm cốt tài liệu Khỉ La yêu mỹ hoa. Chỉ cần mấy loại tài liệu phụ trợ mà có thể hoàn thành. Còn có vạn nỏ sạ múa, vạn nỏ sạ múa là lắp lên loại ám khí, cần nhiều loại tổ hợp kim loại lắp lên, lắp lên sau đó có thể làm được thuận. Đối với Phong Dật lần này một nhóm, nhất định có thật nhiều trợ giúp. Mà Phong Dật đi tới sàn bán đấu giá chính là muốn cheu thượng. Ra giá, giá để người khác tìm giúp như vậy chính là có thể giảm mạnh thời gian của mình. Thiên sinh ngươi là ai, xin lấy ra chứng minh. Phong đấu giá bên ngoài, một nữ tử ngăn lại Phong Dật vấn đạo. Phong Dật, khẽ quát một tiếng, Phong Dật nội lực chấn động, nữ tử cả kinh, vội vàng chạy vào bẩm báo. Sau một hồi lâu, một nữ tử chính là đi nhanh bỏ ra tới, một hồi vang lên tràn ngập trong không khí, trên mặt có chút vẻ hoảng sợ, nhìn thấy Phong giật, mặt mũi tràn đầy cười xòa nói các hạ, chính là danh dương nghề chăn nuôi thành Phong Dật. Chính là, Phong Dật đạm nói. Nữ tử trên mặt e ngại chi sắt càng nặng, bây giờ tại trước mặt nàng thế nhưng là một tôn ma thần. Lệnh Mại Hoa Thiên Tuyệt, Viên Hùng, nghề chăn nuôi ba tà ma thần. Nếu là trọng hắn sinh khí, ra tay, sợ rằng sẽ nhấc lên một hồi huyết vũ. Không biết ngài tới là vì cái gì? Nữ tử sợ hãi vấn đạo. "Ta muốn mua mấy thứ đồ, cho nên tìm ngươi đấu giá hội giúp ta thu thập một chút, tiền sẽ không thiếu các ngươi." Phong giật lạnh nhạt nói. "Vâng vâng vâng, xin theo ta đi vào đăng ký một chút." Nữ tử vội vàng nói, coi như hắn không trả tiền, hắn đầu giá công hội lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn giết hắn không thành, chính là nghĩ bọn hắn cũng phải có thực lực này a? "Hảo." Phong giật đáp ứng một tiếng, nữ tử chính là ở phía trước dẫn đường. Sau một lát, Phong giật chính là xuất hiện ở một cái phòng gian chi chung, gian phòng trang hoàng thậm chí hoa lệ, kim quang lóa mắt. Nữ tử đang dẫn dắt Phong giật tiến vào phòng gian chi chung phía sau chính là lui ra, nhượng Phong giật chờ một chút, nàng đi lấy đơn. Nữ tử rất nhanh liền trở về trong tay nhiều hơn một tờ giấy, đưa cho Phong giật, vấn đạo tiên sinh có thể ở đây ghi chép thứ ngươi muốn. Phong Dật lạnh lùng gật đầu, giống bay bayvarphi múa, trong ngáy mắt trên giấy chính là nhiều hơn mười mấy danh sách. Quan sát tờ đơn trên chữ màu đen, nữ tử trên mặt cũng là dâng lên một vòng hái nhiên, nói các hạ tờ đơn bên trong có thật nhiều chuyện người bình thường nhà hoa cỏ, đối với cái này cái ta đấu giá hội không hiện lên chuẩn bị. Muốn thu tụ tập đứng lên muốn lãng phí một chút thời gian, đến nỗi tinh này sát, huyền thiết, cùng với vạn hóa ngân thiết trở, ta đấu giá hội đều cũng có chút chuẩn bị tồn, cho nên phiền tài chính là chỗ này chút hóa thảo, cho nên không biết tiên sinh có thể chờ lại một. Hồi sao? Cần mấy ngày? Một ngày liền có thể thu thập hảo. Hảo, ngày mai ta tới cẩm Nói xong, phong giật chính là đi ra phòng ốc 6. Đợt, 3 canh đến. Trung bi là tại 12 hát phía trước đổi ra ngoài, ngày mai hai canh, sẽ trễ một chút, thông cảm nhiều hơn 6. 118 chương 119, tài liệu tới tay nữ tử đợi đến Phong giật rời đi về sau cũng là vội vàng rời đi, ma thần lời nhắn đủ chuyện, nàng tự nhiên là muốn ngay đầu tiên thu thập hảo, không, cầu ma thần hài lòng, chỉ cầu hắn không muốn hòa sáu. Phong Dật trở lại Hoa Nhạc khách sạn sau đó chính là tiến nhập trạng thái tu luyện. Hắn bây giờ nhất định phải tranh đoạt mỗi một phút, mỗi một giây, thời gian của hắn chỉ có một năm, không thể lãng phí. Phương viên tất cả thiên địa chi giữa lôi đỉnh khí tức đều là nhau nhau tràn vào Phong giật phòng gian chi chung, dọc theo đường người nhìn thấy đột nhiên tụ tập khí tức thiên địa, đều là cả kinh, nhìn qua khí tức dũng lao tới phương hướng, Hoa Nhạc khách sạn không khỏi lưu lo nở nụ cười, Phong Dật ở tại Hoa Nhạc khách sạn, nhân sự tình đã chuyên khắp nghề chăn nuôi thành, nhìn thấy khí tức thiên địa tràn vào Hoa Nhạc khách sạn, mọi người tại tự nhiên cũng là minh bạch, cố khí tức này tác, giả chính là Phong Dật. Trong thiên địa nội lực đều là tụ tập tại Phong Dật chúng quanh thân thể, chậm rãi rót vào Phong Dật thể nội. Thiên địa chi giữa nội tức tại Phong Dật kinh mạch bên trong vận hành một chu thiên, phục chốc, Phong Dật chúng quanh nội tức chính là chậm rãi tán đi, vận hành một tuần sau, Phong giật hai mắt chính là rãi mở ra, Phong Dật trong hai tròng mắt qua một tia lôi đỉnh, nhưng mà rất nhanh liền biến mất, vô vô ảnh, phản chưa từng xuất hiện sáu. Thiên địa chi giữa khí tức ngược lại là càng tinh khiết hơn một chút, nhưng mà độ nhưng là chậm không thiếu. Phong giật trầm giọng nói: "Suy xét phút chốc, Phong giật bắt đầu từ trong giới chỉ lấy ra trăm viên Lôi Đình Thạch, phân biệt đặt ở cả căn phòng bốn phía, sau đó chính là lại lần nữa bắt đầu tu luyện." Lại lần nữa tu luyện, vận khởi công pháp, lúc này Phong giật công pháp sớm đã không phải lúc trước buôn Lôi Quyết, mà là đã biến thành tôi thể cảnh công pháp, tụ Lôi Quyết. Tụ Lôi Quyết cũng không phải thiên về độ hoặc công kích, phòng ngự công pháp, nó sở trường chính là ở chỗ một cái tụ tự bên trên. Tụ Lôi Quyết có thể mức độ lớn nhất ngưng kết nội tức, tu luyện nhanh hơn độ. Tô Lôi quyết tại thể nội nhanh vượt chuyển, bốn phía khí tức thiên địa càng thêm điên cuồng tràn vào phong giật thể nội, phong giật lấy Lôi đỉnh thạch làm hòn đá tạng, bày ra tại phòng ốc bốn phía, tăng tốc trong trời đất kình tụ tập lực. Trung quanh Lôi đỉnh nội kình giống như sóng triều đồng dạng tràn vào phong giật bên trong thân thể, phong giật trong thân thể đan điền, điên cuồng đặt vào tất cả trong trời đất kình, tiếp đó rèn luyện, trở thành tinh khiết nhất nội tức. Từng đạo bị rèn luyện qua nội tức tràn vào quay trung quanh tại phong giật, tại phong giật cầu, ẩn ẩn Tôi Đến tôi thể cảnh sau đó Tất cả võ giả đều là sẽ ở trong đan điền ngưng tụ ra một quả tôi thể đan, mà cái tôi thể đan nhưng là một cái võ giả tất cả vũ lực, tu vi chỗ tinh hoa, tu luyện phía sau nội kình chính là nhau nhau tiến vào tôi thể đan bên trong, tăng trưởng tu vi, nếu như liều mạng thời điểm tôi thể đan cũng có thể từ thể nội bay ra, công kích đối phương, lực sát thương mạnh hơn mấy lần, nhưng mà nếu như tôi thể đan bị công kích đến, kết quả cũng là 10 phần nghiêm trọng. Bởi vì tôi thể cảnh là võ giả tinh hoa chỗ, nếu như bị hao tổn có thể võ giả cả đời không cách nào tinh tiến. Trong phòng ồ nào sôi sục nội kình cũng là tràn vào phong giật thể nội. Phong dật tu vi cũng là dần dần tăng trưởng, nhưng mà khoảng cách tôi thể tứ trọng cảnh vẫn có một khoảng cách. Cái này vừa tu luyện chính là một đêm, phong giật nhất trong đêm cũng là tại không ngừng hấp thu trong thiên điệu nội kình, chung quanh lôi đỉnh thạch tiêu hao hoàn tất liên đuổi, sau đó tiếp tục tu luyện. Một đêm trong không ngừng tu luyện, lôi đỉnh thạch tiêu hao cũng là to lớn, vẹn vẹn chỉ là một buổi tối không ngừng tu luyện, phong giật chính là tiêu hao ngàn khối lôi đỉnh thạch. Cũng may lúc trước hắn lấy được, cái kia thiên phẩm luyện khí sư không gian giới chỉ, thiên phẩm luyện khí sư trong giới chỉ thế nhưng là nắm giữ năm khối lôi đỉnh thạch, còn rất nhiều ngụy thiên phẩm vũ khí trợ. Những vật này cộng lại cũng là vô số của cải, đủ để trèo chống phong giật tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Một vành mặt trời mọc lên từ phương đông, một tia dương quang tiến vào phong giật trong phòng 6. Cảm nhận được một cỗ tia sáng, phong giật đã là đem kéo dài cả đêm tu luyện chậm rãi ngừng, nhìn xung quanh đã trở thành phế thạch lôi linh thạch, phong giật không khỏi cười khổ một tiếng, cái này tiêu hao, nếu như không phải mình thu được cái tia thiên phẩm luyện khí sư tài phú, e rằng chính mình thật đúng là tu luyện không nổi. Than nhẹ một tiếng, đem quanh phế thạch thu xong, chính là đi ra hoa nhạc khách sạn. Một ngày kỳ hạn đã đến, hắn tự nhiên chính là muốn đi đấu giá hội, xem bọn hắn phải chăng thu thập tốt. Đi ra hoa nhạc khách sạn, phong giật chính là đi thẳng tới đấu giá hội, mà trước kia tiếp đại hắn nữ tử kia, chính là sớm sẽ ở cửa chờ hắn, mặt mũi tràn đầy cười làm lạnh, đi ngang qua người đều là xúc động một tia kinh ngạc, nữ tử này lúc nào đối người khác từng có thái độ như thế, có thể nói là nghề chăn nuôi thành một cái kỳ văn, bởi vì nữ tử này đều ai cũng là mị hoặc muôn màu, đem người mê thần hồn điên loạn, đem tiền đều lừa gạt sau khi đi, chúng chiêu người còn cái gì đều không nhận được xấu. Nhìn thấy phong giật tới, nữ tử chính là liền vội vàng đem hắn đón vào trong hội trường. Lái xe phòng sau đó, phong giật ngồi xuống, đạm mạc nói thu thập thật lạ không có. Nữ tử liền vội vàng gật đầu nói các hạ muốn những cái kia hoa cỏ chi vật tại toàn bộ nghề chăn nuôi trong thành cũng là năm giữ, thu thập lại không khó, vẹn vẹn chỉ là tốn thời gian lâu một chút, nhưng mà những cái kia tinh thiết sắt lựa trợ, đầu giá hội bên trong đều có lấy hàng tồn, cho nên lúc trước chúng ta chính là thu thập tốt. Nói nhảm ta không muốn nghe, đồ đâu? Phong Dật trên mặt thoáng qua một tia giận, nói: "Ở nơi này." Nữ tử lúng túng nở nụ cười, vội vàng móc ra một cái màu xanh biết giới chỉ, đưa cho Phong giật. Phong giật lãnh đạm tiếp nhận giới chỉ, tinh thần lực lập tức tiến vào trong giới chỉ, đem toàn bộ giới chỉ cũng là dò xét một phen. Xác định hắn muốn đồ vật đều ở bên trong sau đó, hướng về phía nữ tử gật đầu, "Vấn đạo hết thảy bao nhiêu tiền?" Nữ tử che mặt nở nụ cười, nói không đắt, những cái kia hoa cỏ chi vật đều rất tiện nghi, chỉ có những cái kia tinh thiết xác luyện, huyền thiết chờ hơi đắt một chút, toàn bộ cộng lại một ngàn khối lôi đỉnh thạch, đương nhiên chúng ta đấu giá hội có thể miễn phí đưa cho ngài. "Miễn phí? Chẳng lẽ ta rất mèo sao?" Phong giật khẽ cười nói. "Không có, không có." Nữ tử có chút cuốn quýn nói. "Hừ." Phong Dật lạnh rên một tiếng, tay áo một hồi, 1000 khối lôi thạch bắt đầu từ trong nhẫn của hắn lấy ra bày ra đến trên mặt bàn, nhìn qua nữ tử nói kiểm cái một phen đem. Không cần, không cần, chúng ta tin được các hạ." Nữ tử gượng cười hai tiếng, liền đem trên mặt bàn lôi đỉnh thạch thu hồi. Ném lộng trong tay giới chỉ, Phong giật hài lòng gật đầu nói nếu như ta còn có cần, ta sẽ tìm các ngươi. Chỗ chơi, Phong giật chính là biến mất ở trong phòng, nhanh chóng trở lại hoa nhạc khách sạn. Canh thứ nhất đến, canh thứ hai ở buổi tối khoảng 9 giờ 6. 119 chương 120, Diêm La châm cầu lai like nhanh chóng trở lại trong khách sạn, Phong Dật bắt đầu từ trong giới chỉ lật ra một cái dư đỉnh, chớp chốc, tay phải lần nữa khế đạo, xuất hiện lần nữa bốn cái dư đỉnh. Phong giật vọng lấy trước mặt bốn cái dược đỉnh, tay phải bắn ra, bốn đóa lôi hỏa chính là bay vào thuốc đỉnh trì bên trong. Lôi hỏa bay vào thuốc đỉnh trì bên trong, nhanh chóng bốc cháy lên, nóng rực lôi đỉnh sắc hỏa diễm tại thuốc đỉnh trì bên trong cháy hùng hực. Phong giật ngắm nhìn phía trước dự đỉnh, hỏa diễm ở bên trong thiếu đốt, hắn nhất thiết phải một lần thành công, khác dược liệu hắn có thể liên tục không ngừng tu tập, nhưng mà Khỉ La yêu mị hoa hắn chỉ có một đóa, mà Diêm La châm trọng yếu nhất chính là Khỉ La yêu mị hoa. Nếu như Khỉ luyện bại, hắn liền xong đời sáu. Làm thuốc đỉnh chi bên trong lôi hỏa thiêu đốt tới trình độ nhất định thời điểm, 4 cái dược liệu từ phong giật trong tay bay ra, rơi xuống thuốc đỉnh chi bên trong, lôi hỏa nhanh chóng luyện hóa 4 cái dược liệu, dọn dọn tinh hoa độc tố cũng là bị chậm rãi lấy ra. Phong giật hai mắt không nhúc nháy nhìn chăm chú thuốc đỉnh chi bên trong dược liệu, trong tay không ngừng khống chế tại lôi hỏa lớn nhỏ, để có thể tốt nhất tinh luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong dược đỉnh dược liệu cũng là dần dần giảm bớt, hóa thành tinh hoa độc tố. Thật lâu, phong giật gầm nhẹ một tiếng quả. Bốn lôi hỏa nhao nhao biến ảo, đem đề ra độc tố bao bọc tại lôi hỏa tâm ngọn lửa bên trong, tinh luyện tinh hoa trong tinh hoa Bốn đóa lôi hỏa bao khởi dữ liệu, Phong Dật phân ra một tia mịn cẩn trồ lấy, trong tay lần nữa khế đảo, một cái màu xanh lam dược đỉnh chính là xuất hiện tại phong giật trước mặt. Phong giật hai tay ngưng kết, phút chốc một đoàn lôi đỉnh chi sắc lôi hỏa chính là xuất hiện ở lòng bàn tay, rõ ràng có thể thấy được, cái này đóa lôi hỏa tài năng tuyệt đối là so với trước kia cái kia bốn đóa lôi hỏa tốt hơn mấy lần. Uy lực cũng là lớn hơn rất nhiều. Liên Hỏa đốt nguyên bản phong giật thấp giọng nói, lòng bàn tay lôi hỏa nhanh chóng bay vào màu xanh lam thuốc chi bên trong, trong giây mắt, lần nữa thiếu đốt, toàn hỏa diễm tràn ngập tựa màu xanh lam thuốc đỉnh chi bên trong, dược đỉnh nhiệt độ cũng tại nhanh chóng đề cao. Khỉ La yêu mỹ hoa không phải các hoa cỏ có, có thể so sánh được, Khỉ La yêu mỹ hoa là lạ vật, tự nhiên đồng dạng hỏa diễm không cách nào đem hắn tiêu đốt, chỉ có tinh hoa nhất lôi đỉnh chi hỏa mới có thể tinh luyện. Dư đỉnh nhiệt độ tiếp tục không ngừng lên cao, toàn bộ phòng gian chi trùng cũng là dâng lên cảm giác nóng rực, dư đỉnh nhiệt độ đã ảnh hưởng đến cả căn phòng nhiệt độ. Nhưng mà Phong giật lại không có mảy may mồ hôi chảy ra, đến rồi tôi thể cảnh vậy bốn mùa biến hóa đã không đủ để đối với tôi thể cảnh cường giả có tác dụng. Cảm nhận được nhiệt độ xung quanh, Phong Dật ánh mắt cũng là ngưng tụ, nhìn chằm chi bên trong lôi hỏa. Bây giờ chính là đến rồi một cái trọng yếu thời khắc, chắc chắn hào cái này nhất thời cơ. Đem Khỉ La Yêu Mị Hoa để vào trong đó, mới có thể làm được tốt nhất thiếu đốt, bằng không kém một tia, cũng là có thể thất bại. Ngay tại lúc này, Phong Dật Tâm trung gầm nhẹ một tiếng, hộp ngọc nhanh chóng mở ra, Khỉ La Yêu Mị Hoa nhanh chóng rơi xuống thuốc đỉnh trì bên trong. Khỉ La Yêu Mị Hoa vừa vào dược đỉnh, thuốc đỉnh chi bên trong lôi hỏa chính là nhanh chóng ngưng kết tại Khỉ La Yêu Mị Hoa xung quanh, đem Khỉ La Yêu Mị Hoa bao ở trong đó. Luyện. Phong Dật trong miệng thuốc ra một chữ, lôi hỏa nhanh chóng tinh tố, giọt giọt màu tím thuốc làm bắt đầu từ chi bên trong rãi chạy ra. Tước chừng qua nửa canh giờ, Khỉ La yêu mị hoa chính là bị tinh luyện hoàn tất, ngưng. Phong giật lần nữa gầm nhẹ một tiếng, Khỉ La yêu mị hoa chỗ để luyện ra độc tố chính là nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành một tích thủy tích đồng dạng, Phong Dật tâm phân tứ dụng, hét lớn một tiếng lên. Lập tức trung quanh thuốc đỉnh chi chúng độc làm chính là nhanh chóng bay ở trên không, sau đó nhanh chóng rơi xuống màu xanh lam thuốc đỉnh chi bên trong, bốn loại độc tố nhanh chóng hòa làm một thể, lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau. Bốn loại độc tố chậm rãi dung hợp tại thuốc đỉnh chi bên trong. Phong Dật đại thủ vẫy lên, dựa đỉnh cái nắp chính là rơi xuống màu xanh lam thuốc đỉnh chi bên trên, khép kín sau thuốc đỉnh chi bên trong tràn ra từng tia chất khí màu đen. Có hy vọng. Phong Dật vọng lấy cái kiếm màu đen khí thể, hưng phấn nói, Diêm La châm tại sắp hình thành thời điểm đều sẽ trên không trung vung ra nhàn nhạt chất khí màu đen, khí thể bên trong ẩn chứa một chút độc tố, nhưng chỉ là số ít, còn không ảnh hưởng tới Phong Dật. Còn giữ lại, chính là chờ đợi. Phong Dật vọng lấy dược đỉnh nói khẽ, Diêm La châm tại hình thành thời điểm cũng phải cần hao phí một đoạn thời gian, trong một đoạn thời gian này độc tố hỗ tương dung hợp, cuối cùng bốn là một thể, có thể tuôn ra mãnh liệt đột tính. Phong Dật đem trung quanh chất khí màu đen đều là vận dụng nội kình, từng luồng thu thập lại, loại vật này thu thập lại sau đó, hóa thành mật độc, thoa lên ám khí phía trên cũng là một đại chủ lực. Chất khí màu đen không ngừng từ thuốc đỉnh chi bên trong tràn ra tới, Phong giật dã phải không ngừng thu thập khí thể, chứa vào một cái dược phẩm thuốc thử bên trong. Từng đoàn từng đoàn chất khí màu đen áp xúc tại bình dược tể bên trong 6. Hiện tại Phong Dật chuẩn bị tiếp tục thu thập chất khí màu đen thời điểm, tràn ngập ở không trung chất khí màu đen nhanh chóng hấp về, tụ lại tại thuốc đỉnh chi bên trong. Nhìn thấy một màn này, Phong giật đại hỉ. Đây chính là hoàn thành điều báo. Chất khí màu đen hội tụ tại thuốc chi bên trong, sau một lát, loại này dấu hiệu chính là chậm rãi tối lui. Phong Dật trầm mặc phút chốc, tay lên, cái nắp chính là bị lật tung hạ xuống trên mặt đất, tí tí hắc khí tại thuốc đỉnh chi bên trong quấn quanh, mà ở dược đỉnh trung tâm nhất chỗ, nhưng là an tĩnh nằm ba cái, toàn thân huyễn đen châm dài 6, Diêm La châm, Diêm La châm, toàn thân huyễn đen, chỉ cần luyện thành, chính là ba cái. Mỗi một mai cũng là cực kỳ trân quý. Sát thương ít nhất tôi thể cường giả. Phong giật trong tay nhanh chóng xuất hiện một cái chiếc hộp màu và nóng, toàn thân rực rỡ kim, Diêm La châm cần bảo tồn tại kim chế trong hộp, mới có thể bảo tồn độc tố của hắn sẽ không tiêu tan. Phong Dật trên tay phải, hiện lên nhàn nhạt lôi đỉnh chi sắc, Diêm độc tố người, nếu như không có phòng bị, tùy tiện vào Liên xem như lấy phong giật thực lực cũng là cần phong bị. Phong giật phải bên trên trên không trung nhanh chóng xé qua, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem ba cái diêm la châm cất vào kim trong hộp. Nhìn lấy trong tay kim trong hộp nằm ba cái diêm la trâm, phong giật trên mặt cũng có một vòng kích động, luyện chế ra diêm la trâm, hắn xa mạc hành trình càng thêm có bảo đảm. Nhìn lấy trong tay diêm la trâm, phong giật dã là nghĩ đến vạn nỏ xả múa. Nhưng mà vạn nỏ xạ múa cấu tạo hết sức phức tạp, tuy tài liệu trước mắt hắn cũng là góp nhặt một chút, nhưng vẫn là có một chút không đủ, bây giờ không thể làm gì khác hơn là thả xuống. Phong Dật ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ trôi hướng phương xa, một cái kia gọi là Sa Hạ Sa Mạc Trỗ. Bây giờ Phong Dật chính là quyết định, ngày mai chính là đi tới luyện khí công hội, ngựa đuôi bay trên trời hòa ứng, trực tiếp chạy tới khoảng cách Sa Hạ Sa Mạc người gần nhất thành trì, Mạc Thành Hoang. Can thứ 2 đến, Phong Dật lập tức liền sẽ bắt đầu một cái khác đoạn trải qua nguy hiểm, ngày mai chỉ có thể canh một, nhường tiểu nghị tạm hoãn một chút, thật tốt ý nghĩ xấu. 120 chương 121, Mạc Thành Hoang hôm sau, một thiếu niên chính là tại hoa nhạc khách sạn tính tiền, đi tới luyện khí công hội 6. Phong vọng lấy luyện khí công hội, khẽ cười một tiếng, đứng ở nơi đó Một tia tinh thần lực tiến vào luyện khí công hội, xuyên qua tường đạo vòng sáng, đến rồi tầng cao nhất. Lúc này Hỏa Luyện đang ngồi ở chỗ đó, tinh thần lực trong nháy mắt hóa thành bốn chữ, Phong giật bái phòng. Hỏa Luyện nhìn qua trong hư không bốn cái màu tím chữ lớn, không khỏi nở nụ cười cuối cùng cũng đến rồi. Thân hình lóe lên, cả người liền là từ trên chỗ ngồi tiêu thất, sau một lát chính là đi tới cửa công hội. Phong giật lao đệ, người xem như tới, lão ca ta đều chờ chết. Hỏa Luyện sắp tới cửa ra vào, trông thấy Phong Dật cười nở nụ cười, lời nói nhìn như trách, là ngập hưng phấn ý, ha ha, ta đây không phải đã tới sao. Trông thấy sang sáng sáng Hỏa Luyện Phong Dật Dã là nở nụ cười, dù sao hắn lần này tới là có việc cầu người. Ha ha, cười khẽ hai tiếng, Hỏa Luyện chính là bằng nhanh nhất độ đi tới phong giật bên cạnh, Nhiệt Tình kéo phong giật bả vai nói đi, "Đi vào đi thăm một chút." Ân. Phong Dật Dã là không có có tự giác, cứ như vậy, hai người chính là sóng vai đi vào luyện khí trong công hội, không dùng nhanh, mà là giạ bước, luyện khí trong công hội luyện khí sư đều là quái dị nhìn xem phong Dật. Hỏa Luyện thân là luyện khí công hội hội trưởng, mà luyện khí công hội lại là nghề chăn nuôi thành cho thấy phía trên đệ nhất đại thế lực. Đối với người nào, Hỏa Luyện cũng là cư cao tự cho dù là nam gia tộc lớn tộc trưởng đích thân tới, cũng là muốn cho Hỏa Luyện khuôn mặt tươi cười, Hỏa Luyện giận dữ, nam gia tộc lớn cũng là muốn run một cái. Mà bọn hắn ai nhìn qua, Hỏa Luyện cười như thế cởi mở qua. Hơn nữa đối tượng lại là một thiếu niên, thiếu niên này đến cùng có gì kỳ lạ, có thể làm cho hội trưởng như thế lợi hắn. Từng cái ý niệm của quái chính là tại mọi người não hải trầm rãi dâng lên, nhìn xem phong giật ánh mắt càng là quái gì, đối với cái này phong giật chỉ có thể bất đắc dĩ, cũng không thể từng cái đánh tới đem. Mà Hỏa Luyện nhưng là không nhìn thẳng, nhiệt tình vì phong giật giới thiệu, chỉ chốc lát hai người chính là đi tới Hỏa Luyện chuyên chúc trong phòng. Phong Dật nhìn thấy sau đó chỉ có thể nói luyện khí công hội, thật có tiền. "Ngồi đi." Hòa Luyện hướng về phía Phong giật tiểu đạo, hai người ngồi xuống về sau, Hòa Luyện chính là trước tiên mở miệng vô sự không đăng tam bảo điện, "Ngươi nhất định là có chuyện gì đem, nói đi." "Hội trưởng quả nhiên anh minh, ta lần này tới là vì bay trên trời hòa ưng." Phong giật dã là thẳng thắn mà nói. "Bay trên trời hòa ưng?" Hòa Luyện lộ ra vẻ nghi hoặc, "Nói này ngược lại là không có vấn đề, nhưng mà Phong giật tiểu huynh đệ bây giờ liền muốn rời khỏi nghề chăn nuôi thành sao?" "Ân, ta bởi vì một cái chuyện, cho nên phải đi phương xa một chuyến." Phong Dật đại này nói. Hỏa Luyện trầm mặc một hồi, cười nói đã như vậy, ta cũng không tốt lưu thêm, dù sao phong vinh sự tình quan trọng, nguyên bản tại hạ còn nghĩ cùng Phong giật tiểu huynh đệ nghiên cứu thảo luận một chút thuật lực hí, bây giờ xem ra là không thể nào. Còn nhiều thời gian, lần sau ta nhất định sẽ trở lại nghề chăn nuôi thành, tham dự hội nghị mọc tốt dễ giao lưu một phen." Phong giật trầm giai nói. "Hảo." Hòa Luyện cười lớn một tiếng, "Phong Dật huynh đệ, đi, ta dẫn ngươi đi tìm chồng con người, cầm bay trên trời hòa ưng." Đa tạ. Phong Dật từ đáy lòng nói cảm ơn, nếu như là Hỏa Luyện tự mình dẫn hắn đi lấy cái này bay trên trời hỏa ưng, Nhất định sẽ giảm mạnh rất nhiều quá trình, dạng này thời gian của hắn cũng sẽ nhiều một ít. Hai người xuyên thẳng qua ở một cái cái vòng sáng ở giữa, không phải là dạo bước, mà là cực, sau một lát, hai người chính là đi tới một cái cửa sắt trước mặt, hỏa luyện nhẹ nhàng nở đủ cười, liền đem cửa sắt đẩy ra. Cửa sắt đẩy ra trong ngay mắt, từng đợt gào dít từ trong chuyến đến, loại tiếng kêu này không ngừng không dễ nghe, ngược lại mười phần thẻ thẻ. Nếu như là một cái hậu tiên thập trọng lấy đi tới nơi này, chắc chắn bị tiếng kêu đâm thủ bay thẳng đến thiên hỏa ưng tiếng kêu cũng không có chút nào sợ, nhưng mà mười đầu, trăm con bay trên trời hỏa ưng đồng thời gào rít đứng lên, mà ở nơi đây không có nóc nhà, từng đợt gào rít phía trên chuyển đến bầu trời, đánh vỡ thiên khung đồng dạng sáu. Thật là đáng sợ tiếng kêu. Phong giật nhẹ nhõm nói thầm một tiếng. Đúng vậy à, cũng là bởi vì loại thanh âm này, phụ trách người chồng coi cũng là đạt đến Liêu Tiên Tiên tự trọng, người bình thường cũng không dám thời gian dài đợi ở chỗ này, đi vào đi. Hỏa luyện khẽ cười nói. Đi thôi. Hai người đi vào bên trong tiên môn, bên trong bay trên trời hỏa ưng không ngừng gào rít, luyện nhìn qua bay trên trời hỏa ưng, khẽ cau mày vật ống tay áo một cái, sánh ngang tôi thể đại viên mãn tinh thần lực từng bước lan tràn ra, tất cả bay trên trời hỏa ưng cũng là đỉnh chỉ đạo trí, trong hai mắt tràn đầy e ngại chi ý hành tẩu phút chốc, hỏa luyện chính là đỉnh trì bước chân, đối với phong giật nói trở. Một cỗ tinh thần lực trong nháy mắt lan tràn. Sau một lát, một bóng người chính là vội vàng từ đằng xa chạy đến, rất nhanh liền đi tới phong giật trước mặt người vừa tới, người này đối lựa luyện nói tàn phế tham kiến hội trưởng. Hỏa luyện nhàn nhạt gật đầu nói cho ta chọn lựa một cái nhanh nhất bay trên trời hỏa ưng. Là. Người này đáp ứng một tiếng chính là nhanh chóng bắt đầu chọn lựa. Hỏa luyện đối với phong giật thiếu đạo chờ một chút đem nhanh nhất bay trên trời hỏa ưng cũng có thể rút ngắn ngươi một chút lộ trình. Ân, đa tạ. Phong giật lần nữa nói nói cảm ơn. Hai người chờ đợi phút chốc, khi trước người kia chính là nhanh chóng chạy đến, sau lưng đi theo một cái bay trên trời hỏa ưng. Người tới nói hội trưởng, con này chính là tất cả bay trên trời hỏa ưng bên trong độ nhanh nhất. Hảo, xuống đem. Hỏa Luyện nhìn qua bay trên trời hỏa ưng, nhàn nhạt gật đầu, đầu này bay trên trời hỏa ưng nắm giữ tiên tiên tất trọng tu vi, tại toàn bộ bên trong cũng là siêu quần bật độ chắc cũng là nhanh nhất. Phong giật tiểu huynh đi lên đem. Lên đường bình an, nhớ về cùng ta giao lưu một luyện dược chi thuật. Hỏa luyện mang theo một tia ưu sầu, chậm rãi nói sáu. Ân. Phong giật đáp ứng một tiếng, chính là nhảy đến bay trên trời hỏa ưng trên lưng, bay trên trời hỏa ưng hướng về bầu trời thật dài gào rít một tiếng, hai cánh vung lên, nhấc lên một hồi cổ phòng, bay lượn ở bầu trời. Mạc thanh Hoang. Phong giật hướng về phía dưới trướng bay trên trời hỏa ưng nhẹ nhàng nói, bay trên trời hỏa ưng đầu to lớn chậm rãi gật đầu, lần nữa thêm, trên không trung lưu lại một đạo khoảng không ảnh 6 Hai ngày sau đó, sa hạ sa Hoang cửa ra vào, một bóng người từ một cái to lớn ưng ma thú trên thân xuống, bay trên trời hỏa ưng lần nữa một tiếng chính là trở về nghề chăn nuôi thành luật khí công hội cuối cùng đã tới xa Hà Sa Mạc tiền trạng, Mạc Thành Hoang. Phong giật thản nhiên nói, thời gian 2 ngày, hắn chính là chạy tới Mạc Thành Hoang, ở đây dừng lại một phen, chính là muốn đi vào xa Hà Sa Mạc. 121 chương 122, lần đầu gặp ma bỏ cạp tại sa mạc bên trong, từng đợt báo cắt vụ lên, lượn vòng trên không trung, không chút khói người trong sa mạc, nhưng là từ phương xa chậm rãi ra hiện liệu nhất cái bóng người. Thân mang bạch đi kì, chậm rãi đi tại phong trong các. Kỳ quái là, báo cắt tại sắp quét đến hắn thời điểm, đều cũng có một loại mịt mở sức mạnh, đem báo cắt từ giữa đó sẽ qua, báo cắt cũng là từ bên cạnh hắn lướt qua, một kia cũng là không có nhiệm đến trên người hắn. Hai ngày, Phong Dật đã đi tới sa hạt sa mạc hai ngày. Trên đường hắn cũng là gặp không thiếu ma thú, nhưng phần lớn cũng là tiên thiên cảnh giới, đến nỗi bảy bước hóa diễm sa cùng cực nóng ma bò cạp nhưng là một cái đều không. Tại sa hạt trong sa mạc đi lại hai ngày, Phong giật dã là cảm thấy sa này hạt trong sa mạc lửa nóng khí tức, dị thường của nhiệt. Tại sa hạt trong sa mạc, mỗi một phút mỗi một giây cũng là chịu đến mặt trời nhiệt lượng. Mặt trời là trên thế giới trí dương trí cương chi vật, cho nên sa hạt trong sa mạc hỏa thuộc tính 10 phần của Nhật, cùng giá. Mặc dù phong giật thuộc tính chính là lôi thuộc tính, nhưng mà lôi bao dung và vật, hỏa thuộc tính phong phú đối với phong giật tới nói, tu luyện cũng có chỗ tốt nhất định. Tại Mạc Hoang thành chi bên trong, phong giật gia đã mua đủ lương khô, thủy, còn có một trương sa hạt sa mạc địa đồ. Sa hạt trong sa mạc cũng không phải là hoang tàn bấn vẻ, tại sa hạt sa mạc tứ phương đều có một cái cứ điểm tọa chân tứ phương. Phương Đông, Xích Long cứ điểm, phương Nam, Vạn Thủy cứ điểm, phương Bắc Thiên Huyền cứ điểm, phương Tây, Hóa Diễm cứ điểm. Cái này bốn cái cứ điểm ngoại trấn tại sa mạc tứ phương, để đặt sả hạt trong sa mạc 7 bước hóa diễm cùng cực nóng ma bò cạp xâm nhập nhân loại lĩnh vực. 7 bước hóa diễm sả cùng cực nóng ma bò cạp cũng là dẫn dắt kỳ tộc quần công qua mấy thứ yếu nhất, nhưng cũng là cuối cùng đều là thất bại, bởi vậy cũng chỉ có thể có đầu rút cổ ở nơi này sả hạt trong sa mạc. Thân mang Bạch Đế phong giật, tại anh mặt trời nóng bỏng phía dưới, dạ bước đi tới. Nếu có người cẩn thận quan sát, có thể trông thấy phong giật mỗi bước ra một bước, bước chân cũng là mang theo nhàn nhạt, nhạt khói xanh. Phong đang lợi dụng trong khoảng thời gian này, luyện tập quỷ la khói bước. Cả người giống như quỷ mị, tại sa mạc bên trong hành động đi hành đi hành sau. Lúc này Phong giật hai mắt khép hở, tiến nhập một cảnh giới ở trong, dưới chân bước chân huy động, từ trên sa mạc đi qua, càng là không có để lại một tia dấu chân. Tiến vào một loại lĩnh ngộ cảnh giới, Phong giật hai chân bước chân không ngừng biến hóa, đột nhiên, Phong Dật dã là trong nháy mắt đón lộ, dưới chân nhịp bước nhẹ dùng, một tia khói xanh sẽ qua, liên tiếp Phong giật bước ra bước thứ hai. Mà khói xanh nhưng như cũng không có tiêu thất, tại bước thứ 3 thời điểm, mới là chậm rãi tiêu tan. Phong Dật lĩnh ngộ quỷ la khói bước tầng thứ 2. Phong Dật khép hở hai mắt chậm rãi mở ra, trên mặt cũng có chút mừng rỡ. Đối với quỷ la khói bước Phong Dật càng luyện càng thích. Quỷ La khói bước bước chân kỳ diệu, biến ảo vô tận, bất kể là thời điểm đối địch, vẫn là chạy trốn thời điểm cũng là mười phần hữu dụng. Bây giờ tiến vào tầng thứ 2 sao, độ cũng là để cao rất nhiều. Phong Dật tâm thần khẽ động, nhìn Tiên Vương, đột nhiên phía trước ra hiện liêu nhất cái bóng người, hai mắt huyết hồng chi sắc, nhìn xem Phong Dật, đột nhiên thêm cực hướng hướng Phong Dật, trong tay một vòng hỏa diễm bổ hướng Phong Dật. Lại là một cái tại sa mạc bên trong bị ép điên sao? Phong giật vọng lấy người này, màu máu đỏ song đồng chậm rãi thở dài, trong tay chiến long thương xuất hiện, thân thương lập Chiến long thương từ không trung xẹt qua một đạo ngân vân Trực tiếp từ khi người này cổ họng phía trên xuyên qua, rò rọt máu tươi chảy ra, tích tại sa mạc phía trên. Dần dần, người này trong đôi mắt huyết sắc rực đi, biến thành lúc đầu màu mắt, đối với Phong giật nói tả giáo, "Ta." "Không khách khí." Phong giật thản nhiên nói. Đối với cái này loại người Phong giật đã thấy có lạ hay không, một số người tại sa mạc bên trong bị nốt đã lâu, đau khổ không thể đi ra ngoài, dẫn đến tâm thần đi cuồng, tại tu luyện thời điểm tàu hỏa nhập ma. Hai mắt huyết hồng, thần trí mơ hồ, gặp người liền, liền giết, cái này đã là Phong Dật gặp người thứ hai, đối với cái này loại người, chết là đối bọn chúng tốt nhất giải thoát. Thi thể chậm rãi đổ tại xa từ phía trên, Phong giật than nhẹ một tiếng chính là tiếp tục hướng phía trước. Mà tại Phong giật hành tẩu một đoạn lộ trình sau đó, tại xa trên mặt một cái bọ cạp chậm rãi hiện lên, đem lúc trước bị Phong giật giết người kia thi thể cắn xé ra, thôn vệ, trên mặt hiện ra biểu tình hài lòng, quan sát Phong giật đi lại phương hướng, lén vào trong cát, tiếp tục cùng theo sáu. Phong giật vẫn như cũ đi ở, tâm thần phi nhất. Sau lưng một đống hạt cát hiện lên, rơi xuống, ra một hồi tiếng vang sào sạt sáo. Phong Dật ánh mắt quét ngang, hai mắt ánh mắt lợi hại nhìn về phía hậu phương hạt cát phía trên. Trong tay chiến long thương hoành không đâm một phát, một cô lôi đỉnh nội kình hội tụ ở trên mũi thương, đâm về mặt cát. Bang! Chiến long thương đánh tới một cái cứng rắn vật thể, bán ngược đến phong giật trên tay, phong giật đưa tay che lấy, ánh mắt nhìn về phía lúc trước công kích chỗ, đột nhiên, mặt cắt lóm, một cái thân ảnh màu đen tử trong cát nhảy ra. Thật dài màu đen cái đuôi, giống như một cái rắn ác móc câu con đồng dạng 6. Cuối cùng nhìn thấy xạ hạt trong sa mạc hạt. Phong giật vọng lấy thân ảnh màu đen thản như nói, cái này ma thú chính là xạ hạt trong hạt. Tức nóng ma bò cảm. Nhân loại, huyết của ngươi rất tươi đẹp, ta nhất định phải là được. Cực nóng ma bỏ cạp lung lay hắn thật dài móc câu cong, nhìn xem Phong giật, âm trầm nói, đầu này cực nóng ma bỏ cạp tu vi cũng tại tôi thể phía trên. Muốn ăn, thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Phong giật nhấc người, cầm trong tay chiến long thương, lăng không đột lên, thân thương xoay tròn 316 độ, một cỗ lôi đỉnh chi lực thông qua xoay tròn hội tụ ở toàn bộ chiến long thương phía trên, tựa như như gió lốc bao quanh chiến long thương, chiến long thương từ không trung thoáng qua, mũi thương tấn công về phía cực nóng ma bỏ cạp phần lưng. Cực nóng ma bỏ đỏ đồng xuống. Thân hình nhanh chóng di động, màu đen móc câu công tạo nên một hồi cắt thành, màu lửa đỏ nội kình tụ tập tại câu đôi phía trên, lăng không đâm hướng phong giật. Cùng lúc đó, Cực nóng ma bò cạp sau lưng ra hiện liêu nhất cái ma bò cạp thân hình, Cực nóng ma bò cạp thiên phú võ kỹ một tròng, ma bò cạp hướng ảnh. Chiến long thương đánh tới ma bò cạp móc câu công phía trên, Chiến long thương đem ma bò cạp móc câu công đánh bay, phong giật mũi chân rơi xuống đất một điểm, cả người thân hình nhất chuyển, trong tay chiến long thương ném bay ra ngoài, hung hăng đập về phía ma bò cạp. Cực nóng ma bò mắt phát lạnh, sau lưng ma bò cạp hướng ảnh chính là nhanh chóng hướng hướng phong giật. Viễn ảnh không cùng chiến long thương đánh tới hết thảy mà là vọt thẳng hướng Phong Dật, mà chiến long thương cũng là phá không hướng cực nóng ma bỏ cả bay đi. Cái này là một cái lôi đánh lưỡng bại câu thương. Phong Dật tâm thần hơi động, trong tay xuất hiện một cái chiến truy, nộ lôi chiến truy. Phong Dật cầm trong tay nộ lôi truy chiến truy, lăng không vọt lên, nộ lôi truy trong nháy mắt biến lớn. Toàn bộ trong sa mạc ra hiện liễu nhất phiến bóng tối. Dương quang cũng là bị nộ lôi truy che cản không thiếu. Phong giật tay cầm lôi truy trên không xoay một tuần, mượn nhờ mãnh liệt thế sông, hung đập về phía ma bỏ cả Ảnh. Mà đồng thời, Cực nóng ma bỏ cạp câu đôi phía trên, một cỗ hỏa nguyên tố nội kình tụ tập tại phía trên, nhanh ngưng kết, trong nháy mắt, Cực nóng ma bỏ cạp câu đôi phía trên chính là ra hiện liêu nhất cái hỏa thuộc tính nội kình ngưng kết ma thành qua câu, ba bọc tại câu đôi phía trên, hướng phi hành trên không trung chiến long súng giã đi. Đợt, canh thứ nhất đến, khôi phục canh hai. 122 chương 123, Xích Long cứ điểm anh. Trên không truyền ra một thân tiếng vang, cường đại nội lực tạo thành từng vòng vận sóng, dạo dục tại cắt đuôi phía trên. Song Vương cân sức nâng tải. Cực nóng ma bỏ cặp dương lên cái đuôi, hai mắt âm hiểm nhìn Phong Dật, tay độc đạo nhân loại Thực lực của ngươi không tệ. Chờ lấy đêm, lần gặp mặt sau, ngươi sẽ chết rất khó coi." Than nhẹ một tiếng, Tửng nóng ma bỏ gặp song kiếm đột nhiên cắm vào mặt cát, cả người liền là lện vào hạt cát bên trong, biến mất không còn tâm hơi sáu. Phong giật vọng mê muội hạt nơi biến mất, ừm tiếng nói xem ra, sau này ở nơi này trong sa mạc có chút phiền phức sáu. Tửng nóng ma bỏ cạp nhất định là không đáng chỉ có một đầu. Nếu như chỉ vẹn vẹn là một đầu, bọn hắn như thế nào xứng trở thành sai hạt trong sa mạc mạnh nhất hai cái ma thú một trong. Tửng nóng ma bỏ gặp là một cái đàn. Con này ma bỏ cặp e rằng vẹn vẹn toàn bộ cực nóng ma bỏ cạp trong đám một cái thành viên thôi, e rằng lần sau hắn lại xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, sẽ không chỉ chỉ có một đầu cực nóng ma bỏ cạp, mà là một đám. Hô 6. Đi được tới đâu hay tới đó. Phong Dật thở dài. Phong giật tinh thần lực trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ ra, một chương to lớn địa đồ chính là trên không trung cấu thành. Tấm bản đồ này chính là ngày đó, Ngân Long vận dụng một chút đặc thù bí pháp, tồn tại phong giật trong đầu địa đồ. Ở nơi này trên bản đồ dấu hiệu một chút tiêu ký, những thứ này chính là có chút bảo tàng địa điểm. Bá phong Dật trong tay cũng là xuất hiện một cái đồ chế địa đồ. Tuy ngân long cho hắn địa đồ dấu hiệu một chút bảo tàng địa điểm, nhưng mà, thời gian trôi qua, rất nhiều địa hình cũng là lớn không giống nhau, cho nên Phong Giật liền đem một cái hiện đại, một cái cổ lao thời kỳ hai cái địa đồ tiến hành so sánh. Phong Giật ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt đến một cái điểm đỏ phía trên, chỗ này cũng là có bảo tàng, hơn nữa căn cứ vào Phong Giật tại Mạc Thành Hoàng Châu bán địa đồ, cái này chôn bảo tàng chô bên cạnh, chính là tứ đại yếu tắc chi một. Phương Đông tứ điểm, Xích Long tứ điểm. Thời gian ngắn gian chi bên trong, Phong Dật chính là quyết định được chủ ý bây giờ hắn cũng là chọc phải cực nóng ma bò cấp tốc quần chú ý. Huơn nữa tại Xích Long Cứ Điểm bên cạnh cũng là có một chỗ bảo tàng, cho nên hắn quyết định đi tới Xích Long Cứ Điểm, một phương diện có thể mượn nhờ Xích Long Cứ Điểm thực lực trong cự cực nóng ma bảo cảm. Một phương diện có thể đi điều tra một chút Xích Long Cứ Điểm bên cạnh bảo tàng 6. Quyết định mục đích, Phong Dật lần nữa thi triển ra quỷ la khói bước, tại trên sa mạc lưu lại một luồng khói xanh. Sắc trời chập dại hoàng đạm, một tia tà dương tràn ra sau cùng tia sáng, chiếu sáng sa hạt trên sa mạc, tựa như bãi biển đồng dạng, lập lòe quan sáu. Trạng tối, ở một cái thủ vệ trang nghiêm cứ điểm trước cửa, một bóng người xuất hiện ở đại môn trước mặt. Người là ai? Cứ điểm môn thượng Mộ Sĩ binh hướng về phía Phong giật Hô, tại Sa Hạt Sa Mạc loại địa phương này, cực nóng ma bỏ cạp cùng 7 bước hóa diễm sa đạt đến thiên nhân cảnh sau đó chính là có thể hóa hình. Cho nên binh sĩ đối với Phong giật dã là ánh mắt hoài nghi. Hắn đang hoài nghi, Phong giật có phải hay không cực nóng ma bỏ cả, hoặc 7 bước hóa diễm xà đạt đến thiên nhân cảnh biến thành hình người. Thiên nguyệt thành, phong ra, Phong Dật. Phong giật hướng về phía cứ điểm môn thượng người hô. Chờ chốc lát, binh sĩ hướng về phía Phong Dật hô to một tiếng, chính là vội vàng vào thành thông báo. Sau một hồi lâu, một cái thân mặc tử y trung niên nhân xuất hiện ở cứ điểm môn thượng. Trong tay xuất hiện một cái la bàn hình dáng vật phẩm, một cỗ màu làm nhạt nội kính rót vào la bàn phía trên, la bàn ra một trận quang mang, bay ở trên không, chiếu phong giật, phong giật nhất thời cảm thấy một cỗ áp lực, cái này la bàn nhất định có chỗ đặc thủ. Sau một lát, áo tím người liền đem trên không trung la bàn thu hồi, để vào trong giới chỉ, hướng về phía bên cạnh binh sĩ nói muốn tắt chi cửa mở ra. Là, binh sĩ trả lời, liền đem muốn tắt chi cửa mở ra, to lớn cửa lớn, chậm rãi mở ra. Phong giật bước chân huy động, trong nháy mắt chính là Tiến nhập muốn Tắc Chi bên trong, muốn Tắc Chi lên áo tím trung niên nhân nhảy vọt tới mặt đất phía trên, hướng về phía phong giật nói hoan lên ngươi. "Đa tạ, chính là không biết nơi này có quy củ gì." Phong giật cười nhạt một tiếng, "Vấn đạo." "Sảng khoái." Áo tím trung niên nhân cười lớn một tiếng tiếp tục nói tại xích long muốn Tắc Chi bên trong không có quy củ, "Đẳng cấp chưa làm, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, cứ điểm khách khanh, phó muốn Tắc chủ, muốn Tắc chủ, tiểu đội trưởng đến cứ điểm khách khanh cũng là nghiêm ngặt trở lựa, ngươi đánh bại bọn hắn liền có thể có thể tránh vất chức trách của bọn hắn." Phong giật nhấc người, "Quản vị đạo vậy nếu như ta muốn làm muốn tắt chủ làm thì đâu? Chỉ cần ngươi có thực lực." Áo tím trung niên cũng là nở nụ cười, sau đó nói, "Ta gọi là đồng ý, ba cái phó muốn tắt chủ một trong, lần nữa hoan lên ngươi. Đa tạng, khách khanh thực lực như thế nào?" Phong giật nói lời cảm tạ, "Vốn đạo. Ha, ha xem ra ngươi là theo dõi cái này khách khanh chi vị, xích long cứ điểm hết thể có 15 cái khách khanh, mạnh nhất thực lực đạt đến Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ, yếu nhất cũng có tôi thể lục trọng. Ha, ha dạng này à, thực lực của ta cũng có tôi thể ngũ trọng tu vi, vậy thì khách khanh chơi đùa đem." Phong giật khẽ cười nói một bộ bộ dáng phong khinh vân đạm, hảo, có khí phách. Đông Y cười lớn một tiếng, trong tay lấy ra một cái lệnh bài nhanh chóng truyền âm nói, "Phúc Chốc, chính là đối với phong giật tiếu đạo đi. Đi cách đấu trường, 15 cái trưởng lão cùng với mặt khác hai cái phó muốn tất chủ đều đến, đến lúc đó ngươi chọn một khách khanh tiến hành đối chiến, thắng mà có thể đảm nhiệm ta xích long cứ điểm khách khanh." "Hảo, đi." Sau đó hai người chính là đồng thời tiêu thất, sau một lát chính là xuất hiện đến rồi cách đấu trường phía trên, lúc này 15 cái khách khanh cũng là nhìn xem phong giật, có chút phải không mảnh, có một số việc lạnh lùng, có chút nhưng là mỉm cười thân thiện. Phong Dật tại 15 cái khách khanh trên thân nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt chính là khóa chặt đến trên người một người, người này chính là 15 người bên trong một cái duy nhất đối với Phong giật khinh thường. Phong Dật tự nhiên bắt hắn lập uy, "Ta, vậy ngươi liền trở chết em. Ta thế nhưng là có tôi thể cựu trọng tu vi." Người này hai mắt đen ngòm, cười gian một phen, chính là nhảy đến trong sân đánh cờ chiến. Bớt nói nhiều lời, Phong giật đạm mạc nói, "Dưới đại không có bị chọn chúng khách khanh cùng ba cái phó muốn tất chủ cũng là ở một bên quan sát, bọn hắn muốn biết, tôi thể ngũ trọng tu vi có gì vốn liếng khiêu chiến tôi thể cựu trọng giả. Chết đi." Hắn người âm hiểm nở nụ cười. Trong tay xuất hiện một đôi hắc ám cái muỗng nắm trong tay, trên không chung xẹt qua một đạo màu đen dây dài, đâm về Phong giật. Thô bị người, chết là tương đối nhanh. Phong giật tự đủ, tinh thần lực trong nháy mắt tóe, ở trong hư không ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu tím, trên không trung vung dậy, chạm. Phong giật nhẹ nhàng phun ra một chữ. Trong hư không trôi này hóa thần kiếm cực bay múa, chém về phía Hàn mọi người. Luyện khí sư. Người này trong mắt lóe lên một tia e ngại chi ý, cả người hành động cũng là ngốc tiếc nửa phần, trong tay song cái muốn vội vàng ngăn cản. Ngay tại hắn ngăn cản thời điểm, Phong Dật trong tay xuất hiện chiến long thương. Sử dụng quỷ la khói bước, giống như quỷ mị xuất hiện đến rồi hèn mọn thân người phía sau, chiến long thương đâm một phát, từ hắn vai trái xuyên qua, một cỗ tiên huyết chảy ròng, phong giật hướng về phía hèn mọi người, thẳng nhiên nói ngươi thua, chịu thua sao. Không phải vậy, chết, đợi S2 canh hoàn tất, khác để cử hai cái bằng hưu tốt sách. Tam quốc đệ nhất quỷ tài mộng cùng người cùng VSC ra các. Búc thâu thiên thành thánh yêu thương hồ điệp. Búc 123. Trước 124, tích nguyệt các toàn bộ cách đấu chẳng cũng là tính đáng sợ Vẹn vẹn chỉ là trong mắt, nắm giữ tôi thể kiểu trọng tu vi mị tước, càng là bị tôi thể ngũ trọng mới tới tiểu tử phong giật đánh bại, mặc dù nói mị tước người này hèn mọn một điểm, nhưng mà thực lực của hắn phải không dễ dàng chất vấn, nhưng mà cứ như vậy dễ dàng bị đánh bại, tất cả mọi người đều là ánh mắt kinh hãi nhìn xem phong giật sáu. "Ta sáu, ta, chịu thua." Cảm thấy trên vai trái đau đớn kịch liệt, mị tước đức quắm nói, trong tay cái muông cũng là thu hồi trong giới chỉ, đã là không có năng lực chống cự. "Ha ha." Phong giật cười nhạt một tiếng, tương chiến long thương từ hắn vai trái rút ra. Mị tước che lấy không ngừng chảy máu vai trái. Trong mắt vẽ phách lối cũng là rút đi, bây giờ hắn cũng không có tư sản phách lối. Tốt Đông Y xuất hiện ở cách đấu trường phía trên, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Dừng lại phút chốc tiếp tục nói sau này, phong giật huynh đệ chính là ta xích long cứ điểm khách khanh một trong, đến nỗi mị tức tiếp tục cũng tiếp tục đảm nhiệm khách khanh, đám người không có ý kiến em. Nói xong, Đông Y ánh mắt nhìn về phía phía dưới. Đám người cảm ứng được Đông Y ánh mắt đều là nhao nhao gật đầu, phong giật thực lực đã chứng minh hắn có tư cách đảm nhiệm toàn bộ vị trí, mà mị tức thực lực lúc trước cũng có mắt cùng nhìn, tiếp tục đảm nhiệm khách khanh, tự nhiên là không có ai có ý kiến, cho nên lập tức Đám người cũng là nhau nhau biểu thị đồng ý hảo. Đông y hài lòng gật đầu, hướng về phía một vị trưởng lão nói nhai tiêu tan, người phụ trách mang phong giật đi gian phòng của hắn, chính là người bên cạnh bọn kia, có vấn đề sao? Không có. Nhai tiêu tan đi ra, gật đầu. Đa tạ, Đông huynh. Phong giật hướng về phía Đông y chắp tay nói cảm ơn. Đông y khoát qua tay, nói đây là người nên được, địa phẩm tinh thần lực, người rất mạnh. Địa phẩm, luyện khí sư, mọi người dưới đài trên mặt lần nữa thoáng qua một tia kinh hãi. Ha, ha. Phong giật khẽ cười một tiếng, dưới chân bước chân hiểu sơ, chính là xuất hiện ở nhai tiêu tan trước mặt nói tiêu huynh. Có thể hay không thay tiểu đệ dẫn đường? Cái này tự nhiên không có vấn đề, đi thôi." Ngài Tiêu Tan cười nói, chính là dẫn dắt Phong giật đi tới nhà ở của hắn. Phong giật cùng Ngai làm Tiêu Tan thất chi phía sau, Đông Ý hướng về phía mọi người dưới đài trầm rãi nói sau này cũng không cho phép trêu chọc cái này Phong giật, thực lực của hắn rất mạnh, tinh thần lực tu vi ít nhất tại địa phẩm tiền kỳ, tại sau này cùng xả hạt hai tộc giao chiến bên trong, hắn cũng là một sự giúp đỡ lớn, hơn nữa hắn vẫn luyện khí sư, các người hiểu không?" Nói xong thời điểm, một cỗ uy nghiêm cũng là chậm rãi tràn ngập tại toàn bộ cách đấu trường phía trên. Ha, ha. Đông Minh, ngươi nói những thứ này chúng ta đều hiểu, địa phẩm luyện khí sư, liền xem như chúng ta đều sẽ muốn cầu cảnh hắn, chúng ta làm sao lại đắc tội hắn đâu." Tại Đông Y Uy áp tác dụng dưới, một người trung niên khẽ cười nói, hóa giải cổ áp lực này, người này chính là bây giờ 16 khách khanh bên trong, người mạnh nhất. nắm giữ thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi khách khanh, Tiêu Vĩ. Minh Bạch liền tốt, địa phẩm luyện khí sư, nếu như hắn chịu vì chúng ta luyện chế vũ khí, như vậy chúng ta xích lòng cứ điểm thực lực sẽ càng mạnh hơn. Mạnh hơn nhiều khác ba cái cứ điểm." Đông Uy Uy vị thâm nói, bốn cái cứ điểm ở giữa cũng không phải 10 phần hài hòa. Đều có tranh đấu tồn tại, bốn cái cứ điểm ở giữa thực lực không sai bịt nhiều, mạnh nhất chính là vạn thủy cứ điểm, thứ hai chính là xích long cứ điểm. Phong giật đi theo nhai tiêu tan đi một đoạn lộ chỉnh chính là nhìn thấy hai tòa trạch viện nhà cửa, thứ nhất phía trên chính là mang theo một cái bảng hiệu, thiên ngai các ba chữ, mà khác một cái nhưng là không có tên, trên tấm bảng bị kín một lớp cho buổi sáu. Đây cũng là nhà ở của ngươi, đến nỗi trên tấm bảng tên, chính ngươi sẽ đem. Nhai tiêu tan khẽ cười nói. Đà tạng. Phong Dật chậm rãi đi đến mông tượng bụi bặm bảng hiệu trước mặt, bình tĩnh suy xét, sau một lát hai tay kết ấn một cái từ tinh thần lực ngưng kết mà thành lợi kiếm nắm tại phong Dật trong tay, phong Dật tung người, một cú nội lực đệm trên tấm bảng cho bụi đánh sơ sát, tinh thần lợi kiếm tại trên tấm bảng rồng bay phượng múa. Ba chữ to chính là rơi vào bên trên. Tức, nguyệt cắt. Tiên nguyệt cắt, đêm trăng sáng ngựn dâng lên, ban ngày rơi xuống, vòng đi vòng lại chưa bao giờ thay đổi, ban ngày phải nên làm như thế nào tích đâu. Ngài nói. không phải nói, đến tháng này rốt là tháng nào, tự nhiên chỉ có phong biết. Ai nay tiêu tan một trận. Sau đó chính là bình tĩnh, khẽ cười nói nghị không ra phong giật huynh đệ tuổi còn trẻ, lại có như thế tình cảm. Ha ha. Ha ha, không biết kế tiếp ta sẽ có nhiệm vụ gì đâu. Phong giật vấn đạo. Tại xích Long cứ điểm đảm nhiệm trưởng lão kỳ thực rất dễ dàng, chỉ có tại Sa Hạt mà tộc, hoặc khác ba cái cứ điểm đánh ta xích Long cứ điểm thời điểm, ra tay là xong, những lúc khác, tu luyện liền có thể. Ngài Tiêu Thiên Đạo. Khác ba cái cứ điểm, minh bạch, vậy chúng ta có thể tự do xuất nhập cứ điểm sao? Tỷ như ta muốn ra ngoài, cái này có thể sao? Phong giật than nhẹ phút chốc, nói, cái này tự nhiên là có thể, nhưng mà Phong giật Tại hạ khuyên ngươi tốt nhất đừng tùy ý ra cứ điểm, cứ điểm bản thân liền như là một cái kiên cố vũ khí. Phong Lự xa hạt hai tộc công kích, mà ngươi đi ra ngoài, có thể sẽ lọt vào bọn họ phục kích, đến lúc đó liền phiền thoái, cho nên không tới vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng ra ngoài." Ngai Tiêu tan sắc mặt trầm giọng nói. "Đa tạ." Phong Giật Tiếu nói. Tốt "Ta, chính ngươi cẩn thận một chút, bây giờ chính là không có nhiệm vụ có thể tự do tu luyện, nếu như có việc liền đến thiên nhai các tìm ta a, ta bình thường đều tại nơi." Nhìn thấy Phong Giật không có thu liễm tri ý, Ngai Tiêu Tàn cũng là bất đắc dĩ nói. "Ừm, Tiêu huynh, ta liền tiến vào ta tiếc nguyệt các." Phong giật nói: "Ân, ta cũng đi." Ngai Tiêu Tan đáp ứng một tiếng chính là rời đi Tiết nguyệt các, về tới mình thiên nhai trong các. Phong giật đem tiếc nguyệt các cửa phòng đẩy ra, chậm rãi đi vào, tiếc nguyệt các trang trí không phải loại kia sang trọng mạ vàng, mà là một loại mười phần đạm nhã trang trí, liền như là nhà đồng dạng ấm áp. Xích Long Cứ Điểm thành viên, nhiều năm cũng là thủ hộ tại Sa Hà Sa Mạc biên cương. Quanh năm suốt tháng, thủ hộ lấy xà hạt Sa Mạc, không để bầy bọ hóa diễm cùng cực nóng ma bò cạp vào nhân loại biên thổ. Bọn hắn đều rất nhớ nhà sáu. Xích Long Cứ Điểm sở đem phòng Úc bố trí thành dạng này, cũng là bởi vì để bọn hắn Nhờ một phần nhà cảm giác, thiếu một phần, quyền luyến 6, cũng không tệ lắm. Phong giật vọng lấy Tiếc Nguyệt các bố trí khẽ cười nói, tìm được một chỗ đất trống chính là ngồi xếp bằng xuống, năng lượng thiên địa nhanh trong hướng hắn tụ lại 6. Tiếc Nguyệt, Tiếc Nguyệt, tiếc không phải cái kia một vòng trên không trắng sáng, tiếp chính là lực 6. The S, mặc dù chậm chút 6, canh thứ nhất đến. Cầu lai 7. 124 chương 125, tầm bảo dị biến đêm khuya, yên tĩnh bóng đêm, màu đen nhánh dưới bầu trời, không, có một tia âm thanh, an tĩnh bóng đêm 6. Một đạo thân ảnh màu đen, phá vỡ sự yên lặng này bóng đêm. Hô Người áo đen than nhẹ một tiếng, đứng tại xích Long Cứ Điểm phía trên, nhìn qua mênh ngông vô tận sa mạc. Người áo đen chính là Phong Dật, Phong Dật đương nhiên sẽ không bởi vì nhai tiêu cái kia một lời nói, liền đem tìm kiếm bảo tàng mục đích bãi bỏ. Đứng tại xích Long Cứ Điểm phía trên, Phong giật ánh mắt nhìn về phía mênh ngông sa mạc, trong tay một đạo lóe lên ánh bạc, một cái cái móc chìa khóa vậy mâm tròn chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, tại mâm tròn phía trên điêu khắc một cái hở vờ giờ hòa Long. Khối này mâm tròn chính là xích Long Cứ Điểm cửa chìa khóa. Dùng nó mở ra, cũng là dùng nó đóng lại, là Phong Dật tại tích nguyệt các thời điểm, đâu uy giao cho hắn. Phong Dật từ cứ điểm phía trên nhảy dựng tới mặt đất phía trên, trong tay mâm tròn ấn vào cửa hàng lon phía trên, giằng giặc. Toàn bộ đại môn chính là chậm rãi mở ra, Phong giật đi ra đại môn sau đó, to lớn cửa thành chính là chậm rãi đóng lại, ở cửa thành bên ngoài cũng là có đồng dạng một cái hốc lõm. Phong giật bầu trời ra hiện liễu nhất phó từ tinh thần lực vẽ ma thành địa đồ, Phong Dật mục tiêu rất nhanh liền khóa chặt đến xích long cứ điểm cửa thành bên cạnh chỗ kia bảo tàng. Dưới chân khói xanh tràn Phong Dật dùng quỷ la khói bước bằng nhanh nhất độ chạy tới nơi đây. Tại mịt mờ trong sa mạc, một đạo hắc ảnh xuyên thẳng qua, lưu lại từng khói xanh sáo. Sau một hồi lâu, Phong Dật chính là đi tới trên bản đồ bảo tàng chỗ. Phong giật ánh mắt nhìn khắp bốn phía, xác định một phen sau đó, chính là đi tới bốn phía, tìm kiếm lấy một phen. Đột nhiên ở giữa, Phong giật dưới chân đã giẫm vào một cái nút, răng rắc một tiếng, phía trước sa mạc gò núi lập tức hạt cắt trôi qua, một tòa mộ huyệt chính là xuất hiện đến Phong giật trước mặt. Có người hiện bảo tàng. Giết. Liên tại Phong giật mừng rỡ thời điểm, trong huyệt mộ truyện lai like nhất thân gầm thét, lập tức mười mấy thân ảnh chính là xuất hiện tại Phong trước mặt. Phong sắc mặt cũng là càng có nhìn, đây là mười mấy thân ảnh. Bảy cái là bảy bộ hóa diễm xạ, cái là cực nóng ma bọ cạp. Tu vi đều ở đây tôi thể ngũ trọng phía trên. Trong tay xuất hiện chiến long thương, Phong giật lạnh lùng nhìn xem bảy bộ hóa diễm sa cùng cực nóng ma bò cạp, đột nhiên, Phong giật tại cực nóng ma bò cạp bên trong chính là hiện liêu nhất cái thanh âm quen thuộc, chính là ngày đó phục kích hắn cái kia ma bò cạp. Con này cực nóng ma bò cạp, đung đưa hắn đuôi sau móc câu cong, âm trầm nhìn xem Phong giật, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng vui mừng, trầm giọng nói nhân loại, người lại rơi xuống trên tay của ta. Cái này không gặp may mắn, thật vất vả hiện nhất cái bảo tàng, nhưng là sớm đã bị sả hạt hai tộc hiện. Phong Dật suối đạo, gia quân bất lợi, giết hắn. Cung Phong giật từng có ăn tiết cực nóng ma bò cạp nổi giận gầm lên một tiếng, bảy con cực nóng ma bò cạp cùng bảy con bảy bộ hóa diễm rắn sau lưng cũng là ra hiện liêu nhất cái huyết hồng sắc thân ảnh, ma bò cạp sau lưng hư ảnh hội tụ làm một thể, một đầu cường đại ma bò cạp hư ảnh chính là xuất hiện, mà bảy bộ hóa diễm thân rắn sau hư ảnh cũng là bảy hợp nhất. Phong tới phóng giật. Tiểu Lôi, đi ra hỗ trợ. Phong giật tay phải điểm tại mi tâm, một mực bóng người to lớn chính là trong bộ giẫm nảy ra, thét dài một tiếng. Tiểu xuất hiện sau đó, nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía bảy diễm rắn huyết ảnh móng phải phía trên nhanh chóng biến lớn, màu bạc lợi trảo đã biến thành kim sắc cự trảo. Thiên phú võ kỹ, hư không kiếm trảo. Kim sắc cự trảo đem toàn bộ huyết sắc hư ảnh trực tiếp vây phá, Tiểu Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân áo giáp màu vàng nóng phóng ra vô hạn quang quang, trong đêm tối giống như minh châu đồng dạng lóa mắt. Thiên phú bí pháp, Ngự Hóa. Phòng ngự trực tiếp vượt lên gấp đôi, đồng thời Tiểu Lôi sau lưng cũng là ra hiện liêu nhất cái màu tím huyết ảnh. Thiên phú kĩ, huyết ảnh. Huyết ảnh hộ tại lưng, nữa nhận cái chất Liên tiếp thi triển cái thiên phú kỹ năng Tiểu Lôi móng phải phía trên lần nữa thi triển ra hư không kiếm trảo, trên không trung xẹt qua một đạo kiếm ánh, trực chỉ bảy con bảy bộ hóa diệp xà. Đồng thời phong giật trong tay chiến long thương cũng là nhanh chóng vũ động, thi triển ra súng địa bát hoàng, chiến long thương tựa như ngân xà đồng dạng đâm về ma bò cạp Hoan Huấn Ảnh, đem toàn bộ ma bò cạp Hoan Ảnh đâm thủng, dưới chân thi triển ra quỷ la khói bước, lấy quỷ mị vậy thân pháp, phóng tới cực nóng ma bò cạp, chiến long thương sáng, không đâm về nóng ma bò cạp. từng có ăn nóng ma bò to một tiếng. Còn lại 6 con ma bò cạp nhao tiến lên nên kích mà chỉ có con này ma bỏ cạp bước chân lặng yên lui lại, hắn từng cùng phong giật giao thủ qua, trong tay nhân loại ngân sắc chiến thương uy lực kinh người. Chính mình trực tiếp động tới, không chiếm được lợi ích, cho nên hắn để cho còn lại 6 con ma bỏ cạp coi là mình kẻ chết hay. 6 con ma bỏ cạp tạo thành một cái phòng ngự chi tường, phong giật trong tay chiến long thương lăng không đầm một phát, đem toàn bộ phòng ngự chi tường đánh nát, bước chân nhất chuyển, màu máu đỏ hư ảnh xuất hiện tại phong giật sau lưng. Tu La thất sát thứ pháp, Tu La ma sát. Phong trong tay chiến long thương biến thành màu máu chiến thương, chiến thương xuyên không trung đã qua, một đạo hào quang màu đỏ ngòm nhanh chóng lướt về phía 6 con ma bỏ cạp. Sáu con ma bỏ gặp hợp lực nên kích, nhưng mà vẫn như cũ bại lui. Lúc này Tiểu Lôi cùng bảy con bảy bộ hóa diễm xạ ở giữa quyết đấu cũng là có kết quả. Tiểu Lôi một chiêu chiến hổ hư ảnh phóng tới đối phương, tiếp đó thi triển ra hư không cầm chặt trọng thương hóa diễm xạ. Phong giật trong tay chiến thương lần nữa đâm một phát, lại là một đạo huyết sắc quang mang lướt về phía bảy bộ hóa diễm xà cùng cực nóng ma bỏ gặp, ngay tại huyết sắc quang mang sắp đánh trúng thời điểm, nhưng là bóng tiêu thất. Một cái thân mặc sắc quần áo, đạo nhã trung niên nhân chậm rãi từ trong huyễn mộ đi tới, trong tay khống chế một đám lửa, đối với phong giật tiểu đạo người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chẳng qua hiện nay, ngươi là không đi được. Thiên nhân cảnh trung kỳ cực nóng ma bò cả sao. Phong giật trong con mắt thoáng qua một tia lóe đỉnh, đem người này bản thể nhìn thấu, cũng là cảm thấy chuyện này càng khó giải quyết. Vốn chỉ là nghĩ ra được tạm bảo, nhưng là không nghĩ đến Sở Hạt hai tộc càng là đã sớm hiện bảo tàng, đem chính mình lâm vào khốn cảnh, bây giờ càng là bước lên một cái thiên nhân cảnh trung kỳ cực nóng ma bò cả. Phong Dật nắm chiến long thương tay càng ra tăng hơn, sau lưng huyết sắc hư ảnh lần nữa bước lên, trong tay chiến long thương lần nữa quét ngang ra một huyết sắc mang, tấn công về phía trung nhân nhân. "Ai, không biết sống chết, ngươi làm sao lại học không được đâu?" Trung nhân, nhân than nhẹ một tiếng. Trong tay ngọn lửa kia trực tiếp công kích được huyết sắc quang mang phía trên, tiêu tan. Thấy cảnh này Phong Dận sắc mặt càng thêm khó coi, răng trên răng dưới răng khẽ cắn. "Tới Phiên ta." Nam tử hét lớn một tiếng, "Con người phóng đại, trong tay ngọn lửa kia nhanh chóng tiêu đốt, quay trùng quanh tại hắn cánh tay phải bên trên, nam tử chân phải đạp một cái, cực phóng tới Phong Dận, cánh tay phải bên trên rạo rạt hỏa diễm đánh phía Phong Dận. Giống như như lời ngươi nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Liền ở đây chuyện, một cố âm thanh cũng là chậm rãi đi ra, một cái thân mặc trang phục màu đỏ trung niên nhân từ đằng xa chậm rãi tới, mỗi một bước cũng là dâng lên từng đóa từng đóa diễm vậy hoa sen, phân muôn mắt. Câu lai 8. 125 chương 126, Lửa Lang Thiên Hạt Huyễn Hỏa, ta xích long cứ điểm người, ngươi cũng giám động. Áo đỏ trung niên nhân khẽ cười một tiếng, mỗi bước ra một bước một đóa màu lửa đỏ hoa sen chính là dâng lên, trong đáy mắt, hắn chính là đi tới Liêu Phong giật trước mặt, cánh tay phải vung lên, liền đem hạ Huyễn Hỏa, hỏa diễm vậy cánh tay phải lập tức, khẽ cười nói, một bộ bộ dáng Phong Khinh Vân đạm sáo. Lựa Lang Thiên, không nghĩ tới, ngươi cũng đi ra. Hạt Huyễn Hỏa mặt mũi tràn đầy căm hờn nói, Lựa Lang tâm trùng nhấc lên từng cơn sóng lớn, chuyển diễm, Xích long cư điểm chỗ tệ. Lửa Lam Thiên, trong sa mạc một lần lại một lần giữ được xạ hạt hai tổ công kích, mà kỳ thành tên võ kỹ có hai cái. Thứ nhất chính là Cửu Bộ Hỏa Liên, mỗi bước ra một bộ một đóa màu lửa đỏ hỏa liên chính là dâng lên, cửu bộ sau đó, chín đóa hỏa liên chính là sẽ quay chung quanh tại hắn bên cạnh, thay hắn dọn dẹp chướng ngại. Mà người thứ hai tuyệt kỹ thành danh tên là Cửu chuyển Viêm tiên kích. Chưa làm cửu chuyển công kích, mỗi một kích khắp trung quanh đều có lửa cháy hùng hực thiêu đốt. hủy Diệt Thiên Điệp, Bộ Hỏa Liên, Cửu Truyền Viêm tiên tuyệt kỹ của hắn. Vậy vậy, tại sa hạt sa mạc người chính là cho hắn một cái xứng hảo, công nhận xứng hảo, Cửu Truyền tiên nhiên diễm, Thiên. Lựa Lang Tiên lấy cựu Thiên Hỏa Diễm, bồi dưỡng ở sa hạt sa mạc không thể lay động nguy nghiêm. Ta xích long cứ điểm khách khanh gặp nạn, ta ra tay đây tính toán là cái gì đâu? Lựa Lang trời có chút nợ nụ cười, không thèm để ý chút nào nói: "Hảo, ta không ngăn đón ngươi, ngươi mang cái này nhân loại đi." Hạt Huyễn Hỏa trầm mặc phút chốc, không cam lòng nói: "Đi." Lửa Lang Tiên nợ nụ cười, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Hạt Huyễn Hỏa sau lưng mộ huyệt, khóe miệng lộ ra một tia làm cho người nụ cười nghiêng ngẫm. còn nghĩ như thế nào?" Hạt Huyễn Hỏa sắc càng có nhìn, cái mộ huyệt này bên trong khác ba cái đạt đến thiên nhân cảnh trung kỳ bảy bước hóa diễm xà cũng là ra ngoài làm việc. Bây giờ chỉ còn lại chính mình lưu tại nơi này thủ hộ, mà Lựa Lang ngày tu vi mọi người đều biết, thiên nhân phá vỡ. Hán, ngăn không được. Cái này trong huyệt mộ chỉ có người một người trông coi đem. Lửa Lang thiên mục quang rơi xuống hạt huyễn hỏa trên thân, cười nói: "Hử? Đương nhiên không có khả năng, bên trong còn có rắn ba đầu tộc cường giả." Hạt Huyễn Hỏa sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt khôi phục, ra vẻ trầm ổn nói: "Xem ra là chỉ có ngươi một người." Lựa Lang thiên nở nụ cười, bước dài ra. Một đám lửa xông lên trời, rào rạt hỏa diễm bay trùng quanh tại Lửa Lang Thiên bên cạnh. Một bước tiếp lấy một bước, nhanh như gió, cửu bộ sau đó Lửa Lang Thiên chính là xuất hiện ở Hạt Huấn Hỏa trước mặt, chúng quanh chín đóa hỏa liền quay chúng quanh, Lửa Lang Thiên đại tay khẽ vây, chín đóa hỏa luyện hóa thành một đóa to lớn hỏa sắc hỏa liên, trôi nổi tại trên không. Lửa Lang ngải tay phải chậm rãi rơi xuống, toàn bộ hỏa sắc hỏa liên mang theo trùng thiên lửa giận đánh phía Hạt Huấn chết. Chười nhỏ một tiếng, Hỏa màu tím móc câu cong sông lên trời, liên tiếp hỏa liên. Cả hai sinh ra va chạm kịch liệt, chấn động nội lực nhấc lên cuồng phong sóng lớn, hạt huyễn hỏa màu tím câu đôi, bị hỏa liên được gãy. Mà hạt huyễn hỏa cũng là bị đánh bay, hung hăng đánh tới mặt cắt phía trên. "Ta, liền làm sẽ người tốt, cho người thống khoái đêm." Lựa Lang Tiên vọng lấy hạt huyễn hỏa cười nói, tay phải một chiêu, giao giật hỏa diễm hội tụ ở tay phải phía trên, hướng hạt huyễn hỏa đè đi. Giao giật hỏa diễm hóa thành hỏa diễm cự trượng, đánh vào hạt huyễn hỏa trên thân, mắt, hỏa thân chính bị bạo diễm, đốt thành một mảnh tro "Đến nỗi các ngươi, Lựa Lang ngày ánh mắt dừng lại ở còn lại mấy cái bảy bước hóa diễm xạ cùng cực nóng ma bỏ cạp trên thân, chậm rãi nói cùng hắn đi thôi. Giao ra hỏa diễm, đem còn dư lại ma thú thiêu đốt đến chết. Lửa Lang ngày ánh mắt cuối cùng rơi xuống Liêu Phong giật trên thân, lạnh nhạt nói thực lực ngươi không tệ, nhưng mà ngươi rất lỗ mãng. Còn không có điều tra tinh tưởng chỉ đi một mình ở đây, nếu như không phải ta trùng hợp đi qua, bây giờ ngươi e rằng mệnh tang nơi đây. Đa tạ nhét chủ cứu. Phong giật nói cảm ơn, ánh mắt nhìn Tiền Phương mộ huyện, lần này chỉ sợ là mất cả trí lẫn trại. Cái gì đều không mò được. Minh Bạch liền tốt. Nói xong, lửa Lang ngày ánh mắt cũng là rơi xuống mộ huyệt phía trên, lạnh nhạt nói theo ta đi vào đèn, ở đây bị sả hạt hai tộc hiện, bảo tàng bên trong e rằng còn thừa không nhiều, nhưng, hắn còn có điểm, bằng không thì cũng không đáng hạt huyền họa lưu tại nơi này trông coi. Nói xong lửa Lang ngày bước chân cũng là nhanh chóng di động, bước vào mộ huyệt bên trong, cùng một thời gian phong giật dã là đem tiểu Lôi Thu vào trong tứ hải, đi theo lửa Lang ngày bước chân. Rất nhanh phong giật hai người chính là không bằng mộ huyệt phía sau cùng chỗ, một cái chiếc hộp màu tím chính là xuất hiện ở hai người trước mắt. Lựa Lang ngày ánh mắt tại chiếc hộp màu tím phía trên ngưng thị một phen. Chính là đối với Phong Dật nói, cái hộp này thiết kế xào diệu, chỉ sợ là cần luyện khí sư mới có thể mở ra, nếu như ngươi muốn thứ này, cứ việc thử một lần, sau khi mở ra, đồ vật chính là ngươi, Ta Xích Long cứ điểm tuyệt đối không tham. Ta thử xem đem. Phong Dật thấp giọng nói, tinh thần lực chính là nhanh chóng lẹn vào chiếc hộp màu tím bên trong, Phong giật tâm trung vui mừng, cái này chiếc hộp màu tím thiết kế so với trước kia hắn tại rừng núi hoang mạch bên trong chỗ mở ra đại môn thiết kế đơn giản mấy lần. Tinh thần lực trong nháy mắt điều tra, mở ra, sau một lát, chiếc hộp màu tím chính là bị Phong Dật mở ra, tại trong hộp bằng phẳng lấy một chiếc nhẫn. Không tệ, chiếc nhẫn này chính là ngươi. Lựa Lang Tiên trong hai tròng mắt thoáng qua một kia tán thưởng, nói: đà tạ nhất chủ." Phong giật đáp tạ, trong nháy mắt liền đem giới chỉ thu vào không gian của mình trong giới chỉ. "Tốt, vật lấy được cũng nên đi, không phải vậy đợi đến bọn họ hậu viện đi tới, vậy thì không dễ đi." Lựa Lang Tiên khẽ cười nói: "Là." Sau đó hai người chính là bằng nhanh nhất độ ra mộ huyệt, về tới xích Long cứ điểm. Sau khi trở về, Phong giật cùng Lựa Lang trời cũng là tách ra, Phong giật về tới mình tích nguyệt trong các. Trở lại tích nguyệt trong các, Phong giật liền đem lúc trước lấy được chiếc nhẫn kia lấy ra, ra tại trên lòng bàn tay. Tinh thần lực trong nháy mắt đem trên mặt nhẫn phòng ngự đánh tan. Tiến vào bên trong, Phong Dật đem toàn bộ trong giới chỉ độ vật kiểm kê một phen, trên mặt không khỏi vui mừng. Tuy trong này không có cái gì thiên phẩm vũ khí, ngụy thiên phẩm vũ khí chờ, nhưng mà bên trong cũng là lôi đỉnh thạch, khoảng chừng 8 vạn khối lôi đỉnh thạch. Bây giờ Phong Dật thiếu không phải thiên phẩm vũ khí, mà là lôi đỉnh thạch, có đầy đủ lôi đình thạch tu luyện của hắn độ ít nhất vượt lên gấp đôi, tăng thêm cái này 8 vạn khối lôi đỉnh thạch, bây giờ Phong Dật chính là ước chừng nắm giữ 1 vạn tệ lôi đỉnh đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài, nghĩ đến đây Phong trên mặt không khỏi vui mừng, cuối cùng không có mừng rỡ thời điểm, tại hắn lúc trước đãi mộ chỗ, Mấy chục cái cực nóng ma bò cạp vội vàng xem ra, vì cái gì cực nóng ma bò cạp nhanh chóng tiến vào trong huyệt mộ, do xét một phen, hạt con mắt phía trên tức giận nảy sinh, đang nhìn mong trên đất cho tản, cắn răng nói xích long, cứ điểm chỗ tể, lửa lang tiên, chết. Hướng về phía sau lưng cực nóng ma bò cạp nói hồi tụ nhóm. Bẩm báo tộc trưởng. Ngày mai hai kênh, ở buổi tối 6. 126 chương 127, dẫn lôi tôi thể mấy chục cái cực nóng ma bò cạp qua loa đem toàn bộ chật vật chí cực chiến trường sau khi thu thập xong, đem mộ huyệt lần nữa đóng lại, một đoàn người chính là vội vàng đi, biến mất ở trong sa mạc. Sảng khoái Ngồi ở tịch nguyệt trong các phong giật, trung quanh khí tức thiên địa quay chúng quanh, phong giật đình chỉ tu luyện, trung quanh tụ tập khí tức thiên địa chính là chậm rãi tản đi, phong giật hai mắt mở ra, trên mặt vẻ mừng rỡ ràng, nhưng mà tích nguyệt các trung quanh bốn phía nhưng là một đống không có năng lượng lôi đình thạch. Phong giật sử dụng gần ngàn khối lôi đỉnh thạch tu luyện một buổi tối, trong đan điền nội cảnh cũng là có rõ ràng tăng tiến, mặc dù khoảng cách tôi thể lục trọng cảnh vẫn có một chút chênh lệch, nhưng mà phong vẫn là rất vui vẻ. Mặc dù tu luyện một đêm cần tiêu xài gần khối lôi đỉnh nhưng mà cũng may, trả giá tương đối như thế hồi báo phong vẫn là hài lòng, phong bây giờ tu luyện 10000 độ so trước kia là phải nhanh hơn rất nhiều. Nếu là trước kia Phong Dật còn không dám điên cuồng như vậy vận dụng lôi đỉnh thạch tu luyện, nhưng mà bây giờ hắn nhưng là có 10 vạn đồng lôi đỉnh thạch, trong thời gian ngắn cũng là có phung phí vô liếng. Phong Dật nhẹ nhàng tở phào nhẹ nhõm, đứng lên rũa ra cánh tay, truyền lai like nhất trận âm thanh đùng đùng. Phong Dật vọng lấy ngoài cửa sổ, treo ở đen nhánh tiên không chi thượng cái kia một vầng minh nguyệt, trong ánh mắt cũng là có một chút mê ly. Sau một hồi lâu, chậm rãi mở khẩu đạo. "Tích Nguyệt, Tích Nguyệt, không biết lịch nhân giờ qua được không? 1 sau đó ta nhất định trong buổi tiên đô thành, lấy được quân, tiếp đó đi gặp người. Trong lời nói tràn đầy kiên định, không thể lay động lòng tin mà ở một chỗ phồn hoa trong thành trì, một cái dung mạo động lòng người nữ tử, bám vào trên cửa sổ, nhìn trên bầu trời cái kia một vầng minh nguyệt, trong miệng không ngừng khẽ đọc hai chữ 6. Phong Dật, phong Dật, phong Dật sáu. Phong Dật ánh mắt nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, toát ra tia sáng. Tại ngoài cửa sổ thiên không chi thượng, nguyên bản quang đáng bầu trời đêm, đột nhiên mây đen dày đặc, mà ở bên trên mây đen còn có tí ti lôi đình quấn quanh bên trên. Lôi đình chi lực. Phong tâm trung vui mừng, lúc trước nhận được Liễu sư ba quyển trong sách quý, có một bản chính là rèn thể chi pháp, bất diệt lôi thể. Nhưng mà muốn tu luyện không được diệt lôi thể cần phải lôi đình làm dẫn tử, dẫn đạo lôi đình chi lực tới rèn luyện thân thể của mình. Không ngừng rèn luyện, càng thêm cường hãn. Bất diệt lôi thể cũng phân làm ba cái cấp bậc: Thanh đồng lôi thể, Tử đỉnh lôi thể, Bất diệt lôi thể. Mỗi một cái cấp bậc thân thể đẹp, ạt đều sẽ nhận được một cái đại phúc độ nhảy lên, như hôm nay không chi thượng một cố lôi đình chi lực quân quanh, phong giật trong lòng như thế nào không vui. Hai mắt ngắm nhìn ngoài cửa sổ thiên không chi thượng lôi đình chi lực, trong lòng cũng là bắt đầu trông trước, đi qua lôi đỉnh rèn thể sau đó, thực lực của mình tất nhiên có thể vượt lên một phen. Nhưng mà lôi đỉnh tôi thể cũng là có tồn tại nguy hiểm, không cẩn thận chính là sẽ bị vẻ này lôi đỉnh hủy diệt. Tán biến tại thế gian chi trung. Chấm trước một phen, phong giật chính là Hạ quyết Tâm. Chết thì chết đem, tốt xấu đi qua một lần lôi đỉnh tẩy lễ. Gầm nhẹ một tiếng, phong giật thi triển ra quỷ la khói bức nhanh chóng chạy tới mây đen phía dưới. Đợi cho phong giật đổi tới, bầu trời bên trên mây đen lôi đỉnh chi lực cũng là ngưng kết hơn phân nữa, cường đại lôi đỉnh chi lực hội tụ tại toàn bộ trong mây đen tâm, đã biến thành quần quần lôi đỉnh. Hung. Phong Phong Dật lại dùng tự thân lôi đình chi lực hấp dẫn thiên không chi thượng lôi đình. Oanh! Bên trên bầu trời lôi đình chi cầu bổ ra một đạo lôi đình. Tựa như một đường thật dài vết nước màu tím từ không trung nhanh chóng rơi xuống, bổ về phía Phong Dật. Liêu Mạn, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, Phong giật chân phải xoay tròn, ra sức chèo lên một lần, cả người giống như mũi tên đồng dạng, vô cùng phóng hướng thiên giữa không trung lôi đình chi lực. Phong Dật xông phá trọng trọng lôi đình trở ngại, đến cả đạo lôi đình chi lực hải tại cả đạo lôi đình trung tâm, toàn bộ lôi đình tinh hoa chi lực. Từ nơi xa soi nhìn lại, toàn bộ sa hạt trong sa mạc, một đạo màu tím lôi đình Tựa như một đạo huyền châm đồng dạng rơi xuống từ trên không, mười phần lỏa mắt, trong sa mạc nở rộng vô tận kia sáng, lại cẩn thận quan sát, chính là bây giờ Lôi đỉnh chi bên trong, có một bóng người, ở trong đó hấp thu Lôi đỉnh chi lực. Lúc này, Phong giật sắc mặt đau đớn hấp thu Lôi đỉnh chi lực. Rất lâu không nhúc nhích kỳ kinh bát mạch càng là có chậm rãi giãn ra dấu hiệu. Một chút xíu Lôi đỉnh chi lực niao niao tràn vào Phong giật trong cơ thể, tiến vào hắn kinh mạch, trong đan điền, không ngừng rèn luyện thân thể của hắn. Thân thể của hắn cũng là đang từng bước tăng cường. Tỷ tỷ Lôi đỉnh chi lực tựa như một cái sắc bén trường thương du tẩu tại phong giật trong gân mạch, vận hành một tuần, cái này sắc bén trường thương chính là đi tới Liêu Phong giật đái mạch phía trước. Đái mạch, trong bát mạch đệ ngũ mạch. Đột phá đái mạch sau đó, phong giật kỳ kinh bát mạch bên trong chính là còn lại cuối cùng ba mạch. Nhân mạch, đốc mạch, trung mạch. Sắc bén Lôi đỉnh trường thương lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh thẳng vào phong giật đái mạch, lúc này phong giật không chút nào dùng lo lắng kích một nửa thời điểm sẽ không có năng lượng, bởi vì cả đạo Lôi đỉnh chi chính là phong giật hậu viện tiếp tế, cho phong giật mang đến liên tục không ngừng năng lượng, không ngừng bổ sung. Lôi đỉnh trường thương lần lượt va chạm đái mạch, đái mạch phòng ngự cũng là một lần một lần xuất hiện vết rách. Và anh, Lại là một lần cố giả bộ va chạm, đái mạch phòng ngự lập tức sụp đổ, liên tục không ngừng lôi đỉnh chi lực tràn vào kinh mạch bên trong, phong giật tu vi lần nữa nhận được một cái thang bậc. Tôi thể lục trọng cảnh. Còn lại lôi đỉnh chi lực không ngừng du tẩu tại phong giật làn da khiến ngợi, không ngừng rèn luyện, lập đi lập lại rèn luyện phong giật thân thể, phong giật nguyên bản làn da càng là lộ ra cổ đồng chi sắc, như ẩn như hiện. Cái này một rèn luyện, chính là một đêm 6. Dao gia không ngừng lôi đỉnh chi lực không ngừng rèn luyện phong giật, không có chút nào ngừng qua, mà phong giật nhưng là ở nơi này đạo lôi đỉnh chi trung độ qua thời gian một đêm. Nguyên bản như ẩn như hiện màu đồng cổ làn da bây giờ chính là hoàn thành lộ ra tại phong áo mặt ngoài, cái kia một đạo lôi đỉnh chi lực cũng là chậm rãi tiêu tan, phong giật cả người nặng nề ngã xuống mặt đất phía trên. Bây giờ đã là sáng sớm, thiên không chi thượng xuất hiện một cỗ mịt mù nắng sớm, nóng bỏng thái dương từ phương đông chậm rãi dâng lên, lộ ra một nửa hình tròn. Phong làn da đã hoàn toàn đã biến thành cổ đồng chi sắc, cái này cũng là chứng minh, hắn đã luyện thành diệt lôi thể tam trọng nhất trọng. Thanh đồng thể Bây giờ phong giật đẹp cũng là đại phúc độ tăng thêm, đồng thời thân thể cường ngạnh trình độ cũng là tăng lên gấp đôi không chỉ. Có thể nói, bây giờ phong giật sức chiến đấu tuyệt đối là khi trước gấp 2, còn có phần hơn mà không bằng. Phong giật cả người ngủ ở bãi cắt mềm mại phía trên, đợi cho hắn sau khi tỉnh lại đã xuất hiện ở tích nguyệt trong các, mà cựu truyền tiên diễm, Lựa Lang Thiên chính là bên cạnh hắn 6. 127 chương 128, sai tiền như nước phong giật khép hở hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn qua đứng tại trước người mình Lựa Lang Thiên, không khỏi nghi hoặc, mình không phải là tại tiếp thụ lôi đỉnh rèn luyện sao? Tu luyện không được diệt lôi thể đệ nhất trọng, thanh đồng thể Vì cái gì bây giờ chính mình về tới tích nguyệt trong các, từng cái nghi hoặc sông lên đầu. Ngươi, Tỉnh 6. Lựa Lang Thiên cảm ứng được cái gì, xoay người lại, nhìn qua phong giật thản nhiên nói, "Là, nhết chủ, ta vì sao tại ta tích nguyệt trong các trong cơn mông lung phong giật có chút nghi ngờ hỏi. Lúc trước ta cảm ứng được ngươi cũng không tại tích nguyệt trong các, chính là xuất ngoại tìm kiếm một fan, trông thấy ngươi tê liệt ngã xuống tại trên sa mạc chính là mang ngươi trở về, nói thật, ngươi đã đến về sau là nhất biết chế tạo phi toái, cho tới bây giờ, ngươi đã chế tạo 2 lần phi Lang Thiên có chút bất đắc nói, "Bất quá, nếu như ta không có đoán sai, Thực lực ngươi bây giờ hẳn là so với trước kia muốn mạnh hơn một chút. Phong giật vọng cùng với chính mình cánh tay, chậm rãi vận khởi trong cơ thể nội tức, đột nhiên, phong giật nguyên bản làn da màu trắng trong nháy mắt cũng được màu vàng xanh nhạt màu da. Bất diệt lôi thể đệ nhất trọng, thanh đồng lôi thể. Nhìn qua màu vàng xanh nhạt hai tay, phong giật đột nhiên đứng dậy, hữu quyền vung ra, mang theo một hồi cuồng phong đánh vào trên vách tường, lập tức toàn bộ trên vách tường xuất hiện rất nhiều vết rách, rạn rắc. Trong nháy mắt, toàn bộ vách tường chính là ầm vang sụp đổ, trở thành một phiến đất. Phong Dật Phong giật Hữu Quyền hướng về phía trên không dống nhiên vung lên, một hồi khí lưu quay trùng quanh, Phong Dật vọng lấy Hữu Quyền, vui vẻ nói sức mạnh ngược lại là lại tăng cường rất nhiều, chính là không biết phòng ngự như thế nào. Nghĩ lại, Phong giật dã phải không chú ý Lửa Lang tiên tại, chính là ngồi xếp bằng xuống, cảm thụ được trong đan điền khí tức, cảm thấy đái mạch đã đạt thông, tu vi cũng là tăng trưởng, tiến nhập tôi thể lục trọng. Phong Dật chậm rãi đứng thẳng, nhìn qua Lửa Lang tiên nói, nhưng là có chỗ tăng tiến. Thực lực tăng tiến liền tốt, nhưng mà cũng không cần bởi vì muốn thực lực mà sử dụng một chút cực đoan phương pháp lưu lại một chút di chứng. Lửa Lang tiên khẽ cười nói: Phía trước hôm nay phong giật tu vi mới là tôi thể ngũ trọng, mà bây giờ nhưng là bước vào tôi thể lục trọng cảnh, cũng khó trách Lựa Lang Tiên sẽ nghĩ như vậy. Đa tạ nhét chủ quan tâm. Phong giật cười nhạt một tiếng, ngược lại hắn là không dùng cái gì bảng môn tà đạo, tự nhiên là không sợ cái gì dị chứng. Như vậy thì tốt, nghỉ ngơi thật tốt đem, e rằng gần nhất cực nóng ma bào cấp nhất tộc cùng 7 bước hóa diễm sa nhất tộc sẽ công kích một lần chúng ta xích long cứ điểm, sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, đây là người lần thứ nhất quyết định, ta hy vọng ngươi thể biểu hiện ra thực lực của ngươi tới. Lựa Lang Tiên hài lòng gật đầu gật đầu, nói xong chính là biến mất ở tích nguyệt trong các. Một đạo Lôi đình chi lực liền để cho bất diệt lôi thể có tiểu thành, bước vào tầng thứ nhất cảnh giới, cảm thấy đẹp cùng sức mạnh cũng là tăng cường rất nhiều. Phong giật tự nhủ, lần nữa vận khởi nội lực, nội tức tại trong gân mạch tuần hoàn vận chuyển, phong giật làn ra lần nữa từ màu trắng đã biến thành nhàn nhạt, nhạt màu vàng xanh nhạt. Mang theo một cỗ lực lượng dã man cảm giác, vận chuyển nội lực chậm rãi dừng lại, màu vàng xanh nhạt làn da cũng là biến trở về lúc đầu màu trắng 6. Lực lượng cảm giác rất không tệ, đáng tiếc là Lôi đình chi lực không dễ dàng gặp phải, lần này là may mắn gặp phải, mới tiến nhập thanh đồng lôi thể, lần tiếp theo gặp phải Lôi đỉnh còn không biết năm nào tháng nào. Tuấn Hộ vẹn vẹn chỉ là tôi thể một lần, chỉ sợ cũng không cách nào tiến vào đệ nhị trọng, từ đỉnh núi thể. Than nhẹ một tiếng, Phong Dật dã là bất đắc dĩ. Cho loại vật này chính là chỗ này sao kỳ diệu, ngươi bắt được, thành công, nhưng mà nếu như ngươi không để ý chính là sẽ theo bên cạnh ngươi bắt đi, đây cũng là kỳ ngộ, liền như là rừng núi hoang mạch đồng dạng, nếu như không phải Phong giật tâm nhỏ một chút, chỉ sợ hắn cũng không chiếm được thiên phẩm luyện khí sư di sản. Lúc trước Lựa Lang Thiên nói qua, không lâu sau đó, e rằng cực nóng ma bỏ cả cùng bảy bước hóa diễm xà hai cái này ma thú gia tộc chính là trở về công kích Xích Long cứ điểm. Nhưng là phải thật tốt chuẩn bị, e rằng đến lúc đó các Tam đại cứ điểm cũng là sẽ phái người tới. Phong Dật Tâm thầm nghĩ, chính là tại bốn phía lần nữa bố trí tốt lôi đình thạch. Bố trí xong sau đó Phong giật chính là ngồi ở trung tâm, tú lại thiên địa chi giữa nội tức, hội tụ trên người mình, tăng cao tu vi, quen thuộc thanh đồng lối thể. Mấy ngày kế tiếp Phong giật cũng là ngồi ở mình tích nguyện trong các, không ngừng tu luyện. Một ngày lại một ngày tu luyện, cái này vừa tu luyện chính là hai ngày, ngoại trừ nửa đường trải vớt một chút tu vi, thời gian còn lại Phong Dật cũng là dùng tại trên việc tu luyện. Đã như thế đã có 2 ngày, mà ở trong 2 ngày này Phong giật giã là tiêu hao gần như 3.000 khối lôi đình thạch, hán tiền thiết kiệm cũng từ thập vạn lôi đình thạch kịch liệt hạ xuống tới 9.000 khối lôi đình thạch, nhưng mà phong giật vẫn như cũ lựa chọn phương thức như vậy, thiên kim tán đi còn phục tới. Hơn nữa xà hạt trong sa mạc bảo tàng đông đảo, tùy tiện hiện một cái mà có thể mô phỏng bổ thiệt hại. Phong giật thay thế hảo lôi đình thạch, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Dạng này vừa qua lại là 3 ngày đi qua. Phong giật tu vi cũng là lấy được củng cố chất để củng cố ở tôi thể lục trong cảnh, đối với lực lượng khống chế cũng là cường lên rất nhiều, hơn nữa đối với thanh đồng lôi thể phòng ngự phong giật dã là không sai biệt lắm lấy được một cái nhận biết, chứ In đã biết có thể chống cự cái gì cường giả công kích. Đồng thời, 9000 5000 khối lôi đình thạch cũng là giảm mạnh, 3 ngày tu luyện hao tốn 5000 khối lôi đình thạch, vẹn vẹn chỉ còn lại có 9 vạn khối lôi đình thạch, cái này cũng nhượng phong giật minh bạch cái gì gọi là xài tiền như nước ga sáu. Đông đông đông. Còn nghĩ tiếp tục tu luyện thời điểm, chính là nghe được một tràng tiếng gõ cửa, nhíu mày, tới hai loại khả năng, một cực nóng ma bộ cùng 7 bước hóa diễm sát công. Hai chính là khác ba cái cứ điểm người đến, trừ cái đó ra, phong giật thực sự nghĩ không ra sự tình khác. Lông mày thư giãn, phong giật liền đem cửa phòng mở ra, Ngai Tiêu Tan xuất hiện ở trước mặt hắn. "Tiêu Tan huynh, tìm ta có chuyện gì?" Ngai Tiêu Tan cười khổ một phen, nói "Thiên Huyền cứ điểm người đến, vừa tới chính là đến đỗ quán, nhưng mà hôm nay cứ điểm chủ cùng ba cái phó cứ điểm chủ cùng đại khách khanh Tiêu vĩ cũng là không ở, bọn hắn mạnh nhất là tôi thể thập trọng tu vi một người, cùng mị tức đâu qua, mị tước bại, cho nên rơi vào đường cùng ta không thể làm gì khác hơn là tới tìm ngươi." "Mị tước đều thua, có chút ý tứ, vậy ta liền đi xem, đi." Phong Dật khẽ cười nói, thi triển ra quỷ la khói bức cấp bách chạy tới sân đấu võ, mà nhai tiêu tan trên mặt cũng là vui mừng, đi theo tại phong giật sau lưng, phong giật cảm thấy thời điểm chính là nghe được từng đợt tiếng chửi. Xích Long Cứ Điểm người đều là phế vật, không có người bên trên sao? Lựa Lang Thiên không phải rất mạnh sao? Như thế nào không ra a? Ha ha ha. Ù, ta xem cái kia, cái này xích Long Cứ Điểm là không dám lên đại a, tiểu ồ quy. Ha ha ha ha. Từng đợt tiếng chửi tiến vào phong giật trong hai, phong giật vọng lấy bị thương mỹ tước, một cái đan dược đưa vào trong miệng, nhảy lên chính là đi tới trên lôi đài, nhìn lên trời Cứ Điểm đầu lĩnh 6. Đoét, canh thứ 2 đưa đến. 128 chương 129, Bá vòng thiên lại tới một cái nhận lấy cái chết. Các người liền mị tức đều thua với ta, người cái này tôi thể lục trọng mặt hàng, cũng nghĩ đi thử một chút sao? Thiên Huyền Cứ Điểm người dẫn đầu, giễu cợt nói, trong mắt khinh thường. Dỗ Nạm, ta không giết vô danh người. Phong giật lạnh nhạt nói. Bá Hoàng Tiên. Thiên Huyền Cứ Điểm người dẫn đầu khinh thường nói. Đã biết, Bá Hoàng Tiên, bây giờ, người có thể chết. Phong giật khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, mang theo tí ti hàm ý tiểu tử tự tìm cái chết. Bá Hoàng Tiên cười nhẹ một tiếng, một cái màu xanh lam cự phụ giữ tại hai tay phế lối người, hơn phân nửa cũng là sống không được lâu đâu. Than nhẹ một tiếng, Phong giật thân hình lập tức lắt lự, thi triển ra quỷ la khói bước, thân hình giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại toàn bộ chiến đấu trường phía trên. Bá. Trong nháy mắt, Phong giật chính là xuất hiện ở Bá Hoàn Thiên sau lưng, tay phải cầm thương, lang không đâm một phát, đâm về Bá Hoàn Thiên. Đáng chết. Gầm nhẹ một tiếng, Bá Hoàn Thiên phải bên trên một phen, đem cự phủ ngăn ở phía sau, chiến long thương đâm tại cự phủ phía trên, ra một tiếng vang thật lớn, Bá Hoàn Thiên giữ tại cự phủ phải bên trên càng là hơi hơi dại, có thể thấy được Phong Dật lực đạo lớn bao nhiêu. Lập tức nhấc Bá Hoàn Thiên đội thành hai tay năm bữa, hướng sau lưng bỗng nhiên một bộ, muốn đem Phong Dật trực tiếp chém thành hai khúc. Màu xanh lam cự phủ phía trên ngưng kết bên trong nhàn nhạt, nhạt vòng xoáy, rơi xuống từ trên không, nhưng mà Phong Dật thân hình tại một giây sau nhưng là biến mất, từ bá Hoàn Thiên sau lưng tiêu thất, mà màu xanh lam cự phủ nhưng là bổ cái khoảng không, nặng nề đánh tới trên mặt đất, toàn bộ cự phủ thật sâu lâm vào mặt đất. Đồng thời, một đạo hắc ảnh phân qua, Phong Dật càng là xuất hiện ở bá Hoàn Thiên sau lưng, trong tay nắm long thương, hung hăng đâm về bá Hoàn lúc này bởi vì cự phủ thân đất, Hoàn Thiên nhất thời nửa sống cũng là không cách nào, rút lên lập tức chỉ có thể từ bỏ cự phủ, cố gắng trốn tránh, nhưng mà chiến long thương độ cực nhanh, trong nháy mắt bắt đầu từ Bá Hoàn Thiên vai phải xuyên qua, đồng thời Phong giật vận dụng Quỷ La khói bước đi tới Bá Hoàn Thiên phía trước. Tay phải dơ lên Bá Hoàn Thiên, ánh mắt giống như nhìn xem một người chết đồng dạng. Ngươi, còn cười ra tiếng sao? Phong Dật vọng lấy bị chính mình dơ lên Bá Hoàn Thiên, cười lạnh nói. Lúc này Bá Hoàn Thiên bị Phong giật bắt cổ, nói không nên lời tới, chỉ có thể ra ngô ngâu no các loại âm thanh, một tia tơ máu tại khóe miệng chảy xuống. Xét thấy về sau còn muốn hợp tác, ta liền không giữ ngươi, nếu như lần sau tất sát. Phong Dật lạnh lùng nói. Cổ tay hất lên, Bá Hoàn thiên thân thể bắt đầu từ trên không bay ra, nếu như không phải Thiên Huyền Cứ Điểm người đem hắn tiếp lấy, e rằng Bá Hoàn thiên ngã tại trên mặt đất, xương cốt còn phải lại gây mấy cây. Hôm nay việc này, ta Thiên Huyền Cứ Điểm nhận. Thiên Huyền Cứ Điểm trong đám người ra gầm nhẹ một tiếng, một đoàn người chính là mang theo Bá Hoàn thiên nhanh rời đi. Làm được tốt. Phong Dật, ngươi này lại có thể cho chúng ta xích Long Cứ Điểm tranh khí. Đúng vậy a, khi dễ chúng ta mạnh nhất bốn người không ở. Hừ hừ, đáng tiếc tới một Phong giật, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Đúng vậy a, Phong giật làm được tốt. Tương trận gieo họ chỉ còn dư tiễn đưa thiên huyền cư điểm người rời đi, càng cho bọn hắn thêm một tia thế lương cảm giác. Phong Dật chậm rãi đi xuống đài, cười cười, đi tới xích Long Cư Điểm khách khanh bên trong, Ngai Tiêu tan Hưng cao thái liệt hướng Phong Dật nói ha ha, ta liền biết ngươi có thể đi. Phong Dật, cảm ơn ngươi, bảo vệ xích Long Cư Điểm danh tiếng sáu. Liên bị thương nặng ở một bên mỹ tức cũng là nhấc lên một tia tinh thần, đáp tạ đạo. Thiện tay mà tôi, ngươi bị thương rồi liền hảo hảo nghỉ ngơi đem sáu. tay nói, chính là rời đi đám về tới Minh Tích nguyệt trong các, lần nữa bắt đầu tu luyện. Lúc này Phong Dật Chi Danh cũng là chuyển khắp toàn bộ xích Long Cứ Điểm, lúc trước Phong Dật đơn bắn nheo mị tất thủ thắng, uy danh trải rộng toàn bộ cứ điểm, nhưng đây chỉ là xích Long Cứ Điểm nội bộ tranh đấu, hôm nay Phong Dật chiến thiên huyền quân cứ điểm tôi thể thập trọng bá hoàn thiên. Thủ thắng, cứu Vãn xích Long Cứ Điểm danh tiếng, tất cả Sích Long Cứ Điểm người đều do tâm mà kính nể Phong Dật. Phong Dật Chi Danh, xích Long Cứ Điểm người, không ai không biết, không người không hiểu. Đối với cái này chút Phong giật cũng không thèm để ý, chỉ là tại Tích Nguyệt trong các lẳng tu luyện, chân quý mỗi một phút. Mấy ngày kế tiếp, Vạn Thủy Cứ Điểm cùng Hóa Cứ Điểm người cũng là nhao nhao đi tới, có lẽ là nghe được phong thanh gì. Đối với Xích Long Cứ Điểm thái độ so với Thiên Huyền Cứ Điểm phách lối, Vạn Thủy Cứ Điểm cùng hóa diễm cứ điểm cũng là thu liễm rất nhiều, hết thể đều là gò bó theo khuôn phép, cũng không có cái gì quá đáng sự tình. Lại là 2 ngày trôi qua, khoảng cách Phong Dật chiến bá hoàn thiên thời điểm đã qua dòng dã 5 ngày, ba cái phó cứ điểm chủ cùng cứ điểm chủ Lựa Lang Thiên, tối cường khách khanh Tiêu vi cũng là về tới Xích Long cứ điểm, lửa Lang Thiên tính người phong giật chuyện làm sau đó cũng là đại hỉ, Xích Long cứ điểm hy vọng lớn hơn nữa, hắn có thể nào không vui. Thời gian chậm rãi trôi qua, cùng Sở Hạt hai tộc đánh một trận thời gian cũng là từng điểm từng điểm rút ngắn. Sáng sớm, vừa mới lên sơ giường, Tràn ra một hồi ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi tại toàn bộ trên sa mạc, kim quang lóa mắt sáu. Triệu cư tại tích nguyệt trong cấp phong giận, nhẹ nhàng phun ra một cỗ bạch khí, trung quanh tụ tập tiên địa chi khí, chậm rãi tiến vào phong giật thể nội. Đột nhiên, thiên địa chi dư khí tức trở nên gấp gáp đứng lên, vội vồ vào phong giật thể nội. Phong giật trong đan điền nội cảnh cũng là hoàn toàn lóe ra tới, tự a ngân mạch phía trên du tựu, lập đi lặp lại du tựu, xuyên thẳng qua tại phong mạch, âm dương hai âm hai mạch, mạch, Không du tẩu, chu tải là chậm dừng lại, quanh khí hai con người rãi mở ra, Trong con mắt thoáng qua một tia lôi đỉnh chi lực, lần này lôi đỉnh chi lực dừng lại chốc lát sau đó mới là chậm dãi tiêu thất, tan biến tại vô hình, phong giật con ngươi càng là từ lúc trước màu đen, có chút dần dần đã biến thành màu tím đen, giống như tiếng sét đánh màu sắc sáu. Phong giật chậm dãi đứng thẳng lên, hai tay nắm chiến long thương, tại tích nguyệt trong các chậm dãi vũ động, độ rất chậm, nhưng mà tại mạn chi bên trong nhưng là để lộ ra một cô ý cảnh, không tầm thường ý cảnh. Phong giật trong tay chiến long thương dựa theo tu la thất sát pháp trong thương thức chậm ra dấu. Vẹn vẹn chỉ là đơn về, không có chút nào sử dụng nội phải làm chính là quen thuộc, quân đi nữa tất tu pháp. Tu La Thất Sát Thương Pháp thông suốt chính là huyết tinh, cuồng bạo, không lưu một tia sinh cơ thư pháp, có thể nói là một loại mười phân ác độc thư pháp, nhưng mà võ kỹ bản thân cũng không có thiện ác chi phần, toàn bằng tại người sử dụng tâm cảnh, dùng tốt thì làm đang, dù tà thì làm ác. Phong giật chậm rãi cơ chiến long đường, hoàn toàn xuyên vào một cỗ thể ngộ bên trong, sau người càng là hiện ra một cái hư vô kính tượng, làm ra cùng phong giật giống nhau động tác, phải biết phong giật cũng không sử dụng nội kình võ động, cái này hư ảnh hoàn toàn là một loại thông thạo tu la cướp được một loại danh giới thể hiện. Phong giật từ thứ nhất đến thứ 7, nước chảy mây trôi, không có chút nào ngừng. Tập vũ xong rồi bắt đầu từ đầu luyện thêm một lần, lặp đi lặp lại, không ngừng quen thuộc, quen thuộc quen đi nữa tất. Sau lưng hư ảnh cũng là dần dần từ từ trở lên rõ ràng xấu. Đỗ hôm nay đem hết toàn lực 3 canh 3. 129 chương 130, chiến trước chuẩn bị canh thứ 2. Từ đầu tới đuôi, Phong giật không ngừng diễn luyện tu là Thất Sát Thư Pháp, một thức đến bảy thức, phía sau cùng, Phong giật diễn luyện đều sẽ mang theo một hồi thanh phong, quay chúng quanh tại phòng giật bên cạnh. Vung đẩy xong một thức sau cùng, thức thứ 7, Phong Dật là ngừng luyện tập, Chiến Long Thương ngừng vũ động tại điểm, một cô gió lốc từ trên mặt đất xoay quanh dựng lên. Do lốc đảo qua mặt đất chính là dần dần tiêu tan. Phong giật gánh vắt chiến long thương, trong đầu không ngừng tự hỏi cái gì. Lúc trước luyện tập tu La Thất Sát Thương Pháp hình ảnh từng lần từng lần một ở trong đầu của hắn tái hiện, một lần lại một lần nhiều lần, tu La Thất Sát Thương Pháp yếu quyết cũng là càng rõ, mặc dù Phong giật cũng không sử dụng nội lực, nhưng mà đơn thuần luyện tập chiêu thức đối với toàn bộ vũ khí vung đều có tác dụng lớn. Đem tất cả suy nghĩ cũng là thanh lý một lần, Phong giật trên mặt cũng là hiện ra sáng tỏ biểu lộ. Lúc trước tại sử dụng tu La Thất Sát Thương Pháp, thương thứ nhất, tu La Ma Sát thời điểm có chút không rõ chỗ, Phong là hơi có linh hội, bây giờ lại để cho hắn thi triển một lần tu La Ma Sát. Huy lực tuyệt đối càng hơn lúc trước. Trải vướt một lần, phong giật liền đem chiến long thương thu vào trong giới chỉ. Những ngày qua tu luyện phong giật tu vi cũng là có một chút tiến bộ, nhưng mà võ đạo một đường, càng đằng sau lại càng khó khăn, nếu như không phải là lần trước mượn nhờ lôi đình đột phá vào tôi thể lục trọc cảnh, hoặc hắn ít nhất còn cần tu luyện mấy tháng mới có thể thiết nhập. Gần nhất mấy ngày, toàn bộ xích long cứ điểm cũng có chút khẩn trường, bốn cái cứ điểm nhân viên cũng là đang chuẩn bị lấy, chuẩn bị chiến đấu xà hạt Bốn cái trong cứ điểm không thiếu có một chút cùng xả hạt hai tộc chiến đấu mấy lần lão thủ, nhưng mà có một chút vừa mới gia nhập vào cứ điểm tân thủ, cho nên đối với tân thủ tới nói, cái này cũng là một hồi tôi luyện. Đông đông đông đông. Liên tại phong giật tinh tâm thời điểm, một đoạn tiếng go cửa dồn dập chính là vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn, phong giật đạm nhiên mở cửa, hắn tại tu luyện mấy ngày nay cũng không có người đến quấy rầy hắn, bây giờ nhất định là có chuyện, bằng không sẽ không tới tìm chính mình. Cửa phòng mở ra, mỹ tước một mặt gấp gấp chi sắc, lúc này thương thế của hắn đi qua tu dưỡng đã hoàn hảo, nhìn thấy phong giật vội vàng nói phong hình. Sa hạt hai tộc đã tụ tập tại Xích Long Cứ Điểm ở ngoài ngàn dạm. Bây giờ bốn cái cứ điểm khách hành, người dẫn đầu cũng là tụ tập cùng một chỗ, nhét chủ bảo ta tới thông chi ngươi. Đa tạ, chúng ta cùng đi đem, còn muốn viễn nhiễu mị tướng huynh dẫn đường." Phong giật gật đầu nói. "Đây là tự nhiên, chúng ta đi thôi." Mị tướng giọng của có chút trầm trọng, hiện tại Xích Long Cứ Điểm đã không phải là một năm hai năm sự tình, ở giữa cũng là trải qua mấy lần đại chiến, nhưng mà mỗi một lần cũng là không, có lần này thành thế hỗn vị. Lần này e rằng Xích Long Cứ Điểm sẽ có một chút phiền thoái. Lập tức cũng là không tại nhiều nói, hai người chính là chạy tới Xích Long Cứ Điểm phòng hội nghị. Vang nhanh nhất độ gấp rút lên đường, chỉ chốc lát hai người chính là đi tới phòng hội nghị bên ngoài. Sích Long cứ điểm khách khanh, Mỹ tước, Sích Long cứ điểm khách khanh, phong giật, đến đây tham gia hội nghị. Mỹ tước thanh âm chuyển vào trong phòng hội nghị, một thanh âm bắt đầu từ bên trong chuyển đến đi vào. Mỹ tước hướng phong giật gật đầu một cái chính là dẫn đầu tiến vào trong đó, phong giật dã là sau đó đội kịp, tiến nhập trong phòng hội nghị. Tiến nhập trong phòng hội nghị, Mỹ tước, phong giật hai người một trước một sau đi tới, vừa tiến vào phòng hội nghị, ánh mắt của mọi người cũng là tụ tập tại phong giật trên thân, mị tước giống như là một ngoại nhân đồng dạng. Thiên huyền cứ điểm người ánh mắt cũng là ngưng kết tại phong giật trên thân trong ánh mắt có chút ít ghi hận sợ nhất là bá vòng thiên nhãn bên trong càng là có sâu đầm ghen ghét chi sắc. còn lại khác hai cái cứ điểm người nhìn xem phong giật ánh mắt nhưng là tràn ngập tò mò, bá vòng thiên bọn họ đều là hết sức quen thuộc thực lực của hắn mạnh cỡ nào bọn hắn rất rõ ràng nhưng mà cái này phong giật lại có thể đánh bại hắn bọn hắn tự nhiên là có chút kỳ quái tới liền tốt đây là ta xích long cứ điểm mới khách khanh, phong giật lử lang thiên hoàn xe một tuần đem mọi người biểu lộ cũng là thu vào trong mắt không khỏi có một tí là ý hướng về phía đám người giới thiệu nói phong giật khé cười một tiếng cùng mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ mị tức ngồi xuống lửa lang ngày bên cạnh. Trong phòng hội nghị Lâm vào yên lặng ngắn ngủi, lửa lang ngày sắc mặt biến trở thành hết sức khó coi, trầm giọng nói chắc hẳn mọi người đều là biết, lúc này Sa Hạt hai tộc đã tới xích Long cứ điểm ở ngoài ngàn giặm đóng quân, căn cứ vào chúng ta xích Long cứ điểm tình báo viên điều tra, lần này Sa Hạt hai tộc phái ra bọn hắn số lớn tính huệ, lần này công kích khẳng định so với mấy lần trước tới càng thêm mấy liệt. Lựa huynh không sai, lần này sợ là chúng ta những lực lượng này còn chưa đủ, ta đã báo tin cho ta vạn thủy cứ điểm nhất chủ, đoán chừng mấy ngày sau đó nhét chủ chính là sẽ dẫn dắt đại lượng trước mặt người khác tới trợ giúp. Vạn Thụy Cứ Điểm người dẫn đầu Trần Duy nói, "Chúng ta cũng là, chúng ta hóa diễm cứ điểm nhân mã mấy ngày sau đó liền có thể đến Xích Long cứ điểm." Hóa diễm cứ điểm người dẫn đầu Hoa Nhạc nói, bá vòng thiên sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng vẫn là nói ta thiên huyền cứ điểm cũng là. Hai ngày sau đó nhét chủ chính là sẽ đến Xích Long cứ điểm. "Hảo, lần này có còn lại tam đại cứ điểm hết sức giúp đỡ. Lần này chúng ta hất hẳn đem sa hạt hai tộc đánh vội vàng mà chạy, nhưng mà tất cả cứ điểm đi tới ta Xích Long cứ điểm vẫn còn cần một chút thời gian, chúng ta bây giờ muốn nhiệm vụ chính là phải ủng hộ ở. Đợi đến bọn hắn đi tới." Lựa Lang Thiên quát, trong hai tròng mắt tràn ngập lửa nóng chiến ý. Tự nhiên dốc hết toàn lực. Bá Vong Thiên, Trần Duệ, Hoa Nhạc cũng là nghiêm nghị nói: "Hảo, hôm nay chúng ta uống quá một phen, ngày sau chúng ta xả trưởng giết địch. Để bọn hắn xả hạt hai tộc, nghe được các ngươi chi danh đều phải lùi ra phía sau ba dặm." Lựa Lang Thiên hào bước đạo. Hắn Lựa Lang Thiên, Sích Long Cứ điểm tất lại, một thân trải qua bao nhiêu lần chiến đấu, chết trong tay hắn ở dưới bảy bức hóa diễm xả cùng cực nóng ma bỏ gặp vô số kẻ, lấy ngàn mà tính. Hắn hữu truyền bộ liên, không biết chém giết bao nhiêu xả hạt hai tộc từ quy danh của hắn. Sa hạt hai tộc nhân người nghe tin đã sợ mất mật. Trình chiến vô số. Tất cả bảy bước hóa diễm xả cùng cực nóng ma bò cạp nghe được kỳ danh, trong lòng đều sẽ cao lên e ngại cảm giác. Thời mở cười to vài tiếng, lửa Lang thiên chính là hộ tống trước mọi người hướng về phòng ăn chỗ, lúc này tất cả thái đều là tốt nhất, đám người ngồi xuống vẫn là uống quá. Ở nơi này ở giữa, cũng là có không thiếu vạn thủy cứ điểm cùng hóa diễm cứ điểm người tới cùng phong dật giao hảo, mà phong dật dã là cười khẽ. câu có không, có câu trò chuyện, ít nhất bây giờ tất cả mọi người là đồng minh quan hệ, náo quá căng đối với người nào đều không tốt. Mà ở trên bàn cơm một chỗ, Bá vòng thiên vọng dụng tâm khí phong phong giật xong quyền nắm chặt ra một hồi âm thanh hai mắt hoàn toàn là vẻ nét toàn bộ bữa tiệc cước chừng qua hai canh giờ chính là nhau, nhau tán đi phong giật rời đi tương đối sớm rời đi thời điểm rất nhiều cường giả cũng là nhau nhau hướng phong giật tạm biệt trong đó không thiếu có vạn thủy cứ điểm cùng hóa diễm cứ điểm cứng giả. Phong giật trở lại tích nguyện các sau đó đem mấy ngày này tu luyện cũng là trải vớt một phen chính là sớm thiết đi mấy ngày không nghỉ ngơi tu luyện cho dù ai cũng là không chịu nổi tốt nhất là khổ nhà kết hợp tu luyện quá độ nên thích hợp nghỉ ngơi một chút một đêm nàyong giật ngủ rất là xấu 130 chương 131 đại chiến Bên trên, bà canh hoàn thất. Sáng sớm 6, Phong giật hai mắt chậm rãi mở ra, không nói ra được sảng khoái, tại mười phần chịu đựng gian khổ công tác sau đó nghỉ ngơi thật khỏe một chút, giống như một cái lò xo đem hắn đè đến thực hạn, tiếp đó vững lòng, nhẹ nhàng phun ra một cỗ bạch khí, phong dật toàn thân gân cốt cũng là thư thái rất nhiều. Khổ nhàn kết hợp nhưng là không có nói sai, chỉ có như thế mới có thể lấy được lớn nhất tiến bộ 6. Phong Dật giãn ra một phen gân cốt, tinh thần lực chính là tràn ngập ra, trong nháy mắt chính là hiện đầy toàn bộ xích long ký điểm, phong dật bản thân cảm giác còn có dư lực, liền lần nữa từng bước lăn trạn, nhưng mà không còn là phạm vi lớn khối tán mà lang hóa thành một xóa dây dài, sau một lát, phong giật tâm thần nhất động. Bởi vì tinh thần lực hóa thành dây dài điều tra mấy trăm dặm sau đó, phong giật càng là hiện một cái binh sĩ, mà cái kia bộ đội phương hướng chính là xích long cứ điểm. Rõ ràng, bảy bước hóa diễm xả cùng cực nóng ma bò cạp bắt đầu tiến công. Lập tức thân hình khẽ động, phong giật chính là biến mất ở tích nguyệt trong các, sau một lát phong giật chính là xuất hiện ở lửa Lang ngày trong phòng. Tham kiến nhất chủ. Chuyện gì? Lựa Lang tiên vọng lấy phong giật, thản nhiên nói, hắn có một cỗ chi giác, phong giật lần này tới là có chuyện trọng yếu. Sa hạt hai tộc tiến công, trước mắt liền tại ngoài mấy trăm dặm. Phong Dật nói: "Ân, nguyên bản Trẩm Tản Lửa Lang Thiên hai mắt tuôn ra một vòng tinh quang, trầm giọng nói: "Tin tức này đến từ đâu? Chuẩn xác không?" "Ta muốn chính là chính xác không sai. Ta lúc trước vận dụng tinh thần lực điều tra, phát hiện." Phong giật lạnh nhạt nói. Lửa Lang ngày hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phong Dật hai mắt, sau một lát mới là gật đầu một cái, vận dụng cường hãn nội lực hô tụ tập, chuẩn bị chiến đấu. Âm thanh nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ xích long cứ điểm, Lửa Lang Thiên hướng về phía Phong giật nói đi, muốn nhét cửa thành phía trên. Nói xong chính là thi triển ra cửu bộ hỏa liên một hồi thành phong lướt qua, Lửa Lang Thiên chính là biến mất. Phong Dật Nhất Kinh cũng là vội vàng thi triển ra quỷ la khói bước, đuổi kịp lửa Lang ngày bước chân. Hai thân ảnh từ xích long cứ điểm lướt qua, sau một lát, lửa Lang Thiên cùng Phong Dật chính là xuất hiện ở cứ điểm cửa thành phía trên. Lúc này còn lại ba cái cứ điểm khách khanh đều là đã đến, mà hắn dưới trướng thành viên cũng là tụ tập ở cửa thành phía dưới. Hơn mọi người, đang đợi ở này. Thanh Thế Hào Đảng, Lựa Vinh, chuyện Di Triệu Tập, Sa Hạt hai tộc còn chưa đến đây a? Bá Hoàn thiên bất động thanh sắc nói, lời nói ở giữa rõ ràng là gây chuyện, cho rằng Lựa Lang Thiên là không có chuyện kiếm chuyện. Lúc này, Trần cùng Hoa Nhạc ánh mắt cũng là nhìn qua Lựa Lang Thiên chờ đợi câu trả lời của hắn. Nếu như chờ bọn hắn tới lại tụ tập, đã sớm chết hết. Lửa Lang Tiên vọng lấy Bá Hoàn Thiên trong mắt tràn ngập khinh thường. "Ngươi, Bá Hoàn Thiên giận dữ, phất ống tay háo một cái nói vậy ngươi có chứng cứ gì chứng minh Sa Hạt hai tộc đã tiến công? Sa Hạt hai tộc bây giờ đang ở chúng ta ngoài trong giẫm. Liên tại đây lần, Phong Dật toát ra một câu nói, lúc trước hắn lần nửa sử dụng tinh thần lực dò xét một phen. Cái gì? Chân duệ chân kinh, song đồng đã biến thành màu lam, ngắm nhìn về vương. Đây là chân duệ võ kỹ một tròng, tu lam chi đồng, có thể nhìn càng xa, càng nhà cẩn thận." Lúc này Mỹ tức thanh âm truyền vào phong giật trong tai. Phong giật chậm rãi gật đầu gật đầu. Quan sát sau một lát, Trần Duệ trong mắt màu lam rút đi, trên mặt cũng có chút nặng nghề, nói phong giật huynh đệ nói không sai, lúc này xà hạt hai tộc chính là chúng ta ngoài trăm giặm, không, lúc này hẳn là 90 giặm. Bây giờ các ngươi tin sao?" Lửa Lang Tiên lạnh lùng nói. Lúc này Bá Hoàn Thiên trên mặt cũng là một hồi âm trầm, đây chính là hắn lần thứ hai mất thể diện, trong lòng mười phần khó chịu. "Hừ." Lạnh lên một tiếng, Lựa Lang Tiên liền không còn để ý Bá Hoàn Thiên, hướng về phía cứ điểm phía dưới hàng chỉnh tề đám người hô lớn nói trận chiến này. Chúng ta tất thắng! Biên cương xa xôi. Nhất định 3. Tháng 7. Đám người la lớn, cứ điểm chi môn chậm rãi mở ra, trên bạn người mười phần chính khí. Phối hợp an ý từ trong cứ điểm đi ra, rộng lớn khí khí, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Ầm ầm ầm ầm. Bên ngoài mấy trung dặm, một cỗ âm thanh chuyển đến, chỉnh thể bứt chân, cùng một chỉnh tự thanh âm. Xa hạt hai tộc người cùng xích long cứ điểm người trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ, từng đạo tiên huyết tán trên không trùng, rơi vào mặt cắt phía trên, toàn bộ kim xán sa mạc trong nháy mắt chính là nhiễm huyết sắc. Ha, ha các vị ta trước lên. Lựa Lang tiên đại cười một tiếng. Cả người Lăng không gập lên rơi trên mặt đất phía trên, toàn thân dâng lên rào rạt hỏa diễm, vô tận hỏa diễm bay múa trên không trùng, tựa như từng cái hỏa xà đồng dạng, đục vào cực nóng ma bào cả cùng bảy bước hỏa diễm rắn trên thân, mỗi một kích cũng là đại biểu cho một cỗ tiên huyết hàng này. Lựa Lang Thiên liên tiếp bước ra cửu bộ, chín đám hỏa liên trong nháy mắt bốc lên, thiêu đốt lấy sa hạt hai tộc. Đây cũng là xà hạt hai tộc đều sợ hãi nhân vật, Cửu tiên diễm, Lang Thiên. Ta cũng đi, chúng ta cũng đi. Lời nói ở giữa, đám người chính là nhao nhao nhảy ra, là sa hạt hai tộc lần nữa bị kính một tầng huyết sắc. Làm ta sa hạt hai tộc không có người Bên trong hư không chuyện lai like nhất âm thanh gầm thét. Tại hơn 20 đạo nhân ảnh cùng nhau từ sải hạt hai tộc hậu phương, nhảy ra, đều là trở tay một đám lượng ngưng tụ vào bàn tay, đánh phía đám người. Đám người nhau nhau ngăn cản, hơn 20 đạo sải hạt tộc cường giả chính là từng đôi từng đôi lên xích long cứ điểm người, mà Lựa Lang Thiên càng là một cái đối mặt ba cái. Phong giật hai mắt ánh mắt lấp loé, đang nhìn mình đối thủ, chiến long thương đột nhiên xuất hiện ở trên tay. Phong giật đối thủ là bảy bước hóa diễm gián cao thủ, tôi thể đại viên mãn. Vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa mà có thể giạo bước tiến lên tiên cảnh. Thực lực như thế cũng không phải bá hoàn tiên cấp độ kia mặt hàng có thể sánh ngang. Vẫn khởi bất diệt lôi thể công pháp, phong giật làn ra đã biến thành thành đồng chi sắc, trong tay chiến long thương vung lên, thi triển ra Tu La thất sát thư pháp, thứ thứ nhất, Tu La ma sát. Thi triển ra một thương này, trung quanh huyết sắc càng là ngưng tụ vào chiến long mỗi một xuống nhạy bén phía trên, ngân sắc mũi thương trong nháy mắt đã biến thành huyết hồng sắc mũi thương, phong giật sau lưng xuất hiện một cái vĩ đại âm thanh, trên tay chiến thương vung lên, một đạo huyết sắc hư ảnh, tựa như mãnh hổ đồng dạng cực chạy về phía phong giật đối thủ. Hừ. Bảy bước hóa diễm xà đột nhiên lắc mình biến hóa, càng là hóa thành nhân hình, mặc dù cũng không phải là hoàn toàn hình người ở tại đằng sau còn có một đạo cái đuôi thật dài. Bảy bước hóa diễm xả tay phải ngưng kết nồng đậm hỏa diễm, hóa thành một đem hỏa diễm thương nhận, trực tiếp bổ về phía Phong Dật Thi triển ra cái kia một đoàn huyết sắc quang mang, muốn đem cái này đoàn huyết sắc quang mang chém thành hai khúc. Huyết sắc quang mang trực tiếp đem bảy bước hóa diễm dẫn hỏa diễm cuốn phệ, bảy bước hóa diễm xả trên mặt cả kinh, lửa cháy hùng hực tụ lại tại thật dài đuôi rắn phía trên, toàn bộ đuôi rắn giống như bốc cháy đồng dạng, quét ngang qua. Mang theo một trận các, chỉ thấy hai cả người trên không trên, trong nháy mắt bị lớn tựa như lôi đỉnh như gió lốc, từ không trung hung hăng hướng bảy bước hỏa diễm xà đập tới. 131 chương 132, đại chiến, phía dưới, bảy bước hỏa diễm rắn trên tay giăng lên rào giạn hỏa diễm, chúng quanh nhiệt lượng cũng là hướng hắn dùng để, tụ tập tại trên hai tay, thiên địa chi giữa hỏa thuộc tính cũng là chậm rãi nung kết. Liệt hồn song lựa trưởng, nội giận gầm lên một tiếng, bảy bước hỏa diễm xà cả người giống như, như gió lốc xoay tròn, trên hai tay hỏa diễm tựa như, như gió lốc ở tại bên cạnh thân, cái liệt đồng, phong phong Trên không gian một tiếng vang thật lớn. Một cú cuồng bạo nội kình trong nháy mắt bốn bộ khuế tán, nhấc lên một hồi phòng. Phong Dật nộ lôi chiến truy bị bảy bước hóa diễm dẫn cường đại xuất kích, từ trong tay thoát ly, cắm ngược ở mặt cắt phía trên chậm rãi châm xuống, mà Phong giật cả người cũng là đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất, liên tục lui ra phía sau mấy bước mới là ổn định thân hình, nhưng mà bảy bước hóa diễm sà vẹn vện chỉ là dừng lại phút chốc, lần nữa trong tay hóa thành một cây đuốc lửa đao, đánh về phía Phong Dật. Phong giật trong tay lóe lên một cái màu xanh bạc chiến truy, chiến vũ truy. Ngày đó vị lão giả tiêu bán cho Phong Dật. Trong tay xuất hiện chiến vũ truy, Phong Dật bước chân trong nháy mắt mở ra, thì triển ra quỷ la khói bốc thân hình như ẩn như hiện, lao nhanh hướng bảy bước hóa diễm xạ, bảy bước hóa diễm xạ thủ bên trong hỏa nhận lăng không bộ về phía, phong giật thân hình lóe lên, chiến vũ truy thật cao rơi xuống, mãnh liệt đánh tới bảy bước hóa diễm rắn hỏa nhận phía trên, hỏa nhận lập tức tiêu tan. Nộ giận gầm lên một tiếng, bảy bước hóa diễm rắn tay trái cũng là giấy lên rảo giạn hóa diễm, một quyền đánh phía phong giật. Dưới chân bước chân lóe lên, phong trong áo bóng đen bay ra, Ám khí bách giải man thiên quá hải. Tụ Viên tụ cực kỳ bí ẩn từ phong giật trong tay áo bay ra, mịn mờ bay về phía bảy bước hóa diễm xạ. Hai cái tụ tiến đâm chúng bảy bước hóa diễm rắn hai mắt, một cô máu tươi chảy đi ra. Giống. Thống khổ gào lên đau sót một tiếng, bảy bước hóa diễm rắn trên thân đột nhiên tuôn ra mãnh liệt hỏa thuộc tính, hình rắn khẽ động, độ so với lúc trước nhanh lên mấy lần, qua trong dây lát chính là đi tới Liêu Phong giật tay bên cạnh, trong tay hỏa nhận tiếp tục rơi xuống, từ phong giật sau lưng của chợt xuống, xuất hiện liêu nhất đạo màu đỏ tươi dài ngấn. Bây giờ phong giật đã sử dụng thanh đồng lối thể, còn có thể công phá phong giật phòng ngự, có thể thấy được bảy bước hóa diễm xả sức mạnh lúc này mạnh bao nhiêu. Cảm nhận được sau lưng truyền tới đau đớn kịch liệt, phong giật sắc mặt cũng là trầm xuống, trong tay chiến vũ truy tuân gia không có gì sánh kịp cuồng bạo lôi đỉnh, mãnh liệt đánh vào trên mặt đất. Lập tức, lấy phong giật làm trung tâm, một cỗ lôi đỉnh gió lốc nghịch thiên mà lên, quay chúng quanh tại phong giật bên cạnh, mà bảy bước hóa diễm xà cũng là nhanh chóng tới lui. Phong giật tiếp tục vung ra truy thứ hai, lôi phạt 36 truy một truy liên tiếp một truy, phong giật khí trạng trong nháy mắt mở rộng. Cả người uy thế trong nháy mắt tăng gọn. Một bên bảy cũng có nhìn, đến rồi hắn giới này đã rất rõ có thể cảm thấy, phong sức mạnh đang không ngừng lên cao. Mỗi vung ra một truy Sức mạnh liền sẽ tăng phúc gấp đôi. Nếu như lúc này hắn còn không ra tay, hắn liền không có cơ hội ra tay rồi. Bạo liệt hỏa thuộc tính nhanh chóng ngưng kết, tại bảy bước hóa diễm rắn trên hai tay xuất hiện một đám lửa trường thương, trường thương đánh ra, một cái này, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng mà cẩn thận cảm giác, mà có thể cảm giác được tại trường thương bên trong lần chứa một cô mãnh liệt bạo lực. Tuôn ra, uy lực tăng vọt mấy lần. Phong dần sức mạnh không ở đề thăng, nhưng mà hắn chiến truy vẫn tại quarter. hắn một gấp kết tại bên trong, xúc, không ngừng áp tràng, trực kích Phong Dật mắt sáng lên, trong tay nguyên bản áp chế bất động chiến vũ truy trong nháy mắt tuôn ra lực lượng cường đại, chiến vũ truy bên trong lôi đình lập lòe, cả bầu trời cũng là mây đen dày đặc. Chiến vũ truy đột nhiên đánh vào hỏa diễm trường thương phía trên, trường thương lập tức tiêu tan, Phong giật hai mắt đã đã biến thành màu tím, trong tay chiến vũ truy không có đình chỉ, tiếp tục đánh phía bảy bước hóa diễm xạ, bảy bước hóa diễm rắn đuôi rắn hất lên, nên tiếp chiến vũ truy. Oeng, một hồi va chạm kịch liệt, bảy bước hóa diễm bị Phong đánh bay ra ngoài, phun ra một cỗ tiên huyết, bản thân bị trọng thương, cũng là biến trở về bản thể, Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phong Dật lãnh đạo ánh mắt từ bảy bước hóa diễm thân rắn bên trên thoáng qua, lần nữa đối mặt một cái cười giả, tiếp tục hành sát. Phong Dật chiến đấu không ngừng dạ, tiên huyết nhuộm đỏ hắn trường bào. Chết ở trong tay hắn bảy bước hóa diễm xà cùng cực nóng ma bỏ gặp ít nhất chỉ là hai chữ số. Ngày đầu tiên, Phong giật đánh chết 37 con ma thú. Ngày thứ hai, Phong Dật đánh chết 107 con ma thú. Hai ngày, Phong giật đánh chết 144 con ma thú. Toàn bộ đều là tôi thể tu vi trở lên, tôi thể ngũ trọng trở lên càng là có 50 cái. Phong danh tại Sa hai tộc cũng là truyền khắp, chiến truy, Phong Dật Lúc này, các ba cái cứ điểm người cũng là sắp đến, đến lúc đó, Sa Hạt hai tộc chính là sẽ bị nhân loại một phương triệt để áp chế. Tại trên sa mạc, cái này đến cái khác ma thú nga xuống, một vị thiếu niên, trong tay cầm màu xanh làm chiến truy, chiến truy phía trên hiện đầy một chút xíu tiên huyết, mà thiếu niên màu xanh làm chiến bảo đã là bị tiên huyết nhuộm đỏ, đây không phải máu của hắn, là xà Hạt hai tộc huyết. Nghiên chiến xa trường, địch máu nhuộm thân ta. Người này, chính là Phong Dật, 3 ngày đi qua, Phong Dật đã không biết hắn đã giết bao nhiêu ma thú, hắn chỉ biết là, ma thú huyết, nhuộm đỏ chiến bảo của hắn, nhuộm đỏ hắn chiến vũ truy. Hắn đánh giết ma thú tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ sa mạc, sa hạt sa mạc biến thành màu máu sa mạc. Phong giật lạnh lùng hai mắt nhìn qua từng đầu bảy bước hóa diễm sa cùng cực nóng ma bò cả, giống như nhìn xem một người chết đồng dạng, chiến vũ truy rơi xuống, chính là một đạo tiên huyết tràn ra. Tiểu bối, làm tổn thương ta nhiều như vậy tổng nhân, chết. Liên lại Phong giật trầm tĩnh tại vô biên sát phạt thời điểm, một đạo phẫn nộ chỉ âm thanh từ bên trong hư không chuyển đến, một đạo rộng lớn thân ảnh từ phương xa bước nhanh tới, tay phải vặn lên, một cái hỏa diễm kết mà thành bàn tay to lớn trực tiếp hướng Phong Dật đi. Phong giật bản năng tay nhấc đánh phía hỏa diễm cử trượng. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, phong giật nhất Cổ Tiên Huyết phun ra, người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Người tới là Cực Nóng Ma Bỏ Cạp nhất tộc đại trưởng lão, tu vi đạt đến Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh kỳ. thực lực thâm bất khả trắc. "Chết đi." Cực Nóng Ma Bỏ Cạp nhất tộc đại trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, hư không bên trên xuất hiện lần nữa một cái hỏa diễm bàn tay, chiếu phong giật đánh tới. Phong giật cái chốt mắt thoáng qua một tia lôi đình chi sắc, từ trong giới chỉ lấy ra một cái ngân châm, nhanh chóng ra, xuyên qua hỏa diễm cự trượng, Cực Nóng Ma Bỏ Cạp nhất tộc trưởng lão còn chưa phản ứng tới, ngân châm chính là tiến vào trong cơ thể hắn, lập tức Sắc mặt của hắn đã biến thành màu đen, kịch độc lan tràn, ám khí bất giải, diêm la châm Phong Dật Chiến Vũ truy vung lên, đem hỏa diêm cự trưởng đánh tan, đồng thời cũng là bị thương lần nữa, sau đó liền nhanh rời đi. Người này không phải hắn có thể chống cự. Đại trưởng lão vận dụng nội kình của mình áp chế lại độc tố, nhìn qua Phong giật rời đi, khắp khuôn mặt là căm hận, chấm trước phút chốc chính là vung bạo rời đi, việc cấp bách giữ được tính mạng mới là quan trọng hơn. 132 chương 133, băng hoàng canh thứ nhất. Phong Dật thi triển ra quỷ la khói bước, hóa tác nhất từng sợi khói xanh, nhanh chóng rời xa chiến trường, hắn bây giờ, bản thân bị trọng thương, Hắn bây giờ, thực lực không bằng đỉnh phong thời điểm một tầng. Lưu lại trên chiến trường chính là làm bia đỡ đạn. Rời xa chiến trường sau đó, Phong giật bước chân cũng là chậm rãi chậm lại, trong tay xuất hiện năng lượng, nuốt vào. Đột nhiên ở giữa, toàn bộ sa mạc đột nhiên hạ xuống, một tia tia sáng trong bụi rậm lóe ra tới, chiếu xạ đi ra, ba phủ phong giận, Phong giật kinh hãi, vội vàng muốn thoát khỏi, nhưng mà lấy thực lực của hắn bây giờ liền di động nửa phần đều cũng có chút khó khăn, muốn thoát khỏi vòng sáng quò bó, khó như lên trời. Rãy rủa Phong Dật gặp không thể thoát khỏi, cũng là từ bỏ dãy rủa. Vòng sáng lóe lên, Phong Dật bắt đầu từ mặt cắt phía trên biến mất, tiến nhập tầng cắt phía dưới. Phong Dật bản năng hai mắt nhắm lại, rơi vào mặt cắt phía dưới phía sau chậm rãi mở ra, đồng nhiên hiện, cái này cũng là một chỗ bảo tàng chi địa. Phong Dật trước mặt một bộ cổ xưa thể xác, hai mắt lông mày hoa râm, thân mang trường bào màu trắng, hai mắt khép hở, bình tĩnh ngồi tại Phong giật đối diện, mười phần an tượng. Phong Dật phất phất tay cánh tay, vừa muốn đứng lên, thanh âm giản mượt nhưng là chậm rãi truyền đến ngồi xuống. Phong nhất kinh, kinh ngạc nhìn xem ngồi ở trước mặt mình lão giả, lão giả hai mắt vẫn là hơi hơi khép kín, cẩn thận ngắm nhìn phút chốc, Phong Dật mới là chậm rãi ngồi xuống. Than nhẹ đạo không biết tiền bối là ai. Băng Ma Nham Sáu. Lão giả chậm rãi mở miệng, không nói ra được dàn mua, phàm phật đã trải qua tàng thương tuyết nguyệt. Băng Hoàng. Phong Dật kinh ngạc nói, khó tin nhìn lấy mình lão nhân trước mặt, trước mặt mình người nhìn chính là tay không tất sát chí lực, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không nghĩ tới hắn, chính là Băng Hoàng, Băng Ma Nham. Không nghĩ tới, còn có người biết ta Băng Ma Nham xưng hảo. Ha ha. Lão giả lần nữa chậm rãi mở miệng, lời nói ở giữa tràn đầy bi hay, cũng tự giễu chi ý Phong Dật dã là trầm Băng Hoàng, Băng thực lực cường hãn. Lực lượng một người băng phong thành chỉ không thành vấn đề, thế nhưng cùng Sở Hạt hai tổ lĩnh đại chiến, bại trận, thực lực giảm xuống, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, đây là bực nào bi ai? Bực nào thê lương sáu? Ngươi có biết, ta vì sao muốn kéo ngươi đi vào? Băng Hoàng khôi phục khi trước biểu lộ, chậm rãi nói, không biết phong giật quả quyết nói, không giải thích được đi vào, hắn lại có thể biết chút ít cái gì? Băng Hoàng trên mặt thoáng qua một vẻ bi ai, nói đi qua lần trước cùng Sở Hạt hai tộc lĩnh đối chiến sau đó, thực lực vừa lui lui nữa, ta cũng là thời gian không nhiều, ta ở nơi này dưới mặt đất đã ngây người rất lâu, tang thương truy nguyệt, đến nỗi bao nhiêu năm ta cũng là không biết. Gần đây ta cảm thấy ta đại nạn đem đến, mà ngươi lại đột nhiên xâm nhập, cho nên ta quyết định đem ta Băng Hoàng một thân bản lĩnh chuyển thụ cho ngươi. Chuyển thụ cho ta, thế nhưng là tiền Bối Võ Đạo chính là Băng chi võ đạo, mà Vãn Bối tu luyện là Lôi chi võ đạo, e rằng không cách nào chuyển tụ sáu. Phong giật khẽ như mày. Không sao, Lôi chính là vạn thuộc tính chi bản nguyên." Băng Hoàng trầm giọng nói. "Nhưng mà Vãn Bối đã có sư phụ." Phong Dật nói, "Hắn đã có một cái sư phụ, Hàn Minh, hơn nửa còn được một cái thiên phẩm luyện khí sư truyền thừa, sư phó quá nhiều, cũng không tốt. Không có quan hệ, ta thời gian không nhiều, cùng nói là chuyển tụ cho ngươi." Không bằng nói, là trao đổi." Lao giả nói khẽ. "Trao đổi?" Phong Dật nói khẽ. Lao giả hoa dâm đầu, bị hết thể thanh phong thổi phật, Lao giả chậm rãi gật đầu một cái, "Nói ta đem ta băng hoàng, băng ma nham, một thân tài phú, sở học truyền thụ cho ngươi, nhưng mà ta có một cái yêu cầu. Đó chính là ngươi nhất thiết phải báo thủ cho ta, giết xà hạt hai tộc tộc trưởng. Có thể hay không?" Xà hạt hai tộc linh thực lực chắc hẳn cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong, ta bất quá mới tôi thể lục trọng cảnh thực lực, đi đánh bọn hắn, không cùng cấp tại tự tìm cái chết." Phong Dật trợn mắt, bất đắc dĩ nói nếu như vậy còn không bằng không muốn sinh mệnh cùng thực lực, ta khác nguyện lựa chọn sống sót. Không, chớ vội cự tuyệt. Bang Hoàng có chút nóng nảy đạo, ho nhẹ hai tiếng, vội vàng nói ta chỉ là hy vọng tại thực lực của người đạt đến bọn hắn cái kia tiêu chuẩn thời điểm, giúp ta đánh giết bọn hắn, mà không phải bây giờ. Hôm nay ta, bất quá tôi thể lục chẳng cảnh, nói không chừng ta ngay cả thiên nhân cảnh đều không đột phá nổi, huống chi là thiên nhân cảnh đỉnh phong." Phong giật khẽ cười nói, "Bởi vì ta từ trên người người, thấy được một cái bạn cũ cái bóng sáu." Lời nói ở giữa có chút ưu thương, năm đó Lao Bằng Hưu bây giờ, e rằng thực lực người người cũng là qua chính mình "Lão, bằng Hưu?" chính là Lôi Hoàng, Hàn Minh. Lao giả nhẹ nhàng nói, khép hở hai mắt đột nhiên mở ra, tuôn ra một đạo hào quang màu xanh lam, "Nói ta đại nạn sắp tới, ngươi có nguyện ý hay không?" "Ta nguyện ý." Phong Dật nói. "Hảo." Cười lớn một tiếng, Bang Hoàng hai tay bay múa, máu tươi từ trong ngón tay bay ra, trên không trung không lường biết, một phong khế ước chính là xuất hiện ở bên trong hư không, Bang Hoàng ngón tay của đặt tại bên trên, nhìn xem Phong Dật. Phong giật không nói hai lời, đem tay phải cắn nát, để ở huyết thư phía trên. Lập tức toàn bộ huyết chi khế ước ra một hồi huyết sắc mang, ẩn vào Phong Dật trong cơ thể. Khế hoàn thành. Phong Dật khẽ cười nói: ha ha ha. Hào. Bây giờ ta liền đem công lực của ta truyền thụ cho ngươi. Cười to ba tiếng, Băng Hoàng đem chính mình toàn bộ công lực ngưng kết tại trên hai tay, Băng Hoàng hai tay giống như sáng chói băng thể đồng dạng, Băng Hoàng trên tay theo tại phong giật trên ót, liên tục không ngừng nội kình tràn vào phong giật trong cơ thể. Phong giật nhắm chặt hai mắt, tiếp nhận lấy Băng Hoàng công lực. Một cách giờ, hai cách giờ, ba cách giờ đi qua sáu. Băng Hoàng còn thừa còn lại nội lực càng ngày càng ít, nguyên cái đầu cũng là trở nên càng trắng nón, chấm dãi, trên tay trên nội kình biến mất, nhìn qua phong giật, Băng Hoàng hiện ra giải phóng chi sắc, hai mắt chậm rãi đồng tình sáu. Lúc này Phong giật đem Băng Hoàng sức mạnh phong ấn tại trong đan điền, cũng không có trong nháy mắt nạp làm chính mình dùng. Cho dù là bị thương nặng phía sau Băng Hoàng thực lực cũng tại thiên nhân hợp nhất cảnh sơ kỳ, không lộ như thế sức mạnh chính mình trực tiếp hấp thu, tuyệt đối có thể vừa truyền đạt đến tôi thể cảnh giới đại viên mãn, nhưng mà đã như thế mình căn cơ liền sẽ trở nên mất ổn, cho dù là có tôi thể đại viên mãn tu vi chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại tôi thể cửu trọng. Phong giật đem phong ấn xé mở một đầu khe hẹp, Băng Hoàng nội tức chậm rãi từ phong ấn từ chạy ra, mà Phong Dật chính là không ngừng luyện hóa những thứ này nội kình, hóa thành chính mình sở dụng. Mà Phong giật nhưng là dùng những thứ này nội tức tới rèn luyện nội kình của mình, mặc dù đã như thế thực lực của mình không thể duy nhất một lần nhảy lên, nhưng mà, nếu như Phong giật là tôi thể lục trọng cảnh, người khác cũng là, nhưng mà Phong Dật sức chiến đấu tuyệt đối ra người khác một mạng lớn. Đây chính là nội lực tinh thuần chỗ tốt. Phong giật cứ như vậy xếp bằng ở chỗ cũ, không ngừng luyện hóa băng hoàng nội kình, tự thân nội kình cũng là càng tính kết hơn, hôm nay Phong Dật tuyệt đối là ngang cấp cường giả muốn mạnh hơn nhất tuyến. canh thứ nhất đến, hôm nay bà canh. Cầu hoa tươi. 133 chương 134, sa mạc khổ tu canh thứ hai. Tại mặt cắt phía dưới Việt Y thiếu niên hai mắt khép hờ, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, trên quần áo càng làm mông thượng nhàn nhạt, nhạt cho bụi. Người này chính là Phong giật. Phong giật tại mặt cắt phía dưới đã tu luyện hai ngày, hai ngày hai đêm Phong giật đều ở đây tu luyện, chưa bao giờ hoạt động qua, không ngừng luyện hóa băng hoàng nội kình, nạp làm chính mình dùng. Bây giờ Phong giật tu vi vẫn tại tôi thể lục trọng cảnh, cũng không có cái gì đột phá, thế nhưng là là trở nên càng thêm thâm bất khả chắc. Bây giờ hắn tản ra ngoài khí tức, tuyệt đối có thể dùng tôi thể bắt trọng cảnh cường giả so sánh được. Mặc dù tu vi của hắn không có tăng lên, nhưng mà chiến đấu chân chính lực nhưng là để thăng mấy lần. Lấy bây giờ Phong Dật trình độ cứng hãn, có thể miễn cưỡng chống lại một chút mới vừa tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả, nhưng nếu như là thành danh đã lâu cường giả, hắn liền không có biện pháp. Lại là một ngày trôi qua, Phong Dật vẫn tại luyện hóa băng hoàng nội tức. Bây giờ băng hoàng nội tức đã bị luyện hóa hơn phân nữa, còn vừa lại 1.30 không có luyện hóa, Phong Dật tâm thần nhất động, đem nguyên bản sẽ ra cái kia một tia phong ấn lần nữa khép lại, băng hoàng nội tức hoàn toàn bị phong ấn ở bên trong, không có một tia nội tức từ trong đó tràn ra, hoàn toàn bị ấn ở bên trong. đem sức mạnh mới lấy được quen thuộc một lần, hai mắt rãi mở ra. Phong Dật Sở Dĩ không đem băng hoàng sức mạnh hoàn toàn luyện hóa, chính là muốn cho chính mình lưu một đầu đường lui. Nếu như mình nội tức tiêu hao hoàn tất, nhưng mà đang dược khôi phục độ lại không nhanh như vậy, phong giật chính là có thể sẽ rách phong, giật, luyện hóa trong đó nội tức, khôi phục thực lực bản thân. Phong giật thân thể khẽ động, bám vào tại hắn trên quần áo cho bụi trong nháy mắt bị đánh tan, chậm rãi đứng lên, đi tới băng hoàng trước mặt, chỉ là băng hoàng trước mặt trưng bày một cái màu xanh nhạt không gian giới chỉ, đây cũng là băng hoàng lưu cho phong Dật cuối cùng một phần trợ lực, hắn băng hoàng bất phẩm. Phong Dật một chân quy xuống, Tuấn Băng hoàng cái cuối đầu, đem chiếc nhẫn màu xanh lam thu vào chiếc nhẫn của mình bên trong, trong tay xuất hiện chiến lâm lương, hướng về mặt đất liên tiếp ba đòn, xuất hiện một cái hố to, phong giật đem Băng hoàng thân thể chậm rãi phong trong đó, tự tay đem hắn chôn cất, dài chôn ở sa hạt trong sa mạc. Phong giật vọng mong sử dụng nội lực động lại sa mạc bầu trời, trong lòng tự hỏi cái gì. Bây giờ mặt cắt phía trên, thứ đại yếu nhế cường giả e rằng đã là nhau nhau tới, lúc này đang cùng sa hạt hai tộc trong giằng co. Dù sao bảy bước hóa diễm xả cùng cực nóng ma bò cạp tại sa hạt trong sa mạc sinh tồn mấy trăm, hơn ngàn năm. Nếu như nói hai tộc bọn họ không có cái gì thủ đoạn ai cũng sẽ không tin, hơn nữa lần này tứ đại yếu nhét cường giả thể tụ. Chỉ sợ cũng là lịch sử vừa tới lớn nhất một lần đối chiến, e rằng song phương cũng là bất phân thắng bại, không bỏ qua. Đã như thế, trận chiến đấu này e rằng không có nhanh như vậy kết thúc. Bây giờ mình coi như là ra tay cũng là không dậy được cái gì tác dụng rất lớn, còn không bằng ở nơi này mặt cắt phía dưới, thật tốt tu luyện, đem hiện tại thực lực quen thuộc hảo, lại đi ra cũng không mượn. Trong lòng quyết định xong phía sau, phong giật chính là không còn nóng độ tại ra ngoài, bây giờ hắn phải làm liền đem thực lực bản thân dung hội quán thông, học được vận dụng luồng sức mạnh, mạnh mẽ này. Phong Dật đem băng hoàng giới chỉ lấy ra, tinh thần lực trong nháy mắt tiến vào bên trong, Phong giật cũng không điều tra bên trong có bao nhiêu tài phú, thế nhưng là trực tiếp quét hình trong đó võ kỹ. Thẩm tra phút chốc, phong giật trước mặt chính là xuất hiện 20 bản vũ kỹ năng, chủng loại nhiều đến kinh ngạc. Phong giật ánh mắt từ nơi này chút võ kỹ phía trên đảo qua, bây giờ hắn khiếm khuyết chính là võ kỹ, hắn sở hội võ kỹ thực sự có ít, bắn nhau ba thức, truy chiến tiên hạ, nhưng người diệt trừ, nội giận truy, tu la thất sát pháp, quỷ la khói bước, cùng với bất diệt thể. Mà công kích tính võ càng là chỉ vẹn vẹn có 5 cái. Thương pháp càng là chỉ có một, dù hắn nội tức cường đại, nhưng mà không có tốt phát tay đoạn thì có ích lợi gì? Ánh mắt từng cái đảo qua, cuối cùng lưu lại võ kỹ chính là chỉ có ba quyển. Cuốn thứ nhất, Phiên Thiên Ấn. Lấy cường đại nội kình ngưng kết thành vô thượng pháp ấn, đánh kích đối phương. Huy lực mạnh mẽ, là thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ võ kỹ, uy lực là thượng. Cuốn thứ hai, Gió Bão Thương Pháp. Gió bao Thương Pháp, vận dụng cường đại nội tức, hóa thành gió bao đồng dạng quay trùng quanh tại trên thân thương, mỗi một thương đâm ra đều giống như gió bão đột kích. Tiên nhân hợp nhất tiền kỳ võ kỹ. Cuốn thứ ba, Thiên Lôi Kích. Cương đại lôi đỉnh nội kình hội tụ tại trên hai tay, lấy nổ tung thức phương thức hình ra, giống như tiên lôi đồng dạng, uy lực kinh người. Thiên nhân hợp nhất tiền kỳ võ kỹ. Cái này ba quyển chính là phong giật chọn lựa ra bí tịch, phong giật đem phiên thiên ấn quyết khắc sâu vào não hải sau đó, chính là bắt đầu luyện tập, hai tay không ngừng kết ấn, biến ảo khó lường. Trên hư không, từng sợi mờ ảo nội tức trên không trung ngưng kết, chậm rãi ngưng kết thành một cái vô thượng thiên ấn, phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn trong Hoa. Bỗng nhiên ở giữa, không ấn hình thức ban đầu, nhưng là bỗng nhiên tan đi biến mất ở trên không, phong giật trong tay thủ pháp kết ấn cũng là dừng lại, phiên thiên ấn, quả nhiên không có dễ dàng như vậy luyện thành. Than nhẹ một tiếng, phong giật trên tay tiếp tục bắt đầu kết ấn, biến ảo khó lường. Một ngày sau đó, tại toàn bộ mặt đất phía dưới, trên không xuất hiện một cái màu tím phấn. Trôi nổi tại trên không, đây là phong giật ngưng tụ thứ nhất phiên thiên ấn. Phong giật đại thủ vẫy lên, phiên thiên ấn chính là đánh vào trên mặt đất, xuất hiện một cái hô to. Phong giật hai tay lần nữa nhanh chóng biến ảo, trên không lập tức ngưng tụ ra một cái to lớn phiên ấn, lần nữa đánh vào trên mặt đất, lên một hồi cát bụi. Phong cảm nhận được phiên trong lòng cũng vui mừng. Cái này Phiên Tiên ấn quyết đối với sau này hắn cũng là một sự giúp đỡ lớn, hơn nữa theo thực lực của hắn lên cao, Phiên Tiên ấn uy lực cũng sẽ tăng thêm. Phong giật trong tay xuất hiện lần nữa một bản vũ kỹ năng, Gió bao thư pháp. Đem bên trong yếu quyết nhớ kỹ, phong giật trong tay xuất hiện một cái chiến long thường, trong nháy mắt gió bão vậy lôi đỉnh nội tức chính là quay trùng quanh tại chiến long trên thương, phong giật cơ múa chiến long thường, phong trần nổi lên một phía. Lúc này ở sa hạt trên sa mạc, tứ đại yếu nhếch chúa đều là tụ tập tại Xích Long điểm, chém giết sa hạt hai tộc cường giả vô số kể. Nhưng mà, cứ điểm cường giả cũng có gây thương tích vong. Lúc này Sinh long cứ điểm cường giả lần nữa lên cùng một chỗ công kích, tứ đại yếu nhếch chúa tể lằng không vọt lên, cầm trong tay riêng mình vũ khí vọt thẳng vào sa hạt hai tộc 7 ma thú phía trên, tiên huyết phiêu tán, từng cái bảy bước hóa diễm xà cùng cực nóng ma bò cạp đều là nhao nhao ngã xuống trước mặt của bọn hắn. Đột nhiên ở giữa, bốn cái hóa hình ma thú xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, cản trở bước tiến của bọn hắn. Sa hạt 2 tộc tứ đại trưởng lão, thực lực đều là đạt đến liêu thiên nhân cảnh hậu kỳ. Song vương chạm mặt chính là nồng chiến ý bạo, mãnh liệt va chạm, lúc này dưới mặt đất phong giật thì tại bình ba bản vũ kỹ năng, lúc này phiên tiên quyết, gió bao thương Cùng với thiên lôi kích hắn đều là năm giữ, bây giờ thiếu chính là luyện tập, lặp đi lặp lại luyện tập, thông thạo. Bây giờ phong giật kết ấn độ chính là ngay từ đầu 12. Giảm mạnh thời gian, phiên thiên ấn uy lực cũng có gia tăng. Đs, canh thứ 2 đến. Tiểu Nghị tiếp tục đi mã canh thứ 3, canh thứ 3 có thể tại một điểm tả hữu, có thể ngày mai sáng sớm nhìn a 134. Chứ 135, cối ngủ canh thứ 3. Thời gian 2 ngày tại phong giật mồ hôi bên trong chính là lạng yên trôi qua. Phong giật ngồi xếp bằng trên mặt đất phía trên, nổi lên cái gì, đột nhiên ở giữa hai mắt mở ra, trong tay nhanh chóng kết ấn, hai tay thủ pháp không ngừng biến hóa. To hợp, Hàn Độ làm cho người hoa mắt. Trong đáy mắt, ở trong hư không chính là xuất hiện một cái to lớn phiên thiên ấn. Phong Dật đại thủ đè ép. Phiên thiên ấn chính là đánh tới trên mặt đất, ầm vang ở giữa chính là xuất hiện một cái hố to, mặt đất lay động, hạt cắt rơi xuống từ trên không, sơn băng địa liệt. Phong Dật hé miệng nở nụ cười, Chiến Long Thương chính là xuất hiện ở trên tay. Chiến Long mũi thương đã qua, một cỗ lôi đỉnh chi lực chính là hóa thành lôi đỉnh gió lốc bay trùng quanh tại Chiến Long Thương phía trên, phong Dật trên không động Thương, Thương tựa như một đầu lôi long đồng dạng tại bên trong hư không bay múa, trổ đến đất đá bay trời liền trên mặt đất cắt miệng cũng là bị chiến long thương hấp dẫn, quay chúng quanh tại lôi đỉnh gió lốc phía trên. Oanh, chiến long thương xuất kích, chiến long thương đánh vào trên mặt tường, nguyên bản ổn định thượng phương Sa Bích, xuất hiện lần nữa sụp đổ, Phong Dật nhất kinh, vội vàng sử dụng nội kình ngưng lại thượng phương Sa Bích. Phong Dật vọng lấy thượng phương Sa Bích, song quyền nắm chặt, tại song quyền phía trên chính là xuất hiện ẩn ẩn lôi đỉnh, mùi chân điểm một cái, Phong Dật liền như là ngựa hoang bích, vách đá hiện một cái hang lớn, quay người lại là nhất tiếp quyền Phong Dật mới là đem toàn bộ cắt bích đạt thông, từ mặt cắt lần sau đến rồi trên sa mạc. Bây giờ Phong Dật đã là đem thiên lôi kích, gió báo thư pháp, phi thiên, thiên ấn quyết dung hội con thông, hắn bây giờ cũng là miễn cưỡng có thể chống lại thiên phẩm tiền kỳ cao thủ, tôi thể lục trọng cảnh mà có thể chống lại thiên phẩm tiền kỳ, thiên phú có thể sưng yêu nghiệt. Hô hấp lấy không khí mới mẻ, Phong giật nhàn nhạt nhìn qua tứ phương, trong tay xuất hiện một bộ địa đồ, dựa theo bộ dạng này địa đồ Phong Dật chính là miễn cưỡng xác định Sích Long cứ điểm vị. Lập tức mũi chân điểm một cái, chính là thi triển ra quỷ la khói bước, thẳng đến Sích Long cứ điểm. Tước trường đến một khắc đồng hồ lộ. Phong Dật chính là đi tới xích Long Cứ Điểm cửa ra vào, lúc này xích Long Cứ Điểm cửa ra vào sớm đã không phải màu hoàng kim hà cát, mà là màu đỏ tươi hà cát, cũng là chiến sĩ tiên huyết, cùng với ma thu tiên huyết nhuộm đỏ. Đây cũng là chiến tranh tăng tốc, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, ở nơi này cuộc chiến tranh bên trong nhất định sẽ có thương vong, bao nhiêu thê ly tử tán, bao nhiêu bi kịch. Phong Dật vọng lấy màu đỏ tươi đại diện, không nói thêm gì, trong tay móc ra hình tròn lệnh bài đặt tại cứ điểm trên cửa, đại môn chính là chậm rãi dâng lên, Phong Dật vừa muốn bước vào trong đó, đột nhiên, từ phía truyền đến gầm thét âm. Hơn 10 người cầm trong tay vũ khí chính là phóng tới phong giật, khí thế hùng hổ. Phong giật đem hơn 10 người bộ dáng cũng là nhìn tinh tưởng, minh bạch là tứ đại yếu nhất người, lập tức cũng là đem hơn 10 người một quyền hoành chúng huyệt vị, mất đi năng lực hành động, mà không phải giết chết. Ma thú, làm bạn đi. Trên không lần nữa chuyện lai like nhất âm thanh gầm thét, một thanh âm cầm trong tay trường đao chiêu phong giật bộ tới. Thấy rõ người tới, phong giật giã la nọ nụ cười, chân đạp quỷ la khói bước tránh thoát nhất kích, đi tới người này sau lưng, đem hắn đao trong tay đánh rất trên mặt đất, cười nói nhai tiêu tàn, không biết ta. Người tới không là người khác chính là cùng phong giật từng có một chút giao tình nhai tiêu tan. Nhai tiêu tan một tiếng, trên mặt vui mừng, liền vội vàng xoay người, thấy rõ phong giật sau đó kinh hỉ nói phong giật lại là ngươi. Ngươi vậy mà không chết, quá tốt rồi. Ha ha ha. Ha ha, đi thôi, dẫn ta đi gặp phía dưới nhất chủ." Phong giật khẽ cười nói. "Ừm, đi thôi." Nhai tiêu tan hăng hái gật đầu, chính là mang theo phong giật đi tới Lựa Lang ngày trong phòng. Đi tới lửa Lang ngày trong phòng, nhai tiêu tan vừa muốn gõ cửa lại bị phong giật ngăn cản, phong giật nhẹ nhàng lắc đầu, liền đem cửa phòng ra, đi vào. Ai? Trong phòng truyện lại like nhất trận âm chấm dứt. Lạc Đa, Phong Giật. Phong Giật khẽ cười nói, "Phong Giật. Lửa Lang ngày thân thể chấn động, chậm rãi quay tới, nhìn xem Phong Giật. Phong Giật vọng lấy Lựa Lang trời cũng là cả kinh, lúc này lửa Lang ngày hai mắt càng là có chút thơ máu, có thể thấy được hắn tiếp nhận là bao lớn áp lực. "Trở về liên tốt, trước đây ngươi mai danh ẩn tích, chúng ta đều cho là ngươi chết, ngươi chết ta xích long cứ điểm nhưng là thiếu một mảnh tướng. Chẳng qua hiện nay ngươi đã trở về, trở về liền tốt." Ta. Lửa Lang thiên khẽ thở dài, trong nháy mắt cảm giác áp lực nhẹ đi nhiều. "Lần này ta nhất định sắp hết ta toàn lực." Phong Dật khẽ cười nói, "Hảo." Ngày mai chúng ta liền đem lần nữa cùng sa hạt hai tộc giao chiến, ngày mai e rằng chính là chân chính quyết thắng thời khắc, trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút đem, ngày mai chính là ngươi đại chiến hùng phong thời điểm." Lựa Lang thiên khẽ cười nói. Ân. Nói xong Phong Dật chính là chậm rãi ra khỏi Lựa Lang ngày Phong Úc, lúc này Nhai Tiêu Tần cũng đã không ở ngoài cửa, Phong Dật chính là tự mình một người về tới mình tiết Nguyệt các bên trong. Tiếc Nguyệt các phàm vi, rất yên tĩnh sáu. Hết thảy đều giống như Phong Dật lúc rời đi đồng dạng, bình tĩnh, hòa, không có chút nào tiếng huyên áo. Phong Dật dạo bước đi tới cửa phía trước. Phong Dật đi vào tiết nguyện các bên trong, bởi vì phong giật biến mất, lúc này tiết nguyệt các bên trong vẫn là hiện đầy cho bụi. Phong giật ống tay áo hung lên, một cơn gió màu xanh lá chính là tập tức mà đi, đem cho bụi cũng là thổi đi, tạo thành một cố gió lốc tại phong giật trước mặt, phong giật nhẹ nhàng vung lên, tất cả cho bụi chính là bay về phía trên không. Phong giật vọng lấy 10 phần sạch sẽ đi qua tiết nguyệt các, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tiếc nguyệt các nhường hắn, có một tia nhà cảm giác, cảm giác cấm áp. Phong nằm ở trên giường, ngủ đi, có đôi khi tốt nhất buông lòng chính là thật tốt ngủ giấc, đem mệt thể xác tinh thần thật tốt lòng ra. Sáng sớm Phong Dật từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, rũa ra cơn cốt, đi ra tiếng người cắt, lúc này Phong giật trở về tin tức cũng tại toàn bộ xích Long cứ điểm truyền ra. Có người kinh hỉ, có người bờ sầu. Ngạc nhiên không người nào nghi là một lòng muốn chém giết Sở Hạt hai tụ người. Mai Usou, phẫn nộ người không thể nghi ngờ là thiên huyền cứ điểm người, mà nhất là căm tức chính là Bá Vòng thiên. Hắn muốn cho là Phong giật chết, địch nhân của hắn thiếu một cái, tâm tình rất là vui vẻ, nhưng mà bây giờ Phong Dật trở về. Với hắn mà nói là một cái tin dữ. Hắn nhưng là tôi thể thập trọng cử dạ, mà Phong Dật vẹn vẹn chỉ là tôi thể ngủ trọng, chính mình thua ở trong tay của hắn thật kỳ mất thể diện. Nguyên bản Phong giật chết, chuyện này không có người sẽ sách, nhưng mà Phong giật đã trở về. Nghĩ đến đây hắn chính là càng phẫn nộ, cả người bộ mặt biểu lộ cũng là vẻ mẹo, một người âm hiểm nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy khói mù sáu. Âm hiểm cười vài tiếng, bá vòng trời sắp hồ điên cùng trạng thái, nhìn qua Tiết Nguyệt các vị trí, âm trầm nói ngươi để cho ta mất mặt, ta liền muốn để cho người chết. Cho dù là hy sinh tứ đại yếu nhất ta cũng muốn ngươi chết. Ha ha, ha ha Nghĩ tới đây, bá vòng tiên nhận không được gầm nhẹ, cùng thiếu vài tiếng. Ân. Tại Tiết các bên ngoài Phong giật cảm thấy một cỗ thấu xương cảm giác không khỏi khẽ gì một tiếng, thế nhưng là là nghị không ra đầu mối, chính là không suy nghĩ thêm nữa. Tơết, canh thứ 3 đến, cuối cùng đem thiếu bù đắp, hô hô 135. Chương 136, báo thủ sơ dương chậm rãi dâng lên, kia sáng chiếu sáng toàn bộ sa hạt sa mạc, huyết hồng sắc cắt đá ẩn ẩn hiện ra, tượng trưng cho chiến tranh tăng tốc. Phong Dật lẳng lặng đứng tại tích nguyệt trong các, viện phương chuyện lai nhất trận tiếng trống đồng, đồng, đồng, đồng. Già điệu sục sôi, để cho người ta huyết dịch cũng là sôi lên. Phong Dật ánh mắt nhìn qua xích long cứ điểm trên cửa, lúc này từng cái thân ảnh, trong tay chống trận truy. thùng, thùng thùng. thùng. Tiếng trống trận không ngừng chuyển đến, trước kỳ trận chiến đấu này sắp bắt đầu. Phong Dật đứng tại Tích Nguyệt Các trong sân lặng lặng đứng chờ, Ngai Tiêu Tan cũng là tại hắn Thiên Nhai trong các lặng lặng chờ lấy, tất cả mọi người đều là như thế, bọn họ cũng đều biết, hôm nay chính là cuộc chiến đấu này kết thúc, sau ngày hôm nay, mấy trăm năm song phương cũng là không có khả năng lại nổi lên chiến sự. Bá. Ngai Tiêu Tan cùng Phong Dật trong sân, trong nháy mắt hai người thân hình cũng là khế động, hai người đối mặt nở nụ cười, hai người sóng vai hướng đi xích long cứ điểm trên cửa. Hai người tới chiến cửa, lúc này đã là cường giả tụ tập, còn có một số phong Dật không biết, hơn nữa nhìn không thấu thực lực cường giả chức hành chính là khác tam đại cứ điểm lĩnh. Cường giả, Phong Dật nhấc người, chính là đứng ở lửa Lang ngày Hậu Phương, ánh mắt rơi vào khác cứ điểm lĩnh trên thân. Nói trang phục màu xanh lam chính là Vạn Thủy cứ điểm chủ tệ, thủy nguyên lạnh, hắn nhưng là tam đại cứ điểm chủ tệ bên trong duy nhất nữ tính, mà thân mang trưởng bảo màu trắng chính là Thiên Huyền cứ điểm chủ tệ, lạnh trái nham, đối với hắn ngươi phải tin tưởng một điểm, người này luôn luôn ghen ghét tiền tài, sợ rằng sẽ đối với ngươi hạ độc thủ, còn giữ lại một cái chính là Hóa Diễm cứ điểm chủ tệ, cũng là của ta ca, lửa tước. Liên tại Phong Dật suy xét thời điểm, Lựa Lang Ngải Âm thanh chính là truyền vào Phong Dật trong tai, truyền âm Phong Dật vọng lấy lửa Lang Tiên, mà lửa Lang Tiên tắc là đối hắn nở nụ cười, Phong giật nhàn nhạt gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào bá vòng ngải trên thân. Lúc này bá vòng thiên sắc mặt trầm chậm, khẽ cúi đầu, không một lời đứng tại lạnh trái nhang bên cạnh, cũng không xem vào, dường như đang nổi lên cái gì, Phong giật chỗ sẽ chú ý tới hắn, là bởi vì Phong giật từ trên người hắn cảm thấy một cố dị thường băng lãnh khí tức, lúc trước đối chiến bên trong Phong giật nhưng là không có hiện, lập tức cũng là dâng lên phòng bị. Lúc này ở xích Long cứ điểm trầm dạm chỗ. Sa sa nhìn lại, dẩm dạm chằng chịt bảy bước hóa diễm xạ cùng cực nóng ma bò cạp đứng ở nơi đó, cũng là chờ lấy chiến hỏa lên thời điểm. Tứ đại yếu nhét lẫn cùng với các đại cứ điểm cường giả cũng là yên lặng đứng ở nơi đó, không nói gì, cứ điểm chi môn chậm rãi dâng lên. Hoa, cùng một trong nháy mắt, Tứ đại yếu nhét người cùng cực nóng ma bò cạp bảy bước hoa diễm xạ ở giữa tựa hồ có ăn ý đồng dạng, cùng một thời gian giao nhau xung đột ra, thiên nhiên ăn ý. Chiến sĩ chi giác. Song phương trong nháy mắt chính là cùng một chỗ giết chóc, chiến, là bọn hắn trong lòng ý tưởng duy nhất. Lên đi, trận chiến ngày hôm nay tất có kết thúc. Hóa diễm cứ điểm chủ thể, lửa tước chậm rãi tước cùng lửa lang thiên liếc nhau, đồng thời từ cứ điểm phía trên rơi xuống. Trong tay hai người đều là xuất hiện một cái từ liệt hỏa ngưng kết mà thành hỏa diễm xuyên trời thường, hai người bước chân nhất trí, hướng đi dết chóc trong đám. Chúng ta cũng tới a." Phong giật khẽ cười nói, bắt đầu từ cứ điểm trên cửa rơi xuống, tất cả mọi người là lẫn nhau đối mặt đều là xông vào chiến đấu quần bên trong, Bá Vòng Thiên vọng lấy từng cái đi xuống người, khỏe miệng hơi hơi nhắc lên một nụ cười, nụ cười tà ác, đáng người không có chút phát hiện nào, Bá Vòng Thiên biến mất tại cứ điểm trên cửa, tiềm phục tại trên sa mạc, nhìn chăm chú cái này cái gì, cũng không vọt vào giết Phong giật góc nhìn nhìn qua sa mạc xung quanh, tìm kiếm lấy bóng người. Ngày đó đem hắn trọng thương cực nóng ma bỏ gặp nhất tộc trưởng lão. Phong Dật từ lần trước đối chiến bên trong phát giác, người này không sai biệt lắm là ở thiên Nhân hợp nhất chu kỳ, nhưng mà hắn là mới vừa tiến vào, còn chưa quen thuộc, hơn nữa lần trước Phong giật dùng Diêm La châm trọng thương hắn, e rằng lúc này thực lực của hắn cũng sẽ hạ xuống, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp 10 hoàn lại. Đây chính là Phong giật là người tôn chỉ. Bây giờ hắn phải làm, chính là báo thủ. Rất nhanh Phong giật ánh mắt cũng là khóa chặt tại một chỗ, nở nụ cười, Chiến Long thương xuất hiện ở trên tay phía trên, trong nháy mắt một lôi đình rõ bao chính là quay quanh tại Chiến Long trên thương. Phong giật vũ động gió bao chiến long thương, từng đợt tiên huyết phiêu tán, phong giật bước chân không ngừng đi lại, trong tay chiến long thương cũng là không ngừng huy động. Phong giật cuối cùng phương hướng, chính là cực nóng ma bò cạp trưởng lão vị trí. Phong giật tại giết, giết ra một đường máu, một đầu dùng tiên huyết xếp thành đầu dài. Không ngừng sát phạt, phong giật cùng cực nóng ma bò cạp trưởng lão khoảng cách cũng là càng ngày càng gần, cảm nhận được trên không tràn ngập hết sát hung vị, cực nóng ma bò cạp trưởng lão cũng là cuối cùng hiện, ánh mắt nhìn qua phong giật, thấy được liệt ngã xuống trên đất cực nóng ma bò cạp cùng bảy bước hóa diễm bạo động, một thanh trường xuất hiện ở trên tay phóng tới phong giật. Nóng Ma bỏ cạp trong tay nắm chặt huyết hồng sắc trường đao, tại trên trường đao giấy lên lửa cháy hùng hực, trực tiếp bổ về phía Phong Dật. Phong Dật nhấc người, thuận thế đem gió bao chiến long thương kích ra, trên không gian độ vàng, cực Nóng Ma bỏ cạp đại trưởng lao trong mắt lóe lên một tiếng vận động, quay người lại là một đao hướng Phong giật bổ tới. Phong giật dưới chân bước chân biến đổi, quay người một thương lăng không đâm ra, đánh tới đại trưởng lao trường đao màu đỏ ngòm phía trên, đại trưởng lao trong tay trường đao màu đỏ ngòm khẽ chấn động, đại trưởng lão biến sắc, cánh tay phải của hắn phía trên cảm thấy một hồi tê dại, ánh mắt kinh dị nhìn xem Phong Dật, cái này lần trước ở trước mặt mình không có lực phản kháng chút nào nhân cần rựa vào đùa nghịch thủ đoạn mới có thể từ trong tay mình chạy chỗ người. Mặc dù mình chúng độc, thực lực hôm nay vẹn vẹn tiên nhân hợp nhất tiền kỳ, nhưng mà tên tiểu bối này mới tôi thể lục trọng cảnh. Kẻ này, tất sát. Trong lòng gầm nhẹ một tiếng, đại trưởng lao trong tay trường đao màu đỏ ngón phía trên tuân ra một trận qua mang, trường đao màu đỏ ngón phía trên hiện ra một cỗ hư ảnh, một đầu cực nóng ma bỏ cạp. Đồng thời, đại trưởng lao sau lưng cũng là đồng thời hiện ra tên thiệt của hắn ảnh hưởng, hai hợp thành một, tụ tập tại trường đao màu đỏ ngón phía trên, Đống nhiên vung lên, một đạo huyết quang phóng tới phong giật. phong giật. thân hình vội vàng lui lại, khiến long thương thu vào trong giới chỉ hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong ngay mắt trên không trung chính là xuất hiện một cái phi tiên ấn. Phong giật tay phải vẫy lên. Đột nhiên trụ vẻ này huyết quang nhấn một cái. Phiên tiên ấn chính là đánh vào huyết quang phía trên, mãnh liệt chấn động làm cả trên mặt đất vung lên một trận gió cát, đem phong giật ánh mắt hai người cũng là che lại. Phong Dật đứng tại chỗ, lốt hai chú ý khắp nơi biến hóa. Đột nhiên, phong giật cảm nhận được động tĩnh sau lưng, quay người nhấc kích, đánh vào trên sống đao. Đại trưởng lao sắc mặt tâm trầm, lần nữa một đao bổ về phía phong Dật, phong Dật đem lôi đỉnh chi lực ngưng kết bên phải phía trên, áp xúc ở một cái gọi lên, vây chúng trường màu đỏ non. Trong ngay mắt Phong Dật tay phải tuôn ra lực lượng cường đại đánh vào trường đao màu đỏ ngắm phía trên, đồng thời quyển trái phía trên lần nữa ngưng kết lôi đình chi lực, trở tay lần nữa đánh phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão vội vàng rút về trường đao màu đỏ ngắm tre ở trước ngực, ngăn cản Phong Dật công kích. The S, cánh tứ nhất đến. 136 chương 137, đánh lén Phong giật quần trái áp súc lôi đình chi lực trong nháy mắt bạo, phóng ra hào quang màu tím đánh vào trường đao màu đỏ ngắm phía trên, trường đao đau thân thể chấn động mạnh, bổ sung thêm cảm giác tê dại lan tràn đến cực nóng ma bỏ cảp đại trưởng lão trên cánh tay, biến sắc, liên minh lui lại mấy bước, nhìn xem Phong Dật giống như nhìn xem một cái quái vật mờ Phong Dật nhấc người, trong tay nhanh chóng kết ấn. Màu tím phiên thiên ấn chính là xuất hiện ở trên không. Phong Dật lạnh nhan nở nụ cười, tay phải hướng cực nóng ma bỏ cạp nhất tộc đại trưởng lao chỗ đột nhiên để ép, không trung phiên thiên ấn chính là hướng hắn hung hăng mà tới. Cực nóng ma bỏ cạp cả kinh, biến trở về ma thu trạng thái, lực lượng toàn thân cũng là ngưng kết tại câu đôi phía trên, hướng đập tới phiên thiên ấn vung mạnh lên, đánh tới phiên thiên ấn trên thân. Oeng! Truyền ra một tiếng vang thật lớn, nóng ma to lớn câu đôi cùng màu tím cự, này lên kia xuống. Phong Dật lạnh rên một tiếng, lần nữa kết ấn. Trên không xuất hiện lần nữa một cái cực lớn phiến thiên ấn, đánh tới khi trước phiến thiên ấn phía trên, hai hợp thành một, dung hợp trở thành một cái càng thêm to lớn phiến thiên ấn. Đệ. Phong giật gầm nhẹ một tiếng. To lớn phiến thiên ấn đem cực nóng ma bò cạp câu đôi trực tiếp đập gãy, đành tới cực nóng ma bò cạp thể sát phía trên. Oeng. Phiến thiên ấn đặt ở mặt cắt phía trên, nguyên bản kiên cố mặt cắt trực tiếp lõ vào, toàn bộ mặt đất cũng là hạ xuống. Mà cực nóng ma bò cạp nhưng là trực tiếp bị lệ chết. Lúc trước ngươi áp chế ta, không lưu chỗ trống, nếu như không phải ta đánh bất ngờ lấy Diêm La châm ngươi, ta chỉ sợ sớm đã chết dưới tay ngươi, nhưng mà hôm nay, ngươi liền chết ở trong tay ta. Thế gian biến ảo vô tận có thể, hôm qua ngươi không có đem ta giết chết, hôm nay chính là ngươi chết ở trong tay ta. Phong Dật vọng lấy liền toàn thây cũng không có cực nóng ma bò cảm thản như nói, thế gian biến ảo vô tận, hôm qua chính mình còn tại bị hắn truy sát, hôm nay chính mình chính là nắm giữ đánh giết hắn thực lực. Quả nhiên là tạo hóa chơi ngươi. Khẽ cười nói, Phong giật quay người, nhìn qua đang tại giết chóc trên chiến trường, trong nháy mắt biến trở về biểu tình lạnh nhạt, trong mắt lên một tia tàn nhẫn, Phong Dật hai tay thủ pháp nhanh chóng biến ảo Trên không nhanh chóng xuất hiện một cái phiến thiên ấn, hai cái, ba cái. Trong nháy mắt trên không chính là xuất hiện bốn cái phiến thiên ấn. Phong Dật phất ống tay áo một cái, bốn cái to lớn màu tím phiến thiên ấn chính là đánh vào ma thú nhất tộc Hậu phương. A ha ha ha ha. Ma thú nhất tộc nhao nhao hô lên tiếng kêu thảm thiết, tiên huyết bốn vùng, trải rộng bên trên đại địa. Trời chiều cũng là trở nên càng thêm huyết hồng, tựa như huyết sắc trời chiều đồng dạng, treo thật cao trên bầu trời. Phong giật lần nữa trên không trung ngưng tụ ra ấn, lần nữa đập về phía ma thú nhất tộc. Đột nhiên, liền tại Phong Dật ngưng tụ ra ấn thời điểm, Tại Phong Dật hậu phương nhưng là xuất hiện một thân ảnh, "Mộ Trảo, chào hướng Phong Dật, trực tiếp từ Phong giật trong bụng xuyên qua." Phong Dật hai tròng mắt phóng đại, "Phục." Lập tức hữu quyền nhất kích, đánh về phía hậu phương nhưng là nhào khoảng không, che vết thương, Phong giật ăn vào mấy cái đan dược, nhìn qua bóng người kia, "Lại là ngươi?" Bá Hoàn Tiên Phong giật thấp giọng nói, Haha, ha, là ta, hôm nay ngươi nhất định chết dưới tay ta." Cái gì cứ điểm ước định cũng là khẩu thí. "Hôm nay ngươi nhất định phải chết." Bá Hoàn Tiên lâm vào điên cười như điên nói, trên tay phải máu tươi chảy đầm đìa. "Chết đi." Bá Hoàn Tiên cuồng một tiếng lại là nhất kích đánh phía Phong Dật. Phong Dật vừa định thi triển ra quỷ la khói bước, đột nhiên trong đan điền truyện lai nhất trận cảm giác suy yếu, lúc trước Phong Dật không hạn chế thi triển phi thiên ấn, lúc này hắn nội tức cơ hồ đều bị rút sạch. Đáng hận. Trong lòng gầm nhẹ một tiếng, Phong Dật đem hết toàn lực chân phải chừng một cái miễn cưỡng tránh thoát bá hoàn thiên nhất kích, đem trong đan điền quẩn xuất lại nội kình tụ tập lại, chuẩn bị xé mở băng hoàng nội tức phong ấn. Bây giờ hắn thiếu chính là thời gian, Phong Dật dây dưa đạo ngươi tại sao muốn ta? Vì cái gì? Ngươi để cho ta tại tất cả mọi người trước mặt ném đi mặt mũi lớn như vậy. Ngươi mai danh nhận tích tất cả mọi người là đã quên một đoạn này. Nhưng mà ngươi rốt cuộc lại xuất hiện, hơn nữa so với lần trước càng mạnh hơn, không giết ngươi. Ta trên võ đạo chắc chắn sẽ có tâm ma, cho nên ta nhất định muốn trừ ngươi, nhưng mà ta đánh không lại ngươi, cho nên ta muốn tại ngươi tiêu hao hoàn toàn bộ nội tức sau đó mới ra tay đánh chết ngươi. Ha ha ha. Nói xong, Bá Hoàn Thiên lần nữa cười to vài tiếng, tràn ngập vẻ điên cuồng. Thì ra là thế. Phong giật thấp giọng nói, lúc này hắn đã đem băng hoàng trang bịa xé rách, liên tục không ngừng nội tức tràn vào phong Dật thể nội, nguyên bản khô kiệt nội kình lần nữa khôi phục phong Dật sắc cũng là tốt lên. A. Phán giác được Liễu Phong Dật sắc mặt biến hóa, Bá Hoàn Thiên gầm nhẹ một tiếng ngươi dám gạt ta. Kéo dài thời gian, nói xong, Bá Hoàn Thiên trong tay xuất hiện cự phủ, Chiêu Phong giật bộ tới. Ngươi biết đã quá muộn. Phong giật nhấc người, đem xé ra phong giật lần nữa phong bế, lúc này nội lực của hắn đã khôi phục hai thành tả hữu, dưới chân thi triển ra quỷ la khói bước né tránh Bá Hoàn Thiên nhất kích, đồng thời trên không xuất hiện một cái màu tím lợi kiếm, cấp bách hướng Bá Hoàn Thiên chém tới. Hóa Thần kiếm. Hóa Thần kiếm hướng Hoàn Thiên chém Hoàn cả kinh, gơ lên cự phủ hướng Hóa Thần kiếm bộ tới. được một tiếng va dọn, Hóa Thần kiếm đem Hoàn Thiên cự phủ trực tiếp chém vỡ. Từ bá hoàn thiên trái tim xuyên qua. Sao, sao? Có thể, có thể. Bá hoàn thiên hai mắt tràn ngập không cam lòng, rõ ràng hắn liền muốn thành công. Muốn thành công, nhưng là bây giờ chính mình lại bị phản sát. Trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng, bá hoàn thiên thân thể chậm rãi ngã xuống, nằm ở mặt cắt phía trên. Chỉ trách lòng dạ của người, quá chật hẹp. Phong giật nói khẽ, ăn vào đan dược, lần nữa quét ngang đứng lên. Từng đạo lôi đỉnh rõ lốc tập tức mà đến, truyền đến sa hạt hai tộc liên tục tiêu thảm, những thứ này tiêu thảm tại sa hạt hai tộc trong thai là tuyệt vọng buồn rầu. Má ở tứ đại yếu nhếch cường giả nghe tới, nhưng là thắng lợi khúc nhạc dạo. Tráng lợi giễu họ. Tứ đại yếu nhét người càng giết càng khởi kình. Tiên huyết nhuộm đỏ vùng trời này, lộng lẫy vô cùng. Kỳ thực Tứ đại yếu nhét chúa thể, Lửa Tức, Lửa Lang Thiên, Thủy Nguyên Lạnh, Lạnh Trái Nham đều là tại xạ hạt hai tộc mạnh nhất bốn người đối kháng, giữa cao thủ đối chiến thường thường một sai lầm chính là tôn định rồi kết quả. Lúc này Song phương cũng đã đối chiến đã lâu, cũng là đang tìm sơ hở của đối phương, lúc này Lửa Tức cùng Lạnh Trái Nham cũng là ân ân chiếm cứ thương phòng, mà Lửa là giữ một cái bằng. Sớm kết thúc một chút đêm. Phong Dật nơi xa xem Trừng Lựa Lang ngày chiến đấu, lúc này Lựa Lang ngày sau đó là bảy bộ Hóa Diễm rắn một Trừng lão, hai người đối hoành, cũng không có ai chiếm thượng vòng, đột nhiên Lựa Lang tiên tự hồ nội tức có chút theo không kịp, bị bảy bộ Hóa Diễm gián hoành chúng một trường, bảy bộ Hóa Diễm sa âm hiểm nở nụ cười, đuổi theo. Liên tiếp hai chương đánh về phía Lựa Lang tiên, Phong Dật nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng chạy tới. Lúc này bảy bộ Hóa Diễm sa lại là một cái, đánh phía Lựa Lang ngày nơi bổng tim, Phong nhất kinh, đem trong tay chiến long thương ném đem Diễm tới. hai canh tất, cấu hoa tươi. 137 chương 138, Phệ Linh đan thi triển ra quỷ la khói bước, Phong Dật nhanh chóng đi tới Lửa Lang Ngải bên cạnh, đem hai cái đan dược đưa vào Lửa Lang Ngải trong miệng, Phong Dật không có chú ý tới là, tại Phong Dật lấy ra đan dược thời điểm, Lửa Lang Thiên nhìn xem Phong Dật chấn kinh biểu lộ. Lửa Lang Thiên sâu đậm nhìn liễu Phong Dật mắt, ăn vào đan dược, lúc này bảy bước hóa diễm sa đã lần nữa công tới, thiên nhân cảnh đột cùng tu vi không thể coi thường. Cho ta một chút thời gian khôi phục. Lửa Lang ngày âm thanh trầm giọng nói. đáp ứng một tiếng, cầm trong tay long thương lăng Chín Long Thương phía trên gió bao tràn ngập, Lăng Không đâm một phát, đâm về bảy bước Hóa Diễm Sà. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bảy bước Hóa Diễm Sà lạnh rên một tiếng, sau lưng huyễn hóa ra đôi rắn khủng lồ, cứ như vậy là qua, đem Phong giật công kích hóa đi. Đáng chết. Nhìn một cái còn tại khôi phục bên trong lửa lang thiên, Phong giật thấp giọng mắng, hai tay biến ảo, trên không chính là ngưng tụ ra một cái Hóa Thần kiếm, chém về phía bảy bước Hóa Diễm xà. A, sư, cái cũng không đáng chú ý. Bảy bước Hóa Diễm Sà nhìn qua hướng chính mình chém tới kiếm, lông mày nhẹ, khinh thường nói, trong tay giãy lên ngập trời liệt diễm hướng về phía Hóa Thần kiếm đánh tới. Toàn bộ Hóa Thần Kiếm kiếm thân thể run dậy một chút, chính là trên không trung nộ tung. "Tiểu Bối, ngươi lập đi lặp lại nhiều lần chợ ngại ta, ngươi có thể đi chết." Bảy bước Hỏa Diễm Sát thấp giọng nói, trong tay xuất hiện một cái từ hỏa diễm ngưng kết mà thành hỏa sắt trường thương, vung tay lên, bay về phía Phong Dật. "Hoảng bét." Phong Dật tâm trung thầm nghĩ, tinh thần che đậy chính là xuất hiện ở hỏa diễm trường thương trước mặt, nhưng mà nhất kích nhưng là phá thoái, vẹn vẹn làm trễ vài mở giây, Phong Dật trong tay nhanh chóng lấy ra truy, đánh phía trên. thương tuân gia không gì kịp ngập trời cự lửa. Lãnh phía Phong giật, Phong giật nhất kinh, đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một bóng người, một quyền đánh vào hỏa diễm phía trên, đem hỏa diễm đánh tan. Lựa Lang Tiên. Lựa Lang Tiên một quyền đem cự lửa đánh tan, trong nháy mắt chúng quanh chính là hiện lên 9 đóa hỏa liên, cùng nhau đánh phía 7 bước hỏa diễm xà, 7 bước hỏa diễm xà sắc mặt âm trầm, lúc trước đem hắn bất thường, bây giờ nhưng là khôi phục, chiến cuộc lại biến thành ngay từ đầu trạng thái thăng bằng. Đa tạng, cùng một chỗ, bên trên. Lựa Lang Tiên hướng về phía Phong Dật nói, Phong giật gật đầu một cái, hai người đồng thời thân hành động, cùng nhau tấn công về phía bước hỏa diễm xà. Tới mấy cái, đều là giống nhau. Bảy bước hóa diễm xạ trầm tất quát, đồng thời đối mặt Lựa Lang Thiên cùng Phong Dật. Lúc này Lựa Tức đã hoàn toàn áp chế, thế cục nghiêng về một bên, Thủy Nghiên Lệnh cũng là dần dần chiếm cứ thượng phong, kỳ quái là, lệnh tạ nha nguyên bản chiếm thượng phong thế cục bây giờ lại là đã biến thành quân sức ngang tài. Lựa Lang Thiên cùng Phong Dật triển khai một loạt công kích mãnh liệt, đem bảy bước hóa diễm xạ đánh trở tay không kịp. Hai người phối hợp công kích, đem bảy bước hóa diễm liên tục diễm qua còn lại 3 cái cứng, giả, ba người cũng là gật đầu một cái, đồng thời lớn một tiếng hành động. Trong mắt, bốn người bọn họ trong tay cũng là xuất hiện một cái đan dược thủi, nuốt xuống. Mà đồng thời làm một động tác này, ngoại trừ xà hạt hai tộc tứ đại cường giả, càng là còn có một người, Lệnh Tả Nham. Ăn vào đan dược sau đó, 5 người thực lực cũng là nhanh chóng tăng vọt, tứ đại cường giả giống như ăn thuốc kích thích đồng dạng công kích càng mãnh liệt, mà Lệnh Tả Nham thế mà phản chiến đối mặt. Đánh phía Lựa Lang Thiên, Lệnh Tả Nham, "Phản đồ, các người tại sao có thể có của môn phái nào Phệ Linh Đan?" Lựa Tước nhìn qua đột nhiên thực lực tăng mạnh 5 người, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn càng sợ chính là, bọn hắn tại sao có thể có Phệ Linh Đan? Nếu như là cái nào môn phái tay, 10 cái cứ điểm đều phải chết. Năm người cũng là đình chỉ công kích, Lãnh Tả Nham đứng tại phía trước nhất, âm hiểm cười nói Lãnh Tả Nham: "Hừ, tên phế vật kia đã sớm chết. Ta liền là người nói môn phái kia trong đệ tử, đến nội vệ linh đan đi, tự nhiên là ta luyện chế. Hừ hừ, chuyện hôm nay ta đã sớm chủ tính rất lâu, hôm nay toàn bộ sa hạt sa mạc đều sẽ là lãnh địa của ta. Cái nào môn phái, chẳng lẽ chính là sư phó nói tới, nhường hắn kinh mạch bế tắc cái kia cũng sẽ luyện chế đan dược môn phái." Phong Dật nghe thấy đối thoại của hai người, không khỏi nghĩ thầm: "Thân này bị môn thế nhưng là hết sức mò, toàn bộ đại sáu trên tuật chế thuốc, hắn rất là chờ mong. Hừ, cái nào môn phái cũng không cho phép môn hạ đệ tử tùy ý xuất nhập. Lựa Tước sắc mặt tâm trầm chậm, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta sớm tại mấy năm phía trước bắt đầu từ môn phái bên trong lén lén chạy đi ra, hừ, cái gì cũng học được ai còn muốn sống ở đó cái địa phương, còn không bằng đi ra tiêu dao một phen." Lệnh Tả Nham mắng liệt liên nói: "Mấy năm trước, xem ra ngươi ở đây mấy năm trước chính là giết chết Lãnh Tả Nham, thay thế hắn, kế hoạch này ngươi thật làm mưu đồ đã lâu." "Hừ." Lựa Tước gầm nhẹ nói, lúc này hắn cùng với Lãnh Tả không ngừng trò hỏi, vì chính là để bọn hắn một trong phương người nhận được một cái nghỉ ngơi kế hoạch, cũng đồng thời đang tiêu hao linh đan dự lực. Phệ Linh An. Đan dược ngũ phẩm, có thể để người ta trong khoảng thời gian ngắn thực lực đột nhiên tăng lên, nhưng mà dư hiệu trôi qua về sau, người sử dụng sẽ cảm thấy vô cùng suy yếu. Haha, ha, ai bảo các ngươi rắc rưởi như vậy? Nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện ta. Lãnh tả Nham khẽ cười nói, ánh mắt hí ngực nhìn xem lựa tức, lúc này hắn cũng đã hiện lựa tức ý đồ, cũng không ngăn cản, bây giờ lựa tức ở trong tay của hắn liền như là một con người sắp chết. Chê vừa một phen. Hừ, chẳng bằng nói người sẽ nguy trang. Đứng ở một bên Lựa Lang Tiên Đạo. Cũng được cũng được. Nguyên bản còn muốn trêu đùa các người một phen, bây giờ chính là tiễn đưa các ngươi lên đường đem. Bên trên, nói xong, 5 người đồng thời hành động, một cú cường hãn nội kình cuốn tới, mà Lựa Tước, Lựa Lang Thiên cùng với Thủy Nghiên lạnh trên mặt cũng là mười phần trầm trọng. Cái đội hình này, bọn hắn chỉ có bị đánh phần. 5 người sắc mặt đồng thời thoáng qua một tia tán nhẫn, mãnh liệt tấn công về phía Phong giật 4 người. Công kích càng hăng mãnh liệt, mà Phong giật 4 người thì bị đánh là liên tục bại lui, nhất là Phong giật, đối phương 5 người tùy tiện một cái cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong. Coi như Phong Dật thiên tư cho dù tốt, đẳng cấp chiến còn tại đó. Thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ cường giả phong giật miễn cưỡng chống lại, trung kỳ chỉ có thể hơi ngăn cản một phen, đối với thượng thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, phong giật chỉ có chạy trốn bị đánh phật, lập tức phong giật dã là bị đánh thảm nhất. Nếu như không phải phong giật thi triển ra quỷ la khói bước chào hỏi, bây giờ chỉ sợ hắn sớm đã trọng thương. Haha, tiểu tử chết đi. Người chết ở trong tay ta, người nên tự hào. Đối đầu phong giật cực nóng ma bò cả cùng nhiệt cười lớn một tiếng, xuất hiện sau lưng một cái to lớn câu đôi đánh phía nhiên ở giữa, hư không nứt ra một cái khe. Từ trong một cái chiến truy bay ra, chiến truy phía trên kim quang vần tại bên trên. Toàn thân kim sắc, tại thân truy phía trên còn có lôi đình dày đặc, một hồi cuồng phong gào thét, chiến truy đập về phía cực nóng ma bò cạp. Chiến truy đánh vào cực nóng ma bò cạp phía trên, trực tiếp đem cực nóng ma bò cạp đánh bay ra ngoài. Vẹn vẹn một truy, một truy liền đem thiên nhân hợp nhất cảnh tột cùng cực nóng ma bò cạp kích thương. Đs, canh thứ nhất đến. 138 chương 139, Hàn Minh hiện chậm rãi từ trong cái khe đi ra một người tới, khí vũ hiên ngang. Chân đầy tiêu ngạo kiêu ngạo. Đó là thuộc về cường giả tuyệt thế mới có thái. Sư phó. Trong tuyệt vọng giật vọng lấy đi tới người, hô lớn Người vừa tới không phải là người khác, chính là Phong giật sư phó. Hàn Minh, một cái duy nhất thiên nhân hợp nhất cảnh đi ra xã hạt xa mà người. Lôi Hoàng, Hàn Minh. Haha, ha, người tiểu tử này ngược lại là càng sống càng tiêu sai à, tháng này trôi qua không tệ a. Nhìn qua Phong giật trong tay chiến võ truy, Hàn Minh khẽ cười nói, lấy kinh nghiệm của hắn lại thêm Hàn Minh bản thân liền là một cái tuyệt thế luyện khí sư, tự nhiên một mắt chính là nhìn ra Liễu Phong giật trong tay chiến võ truy bất phàm. Thiếu chút nữa thì bay trên trời, qua tiêu sái cũng gì dùng. Phong Dật gãi đầu một cái, nói, ta ngược lại muốn nhìn, ta Lôi Hoàng đồ đệ, ai dám động đến? Hàn Minh nở nụ cười, một cái uy nghiêm tản ra tới. "Xét xử uy nghiêm, Lôi đỉnh là thế giới chính nghĩa căn bản, thẩm phán tri lực." Hàn Minh vây bàn tay lớn một cái. Đỉnh diện chiến truy chính là bay đến trên tay của hắn, nhìn qua xả hạt hai tụ người, ánh mắt sắc bén. "Lôi hoàng 6, Hàn Minh." Lệnh Tả Nham nhìn qua Hàn Minh thấp giọng nói, "Ngươi chính là dược cốc người." Hàn Minh nhìn qua Lệnh Tả Nham trong mắt lóe lên một tia ý sát phạt. "Dược cốc?" Đối với Hàn Minh tới nói, hắn không thể đem hắn phá vỡ. Bây giờ nhìn thấy dược cốc người, trong lòng tự nhiên là sát ý sinh. Hắn không thể một truy độc chết. Bên trên Hắn cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, chúng ta cùng tiến lên còn có chút cơ hội. Lãnh Tả Nham gầm nhẹ một tiếng, hắn trước kia tại dược cốc thời điểm cũng là gặp qua Hàn Minh, đối với Hàn Minh sự tình hắn cũng là có chút hiểu, bây giờ tự nhiên biết người này đối với dược cốc người hận ý ngập trời. Lập tức cũng là kích động xạ hạt hai tổ cường giả hành động. Cái này, Lôi Hoàng, nếu như chúng ta bây giờ chết hồi, ngươi có thể hay không phương chúng ta một cái? Bảy Bước Hóa diệm dân tộc trưởng hai mắt rung động, âm trầm nói, bây giờ hối trễ, đều phải chết. Hàn Minh khinh thường nói, hừ. Hắn là sẽ không bỏ qua cho đám các người, chúng ta cùng tiến lên còn có cơ hội. Nếu như đảo tàu chỉ có một con đường chết. Lãnh Tạ Nham nhìn qua bảy bước hóa diễm xã trưởng lao lạnh rên một tiếng, rõ ràng đối với hắn khi trước cách làm rất là bất mãn. Liễu mạng. Bảy bước hóa diễm dân tộc trưởng cơ hội là cắn răng phun ra hai chữ này, Lãnh tả Nham bốn người đều là phong tới Hàn Minh, lấy ra bọn hắn công kích mạnh nhất. Sư phó. Nhìn thấy bốn người Liễu mạng, phong giật giã là vì Hàn Minh lau một vệt mồ hôi, không khỏi nhắc nhở. Không sao, coi như cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong, cái kia cũng khác biệt, giống bọn hắn, cái loại mặt hàng này, lại đến 10 cái. Ta cũng không trở về lui về sau một bước." Hàn Minh khẽ cười nói. Nghe được Hàn Minh lời nói, bốn người đều suýt chút nữa phun ra một cỗ tiên huyết tới, đây là trắng trận làm thấp đi, lập tức cũng là giận dữ, tăng nhanh độ. Hàn Minh đem đỉnh diệt chiến truy vung lên, chân trái hướng về phía trước đạp mạnh. Toàn bộ đỉnh diệt chiến truy hướng về tả tạ nham đập tới, không có chút nào mỹ cảm, liên tiếp lại là truy thứ hai, đệ tam truy, đệ tứ truy. Mỗi một truy trực tiếp đều có vẻ hơi không lưu loát, có thể nói không có chút nào mỹ cảm. Không giống như phong giật, mỗi một truy cũng là kết nối hảo, mỗi một truy ở giữa cũng là nước chảy mây trôi 10 phần lưu loát, mà Hàn Minh thì không phải vậy không có mỹ cảm, có thể nói là sức mạnh. Sức mạnh không gì sánh kịp. Bá đạo tới đỉnh phong sức mạnh, hoàn toàn là lực lượng áp chế. Lôi Đình thẩm phán, mà lệnh tả nham bọn người là bị Hàn Minh nhất kích dẫn đến tử vong, không có chút nào phản kháng. Trấn kinh. Đứng ở một bên lửa tước, Lựa Lang Thiên, Thủy Nghiên Lãnh cũng là mười phần trấn kinh. Bọn họ đều là thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, mặc dù biết, đồng vị hậu kỳ ở giữa cũng có chiến lệnh, giống như lựa một người cũng có thể miễn cưỡng chống lại Lựa Lang Thiên cùng Thủy Nghiên lánh, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng một đối hai mà thôi. Nhưng hôm nay, Hàn Minh cường hãn lật đổ bọn hắn ý nghĩ lấy lực lượng một người đối kháng 4 tên đồng vị thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả, đều là một truy diệt sát. Đây rốt cuộc là cường hãn đến mức nào? Lựa Lang thiên cùng Lựa Tức trên mặt cũng là thoáng qua một tiêu kinh hãi. Liên riêng có băng sơn khuôn mặt danh xương thủy nguyên lạnh trong hai tròng mắt cũng là thoáng qua vẻ khiếp sợ. Hừ. Hàn Minh hử lạnh, với bàn tay lớn một cái liền đem 4 người bọn họ giới chỉ đưa tới, sau đó vung lên, 4 chiếc nhận chính là đưa đến liều Phong giật trước mặt. Sư phó. Phong giật nghi hoặc. Đồ đạc của bọn hắn ta coi không hơn. Hàn Minh nói. Phong giật gật đầu một cái, đem bốn chiếc nhận thu vào trong lòng bàn tay. Lúc này Hàn Minh âm thanh âm tái thứ truyền vào phong giật trong tai, mà lần này là truyền âm nhập mật. Cái kia lạnh tạ nham là dược cấp người, trên người hắn nhất định muốn dược cốc luyện chế đan dược đan vương, đối với có tác dụng lớn, hơn nữa những tài sản này cho dù đối với ta tới nói không tính là gì, nhưng mà đối với người mà nói cũng coi như là một món tiền đỏ. Đa Tạ sư phó. Phong giật giã là truyền âm nói. Hàn Minh gật đầu một cái, nhanh chân một bước chính là đi đến Lựa Tước Lựa Lang Thiên trước mặt, nhìn xem Lựa Tước cùng Lựa Lang Thiên cười nói các chính là xảy hạt trong sa mạc cựu diễm, Lang cùng với hóa diễm xác, đúng không? Sau đó ánh mắt rơi xuống Thủy Nghiên lanh trên thân nói mà người chính là Băng Sơn Dung Mạo, Thủy Nghiên lanh đem ở tiền bối trước mặt, không dám nhận. Lựa tước ba người đồng thời cúi lầu đáp. Haha, cái gì tiền bối, ngang hàng xứng đem, các ngươi vừa nói như vậy làm ta nhiều lần chút rạng." Hàn Minh khẽ cười nói, nhìn một cái trên chiến trường đã chết tử thương thương xả hạc hai tộc, tiếp tục nói lần này tứ đại yếu nhếch nhất, nhất định sẽ thắng, ta liền giúp các ngươi một cái a. Nói xong, bên trong hư không xuất hiện trên trăm thanh sắc bén trường mâu, xuyên vào ra một cỗ lôi đỉnh uy nghiêm. Tinh thần võ kỹ, trăm phong sát. Hàn Minh tay phải chậm rãi vung lên, mấy trăm trường mâu trong nháy mắt đâm về xà hạt hai tộc, một cỗ tiên huyết tuôn ra đi ra, đem chọn vùng đất nhuộm đỏ, nhuộm thành màu đỏ tươi. "Đa tạ." Lửa Tước ba người nói. "Không sao, ở xa tới là khách, có thể hay không để tại hạ đi các ngươi cứ điểm tiểu tọa." Hàn Minh khẽ cười nói. "Ha ha, nhất định." Thỉnh. Lửa Tước cười to nói, chính là dẫn dắt Hàn Minh đi tới Sích Long cứ điểm, lúc trước hắn chính là thông chi tứ đại yếu nhét mấy cái khách hành, để bọn hắn thu thập một chút. Phong giật vọng lấy chiến trường, thở dài một tiếng cũng là đuổi kịp. Mọi người đều là có phá không năng lực phi hành. Năm người phi hành trên không trung một hồi, chính là về tới Sích Long cứ điểm. Lúc này Sích Long cứ điểm người cũng đều là lên chiến trường, chỉ để lại một chút người lưu thủ tại Sích Long cứ điểm bên trong, nhìn thấy lựu tướng bọn người trở về, cung kính nói tham kiến cứ điểm chủ. Lựu tướng gật đầu một cái, hướng về phía Hàn Minh nói thỉnh. Hàn Minh gật đầu một cái, chính là hiệp đồng phong giật nhất lên đi theo lựu tướng đi vào trong phòng. Lúc này cứ điểm cửa thành trên tất cả mọi người là hết sức kinh ngạc, người kia là ai? Có thể để cho cứ điểm chủ đối đãi như vậy? Tất cả mọi người là nhao nhao tham dự thảo luận, có cho rằng Hàn Minh là thiên nhân hợp nhất cảnh cao thủ. Càng là có người cho rằng Hàn Minh tại vũ cơ cảnh, hoặc không thể để cho cứ điểm chủ đối đại như vậy. Như thế vậy tiếng thảo luận không ngừng vang lên, liên miên bất tuyệt. DS, cảnh thứ 2. 139 chương 140, dựa vào chính mình tranh thủ lần này thực sự là phải cảm ơn Hàn huynh. Nếu như không phải Hàn huynh xuất thủ tương trợ, chúng ta chỉ sợ sớm đã chết ở lạnh trái nham bọn người dưới tay. Đa tạng. Tiến vào trong phòng. Lựa tướng chính là mở miệng hướng Hàn Minh lần nữa nói tạ. Cái này có gì tốt khách khí, ta chỉ là giúp ta đồ đệ thuận tay xử lý một chút thôi, nói đến còn là bởi vì chúng ta, các ngươi cần gì phải nói lời cảm tạ đâu. Hàn Minh khẽ cười nói, "Ha ha, không nghĩ tới Phong Giật huynh đệ sư phó lại là tại hạ, thực sự là trò giỏi hơn thầy a, e rằng Phong Giật huynh đệ thành tựu sau này so ngày còn cường đại hơn." Một bên Lửa Lang Trời cũng là khẽ cười nói, mà Băng Sơn Dung Mạo Thủy Nghiên lãnh nhưng là ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Hàn Minh, nữ nhân đối với cường giả trời sinh chính là sùng bái. huống chi Hàn Minh cường đại ngoài dự liệu của mọi người. Bá chủ thực sự, vũ cực cảnh phía dưới e rằng rất khó tìm ra người có thể cùng hắn chống lại, đã như thế, Thủy Nghiên lãnh đối với Hàn Minh nhưng là sinh ra một tia tình cảm phức tạp. "Lựa huynh, ta chuẩn bị tại Sích Long trong cứ điểm dừng lại mấy ngày." Thật tốt chỉ điểm một chút ta đây tên học trò, không biết nhưng có chỗ qué dày." Hàn Minh nhẹ giọng hỏi. "Đương nhiên sẽ không, không bằng người liền ở tại phong giật tích nguyệt các cái khác thiên nhai các đem." Lửa Tước vội vàng nói. "Không được, không cần qué giày người khác, ta liền ở tại phong giật tích nguyệt trong các, tích nguyệt, ha ha." Hàn Minh khẽ cười nói, ánh mắt rơi xuống phong giật trên thân, một cú ngoạn vị ánh mắt. "Ách, ha ha." Cảm nhận được Hàn Minh ánh mắt, phong giật rã là gượng cười hai tiếng, từ Hàn Minh hai lần xuất thủ cứu trợ đến xem, e rằng Hàn Minh vẫn luôn là tại hắn bên người chú ý hắn trưởng thành một cách tự nhiên hắn cùng Lịch Nhi một đoạn kia quá trình Hàn Minh chắc cũng là biết được em. Haha, tất nhiên rằng này, cái kia Hàn huynh chính là cùng Phong giật tiểu huynh đệ ở cùng một chỗ a. Lựa Tước cũng là nói khẽ. Ta sư đồ hai liền đi trước, các người chậm trò chuyện. Hàn Minh khẽ cười nói, chính là cùng Phong giật nhất lên rời đi Lựa Tước nơi ở Đại Ca, hắn chính là trong truyền thuyết duy nhất khiêu chiến xà hạt hai tổ, không có chút nào tổn hại đi ra Sà Hạn sa mạc lôi hoàng. Hàn Minh. Đợi cho Hàn Minh sau khi đi, Lựa Lang thiên vấn đạo. Hàn la, lấy lực lượng một người đối mặt bốn cái nguyên bản tu vi không hạ xuống chúng ta còn uống vẻ linh đan bốn người. Tuân nửa nhất kích dẫn đến tử vong. Ngoại trừ năm đó lôi hoàng, ta thực sự không biết hắn rốt cuộc là người nào, huống chi chính hắn cũng không có phủ nhận lựa tức cũng là nói khẽ, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn, lúc nào sẽ đi? Ở một bên yên lặng đứng Thủy Nguyên Lánh, lên tiếng nói. Hắn lúc nào muốn đi, chính là sẽ đi, chúng ta không ai ngăn cản được hắn. Lựa Lang Tiên cười khổ một tiếng nói. Lập tức, Thủy Nguyên Lánh lâm vào trầm mặc. Ai, cái này lạnh trái nha vậy mà tại mấy năm trước chính là bị người giết, điểm này chúng ta thật đúng là không nghĩ tới, hơn nữa người này vẫn là dược có người. Lựa Tước rãi thở dài. Kỳ thực chúng ta sớm nên chú ý tới Mấy năm trước lạnh Trái Nam gần như biến thành người khác, lãnh cốc, ngạ mạn, ai. Một bên lửa lang trời cũng là chậm rãi nói. Ân. Thủy Nghiên lén thấp giọng nói, nhăn nhó góc áo. Ai có thể nghĩ qua. Danh xưng Sả Hạ Sa Mạc Băng Sơn dung mạo Thủy Nghiên lãnh sẽ xuất hiện fan này tư thái. Ách. Nhìn thấy Thủy Nghiên lãnh một màn kia nhu tình, Phản phất thiếu nữ vậy tư thái, không khỏi một thật Đây vẫn là Băng Sơn sao? Lúc này Hàn Minh cùng Phong giật đã tới Tích Nguyệt Các trong sân, Hàn Minh sắc mặt một nụ cười, nhìn qua Tích Nguyệt Các trên bảng hiệu, khẽ cười nói hảo một cái, Tích Nguyệt, chỉ sợ là tiếc đem, ha, ha Sư phó, đều biết Phong Dật sắc mặt một quĩnh, buồn bực nói: "Đây là tự nhiên, bây giờ ngươi tới đến sa hạ sa mạc cũng có 2 tháng, ngươi còn lại thời gian vẹn vẹn 10 tháng, 10 tháng sau đó chính là lớn thi đấu bắt đầu, nhiệm vụ của ngươi chính là quán quân đúng không? Không phải vậy ngươi cũng sẽ không tới sa hạ sa mạc tôi luyện." Hàn Minh khẽ cười nói: "Ân cần nhìn xem Phong Dật." Ân, nghe lịch nhi cô cô liễu đi nói: "Lần này đông đảo cường giả." Phong Dật gật đầu một cái, xuất hiện vẻ nặng nề: "Về sau ngươi chính là minh bạch, thiên đô quốc còn quá nhỏ, thiên đô trong hoàng thất có một vị vũ cực cảnh cường giả tọa trấn, ngươi lại có từng biết, cường giả kia chỉ là một tông phái khách khanh thôi." Mà Thiên Đô Quốc nhưng là cái kia tông phái chi nhánh, Vũ Cực cảnh cường giả nhưng là phái tới trấn giữ. Làm sao có thể? Phong giật cả kinh nói, Thiên Đô Quốc còn quá nhỏ, toàn bộ Vũ Cực đại 6 hơn xa địa vị ấy, chờ người đến Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh chính là có thể tiếp xúc đến chân chính Vũ Cực đại 6. Nơi đó mới là người sân khấu. Hàn Minh phòng còn nói, Thiên Nhân hợp nhất cảnh, nào có dễ dàng như vậy đến a? Phong giật cười khổ nói, Thiên Nhân hợp nhất cảnh, đến cảnh giới này liền có thể sử dụng Thiên Đô ở giữa năng lượng, đến đó cái cảnh giới mới xem như cường giả chân chính. Không nên đối với chính mình không có lòng tin, và Lịch Nhi sự việc của nhau. Ta sẽ không quản, nhưng là sẽ không giúp người, một cái nam nhân là dựa vào lực lượng của mình thu được người mình yêu mến." Hàn Minh sắc mặt nghiêm túc nói, "Người ta thích, chúng ta tranh thủ." Phong Dật Dã là chậm rãi nói, "Hảo, đi vào trước đêm." Hàn Minh hài lòng nhìn Liễu Phong giật một mắt, tiến vào Tích Nguyệt trong các. Sư đồ ngồi ở Tích Nguyệt trong các, Hàn Minh chậm rãi nói, "Ngươi bây giờ võ chi trên đường đạt đến tôi thể lục trọng, mà tinh thần lực của ngươi càng là đạt đến địa phẩm trung kỳ, cũng coi như là không tệ, nhưng mà còn phải cố gắng, ngươi ở đây đại chiến thời điểm đã từng biến mất một đoạn thời gian, đoạn thời gian này ngươi ở đây nơi nào?" Hàn Minh vấn đạo. Ta gặp băng hoảng, băng ma nham. Phong giật nói khẽ. Ma nham. Hàn Minh sắc mặt thoáng qua một tia mừng rỡ, kích động nói. Ân. Phong giật đem toàn bộ quá trình cùng Hàn Minh cặn kẽ nói một lần, bao quát băng ma nham giao phó cho hắn sự tỉnh, chuyển thừa chờ, bất quá Hàn Minh bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ kia, đánh giết xà hạt hai tộc cứng giả Ma nham, đã chết sáu. Hàn Minh trên mặt thoáng qua một tia sầu bi. Hắn cùng băng ma nham, một cái là băng hoàng một cái là lôi hoàng Năm đó thực lực hai người không sai bệnh nhiều, nhưng mà tại xà hạt trong sa m Băng thuộc tính hiệu quả sẽ giảm bất đi nhiều, cho nên băng hoàng trước kia mới không thể quay về địch xả hạt hai tộc cử giả, dẫn đến tu vi hạ xuống. "Hô, bất quá ngươi được đến truyền thừa của hắn có thể cũng là trong minh minh an bài đem, bất quá có một chút ngươi làm được rất tốt." Hàn Minh than nhẹ một tiếng, nói, "Một điểm kia, sư phó." Phong giật lên tiếng hỏi. Có thể để cho Hàn Minh tán thưởng một điểm kia là không sai. Chính là không có tùy tiện độ tiến, nếu như ngươi đem băng hoàng năng lực trực tiếp dùng làm đột phá cảnh giới, đạt đến tôi thể đại viên mãn, kia chính là ta nhìn sai rồi. Bất quá chỗ Tân Ngươi đem ma nham sức mạnh rèn luyện ngươi hôm nay căn cơ, mặc dù dạng này về sau ngươi mỗi đột phá một cảnh giới đều sẽ khó khăn rất nhiều, nhưng mà lực chiến đấu của ngươi cũng là xa ngang cấp người." Hàn Minh cười nói, "Sư phó ngài chắc chắn cũng là như thế đem, không phải vậy ngươi sao có thể lấy lực lượng một người đánh sát toàn bộ cùng ngươi ngang cấp cường giả?" Phong giật khẽ cười nói, "Ánh mắt không tệ." Hàn Minh tán dương gật đầu một cái. "Đoét, canh thứ nhất đến, gần nhất đều rất ổn định canh 2 à, hôm nay hoa tươi không phải rất mạnh à? Ô ô 140. Trước 141, nội cảnh võ đạo chi lộ, căn cơ càng đủ, sau này con đường liền đi phải càng xa." Ngươi bây giờ căn cơ thậm chí qua trước kia ta. Lấy ngươi thực lực hôm nay lại không vận dụng tinh thần lực dưới tình huống e rằng có thể chống lại vừa tiến vào Thiên Nhân hợp nhất cảnh cường giả, dòng giá vượt qua 5 cái đẳng cấp. Thiên phú như vậy, ta đều là cảm thấy không bằng." Hàn Minh khẽ cười nói, trong mắt tràn đầy vui mừng. "Sư phụ quá khen." Phong Giật Kiêm tổ nói, "Ngươi không thể không nạo khí, nhưng không thể không nông nên. Ngươi điểm ấy làm rất tốt, ta để lại cho ngươi võ kỹ không nhiều, không biết ngươi bây giờ người mang bao nhiêu võ kỹ?" Bày, 8 loại đem, có chút là công kích, có một số việc phòng ngự, còn có bộ pháp trợ." Phong Giật nói. "A." Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi nhiều nhất chính là công kích võ kỹ, không nghĩ tới ngươi còn có phòng ngự, bộ pháp trở, thật là làm ăn cũng không tệ, phòng ngự võ kỹ là cái gì?" Hàn Minh cười nói. "Sư phó, ngươi xem." Phong giật nói xong, vận khởi Bất Diệt Lôi Thể tầng thứ nhất, Thanh Đồng Lôi Thể. Lập tức, làn da liền biến thành thanh đồng chi sắc, tựa như thanh đồng đồng dạng cứng rắn. "Cường Hãn, đây là vũ kỹ gì?" Hàn Minh kinh ngạc nhìn làn da biến thành màu vàng xanh nhạt Phong Dật, vấn đạo. "Đây là đồ đệ ngẫu nhiên lấy được một bản vũ kỹ năng, tên là Bất Diệt Lôi Thể, chia làm tầng 3, mà bây giờ ta tu luyện đến tầng thứ nhất, Thanh Đồng Lôi Thể." Phong Dật dạng giải nói, "Bất Diệt Lôi Thể, ngươi học được bộ pháp Võ Kỹ là cái gì?" Hàn Minh trong hai con ngươi thoáng qua một kia ánh sáng, "Vấn đạo, quỷ la khói bước." Nương vận chuyển Bất Diệt Lôi Thể, Phong Dật nói, "Quỷ la khói bước, Bất Diệt Lôi Thể." Quả nhiên là truyền thừa của hắn. Hàn Minh xác nhận ý nghĩ của mình, nói, "Sư phó, ngươi nói là của người nào?" Phong giật nghi ngờ nói, "Mặc dù hắn biết cái này hai bản vũ kỹ năng là cái kia thiên phẩm luyện khí sư Võ Kỹ, nhưng mà thiên phẩm luyện khí sư rốt cuộc là ai, hắn nhưng là không biết, chỉ biết là hắn cùng với Hận Sát phái có thù." Hắn là đại 6 ít có thiên phẩm luyện khí sư một trong, đáng tiếc về sau cùng ẩn sát phái kết thủ bị hắn bây công, tung tích không rõ, bây giờ xem ra cũng là vẫn là a. Hàn Minh khẽ thở dài. Vẫn là 6. Phong giật túi đầu không nói. Tính toán, không nói, ngươi có phải hay không rất kỳ quái, vì cái gì hắn để lại cho ngươi võ kỹ bên trong không có tinh thần võ khí. Hàn Minh thở vào nhẹ nhõm, nói, Phong giật hồi tưởng một phen, nói lại, đi qua sư phó ngài nói chuyện, ta ngược lại thật ra hiện, cái này đại sư nhưng là không có để lại tinh thần võ khí cho ta. Đây mới là tác phong của hắn. Hắn theo đuổi là cực Hà Lưu. Hàn Minh khẽ cười nói: "Cái gì là phái Cực Đoan?" Phong Dật nghi hoặc. "Ở trên thiên phẩm Luyện khí sư bên trong có một bộ phận người theo đuổi là Cực Hạn công kích, bọn hắn không cần thực chất vũ khí, mà là sử dụng từ tinh thần lực ngưng kết mà thành vũ khí. Tiếp đó thi triển ra võ khí, đây cũng là phái Cực Đoan, mà vị thiên phẩm Luyện khí sư theo đuổi chính là phái Cực Đoan, cho nên hắn mới không có lưu lại tinh thần võ khí cho người. Hàn Minh nói. "Vận dụng tinh thần lực ngưng kết mà thành vũ khí 6. Phong Dật trầm rãi lại Hàn Minh lời nói ân, bởi vì thiên phẩm luyện khí sư tinh thần lực đầy đủ sánh ngang cường đại kim loại, bất quá cũng có một nhóm người nhưng là kiên trì sử dụng thiên phẩm vũ khí. Hàn Minh khẽ cười nói, thì ra là thế. Phong Dật trầm rãi nói, người cường giả này trước kia dựa trên là một bộ tên là Tu La Thất Sát Thương Thương Pháp thành danh đại sáu, không biết cái này bản vũ kỹ năng ngươi cũng đã nhận được sao? Hàn Minh dò hỏi. Ân. Phong Dật gật đầu một cái, Thì triển đi ra, cho ta xem một chút. Hàn Minh nói. Phong Dật vọng mong tích nguyệt trong các, lúng nói ở đây phạm vi nhỏ. Ta chỉ có thể ở ở đây thi triển ra tu la thất sát thương pháp thương thức, nếu như dùng tới nội kinh, e rằng tích nguyện cắt sẽ bị hủy hoại không còn một ngống. Ơn, liền thi triển ra thương thức đem. Hàn Minh gật đầu một cái. Phong giật gật đầu một cái, chiến long thương xuất hiện ở trong tay, bắt đầu thi triển ra tu la thất sát thương, thương pháp. Chiến long thương vũ ngẩy, một chiêu lại một chiêu tu la thất sát thương pháp thi triển đi ra, thứ thứ nhất tu la ma sát 6. thứ thứ hai tu la huyết sát 6. Thứ tam thức 6. Một chiêu có một chiêu bị phong giật thi triển đi ra Một cái nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện lần nữa ở phía sau hắn, lúc này Phong Giật lần nữa lâm vào tu La Thất Sát Thương Pháp ý cảnh bên trong, cảm ngộ tu La Thất Sát Thương Pháp. Lúc này Phong Dật đã sớm đem một bộ bảy thức tu La Thương Pháp thi triển hoàn tất, nhưng mà cũng không dừng lại, mà là không ngừng tái diễn bộ này thương pháp. Đứng ở một bên Hàn Minh nhìn qua Phong Giật lâm vào một loại ý cảnh, Hàn Minh cũng không có mở miệng ngăn cản, quấy nhiễu Phong Giật, thương pháp ý cảnh không phải tùy tiện mà có thể tiến vào, bây giờ Phong Dật tiến nhập một loại thể nội trạng thái, nhường hắn tiếp tục nữa, chờ hắn thể nội xong, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Nhưng mà nếu như tùy tiện đánh gãy không ngừng không có có ích, rất có thể lọt vào phản phệ. Hàn Minh bình tĩnh ngồi tại chỗ vị phía trên, tiên tĩnh chờ đợi Phong Dật Cảm Nộ. Phong Dật Cảm Nộ thời gian càng dài liền nói tên hắn lĩnh hội lại càng lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua 6. Một canh giờ trôi qua, Phong Dật chậm rãi đình chỉ thi triển Tu La Thất Sát Thương Pháp, chiến long thương chậm rãi dừng lại, nhắc lên một hồi gió nhẹ lướt qua sáu. Ha ha, tiến vào ý cảnh. Hàn Minh chờ ở một bên một cái cách giờ, cảm thấy Phong giật đình chỉ cảm nộ, cười nói: "Ân, Tu La Thất Sát Thương Pháp ta đã tiến vào hai lần ngộ cảnh, Tu La Thương Pháp trước tam thức ta cơ bản xem như ngộ ra, đến nơi phía sau bốn thức gần giống nhau ra lông nói: Phía trước tam thức đều hiểu được, rất không tệ, tuần hoàn tiến dần không cần nắm nội. Hàn Minh khẽ cười nói: "Ân." Phong giật gật đầu một cái, đem trong tay chiến long thương thu hồi trong giới chỉ. Hàn Minh nói khẽ tu là tất sát thương pháp uy lực rất cường đại, phía trước tam thức ngươi cũng là hiểu được, đến nỗi phía sau bốn thức không nội, nghĩ ngươi thực lực hôm nay thi triển phía sau bốn thức cũng vung không là cái gì uy lực, phía trước tam thức cũng đủ dùng rồi. Phong giật gật đầu một cái, lại lấy hắn thực lực hôm nay thi triển thứ tam thức đều có chút miễn cưỡng, thức thứ tư lấy hắn thực lực hôm nay e rằng thật đúng là không thi triển được là gì. Còn có một chuyện, ta muốn nói cho ngươi." Hàn Minh thấp giọng nói. Ân. Phong giật khẽ gi một tiếng, nhìn qua Hàn Minh. Ngươi tử Phong ra chỗ ở Thiên Nguyên thành bên trong ra, đến Bình Minh học viện, cắn nuốt hết kỷ trọng gì lôi, tiếp đó cũng trải qua đại chiến, tới nơi này sa hạt sa mạc, lấy được ma nham truyền thừa, ta đều nhìn ở trong mắt, hôm nay ngươi cũng tử lấy trước kia cái thực lực dưới đáy hài đồng, phát triển đến một vị cường giả, ta cũng giải cứu qua ngươi hai lần, chẳng qua hiện nay thực lực của ngươi trưởng thành, có năng lực tự vệ, ta cũng muốn điều tra một chút chuyện năm đó, về sau phải, nhờ vào chính ngươi một người, không thể yêu cầu sa vượi mỗi lần ta đều xuất hiện. Bảo hộ ngươi, rõ chưa? Là, sư phó. Phong Dật Thấp giọng nói, nhìn thấy xa cách từ lâu sư phó, trong lòng kích động, nhưng mà bây giờ tường kiến còn chưa tới một ngày, sư phó nhưng lại muốn rời đi, tâm lý khó khăn miễn có một loại thất lạc. GS, cảnh thứ 2. 141 chương 142, Thủy Nghiên Lệnh có tụ tập đầy đủ tán, hà tất khổ sở đâu, lần này tán chẳng qua là vì lần sau tụ. Hàn Minh nhìn qua một chút thất lạc Phong giật, nói khẽ, đối với Phong giật tên đồ đệ này hắn cũng là mười phần yêu thích, bây giờ phân ly tự nhiên cũng có không ổn, nhưng mà thiên hạ không có yến hội nào không tan. Phong Dật gật đầu một cái, đột nhiên trong đầu thoáng qua một đạo linh quang, vẫn đạo sư phó Tất nhiên cái kia cái gọi là bí mật thế lực, dược gốc, đều sẽ có người chạy ra, vậy vì sao luyện dược chi thuật tại Thiên Nguyên Thành, Mạc Thành Hoàng cũng là không có người biết được đâu. Theo đạo lý, thế nhân hẳn là sẽ biết đem. Ta đã nói rồi, toàn bộ Thiên Đô Vương triều đối với Vũ Cực Đại 6 phía trên chỉ là một chỗ địa phương nho nhỏ, Thiên Đô Vương triều toàn bộ thực lực cộng lại, đều chỉ có thể tính là nhị lưu thế lực, dù sao tọa trấn với Thiên Đô Thành Vũ Cực cảnh cứng giả, cũng không phải Thiên Đô hoàng tộc, lưu ra người, chỉ là một thế lực lớn phái quá thôi, cho nên Thiên Nguyên Thành, Mạc Hoàng Thành chi loại đối với toàn bộ Vũ Cực Đại 6 lên thế lực lớn tới nói, vẹn vẹn chỉ là thổ dân thôi không có ai. Biết được cũng không kỳ quái, tại Vũ Cực Đại 6 châu Huyễn Tâm, ẩn trệ mật thế nhưng là mọi người đều biết, đồng dạng thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả đều sẽ nhận thức đến An Trêmít. Hàn Minh cười giải thích nói, đối với chân chính Vũ Cực Đại 6 thế lực tới nói, Thiên Đô hoàng tộc Liêu gia đều chỉ có thể tính là nhị lưu thế lực. Phong giật Kinh ngạt nói, coi như Vũ Cực cảnh cường giả chỉ là Thiên Đô hoàng tộc bên trên là thật lực phái tới trấn giữ, nhưng coi như diệt trừ Vũ Cực cảnh cường giả tại, Thiên Đô hoàng triều, Liêu ra cũng là nắm giữ mười mấy tên thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong cường giả Thực lực như thế, tại toàn bộ Đại 6 phía trên chỉ có thể xếp tới nhị lưu thế lực. Vũ cực cảnh phía dưới đều là run rế, ngươi không nhìn vi sư thực lực của ta cường hãn, có thể lấy một người thực lực chống lại 10 tên thiên nhân hợp nhất cảnh định phong cường giả, nhưng mà, ta tại vũ cực cảnh trước mặt cường giả chỉ là một con rối run nếu như lúc trước ta đây, e rằng còn tránh không khỏi vũ cực cảnh cường giả nhất kích. Hàn Minh khẽ thở dài. 6. Phong giật rung động, mạnh như Hàn Minh vậy mà cũng ngăn không được vũ cực cảnh cường giả nhất kích, bất quá sư phó tựa như là nói trước đó, phong giật bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Minh phía trước trong lời nói huyền cơ, vấn tại sao lại trước đó đâu? Cái này còn phải nhờ có ngươi, ngươi đang dược để cho ta một lần nữa thu được thực lực, ta tại dần dần khôi phục thực lực thời điểm, nhìn trộm đến rồi một tia vũ cực cảnh lĩnh ngộ, để cho ta thực lực lần nữa tăng nhiều, bây giờ, nếu như ta gặp gỡ vũ cực cảnh cường giả, trốn, chắc là có thể lấy. Hàn Minh cười nói. Nguyên lai sư phó lĩnh ngộ được vũ cực cảnh một tia huyền bí. Phong giật bừng tỉnh đại ngộ. "Ân." Hàn Minh đứng tiếng nói, ánh mắt quan sát ngoài cửa sổ treo ở trên bầu trời Thái Dương, khẽ thở dài đã đến, đến giờ, ta cũng nên đi, về sau con đường của ngươi chính ngươi định đoạt, hơn nữa lần này ta đi dò xét độ vận, mười nguy hiểm ta đều không thể cam đoan toàn thân trở ra, ngươi chính mình phải cẩn thận." Hàn Minh khẽ thở dài, thân hình qua trong dây lát chính là rời đi tích mịch các, không biết đi tới nơi nào. Phong giật ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời. Hắn làm sao từng không biết, Hàn Minh lần này đi chỗ nguy hiểm cỡ nào? Hàn Minh thực lực có thể tại vũ cực cảnh cường giả thủ hạ đào thoát, nhưng mà Hàn Minh trước khi rời đi lại nói, lần này dò xét, hắn cũng không thể cam đoan toàn thân trở ra. Lấy Hàn Minh có thể tại vũ cực cảnh cường giả thủ hạ chạy trốn thực lực, cũng không thể toàn thân trở ra. Vậy phải e rằng đến cảnh giới gì? Sư phó, đồ để ta, chờ ngươi Phong Dật nói khẽ, đột nhiên ở ngoài viện chuyện lai like nhất nói tiếng âm. "Xin hỏi, Lôi Hoàng, Hàn Minh có đây không?" Là Thủy Nghiên lãnh thanh âm. Nghe thấy đạo thanh âm này, Phong Dật nghi hoặc, Thủy Nghiên lãnh tại sao tới tìm sư phó đâu? Phong Dật đi ra tích một khắc, đi tới viện lạc, lúc này trông thấy Thủy Nghiên lánh đang đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Phong giật đi ra, nhìn xem Phong giật. Phong giật đi đến Thủy Nghiên lánh trước mặt, vẫn đạo không biết ngươi tìm ta sư phó chuyện gì. "Ân, sư phó ngươi có đây không?" Thủy Nghiên lãnh không trả lời thẳng Phong Dật tra hỏi, thấp giọng nói. "Sư phó, đi." Phong hoặc, "Đắc. Sư phó ngươi hắn?" Dợi đi. Thủy Nghiên lánh một thật, sốt ruột nói: Đúng vậy à, thế nào?" Phong Dật Chung thấy Thủy Nghiên Lãnh gấp gáp chi sắc cũng là sương sở, càng thêm nghi hoặc. "Ngươi có biết hay không sư phó ngươi hắn đi chỗ nào?" Thủy Nghiên Lãnh càng thêm gấp gáp nói: "Cái này, ta không biết, sư phó muốn đi đâu cũng sẽ không cùng ta nói đến." Phong Dật Dái tiếc nói: "A, không sao." Thủy Nghiên Lãnh thấp giọng nói, chậm rãi quay người, rời đi tích một cách, bóng lưng nhìn qua, có chút tang thương, thật lạ. Thủy Nghiên Lãnh bước chân chậm chạp, từng bước từng bước đi tới. Nàng ấy xong thủy hai con ngươi màu xanh lam bên trong, một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống, xét qua gương mà sáu. Chẳng lẽ, chẳng lẽ sáu? Nhìn qua thủy nghiên lãnh rời đi thân ảnh, phong giật bỗng nhiên minh bạch, hồi tưởng lại thủy nghiên lãnh khi trước nhất cử nhất động, bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi chậm rãi lắc đầu, sư phó của hắn nói qua, hắn đã sớm có người yêu, là rượng của người, lấy sư phó tính cách tuyệt đối nếu không kỹ năng di tình biệt luyến. Nghĩ đến đây, phong giật không khỏi nghĩ tới Liễu Mạc Lịch, trong lòng đốt lên một đoàn ý chí chiến đấu hòa diễm. Cố gắng, chính là bây giờ hắn duy nhất việc cần phải làm. Trở lại mình tích nguyệt trong các. Phong giật đem hàn mình cho hắn 5 mai giới chỉ lấy ra, sau một hồi lâu, lần nữa từ trong giới chỉ lấy ra một chiếc nhẫn. Bang hoàng giới chỉ. Những thứ này chính là hắn mấy ngày này thu hoạch. Nhất là bang hoàng giới chỉ, một cái trước kia có thể cùng lôi hoàng chống lại nhân vật, phong giật đối với hắn đồ vật quả nhiên là mười phần chờ mong. Đệ nhị chính là cái kia dược cốc lạnh trái nham giới chỉ. Chắc hẳn lạnh trái nham trong giới chỉ nhất định có dựa cốc một chút đan phương, đã như thế cũng có thể nhượng phong giật nhận thức đến cái này đại 6 đan dược phối pháp Phong Dật ánh mắt kích động, nhìn qua bày ra ở trước mặt mình 6 cái giới chỉ, suy xét một hồi Phong giật cũng không có mở ra trước băng hoàng hay là dược cốc lạnh trái nham giới chỉ, mà là mở ra xà Hạt hai tộc ngày đó cái kia tứ đại cường giả giới chỉ. Sà Hạt hai tộc cũng không phải tiểu nhân ma thu gia tộc, từng nóng ma bỏ cạm cùng 7 bước hóa diễm Sà tại Sà Hạt Sa Mạc sinh tồn đã lâu, ít nhất trên 100 năm, nội tình nhất định rất phong phú, hơn nữa bốn người kia lại là xà Hạt hai tộc người mạnh nhất. Chắc hẳn cả gia tộc bảo tàng đều ở đây bốn người bọn họ trong giới chỉ. Cái này cũng là Phong Dật mở ra trước cái này bốn chiếc nhận nguyên nhân, còn có một chút chính là, kinh hỉ cũng nên trở đến cuối cùng đi. Xem trước cũng không có cái gì ý tứ. Phong Dật trước mặt hiện lên một cốc màu tím nhạt tinh thần lực. Trên không chung, luồng tinh thần lực này chia ra làm 4, tiến vào 4 chiếc nhận bên trong. Như Phong giật sở liệu đồng dạng, cái này 4 chiếc nhận đều có vách tường phòng ngự, Phong Dật thao túng tinh thần lực, sau một lát mới là đem chiếc nhận phòng ngự đánh nát, tiến vào bên trong. Cảm nhận được bên trong phong phú bảo tàng, Phong giật hai mắt sáng lên, sợ hãi lẫn vui mừng rõ ràng. "Đoét, cánh cửa nhất đến, cầu hoa tôi a." 142 chương 143, Đan Phương Phong Dật tinh thần lực đem cái này bốn chiếc nhẫn bên trong vật phẩm cũng là dò xét một lần. Kinh hỉ Ngoài trừ kinh hỷ vẫn là kinh hỉ. Bất quá là tại Sa hạt Sa mạc sinh tồn nhiều năm lâu năm ma thu gia tộc. Cái này 4 chiếc nhẫn bên trong cơ hồ có thể hội sở là cả cực nóng ma bò cạp gia tộc cùng 7 bước hóa diễm rắn toàn bộ gia sản. Chỉ là lôi đỉnh thạch thì có 100 vạn khối nhiều. So với vị kia cường đại thiên phẩm luyện khí sư cũng là muốn nhiều, đương nhiên đây là không tính toán phía dưới vị kia trong giới chỉ rất nhiều thiên phẩm, ngụy thiên phẩm vũ khí dưới tình huống, nếu như tính, cả ma nói, xa xa không chỉ 100 vạn khối lôi đỉnh thạch, ít nhất cũng sẽ hơn ngàn vạn. Hơn ức vạn đô la lôi đỉnh thạch nhiều. Bởi vì, thiên phẩm Ngụy Thiên phẩm vũ khí cũng không thể có giá tiền để cân nhắc. Ước chừng xử lý một phen, ước chừng có 300 vạn lôi đỉnh hạch, còn có khắc không thắng kỳ sổ tài liệu các loại, càng nhượng phong giật vui mừng chính là, cái này 4 chiếc nhẫn bên trong còn có một ít là chân quý dược liệu. Cái này là nhuộn phong giật thích nhất. Trừ những thứ này ra dược liệu chân quý bên ngoài, còn có một số các loại vũ khí, cũng đều là cho cực nóng ma bỏ cả cùng 7 bước hóa diễm sa trong gia tộc tương đối người xuất sắc mới đem. Phong giật đem bốn chiếc nhẫn bên trong cái gì cũng là xử lý một cái phiên, ước chừng giá trị gần 500 vạn lôi đỉnh nhưng mà tiền mặt chỉ có 200 vạn, mà những thứ khác phong giật giá là ước chừng đoản chừng. Không phải rất chính xác, xử lý hoàn tất sau đó, phong giật chính là những vật này toàn bộ đặt vào chiếc nhẫn của mình bên trong. Những vật này, về sau liền theo phong giật họ phong. Cái này bốn chiếc nhẫn thu hoạch thật là rất phong phú, cũng không biết còn dư lại cái này hai cái nhẫn sẽ cho ta như thế nào kinh ngạc. Phong giật cười khẽ, ánh mắt dừng lại ở băng hoàng, băng ma nham cùng lãnh tả nham trên mặt nhẫn. Phong giật tay phải thoăn qua, lãnh tả nham trong giới chỉ chính là rơi xuống trên tay của hắn, bình tĩnh để đặt. Tinh thần lực trong nháy mắt tiến vào trong giới chỉ, một cỗ tinh thần chè đậy càng là từ trong giới chỉ tràn ra tới, bao quanh toàn bộ giới chỉ. Chiếc nhẫn này phòng ngự, không tầm thường a. Phong Dật nhìn xem trong nháy mắt bao quanh toàn bộ chiếc nhẫn tinh thần phòng ngự, có chút kinh ngạc nói, tinh thần lực trong nháy mắt hóa thành lợi kiếm, đánh vào tinh thần phòng ngự phía trên, ra một tiếng vang thật lớn, nhưng mà cái này tinh thần phòng ngự nhưng lại không tan đi, vẫn như cũ bao bọc tại giới chỉ bên ngoài. Như thế kiên cố. Phong giật sợ hai thán phục, ta lại không tin. Phong Dật thấp giọng nói, tay phải phía trên ngưng tụ ra lôi đỉnh chi lực, hóa thành tí ti lôi đỉnh quay trúng quanh tại Phong giật tay phải phía trên. Phong Dật huy động tay phải đánh vào tinh thần phòng ngự phía trên, ra một tiếng nổ tung một dạng tiếng vang, Nhượng Phong Dật kinh ngạc chính là Vệt này tinh thần phòng ngự càng là vẫn không có biến mất, mà vẹn vẹn chỉ là co lại xuống một chút. Phong giật phất ống tay áo một cái, một cái màu xanh lam trường kiếm lượn vòng trên không trung, vô cùng sắp bén. Chính là phong giật từ Thiên phẩm luyện khí sư nơi đó sào ngộ lấy được tinh thần vũ khí, Lôi Đình Liệt Phong Kiếm. Phong giật ngón tay chỉ hướng đặt nằm dưới đất trên mặt, bị một vòng tinh thần phòng ngự bao ở trong đó giới chỉ, lơ lửng giữa không trung Lôi Đình Liệt Phong Kiếm phóng ra thanh lam sắc quang mang. Vậy phá bầu trời đánh vào tinh thần phòng ngự phía trên. Phòng ngự che chắn run một cái, từ Lôi Phong Kiếm kiếm chỉ chỗ, chậm rãi tiêu tan. Trở về, Phong Dật vẫy bàn tay lớn một cái, Lôi đỉnh liệt phong kiếm lượn vòng, cắm ngược tại phong giật bên cạnh, phong giật bản tay hút một cái, lạnh tạ nham giới chỉ chính là rơi tại phong giật trên tay. Phí hết không thiếu kình, đồ vật bên trong hẳn là cũng không tệ lắm đem. Phong giật vọng trong tay giới chỉ thản như nói. Trong ngay mắt, phong giật tinh thần lực chính là tiến vào bên trong, bắt đầu tìm kiếm. Tinh thần lực lan tràn tại toàn bộ trong nhận không gian, phong giật hơi kinh ngạc, chiếc nhẫn này không gian so với kia vị thiên phẩm luyện khí sư không gian cũng là chênh lệch lắc Chẳng lẽ, cái này lại tối ăn ngon không phải luyện khí sư, mà là luyện đan sư? Phong tâm thầm nghĩ. Phong tinh thần tòi tỉ mỉ, thân sắc càng sà vui. Ba bà bá ba. Phong giật trong nháy mắt từ trong giới chỉ rút ra 10 cái cổ xưa bản vẽ, tràn ra niên đại khí tức. Cái này 10 cái trên bản vẽ ghi lại chính là dược cốc đan phương. Cái này đại 6 đan dược. 10 cái bản vẽ một hàng đặt ra, Phong Dật ánh mắt ngưng kết ở nơi này 10 cái đan phương phía trên. Tờ thứ nhất đan phương bên trong, không chỉ có tràn ra nhàn nhạt cổ lao khí tức, còn tràn ra nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Trước này chính là xả hạt hai tộc tứ đại cường giả cùng Lãnh Tả Nam ngày đó nuốt vào phệ linh đan. Chương này chính là phệ đan đan phương. chế ra linh hết thảy cần bốn loại dược liệu. Thiên huyết thảo, xà dây leo hoa, thiên linh thảo, Tinh hoa, bốn loại. Vận dụng hỏa diễm tinh luyện cái này bốn loại dược liệu, khống chế tốt hỏa hầu, để luyện ra bốn loại thuốc làm tinh hoa, dung hợp lại cùng nhau, chính là Phệ Linh đan. Đồng Dạng luyện đan sư cũng là hỏa thuộc tính người luyện võ, nhưng mà cũng có một chút là nắm giữ lôi thuộc tính võ giả, bất quá một nửa lôi thuộc tính võ giả đều sẽ lựa chọn luyện khí thuật, bởi vì nếu như tâm phân nhị dụng, e rằng hai cái nghề nghiệp cũng là không thể đạt đến đỉnh phong. Tấm thứ hai chính là Hồi Thiên đan. Lệnh phong giật kinh ngạc chính là, cái này Hồi Thiên đan hiệu dụng càng là cùng Kim Long Hoàn có chút nhớ nhung chết, Hồi Thiên hiệu quả là vô luận thụ thương nhiều nghiêm trọng cũng là có thể tại ăn vào đan dược sau đó khôi phục đỉnh phong. Thính ra, hán dược hiệu so Kim Long Hoàn còn muốn càng lớn một bậc. Kim Long Hoàn là phục hồi từ từ, mà Hồi Thiên Đan nhưng là trong nháy mắt khôi phục. Luận chế Hồi Thiên Đan nhưng là cần 5 loại dược liệu: Ngưng huyết thảo, Thiên trở vệ thảo, Cầm máu hoa, Thủy đằng thảo, Mịch la hoa. Phong giật đem còn lại 8 loại đan phương cũng là từng cái xem một phen, đem đan phương trên nội dung khắc sâu vào trong đầu. Phong giật đem đan phương trên nội dung ghi nhớ sau đó, liền đem 10 cái đan phương để vào trong giới chỉ, đồng thời lần nữa từ lãnh tạ nham trong giới chỉ đi ra mấy chục hạt đan dược. Lại cả nham trong giới chỉ còn có số ít đan dược tồn dư, chỉ sợ cũng là hắn luyện chế được chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chẳng qua hiện nay cũng là tiện nghi Liễu Phong Dật. Tại những này trong thuốc viên chính là có Hồi Thiên đan, Tinh Tâm đan, còn có ba hạt huyết hồng sắc Phệ Linh đan. Tinh Tâm đan, ăn vào một viên liền có thể để cho người ta bình hạ tâm cảnh, tại đột phá thời điểm sẽ có trợ giúp rất lớn. Phong Dật vọng lấy đan dược trong Tinh Tâm đan, trong ánh mắt hưng phấn lấp loé. Hồi Thiên đan cùng Phệ Linh đan tại khẩn yếu quan đầu cũng là có thể vùng tác dụng. Phong khẽ, ống tay một cái liền đem mấy chục mai đan dược thu vào trong giới chỉ. Phong Dật sau đó đem lãnh tạ nham trong giới chỉ còn lại đồ vật thanh lý một phen, cũng là có thu hoạch khổng lồ. Trong nhẫn của hắn Lôi Đình thạch cũng là không thiếu, ước chừng có trăm vạn tới khối, còn có những thứ khác chân quý dược liệu cự nhiều, vừa vặn mô phỏng bổ liêu phong giật thiếu khuyết dược liệu. Sắc mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, phong giật đem lãnh tạ nham trong giới chỉ đồ còn dư lại cuốn vào trong chiếc nhẫn của mình, ánh mắt cuối cùng chính là rơi xuống băng hoàng, băng ma nham trên mặt nhẫn. Trong đầu hí, lập tức phải tới, cùng Hàn Minh sánh ngang thiên nhân hợp nhất cảnh cứng, giả, tài phú lại có bao nhiêu cái người. Trong ánh mắt thoáng qua một tia lửa nóng, cầm lên băng giới chỉ. Đợt Cảnh thứ hai, nhìn xem kết giữ từ trên xuống dưới, Tạp Ta Hoa lạnh Hoa lạnh A143. Chương 144, tìm kiếm phong giật tinh thần lực chậm rãi thâm nhập vào trong giới chỉ. Trên mặt hiện lên một nụ cười. Như hắn dự đoán đồng dạng, băng hoàng trong giới chỉ cũng không có bất kỳ tinh thần trở ngại, phong giật tinh thần lực thông suốt, rất thuận lợi tiến vào băng hoàng trong giới chỉ. Băng hoàng trước nhẫn là truyền thừa riêng lẻ vài người, chỉ có thể sẽ không thiết trí cái gì chướng ngại. Phong giật tinh thần lực hiện đầy băng hoàng giới chỉ, toàn phương vị tìm kiếm một phen, tinh thần lực chậm rãi ra khỏi, biểu hiện trên mặt bình thản. Tước qua một giây. Phong giật ngựa mặt lên trời cười to ha, ha, ha cũng thay đổi giàu ra. Phong vật trong tay hiện hữu Lôi đỉnh thạch, ước chừng chỉ có 300-400 văn nhanh, còn lại cũng là hiếm thấy tinh phẩm, xếp vào thiên phẩm vũ khí, ngụy tiên phẩm vũ khí, dược liệu trở. Nhưng mà những thứ này cũng không thuận tiện bán thành tiền, bởi vì vừa lấy ra chính là gây nên ân động. Hơn nữa phong vật dã là sẽ dẫn lên một loạt phiền phức, phong vật cũng không muốn vô duyên vô cơ chọc những phiền toái không cần thiết này. Cho nên bây giờ hắn đem ra được, sẽ không khiến cho phiền toái, trực tiếp nhất chính là Lôi đỉnh thạch. Mà hoàng đem chiếc nhẫn này lưu cho hắn truyền giả, vì chính là nhường tiếp nhận hắn truyền thừa người có thể có tốt tài liệu, tài nguyên tu luyện. Có thể cũng là cân nhắc đến hội trợ phiền toái nguyên nhân, băng hoàng lưu cho phong giật nhiều nhất chính là lôi đình thạch. Tài liệu tại nguyên rất ít, chỉ có một chút bí tịch, cơ hội toàn bộ đều bán thành tiền thành lôi đỉnh thạch. Hết thệ không sai biệt lắm 7 bách vạn lôi đỉnh thạch. Đã như thế, phong giật toàn bộ tài sản nộp chừng cũng có ngàn vạn khối lôi đỉnh thạch tả hữu, miễn cưỡng coi là một cái phu ông. Số tiền kia, mới chính thức là ta đầy đủ ta phu phí. Phong giật vốt ve trên tay giấy chỉ, khẽ cười nói, trong nháy mắt liền băng hoàng trong chiếc đồ vật, đặt vào mình trong nhẫn. Phong giật ngồi ở tiết các bên trong, nhìn qua sa hàn sa mạc, ánh mắt lấp Băng Hoàng truyền thừa có thể nói là sa hạt trong sa mạc, bảo tàng lớn nhất. Bất quá, sa hạt trong sa mạc, bảo tàng đông đảo, còn có rất nhiều bảo tàng chôn ở sa hạt sa mạc phía dưới, Phong Dật bây giờ suy tính, chính là muốn hay không đem các loại bảo tàng từng cái tham dò ra, bây giờ cực nóng ma bỏ cả cùng 7 bước hóa diễm xà hai cái ma thú gia tộc đã gần như diệt tộc, tại sa hạt trong sa mạc hắn đã không có gì chướng ngại. Mặc dù không có thể mỗi cái bảo tàng chốt đều cùng Băng Hoàng truyền thừa một dạng phàm phú, nhưng mà góp gió thành bão, như thế đông đảo bảo cũng coi như được là của cái lớn. Bây giờ Phong Dật đi tới sa hạt sa mạc đã 2 tháng, khoảng cách 1 năm phía sau lượt bỏ. Hắn chỉ còn lại thời gian 10 tháng. 10 tháng, muốn thật tốt tu luyện, dù sao cũng phải có đầy đủ tài phú đem. Phong Dật hé miệng nợ nụ cười, hắn đã quyết định, trước đem bảo tàng tìm kiếm đi ra, ngược lại hắn có ngân long cho hắn bảo tàng địa điểm, không cần lãng phí tìm kiếm thời gian. Xin hỏi, Hàn huynh có đây không? Bỗng nhiên ở giữa ngoài cửa lần nữa chuyện lai like nhất âm thanh hỏi thăm. Phong Dật bộ mặt biểu lộ bất đắc dĩ, như thế nào nhiều người như vậy tới tìm hắn sư phó, A Phong giật bất đắc dĩ đi ra ngoài, người đến là Lựa hai người, đứng tại ngoài viện, khuôn mặt tươi cười chào đón. Ha là Phong Dật tiểu huynh đệ A, không biết sư phó ngươi Hàn huynh, có đây không? Nhìn thấy phong giật đi ra, lửa tước khẽ cởi nói. Sư phụ ta hắn đi, nghiên lanh tỷ không cùng các ngươi nói sao? Phong giật kỳ quái nói, hắn vốn cho là thủy nghiên lệnh như thế nào cũng sẽ nói cho lựa lang thiên huynh đệ hai người một tiếng. Sư phó người đi. Lửa tước cả kinh nói. Đúng vậy A đi có một hồi, về phần hắn đi nơi nào, ta cũng không biết. Phong giật giang tay ra, nói. Dạng này, quấy dậy. Lửa tước thở dài, chính là cùng lửa lang thiên cùng nhau rời đi tiếp nguyệt các. Sư phó đi. Xích Long Cứ Điểm nguy cơ cũng là giải trừ, ta cũng là thời điểm đi tìm kiếm dấu ở xà hạt trong sa mạc nhưng bảo tàng này. Phong giật vọng lấy lửa lang thiên bóng lưng của hai người, chậm rãi nói. Phong giật đem một chút đồ ăn, sinh hoạt nhu yếu phẩm thu vào trong giới chỉ phía sau, chính là lạng Yên biến mất ở Xích Long trong cứ điểm. Thiên ngay các bên cạnh tiếng người cát, trên tấm bảng tiếng nguyện, các ba chữ nhưng là đã bị Phong giật xóa đi, khôi phục được vừa mở đúng vậy bộ dáng, nơi này, về sau không cứ gọi tiết nguyện các sáu. Mênh mông sa mạc, một bóng người xuyên thẳng qua trong sa mạc. Phong Dật rời đi xích Long cứ điểm đã 3 ngày, ba ngày ở giữa phong giật thi triển quỷ la khói bước, toàn bộ gấp rút lên đường, thời gian ba ngày phong giật chính là tìm kiếm đến rồi hai cái bảo tàng. Bất quá, hai cái này bảo tàng cộng lại cũng liền không sai biệt lắm 50 vạn khối lôi đỉnh thạch tả hữu. Nhưng mà cái này cũng là tiền a. Có thể hứng chi cái này cũng mới hai cái bảo tàng mà tôi, còn có rất nhiều bảo tàng, như thế nào gót, cũng có ước chừng 500 khối lôi đỉnh thạch đem. Sích Long trong cứ điểm. Ngai Tiêu tan từ mình thiên nhai trong các, đi ra, đi tới Liêu Thiên nhai viện Quan sát bên cạnh phong Dật chỗ ở tiết nguyệt các, khẽ gi một tiếng bởi vì hắn hiện ngày đó phong giật điêu khắc tiếc, nguyệt, các ba chữ, vậy mà không có ở đây. Tại trên tấm bảng cũng làm mông thượng nhàn nhạt cho bụi. Phong giật nhất giống như tu luyện chính là vài ngày, phong giật 3 ngày không có đi ra, bọn hắn cũng không có hoài nghi gì, Ngai Tiêu Tan nghi hoặc, đi tới Tiếc Nguyệt Các trong sân. Đông đông đông. Ngai Tiêu Tan gõ cửa, nửa ngày lại không có đáp lại âm thanh, Ngai Tiêu Tan chậm rãi đem cửa phòng đẩy ra, một hồi cho bụi sống tới mặt, lúc này Tiếc Nguyệt Các bên trong, cái bàn trên đã cho bụi. Tan nhìn qua đây hết thảy, giọng nói giật, đi a, muốn đi báo cứ điểm chủ. Ngai Tinh Thần sa suốt phim câm khắc, chính là ra tiếc nguyệt cắt sau một lát, Ngai Tiêu Tan chính là xuất hiện ở Lựa Lang ngày trong phòng, lúc này, lửa Tước cùng với Thủy Nghiên Lạnh cũng là về tới mình Hóa Diễm, cứ điểm cùng bạn thủy cứ điểm. Trận chiến tranh này đã kết thúc, bọn hắn lại lưu lại xích long cứ điểm cũng không có tác dụng gì. Phong Dật, đi. Lửa Lang thiên vọng lấy đứng ở trước mặt mình Ngai Tiêu Tan, âm thanh trầm giọng nói, "Là, nhất chủ, ta tiểu bế quan hai ngày, lúc đi ra trông thấy Phong giật chỗ ở Tiếc Nguyệt Các, Tiếc nguyệt Các ba chữ cũng là bị người xóa đi, ta gõ cửa cũng không có trả lời, tiến vào Tiếc Nguyệt Các bên trong." Bên trong đám đông thượng một lớp cho bụi, cho nên e rằng phong giật đi có một đoạn thời gian. Ngài Tiêu Tan thản như nói: "Hô, đi, quả là thế, xa hạt sa mạc không phải của hắn trốn trở về, hắn đi cũng không kỳ quái, hắn sân khấu là cả đại sáu." Lựa Lang Tiên trầm rãi nói: "Người ai không thiếu niên, ai cũng nhiệt huyết qua, hắn Lựa Lang trời cũng từng là giấc mộng của mình, phần đấu qua, bây giờ già, chỉ muốn an phận ở một góc, trải qua quãng đời còn lại sáu. Ta đã biết, đoán chừng tại lui về phía sau mấy chục năm, tứ đại yếu nét đều sẽ mười phần bình tĩnh, thật tốt tu Lựa Lang Tiên than nhẹ một tiếng. "Là?" Ngài Tiêu Tan đáp: rời đi lữ lang ngày phong ốc, về tới mình thiên ngay trong các. Có lẽ, chúng ta chỉ là hắn đã sắc rực rỡ trong cuộc đời một cái khúc nhạc giọng ngắn, chỉ thế thôi thôi sáu. Lữ lang thiên ngồi ở trong phòng, tự giễu một tiếng. 144 chương 145, trình đốn sa hạt trong sa mạc, một bóng người ngồi liệt ở một cái mặt cắt phía trên. Mật chết ta. Ngã trên mặt đất người hoán giận nói. Người này chính là Phong giật, Phong giật cũng tại sa hạt trong sa mạc vượt qua một tháng. Toàn bộ sa mạc Phong Dật gần như cũng là đi dạo một lần, tốn thời gian 30 ngày. Vì thế, Dật đã là đem tất cả bảo cũng là thu thập lại. Tài liệu quý hiếm vô số kể. Toàn bộ lôi đỉnh thạch cộng lại, không sai biệt lắm cũng có 500 vạn khối lôi đỉnh thạch. Bây giờ Phong giật toàn bộ ra sản cộng lại, cũng có 1500 vạn khối lôi đỉnh thạch nhiều. Một tháng, chạy hết toàn bộ sa hàn sa mạc, ta còn thực sự có phải hay không tiểu nghị lực có thể nói rõ đó a. Phong Dật nằm ở mềm mại mặt cắt phía trên, tự đủ. hô, về trước mặt thành hôm đêm. Phong giật tay phải treo trống, chậm rãi ngồi dậy, nhìn qua cái kia một vòng tà dương, thấp giọng nói. Phong giật tay phải điểm tại mi tâm, thân ảnh màu đen từ Phong Dật trong thức hải ra, gào thét một tiếng. Đại ca, đã lâu không gặp. Tiểu Lôi nhìn xem ngồi ở mặt cắt trên Phong Dật, cười đùa nói, ha ha, bây giờ ta thế nhưng là giàu có, sau này thời gian có thể qua xa xỉ một điểm." Phong giật khẽ cười nói, "Giàu có, lão đại ngươi vừa tìm được của người nào truyền thừa a?" Nghe được Phong giật nói xa xỉ sinh hoạt, Tiểu Lôi hai con mắt màu tím bên trong tuôn ra một đạo tinh quang, vội vàng nói, "Chuẩn xác mà nói là, toàn bộ xà hạt sa mạc bảo tàng đều bị tại chức nhẫn của ta bên trong." Phong giật cười thần bí. "Toàn bộ bảo tàng, ngươi cũng thu được. Cái này phải tốn bao nhiêu thời gian a?" Tiểu Lôi hoàng sợ nói, "Một tháng a, chân của ta đều nhanh chạy đoạn mất, cho nên bây giờ gọi ngươi đi ra, làm phiền ngươi mang ta đi Mạc Thành Hoàng." Phong Dật Tiếu nói: "Đại ca, ngươi bây giờ có bao nhiêu Lôi đỉnh thạch a, cũng không nên còn không không tới ngươi một đôi chân giá trị." Tiểu Lôi cười hắc hắc, nói: "Ngươi đoán." Phong Dật Hai lúc nói: "Ân, nói thế nào cũng có bách vạn Lôi đỉnh thạch đem." Tiểu Lôi do dự một hồi, nói: "Không nhiều không nhiều, 1000 vạn khối Lôi đỉnh thạch tả hữu đem." Phong giật cơ cơ tay áo, mang theo một chút ta hoàn khổ hương vị, nói: "Đại ca, đi lên." Tiểu Lôi trầm mặc một hồi, hướng về phía Phong Dật nói: "Làm gì?" Phong Dật nhất sững "Đương nhiên là nhanh đi mặc thành hoàng tiêu sái một a." Tiểu Lôi hưng quát: Ngươi cái tên này." Phong Dật Bất Đắc Dĩ nở nụ cười, lên tiểu Lôi rộng lớn báo cõng, tiểu Lôi lưng phấn khét dài một tiếng, giống như, như gió cực chạy về phía Mạc Thành Hoang. Một người một thú buôn ba tại sa hạt trên sa mạc. Tại Mạc Thành Hoang cửa thành bắc phía trước, đứng tại một người một thú, chính là Phong giật, tiểu Lôi hai người. Nhìn lên trước mắt cửa thanh bắc, Phong Dật Bất Đắc Dĩ đối với tiểu Lôi nói ngươi thật đúng là nóng độ, một đường lao nhanh, nhanh như vậy đã đến Mạc Thành Hoang, sớm biết trước đây liền để ngươi trở ta bốn phía bảo. Không, "Không không khổ lực ta không làm, chuyện tốt có thể tới tìm ta." Tiểu Lôi lung lay cái kia đầu to lớn, nói, "Ngươi giỏi lắm." Đi thôi, đi vào đêm." Phong Dật bất đắc dĩ, vô vỗ Tiểu Lôi báo công, nói, "Hưởng phúc." Tiểu Lôi cao hứng reo họ một tiếng, chính là cùng Phong giật nhất lên tiếng nhập Mạc Thành Hoàng. Phong giật đi theo đến Tiểu Lôi sau lưng, lập tức liền tìm một cái tốt nhất khách sạn ngồi xuống, tiếp đó, hai người càng là hào ăn một bữa. "Ăn thật no a." Tiểu Lôi nằm trên đất trên bảng, móng đuốt vô bụng một cái, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nói, "Đúng vậy à. Ngồi ở một bên Phong giật dã là sở lên chính mình hơi toàn tâm toàn ý cái bụng, nói, "Ăn sảng khoái a." Cái này một bữa tài liệu cũng là thịt chất tươi đẹp ma thú, đi qua chuyên nghiệp đầu bếp điều chế, càng là tươi đẹp. Một tháng này cũng là màn trời chiếu đất, không hào hào nghỉ ngơi, lần này cuối cùng có thể buông lòng. Phong giật than nhẹ một tiếng, bay nào tựa như rơi xuống trên giường. Ta cũng muốn. Tiểu Lôi reo hò một tiếng, bay nào đến phong giật trên lưng, nặng nghề đè lên. Cứu mạng a, đè chết người a." Cảm nhận được sau lưng trầm trọng áp lực, phong giật kêu to cứu mạng. "Không có việc gì không có việc gì, ta thoải mái liền tốt." Tiểu Lôi tứ chi vững vàng bắt lấy phong giật, hai người cứ như vậy chậm rãi ngủ thiếp đi. Tiểu Lôi bò tại phong Dật trên lưng, cái tư thế này, khúc khúc 6. Bầu không khí hài hòa, tiến tính 6. Tiểu Lôi Ngươi trưởng nào thì đi giảm béo a, nhiều tới mấy lần, lưng của ta liền muốn bật mất. Tỉnh lại sau giấc ngủ, cái này chính là phong giật câu nói đầu tiên. Hoa ô, hoa a. Tiểu Lôi không có trả lời, nằm sấp tại phong giật trên lưng, tứ chi móng vuốt nhiễu động, nước bọt từ miệng chậm rãi chảy xuống. Tiểu Lôi, không mang theo dạng này, còn chảy nước miếng. Cảm nhận được chất lỏng sền sệt, phong giật thực sự là khóc không ra nước mắt đã ăn ngon, ăn ngon, thật nhiều ăn. ô. Tiểu Lôi bò tại phong giật trên lưng, dường như đang nằm mơ giữa ban ngày, mộng cảnh có vô số ăn ngon. A. Đau. Đột nhiên ở giữa truyền đến phong giật một chàng tốt lên. Lúc này Tiểu Lôi cắn một cái lấy Phong giật, mặt mũi tràn đầy biểu tình hưởng thụ, bên cạnh cắn còn vừa nói đùi gà, ăn ngon. Thịt của ta không phải đùi gà a. Phong giật nước mắt mắt rầm rớm, khốc giọng nói, ăn ngon thật. Đáng tiếc, chim nằm trong vô hạn mộng đẹp Tiểu Lôi không có nghe được Phong giật mà nói, vẫn như cũ làm theo ý mình cắn. Ngủ đi, ngủ đi, tỉnh lại sau giấc ngủ liền tốt. Phong giật lầm bầm an ủi nói, nhịn đau, ngủ sâu. Sau năm canh giờ, Tiểu Lôi mơ hồ gián hai mắt chậm rãi mở ra, kỳ quái nói như thế nào cảm giác cắn cái gì, không phải nằm mơ giữa ban ngày sao? Vì cái gì ta có một loại thật sự cắn được đồ vật cảm giác, hơn nữa chất thịt cũng không tệ làm a, ăn rất ngon. Bởi vì ngươi cắn là của ta thì sáu. Bị Tiểu Lôi đặt ở dưới đất Phong giật, bi thầm nói. A Tiểu Lôi cả kinh nói, nhìn qua bị chính mình đặt ở dưới đất Phong giật, phần lưng quần áo bị xoẹt đi một mảnh, giống như bị khinh bạc đồng dạng. Sau một hồi lâu, Tiểu Lôi mới là thấp giọng nói nguyên lai like đại ca ngươi thì ăn ngon như vậy à. Ăn ngon em gái ngươi. Phong giật nghe được Tiểu Lôi mà nói, suýt chút nữa thổ huyết, đem Tiểu Lôi từ phía sau lưng đè lại tới, nằm ở Tiểu Lôi trên lưng, cảm thụ được Tiểu Lôi mau nung nung lẳng ra. Phong giật mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nói bằng da ga dường, chính là thoải mái à. Ta không muốn làm khổ lực, bị đè rất mệt mỏi." Tiểu Lôi hai mắt lưng chồng nói, "Khổ cực em gái ngươi, ngươi đè ta ta sẽ không mệt mỏi, cho ta thật tốt nằm, để cho ta bổ sung cho tốt giấc ngủ." Phong giật hung hăng nói, sau đó bồi thêm một câu nói không chừng tại sau đó ta cũng sẽ nhầm nhắp một chút, ngươi cái kia tươi đẹp lôi vân bảo thịt. "Không, mang, cái này, dạ." A. Tiểu Lôi buồn hô một tiếng. Cứ như vậy, hai người tại phòng gian chi trùng, bởi vì tư thế ngủ ổn định, đã cổ một đêm sáu, ngủ khoái. Lúc này, Phong giật giữ Tiểu Lôi đã là đặt xong xong ngủ, ai cũng không có đặt ở ai trên lưng. Hô. Sư phó nói qua, người nơi này đối với luyện đan sư không có cái gì hiểu rõ, chắc hẳn dược thảo giá cả chắc chắn rất thấp, thừa dịp bây giờ quy mô thu thập một chút đem. Phong giật ngồi ở trên giường, suy xét một phen, nói: "Tơết, canh thứ hai đến, thật sự là quá mượn, thứ Lôi tác 145. Chương 146, nghi hiện dược cốc người con heo lười a, ngươi còn ngủ." Phong giật vọng lấy nằm lì ở trên giường Tiểu Lôi, bất đắc gì nói: "Vây khốn, ngươi đi làm người sự tỉnh rồi xấu." Tiểu Lôi chi móng trên giường tìm kiếm lẩm bẩm nói: "Trở về đừng để ta nhìn thấy người ở đây ngủ sáu." Phong giật hưu quyền nắm chặt, hướng về phía Tiểu Lôi hung hăng nói: "Tức chết ta vậy sáu." Phong giật gầm nhẹ một tiếng, chính là rời đi cái này khách sạn, đi đến Mạc Thành Hoang duy nhất một cái sàn bán đấu giá. Mạc Thành Hoang có thể nói là một cái tốt xấu lẫn lộ chỗ, cửa thành bắc đồng hương sải hạt sa mạc, cửa thành đông thông hướng vạn dặm núi thu, mà ở vạn dặm núi thu bên trong, tự nhiên chính là nắm giữ một chút thổ phỉ giặc qua, tụ tập lại cũng là một cốt không nhỏ thực lực. Mà Nam Thành nhưng là một môn phái sở tại chi địa, mà cửa thành phía tây đồng dạng là một môn phái chi địa có thể nói, một cái mạc thành hoang liền như là một cái ngã tư đường đồng dạng, tứ phía đều có thế lực tồn tại, hơn nữa cũng là không thể khinh thường thực lực. Toàn bộ mạc thành hoang cũng là tụ tập hỗn tạp người, cho dù là một cái khỏe miệng không cùng, đều sẽ gây nên một hồi dết chóc. Phong giật đi nhanh tại mạc thành hoang trên đường cái, đột nhiên ở bên cạnh trên gian hàng, một hồi ầm rú. "Tà tao, ngươi không có mắt sao? Mẹ nó, vừa mới đụng tới ta, không nói xin lỗi hôm nay ngươi đừng nghĩ ly khai nơi này." Một tên trắng hãn, tại phơi bày trên cánh tay còn có 3 đạo mà sẹo, sắc mặt dữ tợn nói, "Tà thao, rõ ràng là ngươi đụng tới ta." Mẹ nó, không muốn sống." Một cái người cao gầy tử người rút ra một thanh trường đao đem cái bàn trước mặt chém thành hai khúc nói, "Dựa vào, con mẹ nó người muốn ăn đòn." Tráng Hán cũng là rút ra một cái tự phụ, trực tiếp chính là trên không hướng nam tử cao gầy bộ tới. Phong Dật đứng ở một bên vẫn như cũ đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, chung quanh người đều không muốn, muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ, vẹn vẹn ở xung quanh nhìn xem hai người đánh lột, giống như nhìn xem một hồi hiện trường chuyển trực tiếp điện ảnh đồng dạng, toàn bộ tràng cảnh cũng là tràn đầy huyết tinh, vô tình. Ma Liên Gian hàng chủ quán cũng là mắt lạnh nhìn đây hết thảy, mặc kệ hai người lẫn nhau đánh. Đây cũng là Mạc Thành Hoang, không có chút nào quy tắc chỗ, cường giả vi tôn thế giới. Phong Dật đi nhanh qua, thấp giọng nói, lúc trước bởi vì vội vàng muốn tiến đến sa mạc, tại Mạc Thành Hoang vẹn vẹn chỉ là dừng lại chút lát, bây giờ sợ rằng phải ở đây dừng lại hảo một đoạn thời gian, tự nhiên là hiểu rõ tính tưởng. Cường giả vi tôn, kẻ yếu thua chạy, đây cũng là Mạc Thành Hoang quy tắc. Phong Dật bước nhanh tại trên đường cái, đem chung quanh hết thảy thu vào đáy mắt, điên lặng đi vào, sau một lát Phong Dật chính là đi tới sàn bán đấu giá. Phong Dật chậm rãi đi vào sàn bán đấu giá, một cái ăn mặc nghiêm rũ nữ tử chính là tiến lên một bước, ngăn lại Phong Dật nói có lỗi với Xin lấy ra thẻ căn cước của ngươi. Đây chính là chứng minh tốt nhất." Phong Dật thấp giọng nói, xung quanh một cố khí tức quần bão cuốn tới, chứng minh Liễu Phong giật là một cường giả. Cô gái xinh đẹp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hướng về phía Phong giật nói đi theo ta. Ân. Phong Dật gật đầu một cái, đi theo cô gái bộ pháp, thực lực mặc kệ ở nơi nào đều có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Nữ tử tại phía trước lắc ngông một cái uốn éo phong tình ngàn vạn, khoe khoang phong thái, nhưng vẫn là sự nam phong Dật làm sao chịu nổi. Một cỗ tà hỏa từ phần bụng bên trong chậm rãi lên. Phong Dật dùng sức lắc đầu, đem phần bụng cỗ này tà hỏa đè xuống. Nữ tử một đường là lơi đưa tỉnh, liền đem Phong Dật dẫn tới số 7 trong phòng khách, nữ tử tọa lạc tại Phong giật phía trước, chân phải vung lên, chô bí ẩn chậm rãi lộ ra. Sàn bán đầu ra nữ tử cũng là từ nhỏ đã là bị mua được huấn luyện tiếp đại khách nhân, sứ mạng của bọn hắn chính là bị ai nhìn chúng, tiếp đó bị mua, tiếp đó cuộc đời của bọn hắn chính là dạng này trải qua. Thử! Phong giật lạnh rên một tiếng, trong hai mắt tuôn ra một đạo tinh quang, nữ tử giật mình, liền vội vàng đem vung lên chân thả xuống, không dám khoe khoang phong tao, nàng minh bạch ở trước mắt nàng người này, không thích nữ sắc. Ha, ha không biết tiên sinh chuẩn bị mua thứ gì. Nữ tử bày ra một bộ vẻ nghiêm túc. Vấn đạo, ta muốn những thứ này, càng nhiều càng tốt." Phong giật lạnh lùng nói, tiện tay vung lên, xuất hiện một hàng danh sách, cũng là luyện đan dược liệu, dược liệu chỉ có ngại ít, không ai có thể ngại nhiều. A nữ tử tiếp nhận tờ đơn, quan sát một phen, ra một tiếng nhẹ têừ. "Thế nào, không thích hợp sao?" Phong giật khẽ cau mày, lộ ra nhàn nhạt ý ác. "Không, không phải." Cảm thấy Phong giật hơi hơi giận, nữ tử lộ ra vẻ khẩn trương, vội vàng nói chỉ là gần nhất cũng có một người cùng ngài mở dạng, mua sắm những vật phẩm này sáu, còn có người mua sắm giống như ta vật phẩm." Phong Dật lông mày chậm rãi giãn nói: biết được liệu tác dụng đơn giản cả hai, loại thứ nhất, vũ cực đại 6 chố hoạch tâm người, mới là biết luyện đan sư cái nghề nghiệp này. Loại thứ hai, chính là dược cốc người. Luyện đan sư bản thân chính là hiểu rõ nhất đan dược chỗ dụng, hơn nữa nên căn cứ vào lạnh trái nham cũng là tại sa hạt trong sa mạc, rất có thể cái luyện đan sư này chính là dược cốc phái tới truy tra lạnh trái nham tung tích. Ngay đầu tiên phong giật trong đầu chính là liệt kê ra hai loại khả năng, khỏe miệng cũng là hơi hơi nhếch lên, Mạc Thành Hoàng, chơi vui nhiều sáu. Nhìn thấy phong giật khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hiện ra một nụ cười, nữ tử lập tức cảm thấy sau lưng một hồi râm mát, âm thanh run rẩy đạo sao rồi? Ha ha, không nên biết đến sự tình, người tốt nhất nên biết, giúp ta thu thập những tài liệu này, phương diện giá tiền, dễ nói." Phong Dật Âm trầm nượn nụ cười, sắc mặt kinh cùng nói, "Là, nữ tử giận mình, Hoa Dung Tất Sắc, vội vàng nói, "Nhớ kỹ liền tốt, ta địa chỉ, Thiên Nguyệt khách sạn. Chỉ có Mạc Thành Hoang có những tài liệu này, ta đều muốn." Phong giật hai mắt thoáng qua một tia lăng lệ nói, nói xong chính là rời đi số 7 phòng tiếp khách. Cuối cùng đã đi. Nhìn xem Phong giật rời đi, Hoa Dung Tất Sắc nữ tử vô vô chính mình bộ ngực đầy đặn thở hổn nói, "Nhìn qua áo khoác rời đi phương hướng." Trong mắt lóe lên vẻ hoàng sợ, lúc trước đối mặt Phong Dật thời điểm, giống như đối mặt một tôn đáng sợ ma thú đồng dạng. Hắn thật không nghĩ chỉ có 20 tuổi thiếu niên, càng giống là một cái đam ưu túc trí kinh thế cường giả. Nhìn qua Phong giật rời đi, nữ tử nghĩ mà sợ nói, quan sát trong tay tờ đơn, vội vàng đi xử lý. Phong giật rời đi sàn bán đấu giá sau đó chính là bước nhanh trở lại Liêu thiên Nguyệt khách sạn, về tới phòng của mình gian chi chung, nhìn qua còn tại ngủ say tiểu Lôi, bất đắc dĩ, "Vô Vô tiểu Lôi nói dậy rồi, có chính sự làm." Tiểu Lôi Lỗ lô hai lập tức dựng lên, xoay người nhảy lên chính là rơi trên mặt đất, giương lên đầu của hắn, nói "Chính sự gì a?" đang ngủ say đâu? Ngươi ngoại trừ ngủ còn biết cái gì? Không cùng ngươi nói vớ vẩn, chính sự chính là, ở nơi này Mạc Hoàng thành chi bên trong, e rằng có dược cốc người xuất hiện. Phong Dật không còn là khi trước vui cười chi sắc, thay vào đó là một mặt nghiêm trọng. Dược cốc người? Tiểu Lôi cũng là không có khi trước vui cười, kinh ngạc nói. Xin lỗi, trạng thái thực sự không tốt, thiếu một trường, thứ bảy bổ, mà khác thứ hai muốn khảo thí, chỉ có thể một canh sáu. 146 chương 147, dịch cân đổi cho quyết Ha Ha, nói đến cũng là rất bất ngờ, lúc trước ta đến Mạc Thành Hoàng sản bán đấu giá bên tạm. Muốn thu mua khắp thành dược thảo tài liệu. Phong giật khẽ cười nói, "Sau đó thì sao?" Nghe được Phong giật nói đến một nửa không nói, Tiểu Lôi sốt rồi nói, "Sàn bán đầu ra nữ tử trong lúc vô tình để lộ ra một câu nói, đó chính là ở nơi này Mạc Hoang thành chi bên trong, còn có người tại thu mua dược liệu." Phong giật chậm rãi nói, "Lại có người cùng ngươi một dạng muốn thu mua dược liệu." Tiểu Lôi kinh ngạc nói, "Sau đó tiếp tục nói thu mua dược liệu, cần điều này nghề nghiệp chỉ có dược có người. Chẳng lẽ dược cốc nhân thật sự đi tới Mạc Thành Hoang? Ngươi như thế nào hiểu như vậy dược cốc? Cái này chính là đến phiên Liễu Phong Dật kinh ngạc. Hắc hắc, ngân long tiền cùng thế hệ đang huấn luyện thời điểm cũng sẽ giảng giải cho ta một chút đại sáu sự tình, đối với cái này cái dược cốc ta cũng là có mấy phần hiểu rõ. Tiểu lôi kêu ngạo nói. Haha, bất quá cứ như vậy, mặc thành hoang nhưng là náo nhiệt nhiều, cũng không biết người này rốt cuộc là vì cái gì, nếu như là vì lệnh tả nham chuyện, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Phong giật suy xét phút chốc, nói khẽ. Vì cái gì, nếu như là lệnh tả nham chuyện sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tiểu lôi nghi hoặc, khó hiểu nói. Nhìn xem. Phong giật cười thân bí, trong tay xuất hiện một bản bí tịch Dựa theo bi tịch trong tay Phương Thức vận chuyển, vận khởi nội lực, nội lực tại phong giật kinh mạch bên trong vật chuyển. Trong nháy mắt, phong giật khuôn mặt càng là lên một chút biến ảo. Lệnh Tả Nham, tiểu lôi cả kinh, trong tay kim trảo nhanh chóng dài ra, lập tức chính là chuẩn bị tấn công về phía phong giật. Đừng sợ, là ta, chỉ là biến đổi khuôn mặt. Bỗng nhiên, tại tiểu lôi trước mặt Lệnh Tả Nham đột nhiên phun ra liếu phong giật thanh âm. Người là, đại ca? Tiểu lôi móng phải trên không trung dừng lại, mặt mũi tràn đầy không tin nhìn xem Lệnh Tả ha ha. Ngươi xem một chút cái này bạn vũ kỹ năng lại nói đem. Lệnh Tả khẽ, trong tay võ kỹ bay đến tiểu lôi trước mặt. Dịch cân đổi cho quyết. Tiểu Lôi nhìn trước mắt vô kỹ, đọc lên tên của nó. Không sai, cái này dịch cân đổi cho quyết là băng hoàng băng ma nham để lại cho ta trong giới chỉ phát hiện, hiệu dụng chính là sửa đổi dung mạo đổi dung mạo. Hôm nay ta, khuôn mặt liền như là lãnh tả nham một dạng, hắc hắc. Nói xong, phong giật khẽ cười một tiếng. Dựa vào, nghịch thiên như vậy. Lão đại, người bây giờ liền cùng lãnh tạ nham giống nhau như lúc. Tiểu Lôi kinh hô một tiếng, hai cái móng vuốt tại phong giật trên mặt vuốt vuốt, sợ hãi than nói, nếu như, cái tên cốc người là vì lãnh tạ nham tới, Như vậy ta chỉ cần lấy cái này khuôn mặt ra ngoài, tại Mạc Thành hoang đại náo một trận, chắc hẳn giữa góc người rất nhanh liền sẽ tìm đến ta." Phong giật khẽ tuổi nói, "Kế sách hay, không phải ta tới tìm hắn, mà là nhường hắn tới tìm chúng ta, nhưng mà, nếu như mục đích của hắn không phải lệnh tạ nham đâu." Tiểu Lôi nghi ngờ nói, "Vậy coi như uy phong một hồi, ngược lại không phải của ta khuôn mặt." Phong giật khẽ tuổi nói, trong tay xuất hiện một cái huyết sắc cự phủ. "Đây là?" Nhìn qua phong giật cự phủ trong tay, Tiểu Lôi kinh nói, "Thiên Long huyết phủ, địa phẩm trung kỳ vũ khí, là băng hoàng trong giới chỉ một thanh vũ khí." Phong giật khẽ cười nói, sau đó nói Tiểu Lôi, chúng ta liền có thể đi, ngươi liền lưu tại nơi này đem. Tại sao không để cho ta đi? Tiểu Lôi bất mãn nói. Lệnh tả nha bên cạnh, có ngươi dạng này một đại con ma thu sao? Phong giật ánh mắt đùa cợt nhìn qua Tiểu Lôi nói, dường như đang khi dễ thân hình của hắn. Hừ, ta đây gọi khôi nô. Tiểu Lôi hạ kỳ bước ra một bước, ngang đạo, ngươi cái này gọi là đứa đẩn. Phong giật khinh bị nói. Hảo, là ngươi bước ta. Tiểu Lôi cả giận nói, sau đó hờn vận chuyển nội nhiên, liền biến thành giống như một con mèo nhỏ vậy dáng người. Không, có khi trước khôi mô hình dạng. Đây là có chuyện gì? Phong Dật vọng lấy con lại hạ thân tài tiểu Lôi, kinh ngạc nói, "Hừ hừ, đây là ta thiên phú một trong, có lại hạ thân tài." Tiểu Lôi kêu ngạo nói, dương lên móng vuốt, "Được rồi được rồi, muốn theo tới liền cùng đến đây đi, đến ta trên vai." Phong Dật bất đắc dĩ, huy vũ cự phủ trong tay, hướng về phía tiểu Lôi nói, "Ngào." Ô. Tiểu Lôi thét dài một tiếng, chính là chạy đến Phong giật trên vai. Phong Dật đã biến thành lạnh tà nham khuôn mặt, cầm trong tay thiên long huyết phủ, nhìn qua Hoàng Du, du đi ra Liễu Thiên Nguyệt khách sạn. Phong giật đi ngang qua buổi sáng cái kia sạp hàng, lúc này cái tên chủ quán lao giả vẫn là trầm giai ếch ngồi ở chỗ đó, coi thường lấy đây hết thảy, chỉ có tại thu tiền thời điểm biểu tình trên mặt mới có biến hóa. Đây chính là nhân tâm, vậy thì tìm ngươi khai đạo phẫu thuật đem. Phong giật túi đầu mặt ngữ, trong tay Thiên Long huyết phủ đông nhiên một bộ, một đạo huyết sắc quăng ngân rời đi mặt đất, đem toàn bộ sạp hàng oanh phá. Tiểu bối, hôm nay ngươi không nói ra cái nguyên cớ, hơn nữa lưu lại vũ khí của ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Lão tử biểu lộ thực tế một thật, nhìn xem đã bị oanh thành rách nát sạp hàng, lập tức cả giận nói, một cỗ hận chứa nội lực tiếng quát quát lên. Trong tay xuất hiện một cái màu tím liêm nào. Chỉ có chính mình lợi ích bị tổn thương thời điểm mới có thể giận sao? Phong Dật vọng lên trước mắt lão giả thản nhiên nói, lấy hắn thực lực hôm nay, một mắt mà có thể xem thấu Lao giả này tu vi vẹn vẹn chỉ là tại tiên thiên thất trọng mà thôi, đối với hắn bây giờ, Lao giả liền như là một con sâu kiến. Thử, cái này Mạc Thành Hoang người người đều là như thế, chuyện của người khác cùng ta có liên quan gì? Lao giả giận dữ nói. Tiểu bối, hôm nay việc này ta có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng mà lưu lại vũ khí của ngươi. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn qua Phong Dật trong tay Thiên Long huyết phù lộ ra ánh sáng tham lam. Người, cũng là tham lam." Phong Dật khẽ cười nói, cơ trong tay Thiên Long huyết phù, huyết sắc quang mang lóe ra tới, tựa như huyết sắc ma thần đồng dạng, đánh phía lão giả, tự tìm cái chết. Lão giả âm trầm nở nụ cười, cầm trong tay trong tay màu tím liêm đao, một câu đâm về Phong Dật, Phong Dật nhấc người, trong tay Thiên Long huyết phù hành phi xuống, lão giả vội vàng cầm lấy màu tím liêm đao ngăn cản. "Chết đi." Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, trong tay Thiên Long huyết phù lập tức uy lực tăng gọn, đầu xuống, một đạo máu, đi theo Thiên Long phủ chân, chậm xuất hiện. Phong Dật trong hai mắt thoáng qua một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn xung quanh nhân, cảm nhận được phong giật ánh mắt, tất cả mọi người phải không từ tự chủ triệt thoái phía sau một bước, sinh ra hàn ý trong lòng. Đây chính là lòng người khuôn mặt. Phong giật chậm rãi lắc đầu, hướng về phía chung quanh người nói nếu có người nào muốn tìm ta, có thể, ta ở tại Thiên Nguyệt khách sạn. Lệnh tả Nham. Nói xong chính là phất ống tay háo một cái, đi trở về Thiên Nguyệt khách sạn. Phong Dật đi tới Thiên Nguyệt khách sạn quay hàng trước mặt để cho đem Phong giật đổi thành chính là trở lại nhà của mình bên trong tự tự chờ đợi. Chờ đợi hắn tự thân lên câu. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ. Bà canh giờ 6. Liền tại Phong giật cho là người này có thể là giống như lạnh Tả Nham một dạng trốn ra được, hoặc chân chính đại sáu người thời điểm, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa, Phong giật lập tức nở nụ cười. 147 chương 148, Thuốc tiên đi vào. Phong giật khuôn mặt chuyển biến thành Lãnh Tả Nham khuôn mặt, âm thanh đệ thấp, dàn mua nói đi vào đêm. Ha, ha. Ngoài cửa chuyện lai like nhất tiếng cười khẽ âm thanh, một cái người tới càng là một thanh niên. Phong giật vọng lấy người tới, cũng có chút buồn mực, hắn nguyên bản tưởng tượng người này có thể là một cái so sánh lão, kinh lịch phong phú người, nhưng là không nghĩ đến lại trẻ tuổi như vậy, quả thực nhượng Phong Dật cả kinh ngây. Có chuyện gì không? Ha ha, ngươi chính là Lãnh tà Nham." Thanh niên nọ nụ cười, ánh mắt đánh giá Lãnh tà Nham ta, chính là. Phong giật lần nữa chậm rãi nói, "Xem ra, ta lần này lại là tốn công vô ích, ngươi, không phải Lãnh tà Nham." Thanh niên nhìn qua Phong giật ánh mắt, khẽ cười nói, chậm rãi lắc đầu, "Hử, ta liền là thật trăm lệnh tà Nham. Ta liền là ta." Phong Dật lập tức cả giận nói, "Không phải chính là không phải, chắc hẳn ngươi là vận dụng một loại nào đó công pháp thay đổi tự thân diện mạo, ngươi có thể trở nên, lại không lừa được, ngươi không biết sao, liền xem như luyện đan sư cũng phân làm rất nhiều loại nghề nghiệp, mà ta Am hiểu nhất chính là vận dụng đang được, sửa đổi dung mạo đổi dung mạo, cho nên ta một mắt liền có thể nhìn thấu." Thanh niên khẽ cười nói. Toàn bộ trong phòng không có âm thanh, tất cả âm thanh im bặt mà dừng. Phong giật cùng thanh niên ánh mắt trên không trung va chạm, trầm mặc phút chốc, phong Dật trước tiên mở khẩu đạo đã như vậy, vậy cái này ngươi chẳng cũng vô ích." Nói xong, phong giật liền đem khuôn mặt biến trở về hình dạng của mình. "Tại hạ, thuốc tiên, haha, cái kia không biết các hạ có thể hay không nguyên nhân rui ta kể lại phía dưới, liên quan tới Lãnh Tạ Nham sự tình." Thanh niên lặng nhìn xem phong Dật biến trở về nguyên trạng, hỏi: Phong giật: Bất quá ta nghĩ biết, ta có nghĩa vụ gì phải nói cho người đâu?" Phong giật hỏi ngược lại. "Xem ra các hạ là không muốn bẩm báo a." Thanh niên nụ cười chậm rãi thu liễm, không khí chung quanh trở nên càng thêm băng lánh. Trong cả phòng nhiệt độ cũng là kịch liệt hạ xuống. Người cho rằng, người cùng ta động thủ, phần thắng có mấy tầng đâu?" Nhìn thấy Thuốc Thiên thực lực chậm rãi tăng gọn, Phong giật không nhanh không chậm, người nói: "Chia 5 năm sổ sách." Thuốc Thiên nhãn quang lăng lệ, trong nháy mắt chính là nói tỏ ra. Chính như hắn nói tới, thuốc này thực lực cũng là tại tôi thể lực trọng cảnh, nhưng là 5 năm chưa đều." "Cái kia, thêm hắn đâu." Nói xong, Phong giật nhẹ nhàng vỗ vỗ bản có lại tại phong giật trên vai Tiểu Lôi, Tiểu Lôi lập tức gào thét một tiếng, thân hình trở về hình dáng ban đầu, đứng ở thuốc tiên trước mặt. Tiểu Lôi xuất hiện ngưỡng thuốc tiên biến sắc. Thư lạnh nói Lôi Vân Báo, liền xem như tăng thêm con này Lôi Vân Báo, ta tự tin còn có thể liều mạng. "Đánh nhau, không cần em, không bằng chúng ta làm tràng giao dịch, ta cung cấp ngươi về lạnh tả nham tin tức, như thế nào?" Phong giật bật cười lớn, ánh mắt nhìn qua thuốc tiên. "Giao dịch, người muốn cái gì?" Thất một thận, nghi hoặc vấn đạo. "Ta muốn đan giật nói khẽ. "Không được." Thất Thiên tính đến phong giật điều kiện, lập tức gật bỏ. Đan Phương nhưng là toàn bộ dược cốc mệnh mặt chỗ, làm sao có thể dễ dàng giao cho người khác đâu. A, giao dịch kia liền không có đảm luận đi, vậy thì đánh đi." Phong Dật bất đắc dĩ giang tay ra, nói, "Có thể nói, từ đầu tới đuôi Phong giật cũng là chiếm cư thượng phòng, mà Thuốc Thiên là ở vào bị động, cơ hồ cũng là bị Phong giật dắt cái mũi chạy. Người chớ khinh người quá đáng." Thuốc Thiên giận dữ, trong tay một cỗ mộ thuộc tính khí tức ngưng kết bên tay phải phía trên, đồng nhiên hướng Phong Dật vút tới. Phong Dật hữu quyền kết đình chi lực, trưởng. Quần trưởng trên không trung nhau, một cơn lốc thổi nhấc lên toàn bộ phòng ốc toàn bộ phòng ốc cũng là bị tối loạn xộn. Xách Thuốc tiên nhìn thấy cái thứ nhất cùng Phong giật cân sức nâng tài. lập tức sắc mặt cũng là càng khó nhìn, ai biết người này thực lực càng là như thế cứng hãn, Thuốc tiên tự hỏi cùng thế hệ tại dược cốc bên trong cũng coi như là số loại nổ rủ xuống, nhưng liền xem như cùng cảnh giới người cũng rất ít có người đánh thắng được hắn. Chớ, kích động, Tiểu Lôi còn chưa lên đâu. Phong Dật vọng lấy thuốc tiên, khẽ cười nói, "Giống giống." Một bên Tiểu Lôi cũng là hưng phấn giống lên giống, tựa hồ lập tức liền muốn một trận chiến. "Hử, cho ta chút thời gian cân nhắc." Thất Thiên vọng lấy một bên Tiểu Lôi, Sắc mặt càng thêm có coi, không thể làm gì khác hơn là mở miệng dây dưa. Cho ngươi thời gian cân nhắc, chẳng lẽ là cho ngươi thời gian gọi cứu binh sao? Phong giật nhấc người, một lời chính là vạch Trần Thuốc ngày ý nghĩ, một bên Tiểu Lôi cũng là gầm rú hai tiếng. Hử, đây chỉ là ngươi ý nghĩ thôi. Nhìn thấy ý nghĩ của mình bị địa phá, Thuốc Thiên nhất định là sẽ không thừa nhận, lập tức liền lập tức phủ nhận. Không thừa nhận cũng được. Hôm nay ngươi rời đi cái này, ta lập tức cũng sẽ rời đi. Chính ngươi lựa chọn đem. Phong giật bất đắc dĩ lắc đầu. Cho chút thời gian cân nhắc. Thuốc Thiên nói, sau đó bổ sung thêm ở đây cân nhắc. Hảo. Phong Dật nhấc người, gật đầu đồng ý hai người tăng thêm một mực con báo chính là chờ tại phòng gian chi trùng, bầu không khí cũng không hài hòa, càng là có địch ý nảy sinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ, thời gian trôi qua, Phong giật ra không có mở lời hỏi ý tứ, mà là tùy ý thuốc tiên ở nơi đó suy xét. Mà thuốc tiên tâm tình lúc này cũng là hết sức phức tạp, lần này hắn đi ra ngoài tìm tìm Lãnh Tả Nham cũng không phải không có khen thưởng. Nếu như tìm được lệnh Tả Nham, như vậy dựa cốc nơi đó nhất định sẽ cho hắn ban thưởng, không phải vậy hắn cũng không phải ăn no dựng mơ lấy. Không có việc gì đi ra tìm hắn, nhưng mà nếu như tiết lộ toa thuốc sự tình bị dược có biết, hắn nhất định sẽ bị trừng phạt. Đến lúc đó liền được không bù mất. Lập tức tâm tình cũng là 10 phần xoắn xuýt. Ngươi biết liên quan tới Lãnh Tả Nham sự tình gì? Trầm mặc phút chốc, Thuốc Thiên vấn đạo. Ta biết, hắn bây giờ tại cái kia. Phong giật trầm dai nói. Ngươi xác định ngươi biết hắn bây giờ tại cái kia, mà không phải gã ta. Thuốc Thiên tâm quá ngang, vấn đạo. Đương nhiên. Phong giật đáp. Người muốn toa thuốc gì sáu? Thuốc Thiên nói. 10 cái. nói, Lãnh Tả Nham đều có 10 cái đan dược. Mà thuốc này địa vị rõ ràng muốn so hắn tốt hơn không thiếu, chắc hẳn đan phương chắc chắn càng nhiều. ba tấm. Thuốc thiên biến sắc, nói. 10 cái. Phong giật sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ phun ra cái số này. 5 cái. Thuốc thiên sắc mặt càng khó nhìn. 10 cái. 8 cái. Đây là ta sau cùng được bộ. Thuốc thiên cơ hội là gầm thét nói ra câu nói này. 10 cái. Phong giật vẫn như cũ nói. Xem như ngươi lợi hại. Thuốc thiên trầm mặt phút chốc, hung hắn nói, cơ hội từng chữ cũng là cắn răng nổ ra. Ha ha, lẫn nhau cùng có lợi thôi đâu? Phong giật khẽ cười nói Ta làm sao biết tin tức của ngươi có phải thật vậy hay không?" Thuốc Thiên sầm mặt lại, nói: "Vậy ngươi xem nhìn cái này." Phong Dật nhấc người, trong tay chính là xuất hiện hai loại từ lạnh tả nham nơi đó có được Đan Vương. "Đây là, trước đây lãnh tả nham chạy ra giữa cốc thời điểm, mang theo đi ra ngoài Đan Vương." Thuốc Thiên trông thấy yêu thương ngươi Phong giật trong tay Đan Vương, kinh ngạc nói: Haha, ha, lần này ngươi nên tin tưởng em." Phong Dật tiểu đạo, đem Đan Vương thu hồi trong giới chỉ. "Hử, ngươi không phải có Đan Vương sao? Tại sao còn muốn?" Thuốc Trời lạnh hừ một tiếng. "Đan thứ này, ai sẽ ngại nhiều đâu?" Phong giật nhất cười. Thực, đếm xem đem. Thuốc Thiên nói xong trong tay xếp thành một hàng xuất hiện 10 cái đan phương. Phong giật ánh mắt tại thuốc này trong tay liếc nhìn một phen, gật đầu một cái, liền đem thuốc Thiên thủ bên trong 10 cái đan phương thu vào trong chiếc nhẫn của mình. Bây giờ có thể nói a. Thuốc Thiên sắc mặt tái xanh nói, lần này hắn nhưng là hối buồn. Nếu như còn bị dược cốc tra được hắn tiết lộ đan phương hắn nhất định phải chết, nhưng mà truy nã lạnh tả nham thủ lao cũng rất phong phú. Cho nên hắn đang đánh cược. Hắn chết, chết trên tay ta. Phong giật chậm nói. Chết, chết ở trên tay của ngươi. Thuốc Thiên cả kinh. Lệnh Tả Nham thực lực hắn vẫn rất rõ ràng, ít nhất ở trên Thiên Nhân hợp nhất cảnh. Nhưng trước mắt thiếu niên thực lực cùng hắn tương tự, làm sao có thể đánh giết Thiên Nhân hợp nhất cảnh Lệnh Tả Nham? Hắn thu trọng thương, ta đánh lên hắn." Phong Dật nói. "Nhưng có vật chứng." Thuốc Thiên khẽ to mày, nói, "Cái kia 10 cái Đan Phương không phải liền là tốt nhất vật chứng?" Phong giật khẽ tuổi nói, "Ta muốn chính là có thể mang về dược cốc căn cứ chính sắt vật, đương nhiên nếu như ngươi không ngại đem Đan Phương cho ta, ta là không có quan hệ gì." Thuật nói. "Vật chứng?" Phong Dật cau mày, Sau một lát trong tay chính là xuất hiện một cái giới chỉ, đương nhiên đó là ngày đó lệnh tả nham đồ vật. Đương nhiên Phong Giật không có khả năng đầu đuôi đem tất cả mọi thứ đặt vào, vẻn vẹn đặt vào lệnh tả nham vũ khí tiếp thân, cùng với một chút dự thảo. Cái này có thể đi." Phong Dật nói xong, đem giới chỉ ném cho thuốc tiên. Thuốc tiên tiếp nhận giới chỉ, điều tra một phen, thấp giọng nói có thể. Haha, ha, vậy cái này chàng giao dịch chính là hoàn thành viên mãn đi, hoan nên thuốc Thiên huynh lần sau quang lâm." Phong Giật khẽ cười nói. "Hừ." Ném một chút lạnh một tiếng, chính là xoay người rời đi Phong Úc, cái địa phương quỷ quái này, hắn một khắc cũng không muốn lưu thêm. Ha ha, toại hoạch lần này, không tệ." Phong Dật vọng trong tay giới chỉ, khẽ cười nói, "Bất quá, e rằng thuốc này Thiên sẽ không từ bỏ ý đồ, sau này không thể không phòng a." Đứng ở một bên tiểu Lôi trông thấy vui vẻ Phong giật, vội vàng dội xuống một chấu nước lạnh. "Ha ha, e rằng thuốc này Thiên sẽ lấy đan dược làm đại giá, nhường Mạc Thành Hoàng phụ cận mấy cái thế lực ra tay." Phong Dật đối với tiểu Lôi cái này buồn nước lạnh sớm đã đón trước. Làm người hai đời, nhân tâm, hắn biết rõ. Vậy phải làm thế nào? trung quanh mấy thế lực lớn liên hợp lại, liền xem như hai chúng ta đều phải tránh né mũi nhọn." Tiểu Lôi ở một bên lo lắng nói, "Tiểu Lôi Có đôi khi ngươi thật sự rất rất đẩn, hắn biết luyện chế đang dược, chẳng lẽ ta cũng sẽ không sao." Phong Dật Bất Đắc Dĩ nói. Đối với Tiểu Lôi Cả Kinh, vui vẻ nói, sau đó chợt tỉnh ngộ, cả giận nói: "Ngươi mới đần đâu. Nói ngươi lần ngươi thật đúng là đần." Phong Dật Bất Đắc Dĩ: "Ngươi mới đần. Ngươi mới đần." Tiểu Lôi phản bác: "Không cùng ngươi giận, ta xem trước một chút, thuốc này tiên cho ta đã vượng, đến cùng có gì hiệu dụng?" Phong giật khẽ cười nói, hắn càng thêm muốn biết chính là Vũ Cực Đại 6 đan dưỡng trí, cùng hắn kiếp trước khác biệt đến cùng tại nơi. Kiếp trước Phong Dật làm thuốc tiên Trong đầu tự nhiên tồn tại vô số đan phương, chỉ là không biết vũ cực đại sáo phía trên cùng kiếp trước có gì khác biệt, cho nên mới luyện chế ra mấy cái trợ giúp nội lực, ngoại thương khôi phục đang dưỡng. Mà bây giờ có đan phương cung cấp phong giật cung cấp phong giật đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong nháy mắt, 10 cái đan phương xuất hiện lần nữa tại phong giật trên tay, một hàng gật ra, trôi nổi tại phong giật tay trên lòng bàn tay. Phong giật vọng lấy 10 cái đan phương, trong mắt hiện ra màu nhiệt huyết. 148 chương 149, Ngưng hồn đan Ngưng hồn đan. Phong vọng lấy tờ thứ nhất đan phương, chậm rãi đọc lên cái này tòa thuốc tên. Ngưng hồn đan chia làm tiểu phẩm. Nhất phẩm đến tử phẩm, mà ngưng hồn đan lớn nhất dược hiệu chính là ở chỗ cái này ngưng chữ phía trên. Ngưng hồn đan có thể nói là vô số cường giả đều tha thiết ước mơ đang ngưng được, bởi vì ngưng hồn đan không có khắc kèm theo hiệu quả, nó duy nhất hiệu quả chính là tại người đột phá ranh giới thời điểm, trợ giúp người ngưng kết nội lực. Tại đột phá ranh giới thời điểm, tỷ lệ lớn hơn mấy phần, nhưng mà vẹn vẹn tăng lớn mấy phần tỷ lệ mà có thể nhường vô số cường giả đi cuồng. Mà ngưng hồn đan chưa làm tử phẩm, nhưng mà chín phẩm ngưng hồn đan hiệu quả càng là đỉnh Nếu như là một cái hậu thiên tập trọng võ giả phục dụng chín phẩm ngưng hồn đan, mà có thể trăm phần đột phá vào tiên tiên cảnh giới. Nhưng mà, muốn luyện chế chín phẩm ngưng hồn đan cần có dư liệu, biết bao trân quý. Thành phẩm chín phẩm ngưng hồn đan, ai sẽ hào phóng đến cho một cái hậu thiên thập trọng võ giả sử dụng. É là cho dù là vũ cực cảnh cường giả đều sẽ thận trọng bảo tồn, cho mình về sau cảm ngộ đến cảnh giới lúc đột phá sử dụng. Nhưng mà chín phẩm ngưng hồn đan, theo võ cực lớn 6 dược cốc sinh ra đến nay, có thể luyện thành chín phẩm ngưng hồn đan luyện khí sư chỉ vẹn vẹn có 3 người. Mỗi một người tượng trưng cho luyện đan sư đỉnh phong. Nhưng mà, cho dù là bọn họ nắm giữ luyện chế chín phẩm ngưng hồn đan thực lực, cuộc đời của bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ luyện chế ra hai cái chín phẩm ngưng hồn đan. Mà còn lại hai vị luyện đan sư cũng chỉ là luyện chế một cái chính phẩm ngưng hồn đan thôi. Mỗi luyện chế ra một cái chính phẩm ngưng hồn đan đều sẽ nhường luyện đan sư dốc hết tâm huyết, hao phí vô số tâm huyết mới có thể luyện chế ra một cái. Mà hai cái luyện đan sư tại luyện chỉ ra chính phẩm ngưng hồn đan chi phía sau, sống tiếp thời gian nhưng là không đến bao lâu 6. Vẹn vẹn chỉ là tại vũ cực đại 6 bên trên, dừng lại mấy tháng chính là qua đời. Luyện chế ra một cái chính phẩm ngưng hồn đan càng làm cho bọn hắn tiêu hao hết vô số tâm huyết. Bọn hắn sau khi chết, bọn hắn luyện chế chín phẩm ngưng hồn đan càng là tại vũ cực đại 6 phía trên lên một hồi cấp đoạn phong ba, mà bây giờ Tuối này Vũ Cực Đại sáu phía trên còn tồn tại một cái ngưng hồn đan, chính là Bắc Minh tinh hà chỗ Bắc Minh cùng. Ngưng hồn đan, gia hỏa này làm sao có thể thống khoái như vậy lấy ra? Phong Dật vọng lấy ngưng hồn đan đan phương, tối đầu suy xét. Trọng yếu như vậy ngưng hồn đan, thuốc tiên làm sao có thể lấy ra cho hắn? Mà Phong giật không biết là, ngưng hồn đan đan phương tại Vũ Cực Đại sáu mười mấy thế lực lớn bên trong cũng là mọi người đều biết, như thế nghịch tiên đan phương, khác mười mấy thế lực làm sao có thể không đỏ mắt? Bởi vậy, mười mấy thế lực chính là liên thủ đối với dược cốc tạm áp lực. Cuối cùng bất đắc dĩ, Dược Cốc không thể làm gì khác hơn là đem Nư Hồn Đan đan phương giao cho mười mấy thế lực. Cái này cũng là vì cái gì thuốc tiên sẽ đem Nư Hồn Đan đan phương đưa cho phong giật nguyên nhân. Xem trước một chút cách điều chế này có gì kỳ hoặc." Phong giật trầm mặc phút chút nói. Phong giật nhìn xem ngưng Hồn đan toa thuốc phối, trong đầu thoáng qua đan phương bên trên dược liệu dự tính, tiếp đó tổ hợp. "Phương thuốc, không có vấn đề." Phong giật thấp giọng nói. "Chẳng lẽ, là bởi vì toa thuốc này mới tiên, cho nên thế lực khác cũng là nhao nhao đỏ mắt, cho nên Dược Cốc một phương bị buộc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Nư Hồn đan đan phương giao ra." chắc chắn như thế, bằng không thuốc kia thiên như thế nào sáng khoẻ như vậy. Phong giật đỗng nhiên đầu thoáng qua một đạo linh quang, tỉnh ngộ nói: "Bất quá đến cùng phải hay không, còn muốn hỏi thăm ngân long tiền cùng thế hệ." Phong giật tâm thầm nghĩ, hướng về phía bên cạnh tiểu Lôi nói: "Chúng ta đi gặp phía dưới ngân long tiền cùng thế hệ em, ta có chút sự tình muốn hỏi hắn." "Hảo." Tiểu Lôi gật đầu một cái, đắp. Phong giật mi tâm lóe lên một vệt sáng, phong giật linh hồn chính là tiến nhập thức hại không gian, mà tiểu Lôi nhưng là nhục thân tiến vào. "Ha ha, lịch như thế nào?" Tiến vào không gian, Phong Dật giữ tiểu Lôi chính là nghe được ngân long giản mùa tiếng cười. Nói đến còn nhiều thua thiệt ngân Long Tiền cùng thế hệ cái kia một tấm bản đồ, ghi lại sa hạ sa mạc bảo tằng chỗ, dạng này ta mới không tìm được mệnh gần chết, bất quá chạy sa hạ sa mạc, thật là có mệnh mọi chút. Phong Dật Giai đổ một cái, khẽ cười nói: "Vô sự không đăng tam bảo điện a, lần này lại có chuyện gì đâu?" Ngân Long khẽ cười nói: "Ngân Long Tiền cùng thế hệ, không biết ngươi có thể thấy được qua chương này là vương." Phong Dật Dã là nụ cười thu liễm, trong nháy mắt từ trong giới chỉ đem ngưng hồn đan đan phương lấy ra. Giống như là dược cốc đan phương, ta tới xem. Ngân Long hai mắt lại: Một cổ hím hái nỗ lực đem phong giật trong tay Đan Phương chậm rãi nâng lên, lơ lửng tại ngân long trước mặt. Đây là Ngưng Hồn Đan." Ngân Long thấp giọng nói. "Không sai, đây chính là Ngưng Hồn Đan, không biết ngân Long tiền cùng thế hệ có khác có ấn tượng gì sao?" Phong Giật gật đầu một cái, do hỏi. "Nói lên Ngưng Hồn Đan, tại Vũ Cực Đại 6 phía trên, còn có một đoạn huyết vu a." Trong sao thương long thanh âm giản mua chậm rãi văng lên, tăng thường, giống như hồi ức trí nhớ xa xôi đồng dạng. Còn xin tiền bối kể rõ." thấp giọng nói. "Chắc hẳn nhận được cái này Đan Phương, Ngưng Hồn Đan tác dụng dự hiệu rất ràng đem truyền thế bên trong." xuất hiện ba cái ngưng hồn đan, gây nên gió tanh mưa máu, lúc kia, tất cả thế lực cũng là ý thức được ngưng hồn đan tầm quan trọng, thế nhưng là lấy 12 thực lực vì cái gì mấy đại cường thế gia tộc thế lực, cũng là liên thủ hướng dược cốc tạo áp lực, có thể nói, lúc đó có thể nói dược cốc địch nhân là toàn bộ vũ cực đại 6. Cuối cùng, song phương rằng co mấy tháng, cuối cùng chính là lấy dược cốc thỏa hiệp, giao ra ngưng hồn đan, từ đó về sau, dược cốc chính là mai danh nhận tích tại đại 6. Ngân Long chậm rãi nói, ngưng hồn đan đan phương chính là bay trở về phong giật trong tay, quả nhiên, có thể nói, chương này ngưng hồn đan đan phương Tại toàn bộ Vũ Cực Đại 6 thượng đô là mọi người đều biết đi. Phong Dật vọng trong tay Ngưng Hồn Đan Đan phương, gió hỏi: "Không kém bao nhiêu đâu?" Ngân Long chậm rãi gật đầu nói: "Thuốc này tiên, hô, đã tặng Ngân Long tiền cùng thế hệ." Phong Dật bất đắc dĩ nói: "Không khách khí, Tiểu Lôi gần nhất đi qua thoát biến, thực lực mạnh bên trên rất nhiều, so với vậy Lôi Vân Báo cũng là muốn mạnh hơn rất nhiều à. Ngân Long hai mắt híp lại, nhìn qua một bên Tiểu Lôi, chậm rãi nói: "Chẳng lẽ, Tiểu Lôi là cái nào đó cường đại chủng tộc cùng Lôi Vân Báo tộc hôn huyết chủng tộc?" Phong là suy đoán nói: "Có khả năng này, nhìn xem Tiểu Lôi thoái biến dáng vẻ." dường như là hướng về ma thú vương giả bên trong hộ tộc biến hoa 6. Ngân Long nhìn qua Tiểu Lôi, thấp giọng nói: "Chúng ta như thế nào không biết đâu." Tiểu Lôi móng đuôi sờ mặt mình một cái bảng, nghi ngờ nói: "Bởi vì ngươi dẫn." Phong giật hướng về phía Tiểu Lôi giang tay ra nói, sau đó hướng Ngân Long nói: "Đa tạ Ngân Long tiền cùng thế hệ, chúng ta đi trước." Ấn 6. Ngân Long trầm giọng nói: "Tiểu Lôi, đi." Phong giật hướng về phía Tiểu Lôi nói, sau đó hai người chính là rời đi thức hại không gian. Tiểu tử này, kỳ ngộ cũng không tệ, đủ loại cơ duyên, sau này thành tựu nhất định sẽ bất phàm, hy vọng lần này lựa chọn của ta không đem nhầm. Ngân Long nhìn xem chỉ còn lại tự mình một người thức hại không gian, chậm rãi thấp giọng nói: "Ta chẳng lẽ đây là loại biến dị tộc?" Dời đi thức hại không gian, Tiểu Lôi móng đuốt vuốt ve khuôn mặt, vẫn tại buồn bực. "Không nghĩ, chờ ngươi hoàn toàn thoát biến liền có thể nhìn ra, ngược lại hiện tại huyết mạch bên trong khẳng định có Lôi Vân báo nhất tộc huyết mạch." Phong giật vọng lấy một bên vẫn như cũ buồn bực Tiểu Lôi nói: "Huyết mạch, phụ mẫu sáu." Đông nhiên ở giữa, Tiểu Lôi biểu lộ càng là chậm rãi đã biến thành bi phụ mẫu là ai? Vì sao tại ta nhỏ như vậy thời điểm chính là vứt bỏ ta tại không để ý? "Tiểu Lôi, đừng nghĩ những thứ này, ngươi không phải còn có ta người huynh này sao?" Phong giật vỗ vỗ tiểu Lôi đầu, an ủi. "Đại ca, ân, không nghĩ." Tiểu Lôi thấp giọng nói, lắc lư đầu nói, "Ân, bây giờ chúng ta muốn lo lắng thế, nhưng là thuốc tiên sợ rằng sẽ cầm đan dược đi liên lạc mấy thế lực lớn khác cường giả tới vây công chúng ta, lại không luyện chế chút đan dược e rằng chúng ta liền phải bị vây đánh chết đi." Phong giật khẽ cười nói, "Hắc hắc, ta tuyệt đối tin tưởng thực lực của lão đại." "Hùng chi, chẳng qua đến lúc lão đại ngươi phía trước treo lên, ta chạy." Tiểu Lôi cười hắc hắc nói, "Ngươi một cái không có lương tâm, đi thôi, chúng ta đi trước xem sàn bán đấu giá dược liệu thu thập như thế nào." Phong Dật trợn trừng mắt, nói: "Hắc hắc, đi thôi." Tiểu Lôi dáng người co rú lại, chính là đã biến thành mèo con kích cỡ tương đương. "Ngươi còn thích hình thái này a?" Phong Dật bất đắc gì nói. "Ngươi không biết, cái này dáng người rất linh hoạt sao?" Tiểu Lôi hì hì nở nụ cười, trong nháy mắt chính là chạy tới liều Phong giật trên bờ vai. "Ngươi chính là làm bộ đáng yêu." Phong Dật dang tay ra, chính là mang theo Tiểu Lôi đi ra Liếu Thiên Nguyệt khách sạn, đi thẳng tới sàn bán đấu giá. Phong Dật đi tới sàn bán đấu giá, lập tức một nữ tử chính là tiến lên đón, cũng không phải lần trước nữ tử kia, nữ tử mở khẩu đạo không biết vị tiên sinh này có chuyện gì không bớt nói nhiều lời, lần trước ta tới là gọi các ngươi hỗ trợ thu thập đồ vật. Phong giật lông mày nhíu một cái, trực tiếp đem tự thân uy áp bày ra. "Là, là, là, ta đi vào bẩm báo." Nữ tử sắc mặt cuống quýt, vội vàng đáp ứng, chính là quay người chạy vào hội trường. Phong Dật cứ như vậy chờ tại đấu giá hội trường cửa ra vào, chờ đợi. Sau một hồi lâu, lần trước tiếp đại Phong Dật nữ tử kia chính là vội vàng từ trong hội trường chạy ra. "Đồ vật chuẩn bị xong chưa?" Phong Dật sắc mặt trầm ổn, thanh âm như băng chậm nói. "Chuẩn bị xong, làm phiền ngài đi vào điểm nhẹ một phen." Nữ tử sắc mặt cuống quýt ánh mắt chôn chôn tránh tránh nói: "Hử? Vậy mà lửa gà ta?" Phong giật ánh mắt thoáng qua một đạo băng lãnh hử lạnh nói. Sau đó hướng về phía sàn bán đấu giá lạnh giọng nói thuốc thiên, "Lan ra đến a. Ta biết là ngươi." "Ha ha. Phong Dật huynh, hà tất tức giận như vậy đâu?" Phong Dật tiếng nói vừa ra, thuốc Thiên chính là chậm rãi từ trong hội trường đi tới đi ra, tại hắn bên cạnh còn đi theo một lao giả. "Hội trưởng." Nhìn thấy lao giả xuất hiện, nữ tử vội vàng đi đến lao giả bên cạnh nói: "Ngươi chính là Mạc Thành Hoang sàn bán đấu giá hội trưởng. Ngươi cũng muốn nhúng tay ta và Thuất Thiên chi giữa sự tình sao?" Phong Dật vọng lấy người này, chậm rãi nói: Haha, thú Lao Phong Phú, vì cái gì không nhúng tay vào đâu?" Lão già vuốt ve sợi dâu, khẽ cười nói: "Phong Dật, thực lực của ta gần nhất cũng đột phá, tiến nhập tôi thể thất trọng cảnh. Mà hội trưởng thực lực cũng là tại tôi thể đại viên mãn, ta khuyên ngươi tốt nhất đưa ngươi trên người tất cả mọi thứ giao ra. Bằng không, đừng trách ta lòng dạ độc ác." Thất Thiên vọng lấy Phong Dật, khẽ cười nói: "Tại hắn nhận thức, bây giờ hắn cùng với hội trưởng chính là thợ săn, mà Phong giật chính là con mồi. Chỉ có thể trốn chạy con mồi. Ngươi hà tất gấp gáp như vậy đâu, muốn đối ta, cũng cần thật tốt chủ tính một phen. Như thế mênh mông độc thủ, ta lúc trước vẫn là đánh giá cao ngươi." Phong Dật chậm rãi lắc đầu nói, "Ngươi, chết đi." Thuốc tiên sắc mặt phát lạnh, trong tay xuất hiện thanh quang, một quyền đánh phía Phong Dật. "ĐợS, canh thứ 2 đến 6. 149 chương 150, Bạo Tổ tiểu Lôi Phong Dật đã đem một đoàn lôi đình chi lực giữ hữu quyền, một quyền đánh phía Thuốc Thiên." "Oeng!" Song quyền va nhau, tôn ra độ vang, cùng lúc đó, Phong giật trên vai tiểu Lôi cũng là lắc mình biến hóa, đã biến thành khi trước dáng người, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong mắt lên một tia lôi đỉnh. "Tôi thể cảnh ma thú." Lão giả trong mắt lên một tia tham lam. Thúc Thiên, có như ngươi tấn thăng đến tôi thể thất trọng cảnh, vẫn như cũng không phải là đối thủ của ta, hai người các ngươi cùng lên đi." Phong giật khinh thường nhìn xem Thúc Thiên. "Hừ, Hàng Nghiêm, chúng ta cùng tiến lên, giết tiểu tử này, ta đưa cho ngươi thủ lao không phải ít." Thúc Thiên sắc mặt biến thành giận. "Ha ha, một cái tôi thể lục trọng cảnh tiểu tử, hảo, Thúc Thiên, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn thủ lao." Hàng Nghiêm cười ha ha một tiếng, trong tay xuất hiện một cây trường thường, hỏa tử ở chi bộ nội lực ngưng kết tại trường thương phía trên, Hàng Nghiêm bộ pháp khẽ động, trường thương trong tay vung dậy, tựa như một đầu trong nước linh ngư lượn tạp. Đâm hướng Phong Dật. Võ kỹ: Linh động năm thức. Thức thứ nhất: Thương Như Linh Ngư. Phong Dật bàn tay ngưng tụ ra lôi đỉnh chi lực, kẹp lấy Hàng Nghiêm trường thương, hoàn nhiên dàn, Phong Dật trên tay lôi đỉnh chi lực càng là mượn nhờ Hàng Nghiêm trường thương lên thủy khí, dẫn điện, dọc theo trường thương, tiến hướng Hàng Nghiêm. Hừ, rảo hoạt tiểu tử. Linh động năm thức, thức thứ hai: Thương xoáy dòng nước xoáy. Hàng Nghiêm ánh mắt trầm xuống, điên cuồng xoay bị Phong giật vẹn vẹn kẹp lại trường thương, màu xanh nhạt nội giống như thủy khí như vòng xoáy vậy quanh tại trường thương phía trên, Lăng không đâm hướng Phong Dật. Phong giật trong tay xuất hiện chiến vũ truy, đem nội lực rót vào truy bên trong, chiến vũ truy tuôn ra hào quang màu tím, màu tím nội tức hoàn toàn ngưng kết tại chiến vũ truy chiến truy phía trên, bao hướng Hàng Nghiêm trường thương. Phá. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, chiến vũ truy trực tiếp đem Hàng Nghiêm sông về phía trước vòng xoáy văn phá, chiến vũ truy đánh vào Hàng Nghiêm cán thương phía trên. Hàng Nghiêm cả kinh, thân hình nhanh chóng lùi lại mấy chục bước. Tiểu từ này, không đơn giản. Hàng Nghiêm ổn định thân hình, cắn nói, nếu là có thể dễ dàng đối phó, ta cũng sẽ không lấy ra đan dược tới mời người trợ rút. Nhìn thấy Hàng Nghiêm bại lui, thuốc trời cũng là lạnh rên một tiếng. Chúng ta liên thủ Hà Nghiêm sắc mặt cũng là càng có nhìn, giận dữ hết. Nói xong Hà Nghiêm trưởng thương trong tay lần nữa vung dậy, linh động năm thước, thức thứ ba, linh như tiên phá. Hà Nghiêm đem tự thân màu xanh nhạt nội lực ngưng kết trong tay trường thương trên mũi thương, chân phải chia xuống đất nhất chuyển, liên nối một cơn gió lớn, trường thương trong tay thẳng tắp chỉ hướng phong giật. Cùng lúc đó, thuốc Thiên thủ bên trong cũng là xuất hiện một cái trường côn, chính là ngàn năm thanh mục chế thành vũ khí. Địa phẩm trung kỳ, Thuật Thiên hai tay nắm chặt, thanh sắc nội kình quay chúng quanh tại trường côn phía trên, Thuật Thiên chiếu trên mặt đất đột nhiên nhấc kích. Một cỗ màu xanh gió lốc trực tiếp bổ hướng giật, đồng thời thuốc trời cũng là vũ động trường côn. Phong giật phong giật. Lôi đỉnh, gió lốc, phá. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, chiến vũ truy tôn ra hào quang màu tím, phong giật tay cầm chiến vũ, truy, đánh vào trên mặt đất, đồng thời, toàn bộ dưới mặt đất hãm xuất hiện một cái hô to, đồng thời một cỗ lôi đỉnh gió lốc nghịch thiên mà lên, cùng thuốc ngày một màn kia thanh sắc gió lốc đánh vào cùng một chỗ, triệt tiêu lẫn nhau. Đồng thời, phong giật thi triển ra quỷ la khói bước, như dùng quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở thuốc ngày sau lưng, trong tay chiến vũ truy cao cao tại thượng, trong nháy mắt rơi xuống. Xoay chuyển trời Thuốc thiên cả kinh, vội vàng thi triển ra võ kỹ. Thanh sát trưởng Côn đánh phía hậu phương, cùng chiến vũ truy đánh vào cùng một chỗ. Thử Nhìn thấy Tuất Thiên ngăn lại mình nhất kích, Phong giật dã là có chút kinh ngạc, vội vàng lần nữa thi triển ra Quỷ La khói bước, rời đi thuốc Thiên sau lưng, lúc này Hà Nghiêm thi triển ra Linh động phá thiên đã đi tới Liêu Phong Dật sau lưng, trường thương ra tay, đâm hướng Phong Dật, toàn bộ trường thương cũng là đã biến thành màu lam nhạt. Hỏa thở ở chỉ bột ngưng tụ tới cực hạ Nổi giận truy. Phong giật ánh mắt đảo qua, nội lực ngưng kết ở trong tay vũ truy phía trên, lôi đỉnh lực cũng là trở lên bắt đầu cuồng bạo, oanh hướng Hà Hà Nghiêm ánh mắt xuống, trường thương lam sắc quang mang càng lớn. Đón lấy chiến vũ truy, một thương một truy trên không trung ba nhau, không có kết quả, Hàn Nghiêm quay người lại là một thương, phá không đâm hướng Phong giật, Phong giật giã là tay phải vung lên, lần nữa một truy đột nhiên nhắm hướng Hàn Nghiêm, mà giờ khắc này, thuốc trời cũng là cầm trong tay thanh sắc trưởng côn xuất hiện tại Phong giật sau lưng, lăng không bổ hướng Phong Dật. Giống. Đông nhiên ở giữa, tiểu lôi chuyện lai nhất tiếng giống giận, trong tay kim trảo biến thành, thi triển ra ba cái thiên phú võ kỹ một trong hư không kim chảo, đánh phía thuốc ngải sắc trưởng tập trùng. Ta ngược lại thật ra đã quên người. Đối đầu tiểu lôi hư không kim trảo, càng là cân sức ngang tai. Thất Thiên không cam lòng mắng, "Ngươi nói, ai là tập trùng. Tiểu Lôi đầu báo túi lầu lấy, thấp giọng quát, "Không phải liền là ngươi." Thuốc Thiên sững sở, khinh thường nói, "Vậy ngươi liền đi chết đi." Tiểu Lôi đột nhiên điên cuồng, ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, bỗng nhiên ở giữa toàn bộ thú thân thể cũng là đột nhiên an nợ lớn gấp đôi, cả người nhìn cũng là càng thêm uy mãnh, Thiên Phú bí pháp, hóa thú. Nhưng mà vẫn chưa xong, Tiểu Lôi lần nữa bước ra một bước, ầm vang ở giữa, Tiểu Lôi trên người áo giáp màu vàng nóng, trong nháy mắt ra tia sáng chói mắt, Thiên Phú bí pháp, ngự hóa. Liên tiếp thi triển ra hai đại bí pháp Tiểu Lôi song đồng càng là đã biến thành huyết hồng sắc. Đó cũng không phải hóa thú, hoặc ngự hóa bị thêm vào hiệu quả, mà là tiểu Lôi bây giờ đã lâm vào bạo tàu cảnh giới. Điên cuồng cảnh giới. Người chết cho ta." Tiểu Lôi gào thét một tiếng, thi triển ra hư không kim chảo xé rách hư không, trực tiếp đánh phía thuốc tiên. "Đáng chết." Thất Thiên nhìn thấy bùng nổ tiểu Lôi cũng là cả kinh, trong tay thanh sắc gậy gỗ cũng là nhanh chóng vũ động, ngăn cản được tiểu Lôi công kích. Tiểu Lôi một trảo đem Thất Thiên thủ bên trong trường côn công kích hóa giải, lại làm một đánh phía Thất Thiên, Thất Thiên sắc mặt càng khó nhìn, bước chân lui về sau một bước, vội vàng sử dụng thanh sắc trường côn ngăn cản. Tiểu Lôi một trảo đem thuốc Thiên Thú bên trong thanh sắc trưởng côn đánh bay, một trảo đem thuốc ngày của lão Xé Rách, đồng thời, nhảy vọt trên không trung thân thể sau đó, xuất hiện một cái to lớn chiến hổ hư ảnh, có lẽ là chịu đến phong giật tâm tình ảnh hưởng, toàn bộ chiến hổ cũng là đã biến thành huyết hồng chi sắc, tựa như từ từng đống trong thi thể đi tới đồng dạng. Chiến hổ, giết. Tiểu Lôi cùng hống một tiếng, gầm rú thanh âm, tựa như tê tâm liệt phế vậy gầm rú. Tiểu Lôi sau lưng huyết hổ, to lớn hổ não, cũng là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong hai mắt sắc mang hiện lên giống như, như phong phóng tới thu thiên. Phá vũ thiên côn. Thuất Thiên vọng lấy hết sát chiến hổ cả kinh, trong tay trưởng côn đột nhiên nện vào trên mặt đất, một cỗ phá thiên thanh sắc hóa tác nhất đầu thanh sắc thiên mãng, xoay quanh trên không trùng, phóng tới chiến hổ. Nhưng mà qua trong dây lát, chiến hổ liền đem thanh sắc thiên mãng xung phá, chiến hổ vẫn như cũ hổ bộ vẫn như cũ không ngừng, phóng tới thuốc tiên. Dư Vương hổ thân, Thuất Thiên cả kinh, cắn răng một cái, từ trong giới chỉ rút ra một đạo đùa hộ mệnh, đùa hộ mệnh phía trên tuôn ra một đạo thanh sắc quang mang, trong nháy mắt một cái hư ảnh xuất hiện. Ít nhất nắm thiên nhân hợp nhất cảnh ảnh đại nhiên nhấn một cái, nhất tan. Tiểu Lôi lúc này là điên cuồng trạng thái, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lần nữa thi triển ra hư không kiếm chảo, đánh phía thuốc Thiên. Vậy mà lúc này thuốc Thiên quay đầu rời đi, không có chút nào chú ý đang cùng Phong giật khổ chiến Hàn Nghiêm, mà trong hư không hư ảnh lão giả, cũng là nhất kích ngăn cản Tiểu Lôi bộ pháp, đợi cho thuốc Thiên đi xa thời điểm, hư ảnh tựa hồ cũng bởi vì không có đầy đủ cường đại nội kinh ủng hộ, tiêu tán ở trên không. Lúc này Tiểu Lôi trong hai tròng mắt màu máu cũng là chậm rãi biến mất, biến trở về khi trước hai con ngươi màu tím, hung ác mang đáng chết, nhường hắn chạy. Lúc này Phong Dật cùng Hàn Nghiêm chiến đấu cũng là chậm rãi phân ra được thắng bại. Phong Dật hai tay kết ấn, trên không xuất hiện Phiên thiên đại ấn. Phong Dật đại thủ nhấn một cái, Phiên Tiên ấn oanh hướng Hà Nghiêm. Mà Hà Nghiêm lúc trước bởi vì vẫn luôn là bị Phong giật đè lên đánh, lúc này đột nhiên tới Phiên Tiên ấn, Hà Nghiêm cũng là chống đỡ không nhớ, bị Phiên thiên ấn vánh trúng, phun ra một cỗ tiên huyết. Lúc này Hà Nghiêm còn có một hơi thở tốt tổn, vội vàng dãy rủa, Phong giật lần nữa vung vẩy chiến vũ truy, vánh trúng Hà Nghiêm, Hà Nghiêm lần nữa phun ra một cỗ tiên huyết, vẻn lưu một hơi cũng là triệt để tuyệt. Ừ, cùng tốc thiên liên thủ, đây chính là kết quả của ngươi. Phong Dật vọng lấy chết không thể chết lại Hà Nghiêm, âm thanh lạnh lùng nói. Phong giật ánh mắt dừng lại ở ngày đó tiếp đai hắn cô gái xinh đẹp trên thân, nữ tử giật mình, vội vàng lui về sau một bước. "Dương Liệu ta muốn, ngươi thu thập xong chưa? Nếu như không có, ngươi cũng muốn chết." Phong giật hai mắt thoáng qua một đạo tàn nhẫn ánh mắt, lạnh như băng nói. "Vốn là thuốc này, bất quá hắn bây giờ chạy, chính là, các hạ ngài." Cô gái xinh đẹp thanh em run dậy nói, hai chân cũng là đang run dậy. "Hừ, vậy là tốt rồi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Mạc Thành Hoang sản bán đấu giá hội trưởng. Chuyện ta giao phó cho ngươi ngươi nhất tiết phải hoàn thành. Nếu như không có hoàn thành, ngươi muốn chết, toàn bộ sản bán đấu giá cũng muốn phá vỡ." Phong Dật ánh mắt lạnh như băng nhìn qua cô gái xinh đẹp gần từng chữ chậm rãi nói: "Nhất định, nhất định, chúng ta ở đây còn có một phê, một nhóm dư liệu, ngài muốn hay không lấy trước đi?" Cô gái xinh đẹp liền vội vàng gật đầu, run rẩy dò hỏi: "Muốn. Nhanh chóng lấy ra cho ta." Phong giật gật đầu một cái, không chậm trễ chút nào nói: "Là, là." Cô gái xinh đẹp vội vàng đáp ứng, chính là chạy tới sàn bán đấu giá bên trong, sau một lát chính là trong tay nâng một chiếc nhẫn, vội vàng chạy ra, thở dốc phút chốc, liền đem giới chỉ đưa cho Phong Dật. Phong Dật tiếp nhận giới chỉ Tinh thần lực nhanh chóng đem trong chiếc nhận không gian nhanh chóng toàn diện điều tra một phen, điều tra hoàn tất sau đó Phong giật đối với cô gái xinh đẹp gật đầu một cái nói không tệ, thu thập tài liệu không muốn đánh gãy, đến nỗi ở đây chính là giao cho người xử lý. Vài ngày sau ta sẽ lần nữa tới bắt tài liệu. Ân, ân. Cô gái xinh đẹp vội và ngừng tiếng nói. Hảo, hôm nay chính là sàn bán đấu giá Ma Na ở. Phong giật gật đầu, bay vọt đến tiểu lôi trì lừng, chạy trở về Liêu Thiên nguyện khách sạn. Sau này ta chính là Mạc Thành Hoang sàn bán đấu giá hội trưởng, không nghĩ tới ta cũng có ngư dược Long môn thời điểm, bất quá nhất định muốn lấy lòng cái này ma thần chỉ cần lấy lòng nàng, ta chính là sản bán đấu giá hội trưởng. Nữ tử nghĩ mà sợ vô ngực một cái, tự đủ. Lúc này Phong giật Dã là nhanh chóng trở lại Liêu Thiên Nguyệt khách sạn, ngồi ngay ngắn ở trong khách sạn. Phong Dật vọng lấy Tiểu Lôi vấn đạo lúc trước thế nào, như thế nào đột nhiên lâm vào trạng thái bùng nổ, sống sờ sờ đánh bại tôi thể thất trọng thuốc trời ạ. Ta cũng không biết thế nào, lúc đó hắn nói ta là tạp chủng, ta rất phẫn nộ. Kết quả là nổ tung. Tiểu Lôi túi đầu lấy đầu, trầm giọng nói. Tiểu Lôi ngươi có phải hay không rất nhớ cha mẹ của ngươi? Phong giật vọng lấy túi đầu Tiểu Lôi, một cỗ yêu thương cảm giác xông lên đầu, này cảm giác rất là lẫm. Dường như là Tiểu Lôi cảm giác một dạng 6 Ta, không biết 6 Tiểu Lôi lung lay đầu của hắn, thấp giọng nói, "150 chương 151, luyện đan cầu đặt mua." "Tiểu Lôi, đừng suy nghĩ nhiều, yên tâm, về sau chúng ta chắc chắn có thể tìm được cha mẹ của ngươi." Phong Dật tán đuổi, trong lòng đau thương phun lên, cố này nhàn nhạt sǒu bi giữ Tiểu Lôi tâm tình lúc này không khác nhau chút nào. "Ân." Tiểu Lôi đầu to lớn gật đầu một cái. "Hô." Phong giật vọng lấy vẫn như cũ rầu dĩ không vui Tiểu Lôi, rốt cục vẫn là không tiếp tục quyến giải, tâm kết này hay là muốn dựa vào Tiểu Lôi tự đi ra ngoài mới được. Dược liệu cũng đủ rồi, vậy thì nếm thử luyện chế một chút, cái này đại 6 đan dược đem. Phong Dật tâm trung thầm nghĩ, bắt đầu từ trong giới chỉ lấy ra từ lạnh trái nham cái kia lấy được hồi thiên đan đan vương. Ngưng huyết thảo, thiên trở về thảo, cầm máu hoa, thủy đăng thảo, mịch la hoa. Cái này 5 loại dược thảo chính là luyện chế hồi thiên đan cần có dược liệu, trong đó quan trọng nhất là ngưng huyết thảo, thiên trở vệ thảo, cầm máu hoa. Cái này ba loại dược liệu, cái này ba loại dược liệu tại luyện chế hồi thiên đan bên trong chiếm tương đối lớn vị trí, cái này ba đóa dược liệu cũng phải cần hai cái, mà thủy dây leo hoa cùng mịch la hoa nhưng là một đóa. Phong Dật một tia tinh thần lực tiến vào trong giới chỉ, điều tra một phen, trong ngáy mắt trên tay chính là xuất hiện cái này 5 loại dược liệu, phong giật tay trái lần nữa vung lên, tại phong giật phía trước trên mặt đất chính là xuất hiện một khối vải trắng, phong giật đem cái này 5 loại dược liệu chậm dai đặt ở trước mặt trên vải trắng. Phong giật tinh thần lực đẩy tại 5 loại dược liệu phía trên, kiểm tra những dược liệu này hoàn chỉnh tính chất. Nếu như dược liệu không hoàn chỉnh, như vậy luyện chế được hồi thiên đan cũng là phế đan. Sau khi kiểm tra xong, phong Dật vuốt ve trên ngón tay giới chỉ, và mắt, tại phong Dật trước mặt chính là xuất hiện một cái bóng đen to lớn, đây cũng là phong Dật lò luyện đang dự. Thuốc này đỉnh có thể nói cũng là luyện khí sư chế tạo, bản thân uy lực cũng là đạt đến địa phẩm chủ kỳ, là phong giật từ lạnh trái nham trong tay mà được. Giữa đỉnh hiện lên màu xanh biếc, rộng lớn, là luyện chế đan dược tốt nhất lợi khí. Phong giật tay phải tại trước mặt vảy trắng lướt qua, Mịch La Hoa chính là xuất hiện ở trên tay của hắn, phong giật vận khởi nội lực, một đóa từ Lôi Đình Chi Lực ngưng kết mà thành Lôi Đình Chi Hỏa chính là chóng rông xuất hiện tại phong giật trên tay. Phong giật nhất đánh, trong tay Lôi Đình Chi Hỏa Chích là bay đến màu xanh biếc thuốc đỉnh chi bên trong, cháy hừng hực. Phong giật trong tay mịch lá hoa để vào trong dược đỉnh, trong dược đỉnh lôi đỉnh chi hỏa trong nháy mắt bao chùm mịch la hoa, chấm dãi tinh luyện tinh hoa trong đó thuốt làm. Đồng thời phong giật dã là lấy đồng dạng thủ pháp, đem mặt khác bốn đóa dược liệu cũng là lần lượt tại thuốc đỉnh chi bên trong tinh luyện. Lúc này màu xanh biết thuốc đỉnh chi bên trong, hiện lên 8 đám lôi đỉnh chi hỏa, tại lôi đỉnh chi trong lửa tâm nhưng là bao quanh đóa đóa dược liệu. Luyện. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lôi đỉnh chi hỏa lần nữa thêm thiêu đốt. Lúc này đứng tại phong giật bên cạnh tiểu lôi cũng là thu thập xong tâm tình, sẽ bằng ngồi dưới đất trên mặt, nhìn xem phong giật luyện an. Mà Phong Dật hai mắt nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm tại thuốc đỉnh chi bên trong tám đóa hỏa diễm, lúc này hỏa diễm chi trung dược liệu đã bị tinh luyện hoàn tất, rọt rọt màu xanh biết thuốc làm lơ lửng tại thuốc đỉnh chi bên trong. Ngưng. Phong Dật lần nữa hét lớn một tiếng, một cái tay đặt tại thuốc đỉnh chi thượng. Thuốc đỉnh chi bên trong hỏa diễm càng thêm thịnh vượng, tám giọt đệ luyện ra tinh hoa thuốc làm, nhưng là tại thuốc đỉnh chi bên trong dung hợp lại cùng nhau. Phong Dật tay phải vần lên, nắp chính là chùm hai tay bên cạnh hai bên, khống chế tới luyện chế dược, vừa qua, bên trong dược cũng sẽ bị tiêu hủy. Phong Dật tinh thần đều là tụ tập tại thuốc đỉnh chi thượng, hoàn mỹ khống chế dược đỉnh hỏa diễm. Phong Dật hai mắt tuôn ra một đạo quang mang, hai tay từ thuốc đỉnh chi thượng rút khỏi, một đạo tinh thần lực nhưng là bị Phong Dật sử dụng, tiến vào thuốc đỉnh chi bên trong khống chế đan dược ngưng tụ thành. Loại này vận dụng tinh thần lực luyện đan phương pháp là Phong Dật đặc biệt thử. Tại Vũ Cực Đại 6 phía trên, phần lớn người nhận thức chính là luyện khí sư thân phận so luyện đan sư muốn chân quý gấp trăm lần, cho nên tinh thần sư tu phận cũng là khí sư cái này phó nghiệp, có rất ít người chọn luyện sư, cho nên bây giờ Phong Dật chính là muốn nếm thử vận dụng tinh thần lực tới luyện chế đan dược. Phong Dật vận dụng tinh thần lực người điều khiển đan dược ngưng tụ thành, có thể nói là phong giật đặc biệt thủ pháp. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau một hồi lâu, phong giật biểu hiện trên mặt vui mừng. Đại thủ đặt tại thuốc đỉnh chi thượng, nắp đỉnh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Mà ở thuốc đỉnh chi bên trong nhưng là lơ lửng ba hạt đan dược. Phong Dật vẫy bàn tay lớn một cái. Ba hạt đan dược chính là giữ tại Liễu Phong giật trong tay, phong giật vọng lấy lòng bàn tay ba hạt đan dược, cái này ba hạt đan dược tài năng cũng là tốt nhất. Phong Dật trầm mặc phút chốc, trên mặt hiện lên một nụ cười. Căn cứ vào quan sát của hắn, cái này ba cái đan dược dung hợp trình độ cũng là đạt đến chín thành dung hợp đang dược bên trong cũng coi như là thượng đẳng đan dược, hắn từ lạnh trái nham nơi đó lấy được hồi thiên đan dung hợp trình độ vẹn vẹn khoảng 7 phần 10, mà phong giật bây giờ luyện chế mà thành hồi thiên đan, liền dược hiệu đều so lạnh trái nham mạnh hơn 20%. Đại ca, đan dược độ dung hợp có bao nhiêu? Tiểu Lôi trông thấy đan thành, cũng là mở lời hỏi đạo. "Còn tốt, chín thành độ dung hợp." Phong giật nhếch cười, nói, "Chín thành." Tiểu Lôi sắc mặt kinh ngạc, tái diễn phong giật mà nói, "Vũ cực đại bên trên, đan dược độ dung hợp chia làm một thành đến 10 thành. Nhưng mà muốn đan thành, độ dung hợp nhất thiết phải đạt đến 5 thành trở lên." càng lên cao dược hiệu nhưng là càng tốt. Mà trong truyền thuyết có thể đạt đến chín thành độ dung hợp luyện đan sư không có chỗ nào mà không phải là kinh thế kỳ tài, trong truyền thuyết liền dựa cốc đương nghiệm trưởng môn nhân cũng vẹn vẹn có thể đạt đến 9 thành độ dung hợp. Ma phong giật vẹn vẹn lần thứ nhất luyện chế đan dược mà có thể đạt đến 9 thành độ dung hợp. Đương nhiên, nếu như hắn biết phong giật kiếp trước chính là thuốc Vương cốc thuốc Tiên, một đời cũng là nghiên cứu luyện đan tri thuật, có vô số luyện đan kinh nghiệm luyện đan tiên vương. Thất Tiên cũng không biết hắn còn có thể kinh ngạc như vậy sao. Đáng tiếc à, tại vận dụng tinh thần lực khống chế dung hợp thời điểm, vẫn có một điểm tỉ vết, nếu không Nói không chừng có thể đạt đến 10 thành độ dung hợp. Phong Dật vọng lấy lòng bàn tay ba cái đan dược, chậm rãi nói: "10 thành, lão đại, tới, để cho ta sờ sờ chán của ngươi, nhìn xem ngươi ngã bệnh không có." Tiểu Lôi bất đắc dĩ nói, đưa móng vuốt đụng đụng phong Dật cái trán: "Ngươi mới đó đi." Phong Dật bất đắc dĩ, đem Tiểu Lôi tay hất ra. Phong giật vọng lấy bảy ra tại trước mặt dự đỉnh, nói khẽ còn nhiều hơn luyện chế chút đan dược, thuốc tiên lần này còn háo tổn thuốc vương cấp cường giả nói với hắn bùa hộ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lần này là vận dụng đan dược lôi kéo sàn bán đấu giá hội trường, lần sau, chỉ sợ sẽ là ngoài thành mấy thế lực lớn. Thu tiên, cái này hỗn đản. Nghe được Phong giật ngưng lên Thu tiên, Tiểu Lôi giằng hung hăng cắn, tức giận nói: "Tiểu Lôi." Trong thấy Tiểu Lôi đoán giận bộ dáng, Phong Dật không khỏi nói: "Đại ca, ta không sao." Tiểu Lôi hướng Phong giật nhấc người, nói, nhưng mà trong hai mắt vẫn như cũ có một chút đau thương. Không có việc gì liền tốt. Phong Dật vọng lấy Tiểu Lôi bộ dáng, than nhẹ một tiếng. "Đại ca, ngươi bây giờ có thể luyện chế ngưng hồn đan sao?" Tiểu Lôi cảm nhận được không khí ngột ngạt, nói sang chuyện khác vấn đạo. "Ngưng hồn đàn, có phải hay không là ngươi dừng lại ở tôi thể nhất trọng thời gian dài, nghĩ đột Phong Dật nhìn thấy Tiểu Lôi nâng lên ngưng hồn đan, tâm tư nhất chuyện chính là nói: "Đại ca, ngươi phải biết ta, ma thú đột phá cảnh giới so với các ngươi muốn khó khăn gấp trăm lần." Tiểu Lôi bất đắc dĩ nói: "Nhưng mà đột phá qua tăng trưởng thực lực cũng so với chúng ta mạnh rất nhiều." Phong Dật lập tức tiếp Tiểu Lôi mà nói đạo: "Đó là các ngươi trong nhân loại người bình thường, so với ngươi, dù là ta đột phá hai cái cảnh giới cũng không sánh nổi ngươi đột phá một cảnh giới." Tiểu Lôi mở ra móng vuốt nói: "Đó là bởi vì ta nội tình tương đối hùng hậu." nói: "Sau đó tiếp tục nói đã ngươi ngưng đan, vậy ta liền luyện chế thử xem đem." Bằng vào ta trình độ luyện chế thất phẩm xung quanh ngưng hồn đan hẳn là không thành vấn đề, nhưng cũng không biết tài liệu có đủ hay không. Phong giật suy xét một hồi, đánh giá ra trình độ của mình. Dù sao cũng là tại hai cái khác biệt đại sáu, phong giật chỉ có thể đại khái ước định mình một chút luyện dược trình độ. Đại ca, ngươi nói ngươi có thể luyện chế thất phẩm ngưng hồn đan. Tiểu lôi sợ hãi thán phục, trong lời nói tràn đầy khó có thể tin. Thế nào? Phong giật nghi hoặc. Thất phẩm ngưng hồn đan. Đại ca ngươi có biết hay không đây là cái gì trình độ, ngân long tiền cùng thế hệ từng cùng ta nói, cho dù là tại dược cốc bên trong, có thể luyện chế tất phẩm ngưng hồn đan trưởng lão cũng là ít càng thêm ít. Mỗi một cái dược cốc đều là do thành trọng điểm động vật bảo hộ một dạng. Ba bước không rời trong coi. Tiểu Lôi nói một lời. Xem ra, thất phẩm ngưng hồn đan ảnh hưởng, không nhỏ a. Phong Dật nghe xong Tiểu Lôi mà nói, thở dài. Đó là, một cái tất phẩm ngưng hồn đan nghe ngân long tiền cùng thế hệ nói, có thể đổi một cái thiên phẩm tiền kỳ vũ khí. Tiểu Lôi tiếp tục nói, lại là một cái quả bom nặng ký ném về Phong Dật. Xem ra, có thể dùng đan dược Dành bảo lợi a." Phong giật hai mắt thoáng qua một đạo hưng phấn tia sáng, cười nói, "Đại ca, nhanh lên nhanh lên, ta muốn ngưng hồn đan đột phá." Tiểu Lôi đột nhiên quát, "Hảo, ta xem trước phía dưới tài liệu phải chăng đủ." Phong giật gật đầu đáp ứng. Phong giật hồi tưởng lại ngưng hồn đan đan phương, ngưng hồn đan đan phương hết sức phức tạp, thất phẩm ngưng hồn đan càng là khoảng chừng 20 loại tài liệu, mỗi một loại cũng là muốn trăm năm trở lên, còn có hai loại dược liệu muốn tại 200 năm phía trên. Mà chín phẩm ngưng hồn đan, 20 bên trong tài liệu cũng là muốn đã ngoài ngàn năm, hạch tâm nhất hai loại thuốc càng là muốn tại 3000 năm trở lên chỉ là tài liệu chính là ước chừng chẳng lẽ Đông Đảo thiên Tài luyện đan sư, tăng thêm luyện đan thuật hạ khắc, có thể luyện chế chín phẩm ngưng hồn đan nhân càng là lắc đắc không có mấy. Phong giật tại cất giữ dược liệu không gian vị trí cẩn thận điều tra một phen, chậm rãi nói: "Tiểu Lôi, 18 loại tài liệu phụ trợ, 16 loại cũng là tại trăm năm phía trên, có hai loại, một cái mới 80 năm, mà khác một cái cũng chỉ có 90 năm, mà hai loại hạch tâm tài liệu, một cái ngược lại là thỏa mãn, tại 200 năm, mà đổi thành một loại nhưng là mới hơn 170 năm, dựa theo dược liệu tính toán, e rằng chỉ có thể chế 6 phẩm ngưng hồn đan." 6 phẩm ngưng hồn đan. Cái kia cũng đầy đủ lại ca, liền xem như sáu phẩm ngưng hồn đan lại thêm của chính ta tích xúc, cũng có thể đột phá đến tôi thể nhị trọng cảnh. Tiểu Lôi cúi đầu suy xét, một hồi than nhẹ đạo. Haha, vậy mà có thể, vậy liền bắt đầu luyện chế em, nói không chừng bằng vào ta luyện dược trình độ, có thể miễn cưỡng luyện chỉ ra thất phẩm ngưng hồn đan cũng không nhất định." Phong giật khẽ cười nói. Trong đáy mắt, nụ cười chính là thu liễm, dồn khí đan điền, chuẩn bị bắt đầu luyện chế ngưng hồn đan. Mà ở một bên Tiểu Lôi cũng là hai mắt nhìn chằm vào Phong Dật gia đình, cái này có thể quan hệ đến hắn có thể không đột phá, tiến vào nhiều hắn đã lâu tôi thể nhị trọng. 151 chương 152, thất phẩm ngưng hồn đan phong giật lập tức liền từ trên tay trong không gian giới chỉ lấy ra 20 phần dược thảo. 20 phần dược thảo bằng thẳng tại phong giật trước mặt, tràn ra khí tức cổ xưa, nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc tràn ngập tại toàn bộ phòng ốc bên trong, tí ti mũi thơm ngát. Phong giật lòng bàn tay xuất hiện một đoàn lôi đình chi hỏa, tại phong giật trong lòng bàn tay cháy rực rực. Phong giật vọng lấy lòng bàn tay lôi đình chi hỏa, nhưng là không có lập tức hành động, đầu dường như đang nhớ lại cái gì. Mà lúc này phong giật tại hồi tưởng đến ở kiếp trước luyện chế đan dược đi qua, kiếp trước, phong giật tại dược cốc bên trong, Chuyên tâm nghiên cứu luyện dược chi thuật, hắn nắm giữ luyện dược chi thuật có thể nói có trên trăm loại. Mà Phong Dật dã là từ trong đó tổng kết ra mấy loại thượng thừa nhất luyện dược chi thuật. Mà Phong Dật tại hồi tưởng đến chính là kiếp trước, hắn luyện chế đan dược đủ loại kinh nghiệm. Một đời trước, Phong giật luyện chế đan dược số lần, không có 10 chữ, ít nhất cũng có hơn ngàn lần. Kinh nghiệm không ngừng tích lũy, tại phong Dật trong đầu từng màn qua. Bây giờ phong giật tại nghĩ chính là một đại to gan luyện dược chi thuật. Một đời trước, hắn cũng không có thử qua luyện dược chi thuật, còn không có cơ hội sử dụng chính là chuyển thế trùng sinh tới nơi này cái đại phía trên. Bây giờ phong Dật trong lòng nhưng là dâng lên một trận hỏa diễm. Cửu Trọng Diệt Lôi. Hiện, Phong Giật hai mắt thoáng qua một tia lửa nóng, gầm nhẹ một tiếng, một đoàn hình hổ lôi đỉnh từ Phong Giật trong đan điền tác dụng, quấn quanh tại Phong Giật trên lòng bàn tay, hình hổ chi uy, gào thét thiên cung. Cửu Trọng Diệt Lôi, hóa thành lôi đỉnh hỏa diễm, đốt cháy phía chân trời. Phong Giật hướng về phía trong lòng bàn tay hình hổ Cửu Trọng Diệt Lôi, gầm nhẹ nói, trong lòng bàn tay cựu Trọng Diệt Lôi hổ hình ẩn ẩn hóa thành một lôi đỉnh chi hỏa, chiếm cứ tại Phong Giật lòng bàn tay. Dưỡng liệu, luyện. Phong Giật lôi đỉnh chi tại Phong Giật lòng bàn tay phải bên trong, hỏa bao quanh Phong Giật tay phải. Đột nhiên Phong giật chống không bàn tay trái một chiều, một chùm dược liệu chính là bị phong giật hút tới bàn tay trái phía trên, để vào tay phải lòng bàn tay hỏa diễm luyện hóa. Đây cũng là phong giật kiếp trước vẫn không có sử dụng qua luyện dược chi thuật. Lấy tay vì đỉnh, tâm diễm luyện đan. Cựu trọng diệt lôi biến thành lôi đỉnh chi hỏa, vốn là chiếm cứ tại phong giật trong đan điền, liền như là phong giật tâm diễm đồng dạng, nếu như cựu trọng diệt lôi trối tổn hại, phong giật dã là sẽ bị kỳ phản vệ. Phong tay phải trên lôi đỉnh chi viêm, tựa như một đầu hỏa diễm hung đồng dạng, mở ra hỏa khẩu đem phong giật dược liệu thôn phệ, hóa. Sau một lát chính là hóa thành tinh hoa thuốc làm. Tại Lôi đỉnh chi viêm trung tâm lập loại quang, lấy tay vì đỉnh, tâm diễm luyện đan luyện dược chi thuật, tinh luyện thuốc làm cho so phong giật lúc trước sử dụng luyện dược chi thuật mau hơn rất nhiều. Nhìn qua Lôi đỉnh chi viêm trung tâm dược liệu tinh hoa, phong giật tiểu đạo loại này luyện dược chi thuật quả nhiên điên thiên, tiếp trước không cách nào kiểm chứng, tiếp này cuối cùng ấn chứng. Phong giật tay trái vung lên, giọt kia dược liệu tinh hoa bắt đầu từ Lôi đỉnh chi viêm bên trong bay ra, đứng im tại phong giật phía bên phải bầu trời. Phong giật tay trái lần nữa một chiêu, một chùm dược liệu chính là lần nữa bay đến phong giật trong tay, lần nữa hóa. Một canh giờ trôi qua, tinh luyện thuốc làm là tối trọng yếu chính là kiên nhẫn. Mất đi kiên nhẫn, như vậy thì sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ Phong giật phía bên phải bầu trời đứng im lấy 18 tích tinh hoa thuốc làm, lặng lặng ở lại Phong giật phía bên phải bầu trời. Mà ở dược liệu chồng phía trên cũng chỉ còn lại hai loại dược liệu, chính là trọng yếu nhất hai loại kia dược liệu, Phong Dật tuần nhượng một hồi, lần nữa mô tiêu, lần nữa luyện hóa dược liệu. Thời khắc mấu chốt nhất tới. Bây giờ cái này buộc dược liệu chính là cái kia buộc không đủ 200 năm dược liệu, cho nên cái này dược liệu, Phong giật muốn để luyện ra tinh hoa trong đó bên trong tinh hoa. Bằng không, rất khó đặc biệt luyện chế ra thất phẩm ngưng hồn đan. Phong Dật hai mắt nhìn qua lòng bàn tay phải bên trong lôi chi viêm. Tinh thần lực không ngừng khống chế cái này đoàn ngọn lửa hỏa hầu, mang lớn hiệu quả và lợi ích để luyện ra trong đó dược liệu tinh hoa. Phong Dật hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lòng bàn tay hỏa diễm, mà một bên tiểu Lôi nhưng là không sinh một tia âm thanh, nhìn qua đang tại tinh luyện thuốc làm Phong Dật. Ngưng. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay tán loạn tinh hoa thuốc làm, đột nhiên ngưng tụ thành một tích toàn thân xanh biết thuốc làm, Phong Dật nhất triều, dược này xanh biết thuốc làm chính là đến Liêu Phong Dật có bầu trời 18 tích thuốc làm lần nữa tìm đến cuối cùng một chuun liệu, tiếp tục tinh luyện. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phong giật liền đem cuối cùng một chum dược liệu tinh luyện hoàn tất, tâm thần khẽ động, phong giật phía bên phải, đứng im bên phải không chi thượng 19 tích thuốc làm chính là bay đến liêu phong giật trước mặt. Tổng cộng 20 tích tinh hoa thuốc làm, quay chung quanh tại phong giật tay phải trên lôi đỉnh chi hỏa chung quanh, hợp thành một vòng tròn. Dược liệu ngưng kết, hóa dịch vì đan. Phong giật lần nữa gào thét một tiếng, 20 tích thuốc làm tại phong giật hữu trưởng trong ngọn lửa hội tụ vào một chỗ, chậm rãi tạo thành một cái đan dược chi hình. Ầm ầm, Ngay tại ngưng hồn đan sắp hình thành thời điểm, thiên không chi thượng truyền đến từng trận âm thanh. Ít nhất là đan dược ngũ phẩm mới có thể đưa tới dược lôi kiếp. Trải qua lôi kiếp, đan dược chính là hình thành. Nghe được thiên không chi thượng rầu rĩ tiếng sấm, Tiểu Lôi cũng là thấp giọng nói: "Đan dược lôi kiếp, vừa vặn thiếu quyết lôi đỉnh rèn thể." Phong Dật dã là nghe được Liễu Tiên không chi thượng quần quần tiếng sấm, trong hai mắt lóe lên một vệt sáng. Ầm ầm, đột nhiên, bầu trời đánh xuống một đạo lôi đỉnh. Cương đại cùng bạo lôi đỉnh chi lực, đem Phong Dật chỗ ở toàn bộ phòng ốc bổ nát vụn, nóc nhà phá toái. Lôi đỉnh chi lực đánh nát nóc nhà, trực tiếp chiêu Phong Dật lòng đan, phong giật làn da trong nháy mắt biến thành cổ đồng chi sắc, tay phải lòng bàn tay hỏa chặt đang Tân hình bay vọt, thi triển ra thanh đồng lôi thể, đón lấy đạo kia đan dược lôi kiếp. Lôi tiếp trực tiếp bởi vì càng trước tiên gặp phải phong giật cơ thể, trực tiếp bộ tại phong giật thân thể bên trên. Mà phong giật dã là cảm thấy, lần này dẫn lôi tôi thể so với một lần trước tốt hơn gấp trăm lần, lần trước hắn cơ hồ cũng là sắp tử vong một dạng đau đớn. Mà lần này cũng là cảm thấy tí ti lôi đình chi lực tràn vào phong giật gân mạch, trong đan điền, không nói ra được sảng khoái. Mà phong giật dã là cảm thấy, chính mình bền chắc không thể phá được tất trọng bình cảnh. Có lòng, lôi đỉnh chi lực, muốn phá bình cảnh. Phong Dật cảm nhận được đan dược lôi kiếp vi lực cũng là nhanh chóng tính được biết, lấy đan dược lôi kiếp chi lực có thể trợ chính mình đột phá, tiến vào tôi thể thất trọng cảnh. Đan dược lôi kiếp chi lực, tại Phong Dật trong đan điền hóa thành một đem lôi đình trường mâu. Oanh kích phong Dật thất trọng cảnh bình cảnh. Một lần, lôi đình biến thành trường mâu tạn, Phong Dật lần nữa sử dụng lôi kiếp chi lực lần nữa ngưng tụ ra một cái lôi đình trường mâu, lần nữa oanh kích bình cảnh. Một lần, hai lần, ba lần. Lần lượt kích, trọng cảnh bình cảnh cảm nhận được chính mình danh giới biến hóa, giác được thời cơ đã đến, lúc này cuối cùng một đạo đan dược lôi kiếp cũng là bổ xuống phong giật với bàn tay lớn một cái, đem lôi kiếp chi lực ngưng kết ở đan điền phía trên, hóa thành một chuôi lôi đỉnh trường mâu. Một lần cuối cùng huynh kích phong giật tôi thể thất trọng cảnh bình cảnh. Hoa lạm, một lần cuối cùng huynh kích bình cảnh, phong giật cuối cùng đem tôi thể thất trọng cảnh bình cảnh đánh nát. Bởi vì phong giật nội tình so với người bình thường muốn hùng hậu không đáng một lòng nửa điểm, cho nên phong giật đột phá bình cảnh cần có cường đại nội lực càng là những người khác mấy lần. Nhưng mà, đột phá, phong giật thực lực cũng là lại so với những người khác mạnh hơn mấy lần. Ha, ha. thất trọng cảnh, ngưng hồn đan, ngưng đan. Phong giật tại nửa không chí thượng, cảm nhận được ranh giới đột phá, cười lớn một tiếng, trên tay phải đích thực đan dược hình thức ban đầu, vượt qua lôi kiếp, phong giật lúc này chính là chuẩn bị ngưng tụ thành ngưng hồn đan. Phong giật cảm nhận được tay phải hỏa diễm trên đan dược tình trạng, nở nụ cười, đem tay phải trên hỏa diễm tản đi, chậm rãi trở lại trong khách sạn. Mà ở Mạc Thành Hoang một chỗ, một cái thân mặc bạch y thiếu niên nhìn lên bầu trời trong lôi kiếp, trong lòng kinh quýt. Người này chính là Thuốc Thiên. Thuốc Thiên nhìn thấy lôi kiếp phản ứng đầu tiên, cũng là bởi vì hắn tiến độ chậm, còn không có tìm được lạnh trái nham, dựa cốc bên trong phái môn chủ đến đây truy na hắn. Lôi kiếp a Chỉ có đan dược ngũ phẩm mới có thể đưa tới Lôi Kiếp, mà dược cốc trong môn chủ mỗi một cái cũng là có luyện chế đan dược ngũ phẩm thực lực. Mặc kệ, trước tiên lợi dụng những thế lực này xử lý Phong giật lại nói. Thuốc Thiên Tâm bên trong quán ngang, tiếp tục luyện chế đan dược. Đại ca, ngưng hồn đan thành công không có. Tiểu Lôi nhìn thấy Phong giật rơi xuống, tâm tình hưng phấn, do hỏi: "Đợi lát nữa sẽ nói cho người biết, có người tới." Đông đông đông. Phong giật nhấc người, không ra Phong giật sở liệu, sau một hồi lâu chính là vang lên tiếng đập cửa. Hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như Thiên Nguyên khách sạn người không có tìm hắn, đó mới là kỳ quái. "Vào đi." Phong Dật nói, Tiểu Lôi cũng là thân hình biến đổi, hóa tác nhất thằng ôn thuận con báo, ngồi xổm tại phong giật trên bờ vai. Vị tiên sinh này, không biết đã sinh cái gì. Một cái văn nhã trung niên nhân tiến vào phong giật trong phòng, nhìn xem trên nóc nhà nát vụn không còn hình dạng nóc nhà, mở lời hỏi đạo. Haha, lúc trước ta đang luyện võ, có thể bởi vì ta tu luyện là Lôi thổ tính, bởi vì ta vừa mới đột phá cảnh giới, tiếp đó có thể là vừa vặn trên trời có Lôi đỉnh bổ xuống, đưa đến cùng ta bản mệnh thuộc tính hấp dẫn lẫn nhau, cho nên dẫn đến cái này, đạo Lôi đỉnh bổ về phía cái này, gian phòng, đến giá tiền ta sẽ đền." Nói xong, Phong giật bắt đầu từ trong giới chỉ lấy ra 5 mai lôi đỉnh thạch đưa cho trung nhân nhân. Haha, ha, thật không ngờ, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các hạ rồi. Trung nhân nhân tiếp nhận lôi đỉnh thạch, chính là ra khỏi liều Phong Dật phòng ốc, nhận ra tiền đều đỗi thưởng, ngươi còn ở lại đây làm gì? Nhìn thấy trung niên nhân, nhân ra khỏi phong ốc, Tiểu Lôi cũng là biến trở về ban đầu thân hình, gấp gấp vấn đạo đại ca, ngưng hồn đan trở thành sao? Đương nhiên trở thành, ta là ai? Phong Dật cười đùa nói. Trở thành? Mấy phẩm ngưng hồn đan? Tiểu Lôi vui mừng, liền vội vàng hỏi. Tự nhiên là thất phẩm. Phong Dật cười thần bí. Nắm chặt tay trưởng chậm rãi mở ra, một cái màu tím bẩm đan dược bình tĩnh nằm tại phong giật trong tay bên trong, tràn ra nồng hậu dày đặc mùi thuốc. Thất phẩm, Ngưng hồn đan. Đại ca, thật là thất phẩm. Haha, ha, ngươi thực sự là thật lợi hại. Nhìn qua phong giật lòng bàn tay thất phẩm Ngưng hồn đan, hương phấn nói. Hưng phấn như vậy à, ta thế nhưng là nghe người nào đó nói, một cái thất phẩm Ngưng hồn đan thế nhưng là có thể đổi được một cái thiên phẩm vũ khí a, ta nhưng là muốn suy nghĩ một chút, là cho ngươi phục dụng, vẫn là giữ lại đổi vũ khí đâu. Phong giật hai mắt nhất chuyện, hài hước nhìn xem tiểu lôi. Đại ca không mang theo dạng này a? Tiểu Lôi hai mắt lương trọng, làm bộ đáng thương nhìn qua Phong Dật. "Hú ngươi chơi, không cho ngươi ta cho ai à, thất phẩm ngưng hồn đan, chỉ cần dược liệu đủ, ta liền có thể luyện chế được." Phong Dật khẽ cười nói, chính là đem ngưng hồn đan bắn ra, rơi xuống tiểu Lôi móng vút phía trên. "Thất phẩm ngưng hồn đan a?" Tiểu Lôi tan thắn nói. "152 chương 153, cường hãn hư ảnh thất phẩm ngưng hồn đan, giúp ngươi tiến vào tôi thể nhị trọng hẳn là không có vấn đề, lấy thực lực của chính ngươi tăng thêm cái này ngưng có thành tỉ lệ tiến vào tôi thể nhị trọng." Phong tâm trung hơi tính toán một phen, nói. "Chín thành tỉ lệ?" Ta lại không được còn không tiến vào được tôi thể nhị trọng. Thất bại, ta liền trở ngại đi. Tiểu Lôi nhìn qua lòng bàn tay ngưng hồn đan, nói, nuốt xuống một cỗ nước bọn, một mạch đem trên tay thất phẩm ngưng hồn đan đan bảo. Lập tức, ngưng hồn đan vừa vào Tiểu Lôi trong bụng, Phong Dật lập tức ngưng kết hắn nội tức, có ngưng hồn đan trợ giúp, Tiểu Lôi nội tức trong khoảng thời gian ngắn chất lượng so với bình thường tình huống tốt hơn mấy lần. Lúc này, Phong giật lặng lặng đứng ở một bên thủ hộ, không có chút nào lo lắng, nếu như tăng thêm ngưng hồn đàn, Tiểu Lôi còn không thể tiến vào tôi thể nhị trọng, đừng nói Tiểu Lôi đi trở lại, hắn đi trở lại. Nửa ngày, Tiểu Lôi bộ hiện ra chút ít vẻ thống khổ. Rống. Đông nhiên ở giữa, tiểu lôi hai con ngươi mở ra, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tiếng gầm càng là có hổ vương chi ý. Tựa như vương giả đồng dạng, cùng lúc đó, tiểu lôi sau lưng xuất hiện một cái nhàn nhạt hư ảnh, thấy không rõ lắm là cái gì, nhưng mà cái này hư ảnh vừa xuất hiện, Phong giật chính là cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Phong giật bình tĩnh lòng yên tĩnh, nhìn qua tiểu lôi sau lưng hư ảnh, nhưng mà hư ảnh vẫn như cũ mơ hồ mơ hồ, Phong giật dã là không thể xác định cái này hư ảnh rốt cuộc là cái gì. Rống. Lần nữa gầm nhẹ một tiếng, tiểu lôi sau lưng hư ảnh nhưng là tiêu tan, Phong Dật lần nữa tâm thần lạnh lẽo, hắn cảm thấy Tiểu Lôi sau lưng hư ảnh tại tiêu tan thời điểm, con mắt nhìn chính mình một mắt. Cái nhìn kia, càng là để cho mình giống như lâm vào hầm băng đầu dạng. Ngã thở. Một cái kia cảm giác phong giật chưa từng có thể nghĩ qua. Nhưng hắn cảm giác, liền xem như sư phó của hắn Hàn Minh, chỉ sợ cũng không cách nào như thế. Tiểu Lôi bốn chảo đứng trên mặt đất phía trên, gào thét một thân, khí chàng lập tức bẩy ra, một cỗ tôi thể nhị trọng nội tức cường độ, nghịch tiên ngạo thiên mà lên. Tiểu Lôi là Lôi Vân báo nhất tộc cùng một cường đại chủng tộc huyết phối hợp, bây giờ tiểu Lôi vẹn vẹn tôi thể nhị trọng cảnh, nhưng mà nội tức hùng hậu có thể cùng tôi thể ngũ trọng cảnh so sánh được lại thêm tiểu lôi phá lệ cường hãn thể trạng, dù là tôi thể bắt trọng cảnh cũng là có thể cân sức ngang tài. Tôi thể nhị trọng cảnh, sức mạnh nhảy lên gấp mấy lần, ha ha. Tiểu Lôi cảm thấy sức mạnh của bản thân, cười to nói, ha ha, không tệ. Phong giật đứng phó, lúc này hắn đang suy tư tiểu Lôi lúc trước sau lưng cái bóng mờ kia, cái bóng mờ kia dị thường thực lực cường đại dị thường. Vẹn vẹn chỉ là một hư ảnh một ánh mắt chính là nhượng Phong giật giống như lâm vào hầm băng đồng dạng, loại thực lực này, quá cường đại. Lấy Phong Dật ý chí, chỉ có sư phó của hắn Hàn Minh cái tầng thứ kia cường giả mới có thể để cho hắn có cái chủng này cảm giác. Chúng chi cái này hư ảnh có thể giữ tiểu Lôi phụ mẫu có liên quan. Đại ca, thế nào? Tiểu Lôi nhìn thấy Phong giật xuất thần, nghi ngờ nói: "Ân, không có gì đang suy nghĩ một ý chuyện." Phong Dật lấy lại tinh thần, hắn cũng không dự định nói cho Tiểu Lôi, dù sao còn không biết cái hư ảnh này là cái gì, hay là chứ không nói cho Tiểu Lôi cho thỏa đáng. "Tốt ta, tôi thể nhị trọng sức mạnh chính là dạng khoái a." Tiểu Lôi cũng không suy nghi, lần nữa cảm thán một tiếng. Đột phá đến tiên nhân hợp nhất cảnh không thoải mái hơn. Phong Dật khẽ cười nói: "Vậy làm gì không nói đột phá đến vũ cơ cảnh?" Tiểu Lôi cũng là trắng liêu Phong Dật một mắt. Vũ ca cảnh, rất xa xôi, bây giờ hay là trước ứng phó tốt thuốc ngày trận này tiên đan. Phong Dật giang tay ra nói, Tiểu Lôi cũng là không có tiếp tục cùng Phong giật đấu vô mồm. Lôi kéo những môn phái kia, những môn phái kia nắm trong tay đoán chừng đều là thiên nhân hợp nhất cảnh, đối với thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả có trợ giúp đáng được. Phong Dật thấp giọng suy xét. Vậy liên luyện chế tính tâm đan cùng hồi thiên đan đan. Phong Dật suy xét một phen, xác nhận muốn luyện chế loại đan dược nào, đem đan phương từ trong giới chỉ lấy ra. cẩn thận nhìn qua cái này hai tấm đan phương, xem một lần liền đem hai loại đan dược phương pháp chế ghi tạc trong đầu. Phong Dật tay vung lên, bắt đầu từ trong giới chỉ lấy ra một đống dược thảo, cũng là luyện chế Tinh Tâm Đan cùng hồi Tiền Đan cần có dược liệu, đặt nằm dưới đất trên mặt. Luyện chế những đan dược này vậy thì luyện chế một lọ đem, luyện chế hai loại đan dược không cần cái gì phẩm chất căn đoan, có thành đan phẩm chất chính là đi. Phong Dật Thấp giọng nói, thứ trong giới chỉ chuyển ra dự định. Với bàn tay lớn một cái, Phong giật liền đem đồng dạng luyện chế Tinh Tâm Đan dược liệu nắm trong tay. Tinh Tâm Đan là đan dược tứ phẩm, hiệu dụng chính là giúp người tinh tâm, lại càng dễ cảm đến võ đạo chi cảnh, tiến vào thể nội trạng thái. Phong nhất đánh, một đạo lôi đỉnh chi hỏa chính là tiến vào thuốc đỉnh chi bên trong, đồng thời Phong Dật Giã là đem trong tay luyện chế Tinh Tâm Đan dược liệu để vào thuốc đỉnh chi bên trong, tinh luyện tinh hoa. Luyện chế Vũ Cực Đại 6 đan dược tứ phẩm tính Tâm Đan đối với kiếp trước thuốc tiên Phong giật tới nói, dễ như trở bàn tay, không cần quá dụng tâm. Sau một canh giờ, phong giật chính là khai lò. Một cỗ mùi thuốc bắt đầu từ trong lò đan tràn ra tới, nhưng mà cỗ này mùi thuốc lại không có khi trước thất phẩm ngưng hồn đan tới hương, hương vị nhàn nhạt, nhạt. Phong giật mở ra dược đỉnh, lúc này thuốc đỉnh chi bên trong Tinh Tâm Đan lặng lặng nằm ở dược đỉnh dưới đáy, hết thảy có 10 cái Tinh Tâm Đan. Nhưng mà 10 cái Tinh Tâm Đan mùi thuốc cũng không sánh nổi một cái thất phẩm ngưng hồn đan, có thể thấy được Một cái đan dược thất phẩm so đan dược tứ phẩm tốt hơn mấy chục lần. Đây cũng là tinh tâm đan sao? Phong giật vây bàn tay lớn một cái, mười cái tinh tâm đan chính là tu đến phong giật trong tay, khích hà, đạt bảy thành độ dung hợp, vẫn là cao, lần sau khống chế tại 6 thành liền tốt, không phải vậy tiện nghi đám hôn đản kia. Hắc hắc, đại ca ngươi thật hắc tâm a. Tiểu Lôi một bên thấp giọng cười nói. Vẫn tốt chứ? Phong Dật nói khẽ. Lần nữa luyện chế đan dược, lần này hắn luyện chế chính là thiên trợ về đan, thiên trợ về đan đồng dạng là có thể khống chế phần cấp, càng cao cấp hơn hiệu quả tự nhiên chính là càng tốt. Mà Phong Dật muốn luyện chế chính là tứ phẩm thiên trợ về đan. Phong Dật lần nữa bắt đầu luyện chế Hồi Thiên Đan. Sau một canh giờ, Phong giật lần nữa khai lò. Lúc này ở thuốc đỉnh chi bên trong có lấy 12 mai thiên trở về đan. Phong Dật đánh giá phía dưới môn sắc, trên mặt hiện lên một nụ cười không tệ, miễn cưỡng vừa vặn 6 thành phần chất. Tiếp xuống đan dược chính là dựa theo cấp độ này tới luyện chế. Phong Dật vọng lấy 6 thành độ dung hợp tiên trở về đan khẽ cười nói: "Ngược lại không phải cho mình dùng, thành hình là được rồi. Kế tiếp, chính là rất nhiều luyện chế đem." Phong khẽ, từ trong giới chỉ lần nữa chuyện ra bốn cái dược đỉnh, dòng dã đỉnh ra tại Phong trước mặt. Phong nhất tính luyện chế 5 đang dự. Bây giờ phong giật luyện chế 5 lô đan dược cũng là phong giật trước mắt hạn chế, nhưng mà đó cũng không phải phong giật luyện dược chi thuật không đủ, mà là thực lực của bản thân hắn không được. Lấy phong giật nội tức cùng tinh thần lực trình độ, vẹn vẹn có thể miễn cưỡng khống chế 5 lô đan dược. Nếu như nhiều hơn nữa luyện chế 1 lọ đan dược, e rằng 6 cái thuốc đỉnh chi bên trong đan dược cũng là phế đan. Phong giật trong lòng bàn tay, một đoàn lôi đỉnh chi hỏa xuất hiện, sau đó trong nháy mắt chia ra làm 5 đóa lôi đỉnh chi hỏa, phong giật nhất đánh, 5 đóa lôi đỉnh chi hỏa chính là bay đến 5 cái thuốc chi bên trong. Phong Dật hai tay nhanh chóng xẹt qua không chung, tứ phẩm thiên trở về đan dược liệu chính là bị phong giật nắm trong tay, hết thể 5 phần, phong giật hai tay vung lên, chính là bay vào thuốc đỉnh chi bên trong luyện chế. Đồng thời phong giật nội tức cũng là cho thuốc đỉnh chi bên trong lôi đỉnh chi hỏa cho liên tục không ngừng cung cấp, mà phong giật tinh thần lực cũng là vừa hóa thành năm, khống chế 5 cái thuốc đỉnh chi bên trong hỏa diễm trình độ. Một người, duy nhất một lần luyện chế 5 lô đan dược, cái này quá khoa trương đem. Tiểu Lôi ở một bên nhìn xem phong Dật hành động, kinh hai trận mắt một người đồng thời chế năm lô đan dược, mặc dù đan dược vẹn vẹn đây là đan dược tứ phẩm, nhưng mà có thể làm được điểm này, tâm phân ngũ dụng dạ e rằng toàn bộ đại sáo bên trên cũng tìm không thấy mấy cái. Lúc này Phong Dật tâm phân ngũ dụng, vận dụng tinh thần lực khống chế 5 cái dược đỉnh, đối với Phong giật tới nói cũng là cực lớn tiêu hao, tại Phong giật trên trán của mông thượng một lớp mồ hôi. Lúc này, thuốc đỉnh chi bên trong tinh luyện thuốc làm cũng là chậm rãi hình thành. Sau nửa canh giờ, thuốc đỉnh chi bên trong thuốc làm cũng là đã tinh luyện hoàn tất, ngưng. Phong giật khẽ quát một tiếng. Tinh thần lực khống chế 5 cái thuốc đỉnh chi bên trong thuốc tố dung hợp cùng một chỗ, năm cái thuốc đỉnh chi bên trong cũng là đồng thời đan. Từng hạt đan dược tại thuốc chi bên trong thành hình. Lại làm một canh giờ trôi qua, Đồng thời luyện chế 5 lô đan dược tiêu hao thừa ải gian lại so luyện chế một lò muốn lâu bên trên rất nhiều. Thành đan. Phong Dật Tâm trung gầm nhẹ một tiếng, 5 cái nắp đỉnh nhau nhau bay lên, 5 cái dược đỉnh thành đan cũng là đạt đến lục phẩm, mỗi một lô đều cũng có 10 cái thiên trở về đan, hết thảy 50 mai, mùi thuốc hội tụ vào một chỗ, tràn gian đồng đậm mùi thuốc. Luyện chế một lần, Tiểu ra 5 lô đan dược, hết thảy 50 mai, đây cũng quá điên cuồng xấu. Tiểu Lôi hoàn toàn nhìn đốc. 50 mai, vẹn vẹn 50 mai làm sao có thể nhường những môn phái kia phản đối mà đâu, còn chưa đủ, e rằng thuốc lúc này cũng là đang điên cuồng luyện chế đan dược. Bất quá hắn hiệu suất tỉ thí thế nào được ta đây. Phong Dật nhất cười, chính là lần nữa đầu nhập điên cuồng luyện đan. Ba ngày sau, Phong Dật ngồi ở trên giường, hồi tưởng đến 3 ngày này kinh nghiệm chế thuốc, cuối cùng hắn tổng kết ra, tại Vũ Cực Đại sau phía trên luyện dược chi thuật sử dụng không sai biệt lắm là giống nhau, kiếp trước luyện dược chi thuật đối với kiếp này cũng là có thể sử dụng, đến nỗi dược liệu đại bộ phận cũng là không sai biệt lắm, bất đồng duy nhất chính là đan phương phối khác biệt. Tổng kết ra, luyện đan chi thuật gần như hoàn toàn giống nhau. 3 ngày này luyện đan lịch trình nhượng Phong Dật cũng là hoàn toàn minh bạch, kiếp này hắn luyện dược chi thuật vẫn là kiếp trước tốt tiên. Phong Dật Ba ngày này Phong giật nhất trùng luyện chế ra tứ phẩm 6 thành độ dung hợp hồi thiên đan 3000 mai. Tứ phẩm 6 thành độ dung hợp tinh tâm đan 3000 mai. Có thể nói là một cái tốt thành quả. Đồng thời Phong giật dã là luyện chế ra một nhóm chính mình lúc bị thương sử dụng đan dược, ngũ phẩm hồi thiên đan. Hơn nữa độ dung hợp đều đạt đến chín thành trình độ. Đương nhiên luyện chế cũng là khổ cực một chút, vẹn vẹn chỉ luyện chế ra 500 mai hồi thiên đan. Có những đan dược này, chắc hẳn những thế lực kia đều sẽ tham đến mắt, phản chiến đối mặt Thất Thiên. Ta cũng không tin, Thất luyện chế đan dược so với ta thuốc này tiền mạnh hơn. Phong Dật vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, trong lòng thì thầm: Đại ca, có những đan dược này, e rằng thuốc thiên không chết cũng rất khó A6. Tiểu lôi cũng là hàm hàm nói. Ấn, e rằng thuốc này trời cũng là kìm nén không được, e rằng gần đây bên trong, hắn chính là sẽ động thủ. Phong giật giã là nhẹ nói. Đỡ ngày mai hai canh đều ở đây buổi tối 6. 153 chương 154, phá thiên một chủ y đại ca, suy đoán của ngươi có thể là chính xác, ta gần nhất tại ngươi tính tâm luyện chế đan dược thời điểm chính là hóa hình đi ra ngoài đi dạo, nói đến cũng rất kỳ quái. Toàn bộ mạc thành hoang bầu không khí cũng là khẩn trương rất nhiều, chỉ sợ là cái kia mấy thế lực lớn đã cùng thuốc tiên làm xong giao dịch, gần đây chính là sẽ đến tiên công. Tiểu Lôi nói khẽ: "Căn cứ vào ngươi tới suy đoán, hẳn là như thế, ha ha, thuốc ngày luyện chế độ cũng rất nhanh a." Phong giật khẽ cười nói: "Lần này, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh." Tiểu Lôi hung hăng nói, trong mắt tràn đầy ngoan độc chi sắc. Xem ra, thuốc tiên ngày đó lời nói, đối với Tiểu Lôi tổn thương rất lớn a, Tiểu Lôi hôm nay phải ứng, rất kích động sáu. Tiểu Lôi nhìn qua răng nói Tiểu Lôi, nghĩ trong lòng. Tiểu Lôi Nhìn qua Lâm vào một loại phẫn nộ chi cảnh bên trong Tiểu Lôi, Phong Dật khẽ cau mày thấp giọng nói: "Ân, ấn sáu." Tiểu Lôi thoảng qua thần tới, trong mắt màu nhiệt huyết tối lui, yên lặng đứng ở một bên. "Ai?" Phong giật than nhẹ một tiếng, sau đó nói Tiểu Lôi, nghỉ ngơi thật tốt đem, mấy ngày phía sau sẽ có một hồi đại chiến, dưỡng đủ tinh thần. "Đại ca, ta biết." Tiểu Lôi mệt mỏi nói, chính là trầm dãi đi đến một bên, chiếm cứ tại một chỗ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. "Tiểu Lôi." Phong giật than nhẹ một tiếng, cũng không tiếp tục khuyên Tiểu Lôi, loại chuyện này, còn muốn chính hắn nghĩ rõ ràng tốt hơn. Phong Dật lần nữa than nhẹ một tiếng chính là ngồi trên mặt đất phía trên, tiến nhập trạng thái tu luyện, ba ngày này Phong giật mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây thông thạo luyện dược chi thuật, nhưng mà cái này cũng không đại biểu hắn nội tức không có tiến bộ, luyện đan đồng thời cũng là một loại phương pháp tu luyện, Phong Dật vận dụng nội tức, tinh thần lực khống chế luyện đan thời điểm, tu vi cũng là đang chậm rãi tăng trưởng. Bây giờ Phong giật liền đem 3 ngày có được tăng trưởng thật tốt trải vớt một phen. Gian phòng lần nữa rơi vào trầm mặc, Tiểu Lôi ở một bên nghỉ ngơi cho khỏe, mà Phong Dật nhưng lại tại trải vượt mình nội tức. Nửa ngày, Tiểu Lôi hai con ngươi chậm rãi bày ra, nhìn một chút Phong Dật nhếch mắt, trong lòng có một chút cảm giác là tủ. Tại hắn vừa mới ra tay, vẹn vẹn hậu thiên cảnh giới thời điểm, chính là gặp phải Liễu Phong giận, khi đó hắn tại bị một cái truy phong báo truy sát, ngay tại hắn liều mạng nhất kích, chờ đợi tử vong thời điểm, là Phong giật cứu được hắn, từ đó về sau, hắn chính là đi theo Phong giật, Phong giận đợi hắn rất tốt, ngân long tiền cùng thế hệ đối với hắn cũng rất tốt, lúc này hắn đối với Phong giận cảm giác giống như là thân nhân đồng dạng sáu. Ta bây giờ nắm giữ thân nhân duy nhất, chính là đại ca 6. Tiểu Lôi nhìn qua trong tu luyện Phong giận, chậm nói, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười, hắn có thân nhân, là của hắn đại ca, Phong 6. Đến nỗi phụ mẫu, tùy duyên Trong lòng khẽ đọc, Tiểu Lôi từ từ thất đi, nhưng mà trên mặt vẫn như cũ mang theo một đạo độ cười. Hô 6. Sáng sớm, Phong giật đình chỉ tu luyện, chậm rãi thở phào nhẹ nhóm, vẻ mặt trên mặt cũng là thư thái rất nhiều. Phong giật hai mắt mở ra, quan sát ngủ ở một bên Tiểu Lôi, Phong giật ánh mắt sắc bén thấy được Tiểu Lôi trên khuôn mặt một màn kia nụ cười, Phong giật dã phải không cấm cười cười. Xem ra, Tiểu Lôi nghĩ thông suốt 6. Nghĩ thông suốt chính là tốt nhất, Phong giật tâm trung nói khẽ, duỗi ra lưng ngồi, hắn cảm giác được, hôm nay tất sẽ có một hồi đại chiến, thuốc thiên sợ rằng sẽ vào hôm nay chính là triệu tập cái kia mấy thế lực lớn sáu. Ngao ô 6. Một bên Tiểu Lôi cũng là tỉnh lại, ra một tiếng thở nhẹ, khúc mắc đã giải, Tiểu Lôi cũng là thư thái rất nhiều. "Thỉnh a, Tiểu Lôi." Phong Dật quay người nhìn qua Tiểu Lôi nói khẽ. "Ân, đại ca, thế nào?" Tiểu Lôi khẽ cười nói, nhìn qua Phong giật dò hỏi. "Ta có một loại cảm giác, hôm nay Thuốc Thiên chính là sẽ độc thủ, ta có chút trở mong, đến lúc đó Đông đảo thế lực phản chiến đối mặt, Thuốc Thiên sẽ làm như thế nào đâu?" Phong Dật nói khẽ, trên mặt có một vòng nụ cười nghiền ngẫm. "Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình, hù chết đi đem." Tiểu Lôi cũng là khẽ cười nói. "Ha tới Phong Dật đột nhiên lỗ tai khẽ động, khẽ cười nói: "Wen." Phong giật vừa dứt lời, nhà đại môn chính là bị người nhất kích vênh mở, toàn bộ đại môn trên không trung sẹt qua một đạo thẳng cắt, bay về phía Phong Dật, Phong giật tay phải vung lên liền đem cái đại môn này vành thành mảnh vụn. "Thất Thiên, lần này là người lần thứ hai đến đây đi, hà tất thua lỗ như vậy đâu?" Phong giật khẽ cười nói, nhìn qua cửa nam tử áo trắng. "Hừ, lần trước vậy ta hao phí trưởng lão vì ta ngưng luyện dược vương đùa hộ mệnh Một viên kia đùa hổ bệnh, thế nhưng là tiêu hao hết vô số tài liệu. Một viên kia liền so một cái tiên phẩm vũ khí còn muốn quý giá." Toàn bộ dược cốc bên trong cũng không phải người người nắm giữ. Đây chính là bảo mệnh tới dùng, vậy mà bởi vì các người mà để cho ta lãng phí, người hẳn phải chết." Thuật Thiên sắc mặt bỏ bừng, gầm thét lên. Người có bản lãnh này sao? Lần trước người không phải hôi lưu lưu chạy đi sao?" Phong giật ánh mắt hài hước nhìn qua thuốc tiên, nói, "Lần này, sẽ không." "Đi ra." Thuật Thiên sầm mặt lại, khẽ quát một tiếng, vung tay lên, ba bóng người bắt đầu từ thuốc ngày hậu phương chậm rãi đi ra. Phong giật hai mắt lại, hắn cảm thấy, thực lực của ba người này ít nhất ở trên tiên nhân hợp nhất cảnh, chỉ sợ sẽ là mấy đại thế lực môn chủ đem. Thuật Thiên Ngươi muốn chúng ta đối phó chính là người này sao? Hừ, tôi thể thất trọng cái tôi, chính ngươi chính là có thể giải quyết, trêu chọc ta nhóm sao?" Một cái thân mặc trường bào người hơi giận nói. "Hừ, tôi thể thất trọng mà thôi." Mạc Thành Hoang sản bán đấu giá hội trưởng, Hà Nghiêm cũng là chết dưới tay hắn, Hàng Nghiêm thực lực các ngươi hẳn là tinh tường đem. Thuốc trời lạnh hừ một tiếng, nói: Hà Nghiêm, khó trách, xem ra cũng là một cái khó giải quyết mặt hàng." Lại một cái trường bảo nói. Ba người này theo thứ tự là Mạc Thành Hoang bên ngoài thành Tam Đại Đỉnh Tiêm thực lực môn chủ, theo thứ tự là Ưng Thiên môn môn chủ, Ưng Gia Tiên Việt Đao môn môn chủ, Nghiêm Tuyệt Hóa, Thiết Thủ môn, Sắt Như Mây. Hơn nữa ba người thực lực cũng là đạt đến Liêu Thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong. Thuốc Thiên mời bọn họ ba người tới đối phó Phong Dật giữ Tiểu Lôi, tại thuốc Thiên nhãn bên trong xem như đánh giá cao Phong Dật, nhất hẳn có thể đem hắn thu thập. A, các ngươi chắc hẳn chính là Ưng Giáp Thiên, Nghiêm Tuyệt Hóa cùng Sắt Như Mây đem. Phong Dật vọng lấy ba người, nói khẽ: Nghĩ không ra ngươi còn có chút kiến thức, thẳng đến ba người chúng ta." Ưng Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi đáp ứng Thúc Thiên liên thủ đối kháng ta, chắc hẳn chính là hắn cho các ngươi đan đem, hắn cho ngươi bao nhiêu mai?" Nói không chừng ta có thể cho các ngươi càng nhiều đan dược a." Phong Dật Tiếu cười nói, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. "Hử? Đừng nghe hắn nói lung tung." Thất Thiên luống cuống, chẳng lẽ Phong giật Giả biết luyện chế đan dược? Thoáng qua cái này một ý niệm, lập tức nói, "Nói lung tung, vậy các ngươi liền xem, viên đan dược này là cái gì đây?" Phong giật lật tay một cái, một cái màu bạc đan dược chính là xuất hiện tại phong giật trong tay, tràn ra từng sợi mùi thuốc, tam phẩm, ngưng hồn đan. Tam phẩm ngưng hồn đan. Thất Thiên người đồng thời cả kinh nói, sau đó ba người chính là nuốt vào một cốc nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Tam phẩm lương hồn đan đối với thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ cường giả cũng có trợ giúp, có thể đề cao hai thành tỷ lệ tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh chu kỳ. Đan dược cho ta, ta giúp ngươi đối phó thuốc Thiên. Tương giá thiên ba người đồng thời quát, sau đó ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong mắt đối với đối phương khi trước tự động đều cũng có vẻ bất mãn. Các ngươi không thể phản bội ta." Thuốc Thiên phẫn nộ, hướng về phía ba người gấm gầm lên. "Hừ, chúng ta cùng ngươi vốn là không có gì giao tình, giữa chúng ta duy nhất có quan hệ chính là lợi ích. Lợi ích mới là trọng yếu nhất, ngươi cho đan dược cọc lại." Đối với chúng ta cũng không có một quả này tam phẩm ngưng hồn đang trọng yếu." Sắc Như Mây hừ lạnh nói, "Các ngươi." Hừ! Thuốc Thiên phẫn nộ, phẫn nộ tới cực điểm. Không cam lòng ánh mắt nhìn qua Phong giật hắn chú tâm bảy kế của dịện, lại bởi vì Phong Dật dã cho hắn một cái bất ngờ kinh hỷ. dẫn đến cục diện bắn ngược. Mỗi lần cũng là Phong giật. nhường hắn mất hết thể diện. Nguyên bản nắm ở tay cục diện, nhưng đều là bởi vì hắn, toàn bộ sụp đổ. "Đều là ngươi. đều là ngươi, đều là ngươi." Thuật Thiên đứng tại chỗ không ngừng gào hét, nếu như phẫn nộ có thể hóa thành hữu hình kiếm, chuôi này lợi kiếm có thể ám sát tất cả mọi người. Là ta lại như thế nào đâu, tựa như là ngươi trước tìm tới ta." Phong giật cười khẽ, ngón tay búng một cái, ba cái Tam phẩm ngưng hồn đan chính là bay về phía Sắc Như Mây ba người. "Ha ha." Trong tay nâng Tam phẩm ngưng hồn đan, Sắc Như Mây đám người trên mặt cũng là ý cười nảy sinh. "Ta nhưng là sẽ cầm về a, các ngươi, thật tốt hoài niệm bây giờ thời gian đem." Phong Dật vọng lấy cười to ba người, trong lòng chậm dai nói. "Phong Dật là loại kia lấy lại đồ vật cho người khác người sao? Không, tuyệt đối không phải. Chỉ là hiện tại hắn thực lực còn chưa đủ đối phó ba người này, nhưng mà, bây giờ không có thực lực, không có nghĩa là về sau không có." Đợi đến Phong giật trưởng thành, có thể cùng bọn hắn đối kháng thời điểm, ba người này chính là môn phá vỡ. Ha ha, không biết Phong giật tiểu huynh đệ, có thể hay không cần chúng ta giúp ngươi bắt lấy thuốc này trời ạ. Nghiêm Tuyệt Hóa biểu tình trên mặt hỉ kịch tính chất biến hóa, từ âm u lạnh leo đã biến thành vẻ mặt tươi cười. Nay liền không cần, ba vị có thể đi, thuốc này thiên, chính ta một người liền có thể đối phó. Phong giật khẽ cười nói. Ha ha, đã như vậy, chúng ta liền đi trước một bước, ta huyết đạo môn sau đó hoan nghênh ngươi đến đây. Nghiệp lớn một tiếng chính là rời đi Chúng ta Tiết trưởng môn cũng hoan nghênh ngươi. Chúng ta Hưng tiên môn cũng hoan nghênh Đồng thời, sắc như mây cùng ứng giá thiên đồng thời nói. Sau đó hai người chính là cùng nhau rời đi. Thuốc Thiên, bây giờ chính là còn lại hai người chúng ta." Phong giật khẽ cười nói, nhìn qua thuốc Thiên. Thử. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong." Thuật Thiên sắc mặt phẫn nộ, điên cùng gầm thét lên. "Cái kia, nhất định là ngươi chết." Phong giật khẽ cười nói. "Không nhất định." Thuốc Thiên gào thét, Thanh Sắc trường Quân đột nhiên xuất hiện ở thuốc ngày trong tay, Trường quân đột nhiên gõ vào trên mặt đất, một cỗ thanh sắc gió lốc chiều phong giật bất ngờ đánh chiếm, đồng thời thuốc ngải thân hình động, cầm trong tay thanh sắc trưởng quân, đánh phía Phong giật. Vô khí Kình Thiên Côn, toàn bộ thanh sắc trưởng côn trong nháy mắt biến lớn, tựa như đỉnh thiên lập địa kình thiên đại trụ đồng dạng, từ không trung đánh phía phong giật. Thực lực tăng trưởng tới, nhưng mà không đủ. Ta vừa vận đột phá hôm nay thất trọng cảnh, thực lực lần nữa tăng mạnh. Vậy liền bắt ngươi tới luyện tập đem." Phong giật cười to nói, trong tay xuất hiện chiến võ truy, lăng không thổi, đánh phía Thất Thiên. Thất Thiên thi triển ra kình thiên côn, tựa như giả thiên đại thủ đồng dạng, to lớn trưởng côn đem nóc nhà lật tung, to lớn côn cũng là che chắn, một mảnh lờ trưởng chính là hướng cầm hung tới. một côn. Phá Thiên một truy. Phong giật cười như điên nói, lấy chân phải vì điểm, cả người xoay tròn một vòng, trong tay chiến võ truy trong nháy mắt trở nên giống như thanh sắc trưởng côn đồng dạng cực lớn, song vương trên không trung, đối ban cùng một chỗ. 154 chương 155, liệt diễm huyền một côn ngươi kình thiên một côn tự hồ. Không góp sức a. Phong giật cười lớn một tiếng, trong tay chiến võ truy lần nữa huy động, tựa như muốn oanh phá thiên khung đồng dạng, phá thiên một chùy, lần nữa trên không đánh phía Thất Thiên. Kình thiên côn. Phong vân sắc trở biến, Thất giống một tiếng, trong tay màu xanh trưởng côn càng là đột nhiên biến đổi. Màu đỏ cùng thanh sắc quang mang cuốn quanh ở thanh sắc trưởng côn phía trên, trường côn phía trên thanh sắc cùng ánh sáng màu đỏ sẽ lẫn, lấy thuốc thiên làm trung tâm chúng quanh cuồng phong nghịch lên, thiên không chi sắc phong vân biến sắc, bầu trời trong xanh càng là biến sắc cám hắc sắc. Phong vân sắc trời biến, lấy thuốc ngày thực lực không thể nào làm được điểm này. Hắn là một thuộc tính, hỏa thuộc tính cũng là từ lâu tới. Phong giật trông thấy bầu trời biến sắc, cả kinh nói: "Là cái nào căn thanh sắc trường côn ngươi nhân?" Phong giật ánh mắt một dựệ, chính là hiện đầu núi trong đó. Lấy thuốc này thực lực căn bản không đủ dẫn lên động tính lớn như vậy. Nghĩ như thế chính là trong tay hắn trưởng côn hiệu quả. Cái này trừ côn, bất phàm. Phong Dật thu hồi chiến võ truy, chiến long thương chính là xuất hiện ở trong tay, Phong giật khẽ vuốt chiến long thương, khẽ cười nói: "Long chiến vũ dã." Thiên địa biến sắc, oanh phá cả côn. Hét lớn một tiếng, một con ngân long bắt đầu từ phong giật trong tay chiến long trong thương, bay lượn bay ra, gào thét tiểu thiên. Khí hồn kỹ năng, Long chiến vũ dã. Chiến hồn ngân long, triều liệu tiểu thiên, thế giới ba chủ, mà thú tôn giả. Thiên long vi tôn. Long chiến vũ dã. Kình thiên Từ thanh sắc trưởng côn bên trong xuất hiện một cái khủng lô hỏa diễm tự tinh. Nên hướng gào thét, không sợ chút nào ngân long chi bi. Hỏa Diễm Cự Tinh cùng Ngân Long trên không trung lẫn nhau gào thét, ẩn ẩn đối kháng. Rống. Hỏa Diễm Cự Tinh lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, giao dạng Hỏa Diễm ở tại bên cạnh hóa thành thủ hộ chi lửa. Tựa như hỏa diễm chiến xa đồng dạng phóng tới Ngân Long, Ngân Long cũng gào thét một tiếng, lôi đỉnh chi lực phóng ra chói mắt hào quang, phóng tới Hỏa Diễm Cự Tinh. Đây cũng là cái thanh kia trưởng côn khí hồn sao? Hỏa Diễm Cự Tinh cũng là ma thú bên trong bá chủ tồn tại, bất lấy năm mục làm tài liệu, hỏa tính hỏa tại một cái vũ khí bên trong, luyện chế món vũ khí này nhân, thuật luyện khí nên cường hàn bao nhiêu? Phong giật kinh ngạc nói, phong giật nhìn không tệ. Thuốc thiên thủ bên trong trường côn tên là liệt diễm huyền mộ côn, trong đó huyền mộ chính là tuyển nhân tài tên, trường côn tài liệu chính là từ một căn đạt đến 3000, 5000 năm huyền mộ chế tạo mà thành, mà liệt diễm hình dung chính là trong đó khí hồn, ma thú ba chủ, hỏa diễm cử tinh. Mà đem liệt diễm huyền mộ côn sở dĩ có thể luyện chế thành công, một điểm rất trọng yếu chính là một sinh hỏa. Chính là điểm này mới làm cho liệt diễm huyền mộ côn hình thành, nếu như khí hồn là thuộc tính ma thú, chỉ sợ cũng không có khả năng hình thành. Từ không bên trên ngân long cùng hỏa diễm cự tinh lẫn nhau chống lại, thời gian ngắn gian chi bên trong càng là bất phân cao thấp, nhưng mà sau một quãng thời gian, hỏa diễm cự tinh chính là duy trì không được. Dù sao, long mới là ma thú bá chủ. Ngân long phun ra ra một cố lôi đỉnh, hóa thành một chuôi lôi đỉnh lợi kiếm, đánh phá hỏa diễm cự tinh hỏa diễm thủ hộ, lần nữa lôi đỉnh đôi dài đảo qua đem hỏa diễm cự tinh đánh tan ở không trung. Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Thuốc thiên điên rồi. Liệt diễm huyền mộ là hắn mạnh nhất một cái dựa gốc thủ đoạn. Cho dù là dược vương thủ hộ đều không kịp nổi hắn. Phải biết Bên trong khí hồn, hỏa diễm cự tinh thực lực thế nhưng là đạt đến Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong. Hắn phí hết bao lớn cổ cực, mới từ trưởng lao cái kia mơ tới, vẫn là mơ tới, nhưng mà bây giờ lại bị Phong giật đánh bại. Hắn điên rồi. Hắn không thể tin được. Đây không có khả năng. Thất Thiên lần nữa gào thét một tiếng, hai mắt huyết hồng. Hắn đã điên cuồng, đã điên rồi. Thất Thiên, điên rồi, ngươi chính là chết ở thủ hạ ta thứ nhất dược cốc người đêm." Phong Dật trầm giọng nói, trong tay ngân long thương vũ động, thi triển ra Tu La Tất Sát Thương Pháp thứ nhất, Tu La Ma Sát Một đạo huyết sắc quang mang từ thuốc ngày trái tim xuyên qua, mang theo điên cuồng, chốt thiên ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, lúc trước Phong giật bởi vì luyện dược nổ bay nóc nhà trước tới người trung niên quần áo trắng đã là ngơ ngác đứng ở cửa. "Chuyện hôm nay, nếu như chuyển ra, ngươi chết." Phong Dật vọng lấy người trung niên quần áo trắng lạnh rên một tiếng, phất ống tay áo một cái, một trăm khối lôi đỉnh thạch chính là trên không trung sẹt qua một đạo thẳng tắp rơi xuống tay của trung niên nhân bên trên. Trung niên nhân ngơ ngác tiếp nhận lôi thạch đi ra phòng Úc, vốn chỉ là muốn lên đến xem, điểm này tiện sửa chữa, nhưng mà ai biết càng nhìn đến rồi một hồi đại chiến kinh thiên. Một đầu to lớn tinh tinh cùng một đầu một đầu, Long, Là Long, trên không trung đối chiến, hắn chém váng, hoàn toàn ngây người, Thuốc Tiên, ha ha, chết ở trên tay của ta thứ nhất dựa cơ ngươi, ngươi cũng coi như là vinh hạnh." Phong giật khẽ cười nói. Phong giật tay khẽ vẫy, thuốc ngày giới chỉ cùng cái thanh kiếm liệt diễm huyền một côn chính là bay đến Liêu Phong giật trên tay, Phong giật trong tay xuất hiện một đoàn lôi đỉnh chi hỏa, liền đem thuốc ngày thân thể đốt cháy thành cho. A Phong Dật vọng lấy thuốc ngày thân thể khẽ gi một tiếng. Tay trái lần nữa hút một cái, một bộ lớp vải màu vàng nóng bắt đầu từ trong cho bụi hết tài năng, bay đến Liêu Phong Dật trong tay. Phong ngữ loại vũ khí Hộ thân giáp, hẳn là địa phẩm tiền kỳ, cũng là một cái thu hoạch. Phong Dật vọng trong tay kim giáp khẽ cười nói, sau đó chính là thu vào trong chức nhận của mình. Cái này, liệt diễm huyền mục côn mới là trảo bảo. Phong Dật trong tay liệt diễm huyền mục côn để ngang, phong Dật chậm rãi vướt về căn này trữ côn, nụ cười trên mặt càng lớn. Đại ca, cái này cây vậy, thiên phẩm tiền kỳ. Một bên xem cuộc chiến tiểu lôi lúc này cũng là toát ra âm thanh tới, lúc trước căn này liệt diễm huyền mục xuất ra tới Hắn nhưng là đều thấy được, lập tức cũng là gấp gáp hỏi đạo. Cái này thanh sắc trữ côn tên là liệt diễm huyền mục phẩm tiền kỳ vũ khí. Trong đó khí hồn là một đầu nắm giữ vũ cực cảnh tiền kỳ tu vi hỏa diễm cự tinh. Đương Chi là một dạng trợ bảo, mà trong đó ma tinh cũng là một cái hỏa thuộc tính, thiên nhân hợp nhất cảnh định phong ma thú ma tinh. Cái này tuy gậy, so với chiến long thương cũng không kém bao nhiêu. Phong giật vọng trong tay Trường Côn, nói khẽ: "Liệt diễm huyền một côn, tên ngược lại là rất là phong." Tiểu Lôi gật đầu một cái, nói: "Tên phong cách, hiệu dụng cũng không thể khi trước cuộc chiến đấu kia ngươi nên cũng nhìn thấy đem, ngân long tiền cùng thế hệ thế nhưng là vũ cực cảnh bên trong cùng tồn tại, con này hỏa diễm tự tinh mới vẹn, vẹn vẹn vũ cực cảnh ti kỳ." lại có thể cùng ngân long tiền cùng thế hệ chống tự phụ chốc, thực lực cũng là cường hãn." Phong giật tiểu nói. Sau đó trên không trung múa qua múa lại liệt diễm huyền một hồn, lần nữa tán thưởng một fan chính là thu vào trong giới chỉ. Thuốc này giới chỉ, hẳn là cũng không tệ chứ. Phong giật tinh thần lực tiến vào bên trong lập tức chính là gặp một tầng trở ngại, Phong giật khẽ cười một tiếng, trong nháy mắt liền đem cái kia xóa tinh thần phòng ngự xóa đi, thuận lợi tiến vào bên trong. Sau một hồi lâu, Phong giật cười khẽ thu hoạch quả nhiên không sai, phương thuốc tính cả ta đã có, tổng cộng có 24 phó, còn muốn một chút dư liệu, Vạn Lôi đỉnh hạch, càng quan trọng chính là thuở ngày trong giới chỉ có một trường Vũ cực đại 6 nồng cốt địa đồ. Cái này tấm bản đồ về sau thế nhưng là có đại tác dụng. Chẳng lẽ, đại ca ngươi về sau muốn đi chân chính Vũ cực đại 6 giàn lợi sao?" Tiểu Lôi do hỏi. "Cái này, tự nhiên là khẳng định, bất quá trước lúc này, muốn cứu ra Lịch Nhi mới được." Nói Lịch Nhi, Phong giật trong mắt tràn đầy nô tình, sâu đầm tình cảm. "Đại ca, biểu lộ thật chân kê." Tiểu Lôi nhìn qua trong mắt nô tình phong giật, phình bụng cười to. "Tiểu Lôi, về sau chỉ sợ sẽ là ta cười ngươi." Phong Dật ánh mắt hài hước nhìn xem Tiểu Lôi, cũng không tin, trên đời nữ tử biết bao nhiêu. Tiểu Lôi tìm không thấy hắn yêu thích cái kia. Ta mới không yêu nhau, một cái nhiều người tốt, ha ha, đại ca biểu lộ hài hước. Tiểu Lôi lung lay đầu, tiếp tục chế giễu Phong giật. "Ngươi a, ngươi." Phong giật khẽ cười nói, nhưng trong lòng thì suy nghĩ Liễu Mạt Lịch 6. "Còn có 8 tháng, Lệnh Nhi, chờ lấy ta, còn có 8 tháng." Phong giật chậm rãi thì thầm. Mạc Thành Hoang sự tình, đại bộ phận đều xử lý xong tất, lại đi sản bán đấu giá xem đêm. Phong giật khẽ cười nói. "Mạc Thành Hoang kết thúc, trạng tiếp theo lại muốn đi làm sao?" Tiểu Lôi dò hỏi. "Không biết, đến lúc đó lại sắp đỉnh đêm." Phong Dật khẽ cười nói. "Trát trát, Đa ca, đi thôi đi sản bán đấu giá xem đem. Tiểu Lôi gieo họ một tiếng, hóa thành mèo tính chất chiếm cứ tại phong giật trên bờ vai. "Ngươi thật đúng là thích hình thái này." Phong giật bất đắc dĩ, thi chuyển ra quỷ la khói bướm chính là nhanh chóng đi tới sản bán đấu giá. Dọc theo đường đi phong giật cũng là không có dừng lại, giữ Tiểu Lôi ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, sau một lát chính là đi tới sản bán đấu giá. "Ta tới, đi ra đêm." Phong giật đứng ở cửa, vận dụng nội lực lang cao giọng ngâm hô. Sau một lát, nữ kia cũng chính là bây giờ đấu giá hội hội trưởng bắt đầu từ trong phòng đấu giá đi ra. "Đồ vật, xong chưa?" giật chậm nói. Tốt tốt, so với lần trước nhiều, là lần trước gấp 2, toàn bộ mạc thành hoàng tất cả tài liệu cũng là thu thập lại. Nữ tử thành sợ sắc, vội vàng nói: "Ân, không tệ, trực tiếp đem giới chỉ cho ta đem, sau này liền không cần lại góp nhặt." Phong Dật nói khẽ: "Tại sao không dùng góp nhặt?" Nữ tử thốt ra: "Vấn đạo, đây không phải ngươi nên hỏi. Đồ vật cho ta đem." Phong giật lạnh rên một tiếng nói: "Vâng vân vâng." Vân. Nữ tử vội vàng lườm tiếng nói, vẻ sợ hãi không đầy mặt bảng, vội vàng lấy ra một cái giới chỉ đưa cho Phong Dật. tiếp nhận giấy chỉ, điều tra một phen. Hai Long gật đầu một cái, trong tay lấy ra một cái phủ văn. Luyện khí sư có thể điêu khắc phù văn, cái này trong phù văn nắm giữ một cái tôi thể đại viên mãn nhất kích chi lực. Đem phù văn đưa cho nữ tử, nữ tử kinh ngạc, thế nhưng là lại không cảm giác mợ lợi hỏi. Cái này trong phủ văn có tôi thể đại viên mãn cường giả nhất kích chi lực, nhưng mà chỉ có nhất kích, liền làm làm thù lao đem Phong giật nói khẽ, sau đó trên bả vai tiểu Lôi lắc mình biến hóa biển trở lại khí phách vương giả. Phong Dật tung người đến tiểu Lôi trên lưng, trong nháy mắt chính là rời đi sàn bán đấu giá, về tới nhà ở của mình bên trong. Phong Dật về tới nhà của mình bên trong chính là bắt đầu luyện chế đan dược các loại vật phẩm. Bây giờ hắn muốn vì trạm tiếp theo rèn luyện chuẩn bị sẵn sàng, mà Phong giật chính là chuẩn bị luyện chế một nhóm thiên trở về đan, cũng may lịch luyện thời điểm có thể bảo mệnh. Thứ yếu chính là quen thuộc thuốc thiên trong giới chỉ mấy thứ đan vương, đối với hắn luyện dược chi thuật cũng là có trợ giúp rất lớn. Cứ như vậy sáu. Cứ như vậy, thời gian 2 ngày chính là chậm rãi đi qua 6. 155 chương 156, Hoàng đô thành đại ca, quyết định xong cái tiếp theo rèn luyện địa điểm sau. Sáng sớm, Thiểu Lôi dò hỏi. Cái tiếp theo rèn luyện địa điểm cũng không phải rất xác định, dù sao cũng là một điểm con đường, dọc theo điểm ấy con đường rèn luyện 6. Phong Dật khẽ cười nói, con đường nào?" Tiểu Lôi nghi ngờ nói, "Chính là đầu này." Phong giật khẽ cười nói, tinh thần lực vẽ ra một khối địa đồ, trên bản đồ một đạo tinh thần lực chính là chỉ dẫn ra một cái đầu đường dài. Mà điểm lộ tuyến cuối cùng điểm, đương nhiên chính là Thiên Đô Thành. Liễu Mạt Lịch sở tại chi địa. Thiên Đô Thành, bắt đầu làm chuẩn bị A6. Tiểu Lôi nhìn thấy một viên kia ngân điểm phương hướng chỉ, thấp giọng nói, Haha còn có 8 tháng, tháng này tự nhiên chính là đi theo con đường này mà lên, ta đánh ra tính qua, không sai biệt lắm tiếp qua 6, 7 tháng mà có thể đến Thiên Đô Thành. đã như thế, chính là vừa vận có tầm một tháng thời gian chuẩn bị." Phong giật khẽ cười nói, tối hôm qua hắn liền đem con đường làm rõ. Đã như thế, đệ nhất chiến mục tiêu chính là Hoang Đô thành. Tiểu Lôi ánh mắt dọc theo đầu này ngần chuyến nhìn lại, chính là thấy được thứ nhất thành chỉ Hoang Đô thành. Không sai, chính là cái này Hoang Đô thành, cái này Hoang Đô thành ta cũng là quả thực nghe qua, gần nhất tại Hoang Đô thành phụ cận có một di tích sắp mở ra. Phong giật khẽ cười nói, di tích? Cường giả Lưu Lại, Tiểu Lôi kinh ngạc nói, không sai, cái này di tích tại Hoang Đô thành phụ cận vẫn là rất kinh động, nghe nói là một gia vào vũ cực cảnh cường giả Lưu Lại di tích, Hoang Đô thành rất nhiều thế lực đều là đối với cái này di tích rất là trông mà thèm. Phong giật cười nhẹ nói: "Cái kia, chúng ta cũng muốn đi phân một ly sao?" Tiểu Lôi cũng là khẽ tuổi nói: "Muốn, đương nhiên muốn." Còn muốn làm cho Phong Vân lộ lên, Hoàng Đô thành mạnh nhất cường giả cũng vẹn vẹn mới thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ, nhưng mà, có một chút, lần này e rằng Thiên Đô hoàng thất, Liêu ra, cùng với mấy cái cường đại gia tộc đều sẽ đến đây nghiên cứu thảo luận, bọn hắn mới là món chính." Phong giật trầm giai nói: "Vũ cực cảnh cường giả di tích, sức hấp dẫn quả nhiên tương đại, đã như thế Thiên Đô vương triều cường đại gia tộc e rằng đều sẽ phái ra thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong cường giả đến đây." Nếu như thu được vũ cực cảnh cường giả thân thể, lấy ra luyện hóa, nói không chừng những gia tộc này thật là có người có thể tiến vào vũ cực cảnh tiền kỳ, bất quá thực lực tại vũ cực cảnh chỉ có thể coi là hạng chót. Tiểu Lôi cũng là suy xét một phen nói, mặc dù là hạng chót, nhưng dù gì cũng là vũ cực cảnh, vũ cực cảnh cường giả phía dưới đều là run rễ. Cho dù là vũ cực cảnh bên trong hạng chót, cũng có vô số người vì đó công nhận. Phong giật thở dài. Như vậy nói cách khác, lần này chúng ta có thể tiếp xúc đến Liễu gia hoàng thất người đi. Tiểu Lôi hắc hắc khẽ nói, thân, cũng không biết, Lịch Nhi có thể hay không tại Liễu gia trong đốn ngủ. Phong giật khẽ cười nói: "Ô ô ô." Tiểu Lôi ổ náo lên nói: Hô ho, ra a, tiến đến tính tiền phía dưới." Phong giật khẽ cười nói: "Hảo a, biến thân." Tiểu Lôi lưng phấn hô, sau đó chính là chuẩn bị coi lại hạ thân thân thể. "Từ bỏ, chờ sau đó ngươi là tọa kỵ, không muốn thay đổi, quá nhỏ không tốt rồi." Phong giật lạnh nhạt nói sau đó chính là đi xuống thang lầu, không có thiên lý a. Tiểu Lôi gào lên đau sót một tiếng, cùng tại Phong giật sau lưng. Phong giật ném ra 10 khối lôi đỉnh thạch chính là tại Trưởng Quý e ngại trong ánh mắt, đi ra Liễu Thiên Nguyệt khách sạn. "Tiểu Lôi, bên trên." Phong giật khẽ cười nói: không có thiên lý, lần nữa gào lên đau sót một tiếng, tiểu lôi bước ra một bước dài, chính xác thân thể biển lớn, uy phong lấm lẫm. A a, bên trên đi, mục tiêu, hoang đô thành. Phong Dật nhất nhảy đến tiểu lôi trên thân, vỗ vô, vô tiểu lôi báo cóng, gieo họ một tiếng. Tiểu lôi gào thét một tiếng chính là giống như thanh phong đồng dạng, chạy vội. Một đạo hắc ảnh cấp bách tại trong rừng sâu chạy vội, phong thanh ở tại bên cạnh hai đầu gào thét, bùi cỏ văng rồi. Một đạo thân ảnh màu đen từ thảo tùng chi trung lướt qua, một đạo lợi trảo vạch về phía bốn bóng đen, bóng đen trên lưng ngồi ở một thanh niên, thanh niên nhìn qua đạo này thân ảnh màu đen khẽ cười một tiếng. Lôi đỉnh chi lực ngưng kết bên phải trên lòng bàn tay đánh vào thân ảnh màu đen phía trên, trực tiếp đem hắn đỉnh đầu đánh nát. Thử vong. Mà ở hắn ngồi xuống tọa kỵ nhanh chóng từ màu đen thi thể trên thân ngoi ra một cái ma tinh, một mạch nuốt vào. "Tiểu Lôi, đi ra năm ngày, người cũng nuốt không sai biệt lắm hơn 30 mai ma tinh hạch, thoải mái đem." Hai người chính là phong giật giữ Tiểu Lôi. Mặc dù nuốt hơn 30 mai ma tinh hạch, nhưng mà đại bộ phận cũng là hậu thiên, tiên thiên, tôi thể mới một cái, vẫn là đáng thương tôi thể nhất trọng. Có thể có bao nhiêu lớn hiệu quả Tiểu Lôi khẽ gọi. "Ma thú cũng là ta giết, ma tinh hạch chắc cũng là ta." Thế nhưng là mỗi lần ngươi cũng đưa lấy tiền của ta a, ngươi không biết ta rất nghèo sao?" Phong Dật bất đắc gì nói. "Ngươi nghèo, chờ ta ăn chết ngươi đem. Tiểu Lôi hừ hừ nói. "Ăn chết ta, ta chờ ngươi a, tiếp tục gấp rút lên đường đêm." Phong Dật cười khẽ, lần nữa tung người đến Tiểu Lôi trên lưng, lại là một đường chạy vội. Tiểu Lôi, ta cảm thấy bốn phía giống như có tiếng bước chân. Hai người chạy vội phốc tốc, Phong giật lổ tai khẽ động, hiện người tiếng bước chân, hướng về phía phía dưới Tiểu Lôi khẽ nói. "Bốn phía có người, vậy xem ra cách hoang đô thành không xa." Tiểu Lôi cũng là khẽ cười nói. "Một cái tôi thể đại viên mãn." Ba cái tôi thể thất trọng, khắc cũng là tôi thể nhất nhị trọng nhân. Phong giật nhất cố tinh thần lực điều tra, nói, "Nói cái này làm gì?" Tiểu Lôi không giải thích được nói, bởi vì bọn hắn hướng chúng ta đến đây. Phong giật cười thần bí, "Có chơi." Ân, biến trở về mèo tính chất đen, ngươi coi như một cái tiểu át chủ bài đen. Phong giật khẽ cười một tiếng chính là nhạy vọt rơi trên mặt đất phía trên, Tiểu Lôi cũng là lắp mình biến hóa hóa thành con báo nút tại Phong giật trên bay. Ba ba ba. Tiểu Lôi vừa mới núp tại Phong Dật trên lưng, mấy cái này bóng đen chính là xuất hiện tại Phong Dật hậu phương. Vì cái gì lão giả ánh mắt nhìn qua Phong giật tay phải, lúc này Phong giật trên tay phải cầm chiến võ truy, chiến võ truy toàn thân màu lam dưới ánh mặt trời cũng là ẩn ẩn tràn ra lam sắc quá mang. Lão giả trong mắt lóe lên một tia tham lam, đối với Phong giật nói tiểu huynh đệ, ở nơi này trong rừng sâu thế nhưng là rất nguy hiểm, không biết ngươi nhưng có trưởng bối trong nhà cùng đi. Tham dò sao? Phong giật tâm trung nở nụ cười, đáp không có a, hôm nay ta là chính mình chạy đến lịch luyện. Lúc này Phong giật biểu tình trên mặt giống như thiên nhiên ngốc, giống như vừa mới đi ra rèn luyện, không có kinh nghiệm tiểu oa đồng dạng. A, cái kia không biết ngươi là gia tộc kia tiểu thiếu gia a? Lão giả Nhãn Châu suy động, khẽ cười nói, lúc này đứng tại sau lưng lão giả ba cái tôi thể thất trọng trong tay cường giả cũng là trên không trùng không ngừng sẽ qua, dường như đang làm nóng người đồng dạng, trong mắt cũng là thoáng qua tham lam, bọn hắn tự nhiên biết, lão giả ý nghĩ lúc này, loại thủ đoạn này, bọn hắn đã làm cũng không chỉ một lần xấu. Ta là Phong gia Tam thiếu gia, Phong giật, phụ thân ta thế, nhưng là tôi thể ngũ trọng cao thủ a. Phong giật nhất khuôn mặt non nớt biểu lộ, nâng lên phụ thân, trong mắt tôn gia cùng nhiệt vẻ sùng bái. Tôi thể ngũ trọng, Phong gia. Ha, ha không phải người của đại gia tộc, tên tiểu tử này cầm trên tay truy thế nhưng là hạ phẩm đáng giá không ít tiền, bên trên, Lao giả sắc mặt âm hiểm cười, hướng về phía sau lưng ba cái tôi thể thất trọng cường giả truyền âm nói, ba người đồng thời gật đầu, chính là ra tay bắt phong giật. Phong giật nhất kinh, ra vẻ sợ nói các ngươi muốn làm không? Cha ta, trà ta rất lợi hại. Giết người. Đoạt bảo. Lao giả trong mắt tham lam, trong miệng phun ra bốn chữ. Nguyên bản còn muốn cùng các ngươi chơi một hồi, các ngươi làm sao lại như vậy nhịn không được đâu. Phong giật biến sắc, biến trở về diện mạo vốn có, khẽ thở dài. Hừ, nguyên nhân lộng huyền nghi. Bên trên. Giết hắn. Lão giả sầm mặt lại, lạnh lên một tiếng hắn lớn. Đồng thời mười mấy người đồng thời ra tay đánh về phía Phong giật. An cứ người khác bị người phản tiếp, có phải hay không rất thú vị đâu. Phong giật cười khẽ, huy động chiến võ truy, thi triển đi ra ngày đó cùng thuốc Thiên Kình Tiên một côn đối kháng phá thiên một truy. Thân truy tựa như Kình Tiên chi trụ đồng dạng, đại truy một vòng, liền đem ba cái tôi thể thất trọng cùng tôi thể đại viên mãn cường giả vòng lên, to lớn chiến võ truy trực tiếp đập về phía bốn người. Cố khí thế này, cường hành như vậy, làm sao có thể? Hắn còn trẻ như vậy. Lão giả kinh hô. Trong tay xuất hiện một mũi lửa sắt trường thương, đồng thời còn lại ba người cũng là kinh hãi đồng thời một tương đón lấy phong giật phá thiên một truy, không biết tự lượng sức mình. Phá thiên, một truy, phong giật lạnh rên một tiếng, hai tay cầm chiến võ truy, cường thế đánh kích. Bốn cái trường thương cùng chiến võ truy đánh vào cùng một chỗ. Lập tức một cỗ cường đại nội lực mặc dù khuyết tán ra, một cỗ to lớn cảm giác gáp bách trong nháy mắt tràn ngập ra, mấy cái tôi thể nhất nhị trọng cường giả đều là nhau nhau che đầu không chịu nổi áp lực lớn, mà tại phong giật trên vai tiểu lôi bởi vì ma thú cường hành thể chất, cho nên mới không có cảm giác gì. Tiểu tử này mạnh mẽ quá đáng, chúng ta không có khả năng đánh thắng được hắn. Rút lui không phải vậy toàn quân bị diệt. Miễn cưỡng ngăn cản phong giật phá thiên một truy, lão giả bốn người cũng là phun ra một cỗ tiên huyết, lão giả lập tức liền làm ra quyết định, cùng hô nói, sau đó chính là nhanh chóng rời xa phong giật. Muốn chạy. Chập. Phong giật cười lạnh một tiếng, trên bả vai tiểu Lôi nhảy ra, khôi phục nguyên hình, vương giả chi uy. Tiểu Lôi gào thét một tiếng, thi triển ra toàn bộ chính là đi tới trước mặt lão giả, hư không kim trảo đánh phía lão giả, lúc này phong giật dã là nhất kích đánh phía còn lại ba cái tôi thể thất trọng giả, trực tiếp đem ba người đến tê liệt ngã xuống tại mặt đất, lão giả ngăn cản tiểu Lôi hư không kim trảo, trở lại một thương đâm về tiểu Lôi đánh vào tiểu lôi kim sắt trên khối giáp, tiểu lôi lạnh rên một tiếng sống sở sở chống được cái này kích. Đẹp biết bao cường hãn. Lúc này Phong giật đã là đi tới trên tay lão giả, từng truy một hướng lão giả phía sau lưng, giằng giặc. Truyến đến xương cốt gãy mất âm thanh, lão giả lần nữa phun ra ra một cỗ tiên huyết, đem hết toàn lực xoay người lần nữa nhất kích đánh phía Phong Dật, Phong Dật hừ lạnh, người sắp chết. Một truy lần nữa đánh phía lão giả, lão giả lập tức ngã sắp trên đất phía trên, đã mất đi năng lực hành động. Các ngươi là Hoang Đô thành nhân. Phong giật vọng mặt đất phía trên còn lại một hơi lão giả vận đạo. Hừ, chúng ta thế nhưng là Hoang Đô thành, mặc gia người Ta là khách khanh một trong, Người tốt nhất buông tha ta." Lão giả hừ lạnh nói, mở miệng uy hiếp Phong giật. Đáng tiếc, nếu như hắn là mở miệng cầu xin tha thứ Phong giật có thể buông tha hắn, đáng tiếc hắn sai rồi, vậy mà uy hiếp Phong giật, kết cục của hắn cũng chỉ có thể có một chữ, chết. Uy hiếp ta nhân, đều đã chết." Phong giật khẽ cười nói, một trường đánh vào lão giả trên đỉnh đầu, lão giả mất mạng, Phong giật nhất thu liền đem nó giới chỉ đặt vào mình có. "Đại ca, những người kia xử lý như thế nào?" Một bên tiểu Lôi ánh mắt nhìn qua té xuống đất ba cái tôi thể thất trọng cường giả cùng với còn lại một chút tôi thể nhất nhị trọng nhân, chậm nói. Tôi thể cảnh cường giả đều là nắm giữ tôi thể đan, mong rằng đối với ngươi cũng là rất tốt thuốc bổ. Phong giật chậm rãi nói, "Tôi thể đan cùng ma thú ma tinh hoạch so sánh được, nhưng là một đại thuốc bổ." Tiểu Lôi Lương phân nói, "Chính là bắt đầu thôn phệ hơn 10 người tôi thể đan. Đồng thời tiểu Lôi tu vi cũng là chậm rãi tăng trưởng, mặc dù cách cảnh giới tiếp theo vẫn như cũ có chút khoảng cách, nhưng mà tốt hơn không có tăng trưởng." 156 chương 157, Mạc Thiên Thành sau một lát, hết thể 15 cái cường giả, đã có 14 người tôi thể đan bị phong vào, cái cuối cùng chính là tôi thể thất trọng một cường giả. Chờ một chút. Cái này ta còn hữu dụng." Phong giật trong đầu đột nhiên thoáng qua một ý niệm, ngăn cả nói, "Tùy tiện đem." Tiểu Lôi đình chỉ động tác, tùy ý nói. Phong giật chậm rãi đi đến tê liệt ngã xuống trên đất tôi thể thất trọng lao giả phía trước, một tia tinh thần lực nhanh chóng tiến vào lão giả trong đầu. Mạc ra khách khanh một tròng, Diệp Vũ Nam, "Tôi thể thất trọng thực lực." Mà Mạc ra tại Hoang Đô thành cũng coi như là một cái giáp đại gia tộc, Tộc trưởng thực lực chính là đạt đến Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh, bất quá gần nhất Mạc gia tựa hồ tiếp vào Liêu Thiên đều Đế quốc cái nào đó cường đại gia tộc thống trị, gần đây bên trong sẽ có thế lực lớn đến đây Hoang Đô thành. Những thứ này chính là lão giả này trong đầu ký ức, Phong giật lấy tinh thần lực cắt cấp. "Ngươi, liền làm ta con dối thứ nhất đem." Phong giật nhấc người, lòng bàn tay kết ấn, tại Diệp Vũ Nam trong đầu chính là gieo một cái tinh thần hạt giống, dùng để khống chế Diệp Vũ Nam. Nhưng mà, loại này khống chế thủ pháp cũng có hạn chế, khống chế nhân tu vì nhất thiết phải thấp hơn người khống chế. "Thử xem hiệu quả đem." Phong giật trong tay lấy ra một cái thiên trở về đan nhét vào Diệp Vũ Nam trong miệng, sau một lát Diệp Vũ Nam chính là khôi phục thương thế, từ trên mặt đất đứng lên, trong mắt vô thần nhìn xem Phong Dật, nói "Chủ nhân." Quả nhiên hữu hiệu. Phong Dật vọng lấy Diệp Vũ Nham khẽ cười nói: "Đại ca, cái này, đây là có chuyện gì?" Tiểu Lôi nhìn qua thái độ tốt Diệp Vũ Nham còn gọi Phong Dật chủ nhân, ngạc nhiên nói: "Đây là tinh thần sư lại một loại thủ đoạn khống chế nhân tâm, nhưng mà khống chế người tu vi nhất thiết phải so với mình hấp. Phong giật giải thích nói: "Quá khốc." Tiểu Lôi tan thắn nói: "Diệp Vũ Nham, ta cần phải mượn trợ giúp của ngươi tiến vào mặt ra, ngươi liền nói ngươi cùng những người kia xuất ngoại cấp giết ma thú, gặp một cái tôi thể cảnh đại viên mãn, nửa chân đạp đến vào thiên nhân hợp nhất cảnh ma thú, toàn quân bị diệt, tiếp đó ta vận dụng tinh thần lực ra tay, cứu ra các ngươi." Phong Dật trầm ngâm chốc lát, nói: "Là, hết thảy đều tôn nghe chủ nhân phân phó." Diệp Vũ Nham đáp, biểu lộ không cần quá cương, không phải vậy rất dễ dàng bị người nhìn ra, mang ta đi Hoàng Đô thành Mạc ra đem. Phong giật vọng lấy Diệp Vũ Nham phụch chốc, phân phó nói: "Là, Diệp Vũ Nham trong mắt xuất hiện một tiêu biểu lộ, chính là mở ra bước chân. "Tiểu Lôi đi thôi, theo ta suy đoán, Mạc ra cùng Thiên Đô đế quốc một gia tộc lớn nào đó cũng có liên hệ nhất định, đoán chừng cái này đại gia tộc sở dĩ tới Hoàng Đô thành, cũng là muốn hướng về phía di tích phân một cánh, đã như thế chúng ta trước tiên có thể tiến vào Mạc gia." Tiếp đó bằng vào ta thực lực nhất định sẽ được tuyển chọn cùng một chỗ tiến vào di tích, đến lúc đó chính là có chơi. Phong Dật vừa đi vừa hướng về phía Tiểu Lôi nói, "Giỏi tính toán, đến lúc đó di tích nhất định sẽ bị mấy cái thế lực lớn phong tỏa, vừa vặn chúng ta đi theo một thế lực tiến vào trong di tích." Tiểu Lôi tâm tư nhất chuyện, chính là minh mạch Liêu Phong giật kế sách. "Ân, vừa vặn có mạc ra người có thể lợi dụng, hà tất bỏ lỡ cơ hội lần này đâu?" Phong Dật tiêu đạo, "Ân." Tiểu Lôi gật đầu một cái, thân hình co lại phía dưới chính là chạy đến Phong Dật trên bờ vai. Phong giật đi theo Diệp Vũ Nham sau một lát chính là đi tới Hoang Hoang Trung đô thành cũng không phải rất hỗn loạn, Hoang đô thành kinh tế lợi ích cũng là bị thế lực lớn khống chế, đồng thời tại những này thế lực dưới sự không chế, cũng không có bao nhiêu người dám nhiễu loạn trật tự. Hoang Trong đô thành, cường thịnh nhất thế lực là mấy cái kia. Phong giật vọng lấy đi ở phía trước Diệp Vũ Nam, dò hỏi: "Chủ nhân, tại Hoang Trong đô thành thế lực cường đại nhất tổng cộng có 3 cái, Thiên Vũ quán, Mặc gia, phụ thành chủ, ba cái thực lực bên trong đều có thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ cường giả tọa trấn." "Thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ cường giả A, A, chủ là thần phục với Thiên Đô Vương tất sao?" hoặc. "Đúng vậy, chủ nhân." Diệp Vũ Nham đáp: "Vậy xem ra, Thiên Đô Vương thất người đi tới Hoang Đô thành đặt chân chi địa chính là phụ thành chủ." Phong giật Tâm trung thì thầm: "Chủ nhân, mặc ra, đến rồi." Diệp Vũ Nham bước chân dừng lại nói: "Ân, hảo, đợi lát nữa ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm, còn có một chút đừng gọi ta chủ nhân, hô to tên của ta." Phong giật. Phong giật gật đầu một cái nói: "Là." Diệp Vũ Nham đáp chính là đi đến Mạc ra đại môn, lộ ra ngay một cái lệnh bài, tại lệnh bài phía trên khắc lấy một cái cổ đồng sắc chớ chữ. Diệp Vũ Nham cùng hai cái giữ cửa người giao lưu phúc trốc, Diệp Vũ Nham chính là hướng Phong Dật gật đầu một cái. Phong Dật chính là cùng Diệp Vũ Nam cùng nhau đi vào Mạc ra. Lúc trước ngươi cùng bọn hắn, nói cái gì?" Phong Dật dò hỏi. "Ta nói ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta, thực lực cao. Lần này là ta mời tới cho tộc trường xét duyệt đảm nhiệm Mạc ra khách khanh. Rất có thể vẫn là mạnh nhất mấy cái khách khanh một trong, đã như thế bọn hắn chính là lòng xin ý lấy lòng, lấy lòng cũng không kịp, như thế nào lại ngăn cản đâu?" Haha, tối cường khách khanh một trong, cái mũ này thế nhưng là mang lớn." Phong giật khẽ cười nói. Mạc gia khách khanh bên trong, mạnh nhất mấy cái chính là cùng chớ sáng ngời cảm giác giống nhau, tôi thể cảnh giới đại viên mãn chỉ có một hai cái là ở thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ. Diệp Vũ Nam tiếp tục nói, Chớ sáng ngời cảm giác, chính là lúc trước cái kia tôi thể đại viên mãn người sao?" Phong Dật nói, "Ừm." Diệp Vũ Nam gật đầu một cái, sau một lát tiếp tục nói chủ nhà họ Mạc phòng ốc đến rồi. "A, vậy liền tiến vào đêm. Phong Dật chậm rãi gật đầu. "Gia chủ, khách khanh, Diệp Vũ Nam." Diệp Vũ Nam một bên đẩy cửa phòng ra, vừa nói, "Diệp Vũ Nam, ngươi có chuyện gì?" Thanh âm trầm thấp truyền đến, một vị thân mang trưởng bào màu xám trung niên nhân ngồi ở nhà trên ghế gia chủ, lúc trước ta cùng với khách khanh chớ sáng ngời cảm giác bọn người ra ngoài cấp giết ma thú, chưa từng nghĩ đến càng là gặp một mực nửa chân đạp đến vào thiên nhân cảnh ma thú, những người khác đều là mất mạng, sẽ ở đó con ma thú đánh hạ ta lúc, Phong giật huynh đề cứu được ta, tại ta bằng mọi cách mời phía dưới, hắn đồng ý tới ta mặc ra đảm nhiệm khách khanh, không biết gia chủ ý như thế nào." Diệp Vũ nhăn nói, "Nửa chân đạp đến vào thiên nhân cảnh ma thú, ngươi chính là Phong giật. Chủ nhà họ mặc ánh mắt rơi xuống Liêu Phong Dật trên thân. "Không tệ, ta liền là." Phong Dật lạnh nói. "Đón ta ba chiêu." Mạc gia lão giả trong mắt tuôn ra một đạo quan mang, trong lòng bàn tay một đạo nội kình vòng xoáy chính là đánh phía Phong giật. Đến hay lắm. Phong Dật vung tay áo nở nụ cười, một đoàn lôi đỉnh chi lực giữ tại trên lòng bàn tay, cùng chủ nhà họ Mạc đối hoành, Phong giật bước chân nhanh chóng triệt thoái phía sau mấy bước, lấy thực lực của hắn bây giờ còn không thể chọi cứng thiên nhân cảnh cường giả công kích. Có đảm sắc. Lại đến. Chủ nhà họ Mạc cười lớn một tiếng, trong tay đột nhiên nhấn một cái, một cái to lớn bàn tay màu xanh lam chính là trên không trung xuất hiện, đè xuống Phong Dật. Thiên nhân hợp nhất võ kỹ, sóng lớn trường. Một bên xem cuộc chiến Diệp Vũ Nam Hoàng sợ nói, sóng lớn trưởng có thể nói là chủ nhà họ Mạc tứ đại sát chiêu một trong. Quy lực vô cùng. Phiên Thiên Ấn. Phong giật khẽ quát một tiếng, trong tay nhanh chóng kết ấn, màu tím Thiên Ấn xuất hiện ở trên không cùng bàn tay lớn màu xanh nước biển đánh vào trên không, cân sức ngang tài. Thức thứ ba, đổi ta. Tu La Ma Sát. Phong giật cười lớn một tiếng, chiến long thương xuất hiện ở trong tay, thi triển ra Tu La thứ nhất, Tu La Ma Sát, một đạo huyết quang chính là liệt điệu đánh phía chủ nhà họ Mạc. Ha, ha thông khoái, thông khoái. Chủ nhà họ cười lớn một tiếng. Trong tay xuất hiện một cái màu xanh lam cự phủ, trực tiếp bổ về phía huyết quang, chém thành hai khúc. Thống khoái, thống khoái. Rất lâu không có chiến thống khoái như vậy, tiểu tử ngươi rất không tệ. Chủ nhà họ Mạc cười lớn một tiếng, trở về ngồi tại chỗ vị phía trên. Thực lực của ngài cũng rất mạnh a. Phong giật khẽ cười nói, "Ha ha không tệ không tệ. Ta tên là Mạc Thiên Thành." Chủ nhà họ Mạc, không biết tiểu huynh đệ phải trang nguyên nhân đảm nhiệm ta Mạc ra khách hành. Mạc Thiên Thành cười to nói, "Chủ nhà họ Mạc trước tiên nói ra tên của mình chính là hướng Phong Dật lấy lòng." Đương nhiên ý. Phong Dật do dự một hồi, Hắn tự nhiên sẽ không nhanh chóng đáp ứng, dạng này Mạc Tiên Thành e rằng chính là sẽ đối với chính mình đem lòng si nghi, cho nên hắn mới giả bộ làm suy tính trạng thái. Sau một lát, Phong giật chính là gật đầu nói hảo, ta nguyện ý gia nhập vào Mạc gia, đảm nhiệm khách khanh. Hảo. Có Liêu Phong giật tiểu huynh đệ gia nhập vào, mấy ngày sau đó, Mạc gia người đi tới ta Mạc gia, ta Mạc gia thì càng có lực lượng. Mạc Tiên Thành trên mặt tràn đầy hưng phấn nói, gia chủ, Mạc gia lại là cái gì? Một bên Phong Dật nghi ngờ nói, đừng như vậy khí, bảo ta tự nhiên huynh là được. Đến nỗi Mạc gia có thể nói là ta Mạc gia bên trên chi Hôm nay bên trong chính là sẽ đến đến Hoang Đô thành, đến lúc đó ta mặc ra càng mạnh, thu được đồ vật dĩ nhiên chính là càng nhiều. Mạc Thiên thành giải thích nói. Nghe tự nhiên huynh dọc của, cái này mặc ra hẳn là cường hãn gia tộc đem, đi tới nơi này Hoang Đô thành chỉ sợ cũng là có chuyện gì đem. Phong Dật Trừng âm nói. Ha ha, tất nhiên Phong Dật huynh đệ muốn biết, vậy ta liền nói cho người, ngược lại chuyện này đã là mọi người đều biết, tại Hoang Đô thành phụ cận một chỗ, có một tòa di tích, nghe nói là vũ cực cảnh tiền kỳ cường giả để lại, cho nên Mạc gia người đến đây chính là vì nhóm này di tích, e rằng đến lúc đó hắn cũng sẽ từ ta Mạc gia chọn lựa một số người sinh. Lấy Phong Dật huynh đệ thực lực đến lúc đó có thể cũng sẽ bị tuyển chọn." Mạc Thiên Thành cười nói, "Thì ra là thế." Phong Dật gật đầu nói, "Ân, Vũ Nam, ngươi mang Phong Dật tiểu huynh đệ đi nghỉ ngơi đêm, chỉ ngươi bên cạnh tòa kia gia phòng." Mạc Thiên Thành phân phó nói, "Là, gia chủ." Diệp Vũ Nam đáp, "Thự nhân huynh, cáo tử. Phong Dật dã là chắp tay nói, "Chính là hộ tống Diệp Vũ Nam cùng nhau ra ngoài." Trong phòng, lần nữa vẹn vẹn còn lại Mạc Thiên Thành một người. Mạc Thiên Thành trong mắt lóe lên một tia khói mù, từ đầu tới đuôi hắn nhìn như hảo sảng, tán thành Liêu Phong Dật, trên thực tế cũng là đang thử hắn. Nhưng đã đến hiện tại hắn vẫn không thể nào phát giác phong giật mục đích. Tính toán, hy vọng hắn là thực tình gia nhập vào ta Mạc gia đem, bất quá coi như hắn khác biệt tâm tư, tại Mạc gia cùng với khác mấy đại cường thế lực lớn dưới sự liên thủ, hắn cũng là không giấy lên được sóng gió gì. Di Tích, hừ, Mạc gia áp chế ta nhiều năm như vậy, lần này ta dạ vợ thần phục nhiều năm chính là trở lấy một cơ hội duy nhất này, nếu như lấy được vũ cực cảnh cường giả thân thể, bị ta luyện hóa, thực lực của ta nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó ta nhất định sẽ lại không e sợ ngươi. Thành bại hay không, liền nhìn lần này, lần này ta nhất định muốn cá chép hóa rồng lên cao bay tứ tung. Mạc Thiên Thành một người ngồi ở trên vị trí, khói mù nói, hắn ẩn nhẫn nhiều năm, lần này chính là hắn cơ hội trở mình. 157 chương 158, Trần Vũ chi lực người nói, cái này Mạc Thiên Thành là một cái hạng người gì? Ngồi ở trong phòng, Phong Dật hướng ghé vào một bên Tiểu Lôi Vân Đạo. "Sảng khoái, ta cảm thấy hắn không tệ." Tiểu Lôi bật thuốc lên đáp. "Vậy ngươi đã sai lầm rồi, xem người chính là không thể nhìn không mặt ngoài." Phong Giật khẽ cười nói, "Như thế nào? Chẳng lẽ Mạc Thiên Thành vẫn là âm hiểm xảo trá người sao? Lúc trước hắn không phải rất rất hào sảng sao? Ta cảm thấy hắn là một đời hảo Tiểu Lôi nghi ngờ nói: "Nhìn như hào Sảng, kỳ thực đạo đức giả?" Phong giật lạnh nhạt nói: "Đạo đức giả? Vì cái gì?" Tiểu Lôi ngạc nhiên, Mạc Thiên Thành tại Phong giật trong miệng càng là đạo đức giả. Lúc trước, hắn nhìn là hào Sảng, đầu tiên là với ta sống mãi với nhau, phía sau là hào Sảng người ta, hơn nữa chủ động nói cho ta biết tục danh, tất cả những điều này tại người khác xem ra chỉ có thể cho rằng Mạc Thiên Thành là một đời tiêu hùng. Nhưng mà, trong mắt của ta chỉ là hắn Ngụy Trang rất tốt thôi." Phong giật lắc đầu nói: "Ngụy Trang." "Không sai, hắn lúc trước làm mỗi một cái tự động, cũng là đang thử thăm dò, thăm dò ta." cuối cùng hắn trong lúc vô tình để lộ ra có liên quan di tích sự tình chính là đang thử thăm dò dụng ý của ta nếu như ta giả bộ làm không thèm để ý chút nào e rằng tại chỗ hắn chính là sau đó sát chiêu phong giật đều là đạo Hắn, thật sự ác như vậy độc tiểu lôi khó tin nói không sai hơn nữa ta còn hiện một điểm hắn cùng mặc ra quan hệ cũng không hướng mặt ngoài nói tốt như vậy tại nâng lên mặc ra thời điểm ta cảm thấy tâm tình của hắn có rất mãnh liệt ba động nếu như không phải sở liệu của ta hắn lần này tiến vào di tích nhất định là có mưu đồ mà hắn toàn tính tri vật chính là vũ cực cảnh cường giả sau khi chếtụ thân Phong Dật Cơ hội hoàn chỉnh đem Mạc Thiên Thành ý nghĩ suy đoán ra tới. Vũ cực cảnh cường giả nhập thân, hắn ngược lại là giỏi tính toán, hắn luyện hóa vũ cực cảnh cường giả thân thể sau đó thực lực chắc chắn tăng vọt, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong, thậm chí có có thể tiến vào vũ cực cảnh, đến lúc đó, hắn chính là sẽ cùng Mạc ra triệt để trở mặt. Phong giật dừng một chút, lại tiếp tục nói, ý nghĩ của hắn lại là như thế, ta đều bị hắn lựa, đáng hận. Tiểu Lôi cắn răng nói, Mạc Thiên Thành, đạo đức giả. Bất quá, vũ cực cảnh cường giả thân thể, ta ngược lại thật ra có hứng thú. Phong Dật khẽ miệng hiện lên nụ cười nhạt, nói, đúng vậy à? Vũ cực cảnh cường giả thân thể, luyện hóa về sau, nhất định có thể đột phá, tiến vào tiên nhân hợp nhất cảnh. Tiểu Lôi ở một bên cũng là nói đạo. Luyện hóa, không không không, luyện hóa thân thể sau đó có được thực lực 10 phần phù phiếm, chân thật thực lực chắc chắn không có đạt đến nguyên bản cảnh giới. Phong Dật lắc đầu nói, cái kia, muốn tới làm gì? Tiểu Lôi nghi hoặc, không hiểu. Đến lúc đó ngươi thì sẽ biết, vũ cực cảnh cường giả thân thể, công dụng cũng không nhỏ a. Phong Dật trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, khẽ cười nói, tốt ta, gần nhất thời gian, nhàn nhã a, chỉ chờ tới lúc mấy thế lực lớn đến đông đủ bọn hắn chính là sẽ xé mở di tích sau cùng phong ấn, tiến vào bên trong. Tiểu Lôi mở ra móng vuốt nói, "Gần nhất ta cũng là lấy được một tia tâm đắc, tiếp lấy mấy ngày này thời gian, tìm hiểu một chút đem." Phong Dật nói, "Tâm đắc? Chính là tại luyện đan chi thời vận dùng tinh thần chi lực giữ nội lực phụ trợ lẫn nhau luyện đan thời điểm thể ngộ đến, ta hiện, tinh thần lực và nội kính kết hợp, uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều, nhưng mà muốn đem hai loại bất đồng võ đạo bản nguyên dung hợp lại cùng nhau, hết sức khó khăn." Phong Dật chậm rãi thở dài, "Hai loại kết hợp?" Tiểu Lôi tái diễn Phong Dật lại nói, "Giống như cái này đồng đạo." Phong Dật khẽ cười nói, Tay phải trong lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ dấu, lơ lửng tại lòng bàn tay, nội kình ngưng tụ vào hình, tinh thần lực ngưng tụ vào nội bộ hải tâm. Nho nhỏ dấu tại phong giật lòng bàn tay tràn ra khí tức kinh khủng, nếu như là lớn phiên thiên ấn, e rằng uy lực chắc chắn để cho người ta kinh hãi. Đây cũng là nội tức cùng tinh thần lực kết hợp thi triển ra phiên thiên ấn sao? Tiểu Lôi nhìn qua phong giật lòng bàn tay tiểu ớt tử, gió hỏi: "Không sai, tinh thần lực giữ nội tức dung hợp sau đó sinh ra mới bản nguyên mười phần cuồng bạo, nhưng mà uy lực nhưng là hết sức kinh người, hôm nay ta còn không thể làm được như vậy, chỉ có thể ngưng tụ ra lớn nhỏ như vậy, hơn nữa còn là cực hạn của ta." cho dù là lại lớn một điểm thì sẽ thoát ly khống chế của ta, nổ tung. Phong giật trên mặt tràn ngập phiên muộn, bàn tay nắm chặt, liền đem lòng bàn tay giấu hóa đi. Nếu như có thể vận dụng tinh thần lực giữ nội tức dung hợp mới võ đạo bản nguyên thi triển ra phiên thiên ấn, e rằng toàn bộ phiên thiên ấn uy lực sẽ vượt lên mấy lần. Tiểu Lôi một bên nói, nhưng mà cố năng lượng này cũng không phải tốt như vậy khống chế, võ đạo bản nguyên nguyên bản chính là chỉ có hai loại, nội tức, tinh thần lực. Vũ cực đại sáo sinh ra vừa tới, đồng thời tu luyện hai loại nhân cũng sẽ không số ý, thế nhưng là không có người nào đem hai loại dung hợp, có thể tưởng tượng được, này năng lực cường hãn đến mức nào. Khó khống chế, Phong giật lắc đầu thở dài. "Đại ca, ngươi nhất định có thể." Tiểu Lôi khích lệ nói. "Hy vọng đem sau." Phong giật tiểu nói, kể từ hắn hiện hai loại dung hợp có thể sinh ra một loại mới võ đạo bản nguyên sau đó, hắn chính là khổ tâm nghiên cứu cố này mới võ đạo bản nguyên, nhưng đã đến bây giờ lại chỉ có thể sử dụng loại này mới bản nguyên ngưng tụ ra bàn tay lớn nhỏ tạp hữu, nhiều hơn nữa một điểm, nhân thân của hắn chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Phong giật trong tay xuất hiện liễu nhất đạo màu trắng võ đạo chi nguyên, đây cũng là tinh thần chi lực giữ nội tức dung hợp sinh ra. Loại này bản nguyên, liền tiêu là chân vũ chi đem. Phong Dật suy xét chốc, nói Chân vũ chi lực, chân chính võ đạo bản nguyên. Áp đảo tinh thần lực giữ nội tức trên võ đạo. Chân vũ chi lực, thật khó khống chế, chân vũ chi lực là nội tức cùng tinh thần lực dung hợp hội tụ mà thành, cuồng bạo, huy lực lớn. Nhưng mà cường đại đồng thời, càng thêm khó mà khống chế. Phong giật buồn bực nói, "Chân vũ chi lực, hóa thân kiếm." Phong Dật ngâm khái đạo, "Chân vũ chi lực là tinh thần lực giữ nội tức dung hợp, cho nên sử dụng chân vũ chi lực có thể thi triển ra võ kỹ cùng tinh thần võ ký. Sau một lát, phong Dật trong tay chính là xuất hiện một thanh cớ nhỏ hóa thân kiếm, toàn thân thuần trắng, phảng trong suốt đồng dạng, nếu như không cẩn thận xem, e rằng còn phát hiện không được. Đi." Phong Giật thấp giọng nói, vung tay lên, cái này xóa trong suốt cỡ nhỏ hóa thần kiếm chính là nhanh chóng bay về phía Tiểu Lôi. Ân. Tiểu Lôi khẽ di một tiếng, cảm thấy một cố khí tức nguy hiểm, thế nhưng là là không có có đương nhiệm gì đồ vật, ánh mắt ngưng lại mới là hiện trôi này cỡ nhỏ hóa thần chi kiếm. Nhìn ta như thế nào phá? Tiểu Lôi lưng phân quát, thi triển ra hư không kim trảo đánh phía trôi này trong tay lớn nhỏ hóa thần kiếm. Kim trảo cùng hóa thần kiếm bày ra mãnh liệt đối kháng, một cơn gió lớn nhấc lên. Nhỏ như vậy hóa thần kiếm lại có lực như thế. Vậy mà có thể cùng thiên phú của ta võ kỳ hư không kim trảo, cân sức ngang tài. Tiểu Lôi Khiếp sợ nói: "Ai, đáng tiếc à, cái này Chân Vũ chi lực ta còn không thể hoàn toàn khống chế, chỉ có thể thi triển ra nhỏ như vậy Hóa Thần kiếm, uy lực trực tiếp hạ xuống mấy cái cấp bậc." Phong giật buồn bực nói: "Chân Vũ chi lực, là loại này bản nguyên tên sao, nhưng mà sử dụng Chân Vũ chi lực ngưng tụ ra nhỏ như vậy Hóa Thần kiếm lại có thể so sánh được sử dụng tinh thần lực ngưng tụ ra Hóa Thần kiếm, thật sự là quá mức cường hãn, hơn nữa Chân Vũ chi lực vẫn là màu trắng, nếu như không cẩn thận, e rằng còn phát hiện không được, giống như tập kích bất ngờ." Tiểu Lôi Dương phân nói: "Không sai, cái này ngược lại có thể vào tay hiệu quả không tưởng được." Phong Dật khẽ cười nói: "Nghiên cứu thật kỹ một chút cái này chân vũ chi lực đem, nếu như có thể khống chế, liền xem như thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ cường giả, ta đều trợt vốn liếng chống đỡ." Phong giật lòng tin tràn đầy nói: "Đến lúc đó ta đánh liền bất quá ngươi." Tiểu Lôi bất đắc dĩ nói: "Thế nhưng là, ngươi bây giờ cũng đánh không lại ta a?" Phong Dật nghe xong Tiểu Lôi mà nói, thành thần nói: "Đi chết." Tiểu Lôi bi phấn nói: "Ha ha, ta thế nhưng là một mực chờ ngươi qua ta a." Phong Dật nói: "Chính là chuyên tâm nghiên cứu chân vũ chi lực." Hừ, hừ chờ lấy. Tiểu Lôi hừ, hừ nói: cũng là tiến nhập trạng thái tu luyện, phấn, là của hắn ý nghĩ duy nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai ngày chính là đi qua. Trong hai ngày này Phong Dật cũng là một mực tại chuyên tâm nghiên cứu chân vũ chi lực, nhưng mà lấy trước mắt hắn thực lực giữ trong mắt, cũng là không thể nhìn ra cái này chân vũ chi lực mảy may manh mối, hắn vẫn vẫn biết, chân vũ chi lực là áp đảo nội tức cùng tinh thần lực phía trên càng cường đại hơn, võ đạo chân chính bản nguyên. Đáng tiếc, đi qua hai ngày, Phong Giật đối với chân vũ chi lực điều khiển vẫn là hết sức xá lạn, liền xem như bây giờ đối với tại chân vũ chi lực vận dụng cũng vẹn vẹn so 2 ngày trước nhiều như vậy một tơ một hào, giống như không có tăng thêm đồng dạng Điểm này cũng là nhượng phong giật thực sự bất đắc dĩ, cái này chân vũ chi lực như thế nào khó, như vậy lấy không chế. Tiểu Lôi cũng là rất cố gắng a. Phong giật vọng lấy nỗ lực tiểu Lôi, khẽ thều nói. Tiểu Lôi Thiên Phú vốn là người tiên, vẹn vẹn là Lôi Vân Báo nhất tộc Thiên Phú, chính là có thể sừng quyết định. Hùng chi, bây giờ tiểu Lôi tựa hồ vẫn một cái nào đó cường đại hổ loại chủng tộc cùng Lôi Vân Báo hoặc báo tộc sở sinh, theo lý thuyết, tiểu Lôi huyết mạch bên trong ngoại trừ Lôi Vân Báo mạch, còn có một loại chính là nhìn qua loại ma thú huyết mạch. Huyết mạch, huyết mạch. Thiên, cho tới nay tiểu Lôi cũng là không có cố gắng tu luyện. Không phải vậy lấy thiên phú của hắn e rằng sớm đã đuổi kịp phong giật bước chân, bây giờ nhìn thấy tiểu Lôi cố gắng, phong giật dã là hết sức cao hứng. Hai ngày trôi qua, đoán chừng Mặc ra người cùng với Thiên Đô Vương thất liêu ra mấy thế lực lớn, chỉ sợ cũng sắp tới đêm. Phong giật khẽ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy một loại nào đó yêu cầu sắp đời, khát vọng sáu. Hắn chỗ xa cầu chính là liêu mặt Lịch, hắn hy vọng Lịch Nhi cũng có thể hộ tống Liễu gia đến đây, hai người tách ra đã lâu, hắn rất nhớ Lịch Nhi, nhưng mà hắn lại không muốn Lịch Nhi đến đây, di tích hành trình quá mức nguy hiểm, hắn không hy vọng Lịch Nhi xảy ra ngoài ý muốn. Thật đúng là rất xoắn xuýt, hy vọng nàng tới, nhưng lại sợ di tích quá mức nguy hiểm. A. Phong giật ngồi ở trên giường, khẽ cười nói: "Hô, tu luyện cảm giác tựa hồ rất thoải mái." Một bên Tiểu Lôi gầm nhẹ một tiếng, rồi ra móng vuốt nói: "Ngươi lười như vậy, cuối cùng xem như thật tốt tu luyện một lần." Phong giật vọng lấy Tiểu Lôi, khẽ cười nói: "Hừ hừ, tu luyện hai ngày ta cảm thấy thực lực lại tăng tiến rất nhiều. Chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi." Tiểu Lôi cơ móng vuốt nói: "Thiên phú của ngươi vốn là rất mạnh, càng ta cũng không kỳ bại a, bất quá muốn càng." Nói đến chỗ này, Phong giật hai mắt quan sát Tiểu Lôi, lại nhìn một chút chính mình tiếp tục nói vẫn có đoạn khoảng cách. Khoảng cách là có thể rút ngắn. Tiểu Lôi không cam lòng nói, "Vậy ngươi đoán chừng phải cố gắng một đoạn thời gian rất dài." Phong giật khẽ cười nói, "Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng đập cửa vang lên, Phong giật nhà cửa phòng sau đó chính là bị chậm rãi đẩy ra. 158 chương 159, mặc ra người chủ nhân. Gõ cửa người chính là Phong giật tinh thần khối lõi, Diệp Vũ Nam. "Chuyện gì?" Phong Dật nghĩ hoặc, đồng dạng không có mình phân phó, tinh thần khối lõi hẳn là sẽ không chính mình sinh ra hành động ý tứ. Mạc gia nhân tới, Mặc Thiên Thành để cho ta tới tìm chủ nhân ngài." Diệp Vũ Nham con người, cùng tính nói, Mặc ra người đến, vậy có phải hay không liếu ra chi nhân cũng sẽ đến đâu, đi thôi, Diệp Vũ Nham mang ta đi đem." Phong Dật suy xét phút chốc, nói khẽ, "Tiểu Lôi cũng là thu nhỏ thân hình, cứ tại Phong giật vai phải." Là, Diệp Vũ Nham gật đầu, chính là mang theo Phong giật đi ra phong ốc. Hai người hành tẩu phút chốc, một nhóm vi phong lẫm lẫm người chính là dần dần tiến vào Phong Dật trong tầm mắt. Đây cũng là Mặc ra chi nhân sao, còn mạnh hơn kỳ뜩. Phong hai mắt ngưng thị, nhìn qua Mạc gia người đầu lĩnh, nói khẽ, Phong giật đối với cái này cái mặc ra lãnh cảm giác cùng sư phó hàn minh so sánh, mặc dù vẫn là hơi kém hơn hàn minh, thế nhưng là là thứ thiệt thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn cứng giả. Ngang dọc thiên đô đế quốc tồn tại. Ha ha. Phong giật tiểu huynh đệ tới, mặc ra chủ, đây cũng là ta nói vị thiên tài kia. Tuổi còn trẻ thực lực nhưng là cường hãn dị thường, có thể tiếp nhận ta ba chiêu, trong đó một chiêu càng là ta thành danh không kế song lớn trưởng. Mặc thiên thành hào sáng nói, nhưng kỳ thật nhưng trong lòng thì khó chịu, mình là mặc ra gia chủ chủ nhưng phải kêu nhà chủ. à Vậy tiểu tử kia Thiên Phú đến xem như siêu quần bật tụy, lần này trở về chính là dẫn hắn trở về Mạc gia, thật tốt bồi dưỡng một phen đem. Chủ nhà họ Mạc nhìn qua Phong Giật, nửa ngày chậm rãi nói: Vân vân vâng." Mạc Thiên Thành cũng là trả lời, nhưng trong lòng thì khó chịu, cái gì đều phải cướp, đối với Mạc gia căm hận cũng là sâu hơn. "Thự nhân huynh, không biết vị này là?" Phong Dật vọng miêu tả ra ra chủ hướng Mạc Thiên Thành dò hỏi. "Ha ha, Phong Dật huynh đệ, cái này chính là Mạc gia gia tộc." Mực ngữ, "Thế nhưng là Thiên Đô Đế quốc ít có thiên nhân hợp nhất cảnh định phong cường giả." Mạc Thiên Thành cười nói. gặp qua Mạc lão tiên bối Phong giật trên mặt hoảng hiện vẻ kinh ngạc, thành sợ hãi nói: "Lao tiền bối, lao tiền bối gọi, lộ ra ta rất giả a." Mặc Ngự khẽ tao mày, nói: "Phong giật trên mặt hoảng sợ, không biết muốn thế nào trả lời. Haha, ha, đùa giỡn, hô to tên của ta liền có thể, thiên phú của ngươi so với ta trước kia cũng là không giảm chút nào, nếu như ngươi cố gắng, chỉ ít có thể đạt đến cảnh giới của ta." Mực Ngự khẽ cười nói. Đa tạ mực Ngự tiền cùng thế hệ tán thượng. Phong giật tối đầu nói, nhưng trong lòng thì khinh thường. Mình có thể đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong, chỉ là khách sáo chi hoa thôi, thiên tài vô số, nhưng mà chết yểu cũng không có Rất nhiều thiên tài tại tu luyện một đường, còn không có hoàn toàn trưởng thành chính là bị bóp chết tại trong trứng nước. Chân chính lớn lên thiên tài, ít càng thêm ít. Tự nhiên, ngươi nên biết, ta lần này từ Mạc ra chỗ thành chỉ chẳng phân biệt được ngày đêm chạy tới, là vì cái gì đem? Mực Ngự sắc mặt thu liễm, một mặt nghiêm túc nói: "Minh Bạch, hoang Đô thành bên ngoài vũ cực di tích." Mạc Thiên thành đáp: "Minh Bạch liền tốt. Lần này, hoang Đô thành bên ngoài phải vũ cực di tích. Ta thế tại tất đắc, tuyệt đối không cho phép có sai lầm. Lần này ngươi Mạc gia ta liền mang hai người, một cái là ngươi, một cái khác chính là Phong Dật. Hôm nay chính là trình đón." Ngày mai chính là đi tới di tích. Mở ra phong ấn, cấp tại bọn hắn một bước. Lần này hoàn tất sau đó, Phong Dật liền đi theo ta trở về mặt ra, sớm một chút kiến thức một chút, lịch luyện một chút. Nói xong, mực ngự ánh mắt chính là rơi xuống liều Phong Dật trên thân, trong mắt tràn ngập vẻ tán thành. Tự nhiên dốc hết toàn lực. Phong Dật cùng Mạc Thiên Thành đồng thời đáp. Mạc Thiên Thành ánh mắt hiếp thành nhất tuyến, trong lòng đánh hắn tính toán. Sớm tại gần đây, hắn chính là lấy được tin tức, Thiên Đô Vương thất Liễu gia, cùng cùng là bá chủ Vương gia cũng là đến. Mà mực ngữ vượt lên trước tại Liễu gia cùng Vương gia đến di tích, cái này tự nhiên là không thể nào. Hán Mạc Thiên Thành tuyệt đối không cho phép, bây giờ hắn chính là chuẩn bị lặng lẽ thông chi vương ra cùng Liễu gia, tiếp đó tam đại thế lực nau cỏ tranh nhau. Ngư Ông đã lợi, mà hắn Mạc Thiên Thành chính là làm cái kia ngư ông. Trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn, trong nháy mắt chính là tiêu thất, Mạc Thiên Thành trên mặt vẫn là vẻ mặt tươi cười, hòa ái dễ gần. Một màn này tự nhiên là không thể che giấu phong giật mắt, phong giật nhất mắt chính là nhìn thấu Mạc Thiên Thành ý nghĩ, vẻ này âm hiểm, lạnh lẽo khí tức. Nhưng mà phong giật dã không nói ra. Hắn biết, Mạc Thiên Thành muốn báo cho các đã đến thế lớn, không để mực ngự vượt trước tiến vào di tích, tiếp đó mấy đại thực lực tranh chấp hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mạc Thiên Thành là nghĩ như vậy, mà Phong giật Dã là như thế, cho nên hắn không nói ra Mạc Thiên Thành ý nghĩ, vì cái gì chính là vì mình cũng dành một phần lợi ích. Một phần cơ hội, Mạc Thiên Thành có thể làm ngư ông, hắn cũng có thể. "Tốt, đi chỉnh đốn em, Vương gia cùng Liễu ra gần đây bên trong cũng sẽ đến Hoang Đô thành, ngày mai chúng ta nhất thiết phải đi tới di tích." Mực Ngự trầm tư phút chốc, nói, "Nhất định, mực Ngự tiền cùng thế hệ ta cáo từ trước." Phong Dật chắp tay đối với Mộc Ngự nói, Haha, ha, đi thôi, di tích hành trình nhất định là nguy hiểm trọng trọng." Ngươi cần phải thật tốt chuẩn bị, cái này đối ngươi tới nói cũng là một lần rèn luyện." Mặc Ngự gật đầu, trầm rãi nói, "Đã tạ." Phong giật gật đầu chính là quay người rời đi, về tới nhà của mình bên trong. Mà tại Phong giật rời đi sau một lát, Mạc Thiên Thành cũng là lần lượt rời đi, Mặc Ngự đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng suy xét. Lần này, hắn là thế tại tất đắc, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hắn dừng lại ở Thiên Nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong đã 5 năm, thời gian 5 năm hắn đều tại không ngừng cảm ngộ, thể ngộ vũ cực cảnh. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không thể đột phá cuối cùng này một tầng cách ngăn. Vũ cực chi cảnh thể nộ hết sức khó khăn, không chỉ cần phải hùng hậu tích súc, còn cần một điểm kỳ ngộ. Bây giờ, mực ngự thực lực tiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn, vũ cực cảnh phía dưới người mạnh nhất. Hắn tích súc hùng hậu vô cùng, nhưng mà đối với vũ cực chi cảnh hắn lại chậm chạp không thể đột phá. Hắn không có lòng tin, thời gian 5 năm đều không đủ lấy nhường hắn đột phá. Hắn không thể chờ. Vũ cực cảnh cường giả thân thể là hắn hy vọng duy nhất, luyện hóa vũ cực cảnh cường giả thân thể. Hắn mà có thể tiến vào vũ cực cảnh, cho dù là vũ cực cảnh bên trong nhỏ yếu nhất, nhưng là so tiên nhân hợp cảnh cường đại mấy lần. Một cái tiên, một chỗ. Lần này, hắn thế tại tất đắc, nhất định muốn nhận được vũ cực cảnh cường giả thân thể. Luyện hóa, tiến vào vũ cực cảnh. Lần này, ta nhất định phải tiến vào vũ cực cảnh, tiến vào vũ cực cảnh toàn bộ Thiên Đô Đế quốc người mạnh nhất chính là ta. Ta liền có thể ngang dọc toàn bộ Thiên Đô Đế quốc. Mực ngữ ở trong lòng đối với mình gầm rú. Cho dù ai kẹt ở một cảnh giới 5 năm đều sẽ điên cuồng. Nghĩ hết tất cả biện pháp tiến vào cảnh giới tiếp theo. Ngày mai ta thế tại tất đắc, các ngươi cũng là ta mặc ra tính ăn. Lần này không dùng có sai. Nếu như lần này thành công, vậy ta mặc ra chính là toàn bộ Thiên Đô Đế quốc nhất đại gia tộc. Không người có thể địch. Các ngươi hiểu chưa? Mộc Ngự hướng về phía sau lưng mặc Gia Chi Nhân mà quát lên, "Ngày mai, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực." Trợ gia chủ nâng cao một bước, Mặc Gia Chi Nhân cùng hô lên. Mực Ngự lần này mang tới mặc Gia Chi Nhân thực lực đều ở đây thiên nhân hợp nhất cảnh phía trên, thiên nhân hợp nhất cảnh hộ kỳ giả, 3 người, thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ giả, 10 người, tiền kỳ giả, 30 người, mà tôi thể cảnh cường giả càng là có vài chục cái, bất quá tôi thể cảnh cường giả lần này tác dụng chính là phá hôi. Mạnh mẽ như vậy đội hình, có thể nói toàn bộ Mạc Gia tinh dốc toàn bộ lực lượng. Ngoài trừ lưu lại một chút một số người lưu thủ tại Mạc gia, lần này mực Ngự thật sự có thể nói là liệu mạng một phen. "Hảo, ngày mai không cho sơ thất, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đêm." Mộc Ngự ống tay áo vung lên, nói khẽ. "Là, gia chủ." Mặc gia chi nhân cũng là nhao nhao đáp, sau đó đám người chính là nhao nhao tan đi, trở lại thuộc về mình riêng phần mình trong phòng. Phong giật trong phòng, Tiểu Lôi cũng là biến trở về nguyên hình, chiếm cư trong phòng một chỗ, mà Phong giật nhưng là ngồi ở trên ghế sáu. "Ngày mai chính là muốn đi vào vũ cực di tích." Tiểu Lôi nói khẽ. Ngày mai chắc chắn là một hồi ác chiến." Mấy thế lực lớn đều sẽ hội tụ cùng một chỗ, chúng ta liền tùy cơ ứng biến, dành phúc lợi." Phong Dật hai mắt híp lại, chậm rãi nói, "Ác chiến, đúng vậy a, có Mạc Thiên Thành biến cố này, ngày mai sự tỉnh chắc chắn lên biến hóa." Tiểu Lôi đồng giọng nói, "Không, không đáng Mạc Thiên Thành cái này một cái biến cố, ngày mai e rằng mấy thế lực lớn đều sẽ tiến vào di tích, lúc này Mạc Thiên Thành e rằng đã thông chi đi tới hoang đô thành mấy thế lực lớn khác, ngày mai mực ngự muốn xuất linh ma giáp dẫn đầu tại thế lực khác tiến vào di tích chỉ sợ là chuyện không thể nào." Phong giật lắc đầu nói, "Mạc Thiên Thành quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm, thủ đoạn nhẫn, giỏi về người trang." Phong giật dừng một chút, tiếp tục nói dù là mực ngự cũng không nghi tới, Mạc Thiên Thành sẽ phản bội hắn em, Mạc Thiên Thành tại mực người đánh xe phía dưới vượt qua mấy năm, mực ngự đối với Mạc Thiên Thành e rằng đã rất tin tưởng, nhưng mà chính là như vậy, Mạc Thiên Thành mới càng đáng sợ, vì một mục tiêu, tận nhẫn. Chỉ vì mục tiêu thực hiện. Loại người này thật sự là quá kinh khủng. Mạc Thiên Thành, trận này phong vân loạn biến trong di tích, nhất nhất nhất đáng sợ không phải tại mặt ngoài cái kia tam đại thế lực, thế nhưng là dấu ở chỗ tối nhân, lúc nào cũng có thể đề lẫn. Mà Mạc Thiên Thành chính là loại người này. Một bên tiểu Lôi cũng lạ trầm giọng nói: Mạc Tiên thành dấu ở chỗ tối, mà chúng ta sao lại không phải như thế đâu? Bây giờ ta thi triển ra Thanh Đồng lối thể, sử dụng huyết tế, tại ăn vào Phệ Linh Đan, thực lực sẽ tăng vọt mấy lần. Đối với chân vũ chi lực khống chế cũng sẽ mạnh hơn mấy lần, đến lúc đó tại vận dụng chân vũ chi lực có thể cùng trời nhân hợp nhất cảnh trung kỳ cường giả đối kháng, nhưng mà Phệ Linh Đan cùng huyết tế đều cũng có thời gian hạn chế, bất quá cũng có thể tranh thủ được một đoạn thời gian, thì nhìn sử dụng thời gian, phải chăng đáng giá. Phong Giật than Nhị Đạo. Bây giờ, hắn chính là bắt đầu chủ tính trong di tích lịch trình. Sử dụng Phệ Linh Đan Huyết tế tái sử dụng thanh đồng lôi thể tiếp đó thi triển ra chân vũ chi lực chính là hắn trạng thái mạnh nhất, nhưng mà cũng không phải không hạn chế, nhất thiết phải tại tốt nhất thời khắc, nhất kích chí thắng. Đây hết thảy đều phải thật tốt chu tính, bằng không một cái biến cố phong giật chính là sẽ khó mà có thời. tại trong di tích người người thực lực cũng là cao hơn phong giật, cho nên hắn cơ hội chỉ có một lần. Nhất thiết phải tại thời khắc quan trọng nhất, đoạt được thứ trọng yếu nhất. Đối với vũ cực cảnh cường giả thi thể hắn cũng là thế tại tất đắc, nhưng cũng không phải vì đề cao thực lực, mà là vì một loại nào đó càng cường đại hơn sử dụng, tỉ như sau. Nghĩ đến đây, Phong dự chính là trong lòng một hồi của Nhật. Nếu như ý nghĩ này thành công, hắn chính là lần nữa nắm giữ một cái cường hãn át chủ bài, mặc dù đại giới cũng là cực lớn, nhưng mà chưa chắc không thể thử một lần. Đợt, ai, lần nữa thiếu cái một, hết thảy ba cái, Hoan Nghiệt ta 6. 159 chương 160, chỉ vì thanh phong mùa hôm nay, nhất định là cái không ngủ đêm 6. Vũ cực di tích mở ra, quyết định rất nhiều nhân tố 6. Vũ cực di tích mở ra, vũ cực cảnh cường giả thân thể chính là sẽ bị người khác cắt đoạn, mà cũng đại biểu có người sẽ đột phá đến vũ cảnh. Cho dù là nhỏ yếu nhất vũ cực cảnh cường giả ở trên Thiên Đô Đế Quốc cũng là tồn tại mạnh nhất. Cái này cũng đại biểu lấy hậu Thiên Đô Đế Quốc thuộc về các loại. Về sau ở trên Thiên Đô Đế Quốc bên trong người nào mới thật sự là bá chủ, chúa tể chân chính. Kế tiếp, chính là ngư dược long môn thời điểm, xem ai sẽ ở trong di tích nhận được chỗ tốt, hơn nữa có lệnh sử dụng, đó là một không nhỏ kỳ ngộ 6. Tại trong phủ thành chủ, một vị thân mang trường bào màu vàng lão người, ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất, mà ở hắn dưới trướng có hơn 10 người tồn tại, hoàng đế thành thành chủ chính là một người trong đó. Phụ thân Lần này không biết chúng ta có thể hay không đoạt được Vũ Cực cảnh cường giả thân thể đâu." Thấp một vị thanh niên đứng ra dò hỏi. Đây hết thảy đều nhìn cơ duyên, chắc hẳn một ngữ, vươn bãi hai người chỉ sợ cũng đã đạt tới Hoang Đô thành, hai ngày sau đó, chính là tiến vào di tích thời điểm. Kim Bảo nam tử chậm rãi nói, đúng nhiên ở giữa, tại bầu trời đêm tối đen phía trên chuyện lai nhất âm thanh nhỏ tiếu to, một đầu hắc hương từ không trùng cực rơi xuống phóng tới Kim Bảo nam tử. Nhìn thấy hắc hương phóng tới Kim Bảo nam tử tất cả mọi người lạ cả kinh. Vội vàng muốn xuất thủ đánh giết. Nhưng mà Kim Bảo nam tử phất, phất tay ngăn trở động tác của bọn hắn. Hắc hung rơi xuống kim bảo tay của nam tử bên trên, nam tử từ bóng đen móng phải phía dưới lấy ra một cái ống giấy, hắc hung lập tức liền bay lượn tại thiên không, rời đi. Nam tử chậm rãi đem ống giấy mở ra, nhìn qua phía trên chữ màu đen, "Con người có dù lại. Mức ngự. Ngày mai khởi hành, đi tới di tích." "Hử?" Kim bảo nam tử tức giận hừ một tiếng, một trường xếp tại ngồi xuống trên ghế, đánh nát. "Phu thân, chuyện gì tức giận như thế?" Khi trước vị thiếu niên kia lần nữa lên tiếng dò hỏi, ở đây người chỉ có hắn cùng với một tên khác nữ tử có lá gan nói chuyện, nhưng mà chẳng biết tại sao Mà các nữ tử kia gương mặt lạnh nhạt, ai cũng thấy không rõ nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Tờ giấy này mặc dù không biết là ai chuyển, nhưng mà tin tức nhưng là rất để cho người ta suy khí. Mộc Ngự lại muốn trước tiên chúng ta một bước, ngày mai đi tới Vũ Cực Di Tích." Kim Bảo nam tử tức giận nói. "Phu thân yên tâm, Vũ Cực Di Tích nhất định là chúng ta Thiên Đô Vương thất, Liêu ra chi vật." Người khác mơ tưởng đứng trảm. Thanh niên nói, "Nhóm người này chính là Thiên Đô Vương triều hoàng tộc, Liêu ra người. Mà ngồi ở vị trên chính là toàn bộ Thiên Đô đế quốc chúa tể, Liêu ra gia chủ, Liêu Nguyên." Mà Liêu Nguyên hết thảy có hai con trai, một là nam một là nữ. Lúc trước mở miệng cái vị kia thanh niên chính là Liễu Nguyên nhi tử, Liễu Văn Hiên. Mà tên kia sắc mặt lạnh lùng nữ tử chính là Phong Dật Triều Tư mộ từ người, Liễu Mạt Lịch. Liễu Mạt Lịch nội tâm đã phong bế, trừ Liễu Phong Dật không ai có thể mở ra cánh cửa lòng của hắn, nhìn như là nhạt, nhưng mà Liễu Mạt Lịch trong lòng từ đầu đến cuối có một bóng người, người kia chính là Phong Dật sáu. Chỉ có Phong Giật, mới có thể để cho trên mặt của nàng hiện lên nụ cười, chỉ có Phong Giật, mới có thể để cho nàng nghiêng múa toàn trượng. Chỉ có Phong Dật mới có thể mở ra Liễu Mạt Lịch như băng nội tâm. Trong lòng của nàng chỉ có một người, đó chính là Phong Dật sáu. Ráng mua lên, mê liên toàn trường, vũ giả tâm như băng, bước chấn động, cả đời chỉ vì thành phong mua sáu. Cùng lúc đó, hoàng đô thành một chỗ. Một vị cường tráng nam tử cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, vô hạn phân nộ. Người này chính là vương gia gia chủ, Vương Bá. Thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong tu vi, mức ngự, quả nhiên là âm hiểm. Hừ hừ, ta sẽ không để cho người mưu kế được như ý phân phó, thời gian sớm, đổi thành ngày mai. Vương Bá tức giận phân phó nói, một hồi đại chiến sắp bạo. Chắc hẳn lúc này, còn lại mấy cái thế lực đã biết được mặc ra ngày mai chính là chuẩn bị muốn đi vào di tích tin tức. Phong Dật ngồi ở trong phòng, khẽ cười nói: "Mạc Thiên thành thông báo. Tiểu Lôi vẫn đạo, Chứ hắn còn ai vào đây, nếu như hắn không thông biết mà nói, ta cũng sẽ giúp thông báo, bởi vì chỉ có hỗn loạn, chúng ta mới có thể thừa cơ giành phúc lợi." Phong Dật tiểu nói: Hô hô, ngày mai chính là chiến tranh ban đầu, không biết lần này có thể hay không mở được chỗ tốt đâu, mục tiêu của ta là thế, nhưng là vũ cực cảnh thân thể A6." Phong giật nói khẽ: "Vũ cực cảnh thân thể, đến cùng có ích lợi gì A6?" Tiểu Lôi buồn bực nói: "Phong Dật lão là nói vũ cực cảnh cường giả còn để lại thân thể hữu dụng, nhưng mà cụ thể có tác dụng gì lại không nói." lương hận buồn đến chết. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết, nhận được vũ cực cảnh cường giả thân thể hơn nữa tiến hành lợi dụng, toàn bộ thiên đô đế quốc e rằng khó có người có thể ngăn cản chúng ta. Phong giật khẽ cười nói, như thế nào cứng hãn? Ngoại trừ luyện hóa, làm cho thực lực mình để thăng ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp. Tiểu Lôi mở ra móng vuốt nói, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Phong giật tiếu đạo. Hừ hừ, không nói thì không nói. Tiểu Lôi nói, ha nghỉ ngươi thật tốt đem, ngày mai liền sẽ có một hồi ác chiến. Phong giật nói khẽ chính là hai mắt khép hờ, nhập trạng thái tu luyện mà tiểu lôi cũng là buồn bực, thẻ lưỡi cũng là tiến nhập tu luyện. Toàn bộ ban đêm đều rất tiến tĩnh sáu. Bầu trời đêm tối đen từng khoảng ngôi sao treo ở trên bầu trời, cái kia một vầng minh nguyệt tràn ra tia sáng, loại an tính này bầu không khí, càng giống là báo tố đi tới khúc nhạc dạo sáu. Đông đông đông sáu. Phong giật cửa phòng bị gõ lên, một tia âm thanh chuyển vào phong giật linh đệ, tập hợp. La Mạc Thiên Thành, tiểu lôi biến ảo hình thái. Phong giật nghe được âm lập tức liền phân biệt ra được, người ngoài cửa là Mạc Thiên Thành, tiểu lôi gật đầu một cái hóa thành mèo vậy hình thái, chạy đến giật trên vai. Ha, ha tự nhiên huynh Phong Dật khẽ cười một tiếng liền đem cửa phòng mở ra, mà Mạc Thiên Thành chính là đứng ở bên ngoài. Phong giật huynh đệ, Mặc Ngự tiền cùng thế hệ thế, nhưng là nói muốn tập hợp, chúng ta đi thôi." Mạc Thiên Thành vừa cười vừa nói. "Ân, đi thôi." Phong Dật gật đầu một cái chính là hộ tống Mạc Thiên Thành, đi theo Mạc Thiên Thành đằng sau. Hai người hành tẩu phút chốc chính là thấy được Mặc Ngự, lúc này mực Ngự thân phía sau đã có hơn 10 người đứng ở nơi đó, chờ lấy chỉ lệnh, mực Ngự nhìn thấy Phong giật cùng Mạc Thiên Thành đến đến rồi, trầm giọng nói: "Chuyện hôm nay, tuyệt không thể có bất kỳ sai lầm." "Hiểu chưa?" "Minh Bạch." "Hảo, có tọa kỵ liền lấy ra tọa của mình." đi theo ta độc phong lang phía sau. Mực ngự gầm nhẹ một tiếng, trên không trung ngang qua một thân ảnh, rơi vào mực ngự trước mặt, mực ngự nhảy lên chính là nhảy tới hắn trên lưng. Tôi thể đại viên mãn ma thú, lang tộc, độc phong lang. Đồng thời, những người khác cũng là gọi ra tọa kỵ của mình, bình thường đều là ba, bốn người một đầu ma thú. Mà mạc tiên thành ma thú, nhưng là một cái liệt diễm thiên mã. Tôi thể ngũ trong cảnh. Thực lực cứng hãn, nhìn thấy phong giật không có tọa kỵ, nói phong giật huynh đệ cùng ta cùng nhau như thế nào? Phong giật nói cảm ơn chính là nhảy lên, ngồi ở mạc tiên thành sau lưng. Gia. Mực ngữ khẽ quát. Dưới quần Độc Phong Lang ra hét dài một tiếng, giống như như vòi rồng nhanh chóng đường băng. Đồng thời từng đạo thét dài âm thanh vang lên, từng đầu ma thú cường đại nhau nhau cũng là đi theo Độc Phong Lang có chân. Cùng lúc đó, vương ra cùng Liếu ra cũng là nhau nhau ra, từng cái dưới chân cầm từng đầu ma thú cường đại, thẳng đến Vũ Cực Di Tích. Đại chiến. Vừa chạm vào tức. Phong Trần phó phó, ước chừng buôn ba một cái giờ, một đoàn người chính là đi tới một chỗ sơn cốc. Ở trong sơn cốc một chỗ, bên trong hư không có một chút xíu khí tức âm trầm chậm chậm ra tới, cái kia một chỗ chính là Vũ Cực Di Tích vị trí, nhưng mà Vũ Cực cường trước khi chết đem hắn phong lại. Năm tháng trôi qua, nhường phong ấn cũng là càng cũ nát, nhưng là vẫn vẫn như cũ cường hãn. Mặc Ngự ánh mắt ngưng kết tại một chỗ, khóa chặt tại trên vách núi đá một chỗ khe hở, quan sát xung quanh xác định không có người sau đó thấp giọng nói ở đây chính là vũ cực di tích vị trí, ta bây giờ muốn mở ra phong ấn. Các ngươi cảnh giới? là Một đoàn người đáp, nhao nhao để phòng lấy ra vũ khí của mình, bảo hộ ở bốn phía. Hừ. Mặc Ngự lạnh rên một tiếng, trong tay một đạo hỏa diễm cường đại nổi kình dâng lên, bao bọc tại phải bên trên, lựa đốt, Mặc người, một đạo, đạo kia. Phá! Nổi giận gầm lên một tiếng. Mộc Ngự thi triển ra võ kỹ của hắn một trong, Bạo Vi Quyền, đánh vào cái kia một đạo phong ấn phía trên. Đạo phong ấn kia tồn ra một hồi run rẩy, nhưng mà sau một lát nhưng là quay về tại bình tĩnh, năng lượng vẹn vẹn trôi qua phút chốc, vẫn không có mở ra dấu hiệu 6. Đáng chết. Mộc Ngự thấp giọng mắng, chuẩn bị lại là nhất kích đánh phía đạo phong ấn kia. Bỗng nhiên ở giữa trên không truyện lai nhất chẳng cười, trên bầu trời một đạo màu vàng kim phi hương từ không trung lấp qua chậm rãi rơi xuống đất, mà ở phi hương trên thân người chính là Liễu gia, gia chủ, Liễu Nguyên, mà Nguyên dưới chính là liệt kim Tôi thể đại viên mãn, nửa chân đạp đến vào thiên nhân hợp nhất cảnh ma thú. Thực lực cường hãn. Liêu Nguyên, Thử, sao ngươi lại tới đây?" Mực Ngự nhìn thấy Liêu Nguyên, con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói, "Đâu chỉ ta một người đâu." Liêu Nguyên cười khẽ. Trên không lần nữa xẹt qua một đạo검 thiết, một đạo liệt mã từ không trung xẹt qua, rơi trên mặt đất phía trên. "Tôi thể đại viên mãn ma thú, chiến hỏa liệt mã." Mà ở hắn trên lưng người chính là vương gia giả chủ. "Vương bá." Thử. Mộc Ngự, ngược lại là giỏi tính toán. Nghĩ trước tiên tại chúng ta một bước đoạt được bảo tàng, nghĩ hay lắm. Vương Bá vừa đến chính là chỉ vào mực Ngự mắng, tính cách của hắn chính là nóng nảy. Các ngươi, làm sao mà biết được? Mực Ngự mà quát lên, ánh mắt nhìn lấy mình hậu Phương người, nhất định là mình người tiết lộ ra ngoài. Chúng ta vì sao muốn nói cho ngươi đâu? Liêu Nguyên cười khẽ. Không sai, ngươi nghĩ biết, chính mình đi đoán đem, muốn lao tử nói cho ngươi, không cửa. Vương Bá cũng là hừ lạnh đối với mực Ngự nói, liên tiếp thu đến đụt mặt, Mặc Ngự sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Đương nhiên, lại có một nhóm đông người từ sơn Quốc bên ngoài tràn theo thứ tự là Vương gia, Liêu gia người. Liêu gia Phong Dật Tâm gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt chính là rơi xuống người của Liễu ra Mã phía trên. Ánh mắt không ngừng tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm trong đám người nhanh chóng xem. Sau một lát, phong giật trên mặt đã tuôn ra một cố vẻ mừng như điên. Hắn thấy được, hắn thấy được Lệnh Nghi. Liễu Mạt Lịch cũng tại Liễu Gia Mã phía hàng ngũ. Cảm nhận được ánh mắt, Liễu Mạt Lịch cũng là nhìn về phía Phong giật. Ánh mắt hai người trên không chung vào nhau, trên mặt của hai người cũng là tuôn ra vẻ mừng rỡ. Nhiều ngày không cười Liễu Mạt Lịch trên mặt càng là xuất hiện một màn chăng vậy nụ cười. Giáng mùa động, kiếp này sáng chỉ vì thanh phong múa. 160 chương 161, nhập môn di tích Lực Nhi. Phong Dật tâm trung kích động, truyền âm đối với Liễu Mạt Lực nói, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Phong Dật. Nghe được Phong Dật truyền âm, Liễu Mạt Lực trong lòng cũng là vui mừng, đồng thời trả lời. Gặp lại ngươi bình an ta tâm, nơi này có ba đại cao thủ ở đây, chúng ta không dễ nhiều lần truyền âm, nhiều lần khả năng bị hiện, đợi lát nữa ba đại cao thủ nhất định sẽ liên thủ xé rách phong ấn. Tiến vào bên trong chính là loạn thế chiến trường, đến lúc đó ngươi nhất định muốn cẩn thận, ta sẽ tìm cơ hội cùng hội họp. Phong tâm trung châm trước phút chốc, lần nữa truyền âm nói. Lấy trong mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Liễu Mạt Lịch thực lực cũng là tăng trưởng đến một cái trình độ kinh khủng. Tôi thể ngũ trong cảnh, thiên phú như vậy so với Phong giật Dã phải không hoàng nhiều nhượng. Nhưng mà thực lực của hai người bọn họ tại ba đại cao thủ trong mắt căn bản không đủ nhìn, nếu như truyền âm tần suất quá nhiều, rất có thể cũng sẽ bị vương bá, Liễu Nguyên bọn người hiện. Đến lúc đó, kết quả cũng không dám tưởng tượng. Liễu Mạt Lịch cũng là không có tiếp tục truyền âm, hướng về phía Phong giật gật đầu một cái, Phong giật nhất cười chính là khắc chế kích động trong lòng, không nhìn nữa lấy Lịch, để tránh bị người có lòng hiện. Lưu Mạc Lịch nguyên bản mừng rỡ khuôn mặt cũng là nhanh chóng thu liễm, lần nữa khôi phục băng lãnh khuôn mặt. Tránh xa người ngàn dặm sáu. Lúc này Tam đại cường giả ở giữa tranh đấu cũng là dần dần gay cấn. Lúc này mực Ngự cùng Vương Bá ngay tại mắng nhau bên trong, hai người cũng là sôi động tính cách, ai cũng không phục ai, chỉ vào đối phương mắng liệt liệt, tương phản Liễu Nguyên nhưng là lộ ra trầm ổn nhiều, chỉ là an tĩnh nhìn xem hai người mắng nhau, càng giống một người trầm ổn lão giả, quản lý quốc gia người, đầu não nhất thiết phải tỉnh táo Tất cả chớ ồn ba người chúng ta liên thủ xé rách ấn, đến nỗi ai có thể nhận được bảo tàng bên trong, vậy thì mỗi người rựợ vào riêng mình bản lãnh. Liễu Nguyên nhìn qua bởi vì tranh cãi mà mặt đỏ tới mang thai Vương Bá cùng Mực Ngự thản nhiên nói: "Tuy tiện, ta mới không muốn lý tên Vương Bá đần này." Đồng thời, Mực Ngự cùng Vương Bá nôn cố nức bọn, nhìn qua đối phương hùng hổ nói: Haha, đã như vậy vậy liền, ra tay đem." Liêu Nguyên khẽ cười nói: "Mực Ngự cùng Vương Bá liền như là cùng giới nam châm. gặp nhau chính là sẽ nổ tung, mang nhau." Mà Liễu Nguyên liền như là một cái không có tự tính đồ vật, đứng tại giữa hai người, liền giống như hòa giải tệ đồng dạng đem cố này nổ tung hóa giải. "Hừ." Vương Bá cùng Mực Ngự đồng thời lạnh rên một tiếng. Một cú ngập trời liệt diễm chính là bám vào tại mực ngự cánh tay dài phía trên. Mà Vương Bá cũng là hư lạnh nói, một cô sóng biết chính là bám vào tại Vương Bá cánh tay phải bên trên, thủy cùng hỏa sẽ lẫn. Thủy cung hỏa vốn là đối lập tổ tính, chính là vì vậy, hai người mới có thể như thế nhìn đối phương có chịu. Haha, ha, cùng tiến lên. Xé mở phong ấn. Liêu Nguyên nhìn thấy hai người đồng thời thi triển ra tuyệt thế võ kỹ, cũng là khẽ cười một tiếng, một gố kim sắc nội tức cũng là đồng thời ngưng kết tại Liêu Nguyên cánh tay dài phía trên. Ba người đồng thời vọt lên, ba quyền đánh phía đạo kia. Lập tức, chính xác phong ấn tuân gia so với trước kia cường đại mấy lần chấn động, thừa thắng xông lên, phá vỡ phong ấn. Liễu Nguyên nhìn qua phong ấn, quá to. Một quyền hôn nguyên kim quyền đánh phía phong ấn, mục ngự cũng là nhất kích bạo việc quyền, mà Vương Bá nhưng là nhất kích sóng lớn quyền đánh phía phong ấn. Ba người tập trung đánh phía phong ấn, phong ấn hoàn toàn tán loạn. Tuổi lâu đời đã khiến cho hắn không còn có khi trước quy lực, mất đi thời gian đồng thời mang đi hắn năng lực cường đại. Phong ấn, phá sấu. Trong lòng của mọi người một thanh âm đồng thời chậm dâng lên sáu. Bên trên, Liễu Nguyên, Vương Bá Cùng với mực ngự trông thấy phong ấn sẽ rách, trên mặt cũng là nhấc lên vẻ mừng như điên, khẽ quát. Tam đại thế lực người cũng là điên cuồng tràn vào trong phong ấn. Trái lại, mực ngự vương bá, Liêu Nguyên bọn người nhưng là lặng lặng đứng ở cửa, ai cũng sẽ không ngờ tới Vũ Cực trong di tích sẽ hay không có cạm bẫy. Cho nên, thủ hạ đi vào trước, tìm kiếm hư thực. Đồng thời, mấy thế lực lớn bên trong tương đối người khôn khéo cũng là nhau nhau rơi xuống đội ngũ phía sau bừng, mà Phong giật cùng Mạc Thiên Thành cũng là như thế, bước chân không nhanh không chậm, vừa vặn đi theo đội ngũ cuối cùng, mà Liễu Mạt Lịch cùng hắn ca ca Liễu Văn Hiên cũng là như thế. A a mắt Tại vũ cực trong di tích liền hiện ra một loạt đau đớn kêu rên, từng đạo máu tươi từ trong đó bắn tung tóe đi ra, vảy vào trên mặt đất. Quả nhiên có bẫy. Phong Dật Tâm chúng nói, nếu như mình đi vào e rằng có thể chết chính là mình. Tất cả mọi người là nhau nhau chần chờ trở, những kẻ máu me có thể chính mình hạ chàng. Lên a. Trong đám người, một đạo gầm thét âm thanh vang lên. Nguyên Bản ngừng đi về phía trước đám người lần nữa lũ lượt mà vào. Lần này cũng không lại có người tử vong, thế là đám người chính là đi theo mà vào. Đi thôi. Liêu Nguyên nhìn qua núi kia trên vách đá một đạo phương ấn, nói khẽ, bước chân bắt đầu đi đến mà hắn liệt kim phong hứng nhưng là đi theo sau người đồng loạt tiến vào phong ấn. Hừ. Vương Ba cùng mực Ngự lên nhau, Từ lạnh nói, đồng thời tiến vào phong ấn, mà Độc Phong Lang cùng Chiến Hỏa Liệt Mã cũng là đồng thời tiến vào trong phong ấn. Tại trong phong ấn là hoàn toàn đỏ ngầu sắc thế giới, trung quanh 4 vách tường phía trên cũng là huyết hồng sắc vết đá, để lộ ra cảm giác nóng bỏng. Lúc này, ba nhà người đã bắt đầu rết róc, bởi vì xuất hiện ở vào phong ấn thời điểm bọn hắn chính là thấy được từng bộ từng bộ địa phẩm khôi giáp cùng vũ khí, chiến hoa các loại. Những thứ này bọn hắn nguyên bản vô cùng xa cầu đồ vật. Lúc này lại là trưng bày ở trước mặt bọn họ, bọn hắn sao có thể không điên cuồng. Một người cầm lấy một kiện địa phẩm trung kỳ màu vàng xanh nhạt khôi giáp, ở nơi nào cười to, biểu hiện sự hưng phấn của mình chi sắc, nhưng mà qua trong dây lát một cái nam tử chính là một đao đánh xuống, đem hắn trong tay màu vàng xanh nhạt khôi giáp cứ đoạt. Những vật này, cùng toàn bộ vũ cực di tích so sánh đây là một cái tiểu tiểu tiểu bảo tàng, căn bản vốn không đáng giá nhất tới, chết thì đã chết, ở hải này người chết đều khó mà thành đại khí. Liêu Nguyên bước vào vũ cực trong di tích, nhìn qua từng đạo chất màu đỏ tươi bay ra, thấp giọng nói: "Điểm nhỏ này bảo tàng chính là nhịn không được, chết cũng không đau lòng." Vương Bá cũng là bước vào vũ cực di tích, nhìn qua nằm dưới đất thi thể, âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ." Lại là Hừ lạnh một tiếng chuyển đến, mực Ngự cũng là tiến nhập vũ cực di tích. "Hừ hừ, như thế nào đau lòng?" Vương Bá nhìn qua mực Ngự gãy nhẹ đạo: Người cũng không đau lòng? Ta làm sao có thể đau lòng?" Mực Ngự đối với Vương Bá khiêu khích, khinh thường nói: "Lúc này cùng Liễu Nguyên ba người một dạng cũng không tranh đoạt cũng chỉ có giải rắc hơn 10 người, nhưng cũng là tam đại gia tộc bên trong tinh anh trong tinh anh. Theo thứ tự là: Phong Dật, Thành, Liễu Mạt Lịch, Liễu Văn Hiên, Vương Ngạn Hâm 6. Mấy người kia cũng là đứng ở xung quanh, nhìn qua trung tâm giết chóc đám người, bọn hắn đều hiểu, đây chỉ là sân trước hí kịch, chân chính trọng điểm còn chưa lên. Thời gian trôi qua sáu, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, một cỗ huyết tính bính sát khí thức, không khỏi điều động tâm thần của người ta, để cho người ta sinh ra một loại vô hạn sát phạt. Cỗ này không ngừng đang ăn mòn người còn sống tâm, vương bá, Liễu Nguyên, Mộc Ngự ba người thực lực đều ở đây tiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong, bị ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà phong giật mấy người tâm ma nhưng là lặng yên mà lên. Cỗ này sát phạt khí tức không ngừng mòn ấy nghiếu bọn hắn, lập tức một cái vương ra người rốt cục cáp chế không nổi trong lòng sát phạt ý niệm, nhất cấp đánh phía Liêu Văn Hiên. Liêu Văn Hiên thở dài, một tia kim sát thuộc tính dâng lên, đánh vào người này phía trên, lập tức mất mạng. Người này, thực lực rất mạnh. Đồng thời, Phong giật đám người trong lòng cũng là hiện lên ý nghĩ này xấu. Phong Dật, cái này Liễu gia người thực lực rất mạnh a, tại tin tức của ta bên trong, người này tựa như là Liễu gia đại hoàng tử, Liêu Văn Hiên. Mạc Thiên Thành nhìn qua Phong Dật sắc mặt, truyền âm nói: đối với Mạc Thiên đầu một cái. Liêu Văn Hiên, Liễu vương thất đại hoàng tử. Đó không phải là Liễu Mạt Lịch ca ca sao? Thực lực cường hãn ngược lại cũng không ra dự kiến, hoàng gia người người người cũng là tài nguyên tu luyện phong phú, thiên phú không kinh ngạc đó mới kỳ quái. Phong Dật Tâm chúng nói, chính là lần nữa phân tâm áp chế lại trong lòng mình sát phạt tâm ma. Lúc này trung tâm chiến đấu đã tiến nhập sau cùng giai đoạn, chỉ có chút ít mấy người vẫn là đứng tại trung tâm không ngừng giết chóc. Giết chóc. Sau một lát, sau cùng hai người cũng là trầm rãi nga xuống, toàn bộ vũ cực trong di tích chỉ vẹn vẹn có 15 người. Liêu gia 6 người, Vương gia 4 người, Mạc gia 5 người, đều đã chết, đồ vật như vậy thì thuộc về chúng ta. Liêu Nguyên nhìn qua hết thảy, Khê Tuy nói, trong lời nói có một chút trầm trọng, tổng cộng mấy trăm người, bây giờ lại chỉ còn dư lại rát 15 người, lần này có thể nói thật là lớn chịu tổn thất xấu. Haha. Ha. những vật này đều là của ta." Mặc ra một người cười lớn một tiếng, đi nhanh đến một cái bảo tàng trước mặt, người này thực lực đạt đến Liêu thiên Nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, có thể xương cứng hãn. Người này cầm lấy một thanh vũ khí chính là chuẩn bị nhận chủ, cái kia hắn một giọt tiên huyết rơi vào vũ khí phía trên lúc, hắn toàn bộ cũng là tuân ra một đạo huyết quang. Sau đó huyết nục vang tung thué. Đáng chết. Những vật này, có gì đó quái lạ. Mục Ngự nhìn qua nội tung thân thể thấp giọng mắng. Cái này e rằng cũng là cái này vũ cực cường giả lưu lại một đạo cạm bẫy, tham lam thì chết sáu." Liêu Nguyên Tốc giọng nói. "Vậy phải thế nào xử lý? Nơi này giống như một cái mật thất, như thế nào mới có thể tiến vào chỗ tiếp theo?" Đáng chết. Một bên Vương Bá cũng là giận dữ nói, "Ân, không đúng." Liêu Nguyên Nghi ngờ nói, "Đi đến nơi đây hết sắc với tưởng, không được gõ, tường đạo âm thanh chuyển đến đi ra." Đông đông đong. Lập tức, một mặt tường bích ra thành âm kỳ quái. "Đây là trống không." Liệu Nguyên hướng về phía Mực Ngự cùng Vương nói, "Dừng một chút tiếp tục nói chúng ta liên thủ hành phá nó." Hảo. Con bản đó, Mực Ngự cùng Vương Bá đồng thời mang to một tiếng. Ba người lần nữa liên thủ, kim sắc, màu đỏ, hào quang màu xanh lam trên không trùng xen lẫn tại trên vách tường, lập tức toàn bộ mặt tường vỡ vụn, lộ ra thiên địa mới. "Đi." Liêu Nguyên thấp giọng nói, cùng Liệt Kim Phong Lưng dẫn đầu tiến vào trong đó, sau đó Vương Bá cùng Mực Ngự cũng là dẫn theo Liệt Hỏa Chiến Mã cùng Độc Phong Lang tiến vào, cùng lúc đó còn lại 10 người thân hình cũng là tiến nhập mới khu vực. Chỉ có Phong giật nhất người dừng lại ở mảnh máu này sắc vách núi thế giới. Những vật này cũng là tiền a, cũng không thể lãng phí a sáu. Phong Dật vọng lấy hết thể trung quanh vũ khí, khẽ cười nói: Tế nhưng là, một nhận chủ đại ca ngươi thân thể thì sẽ nổ, hóa thành huyết nục. Phong giật vai bên cạnh lên Tiểu Lôi, lo lắng đối với Phong giật nói: Người xem cái này." Phong giật cười khẽ, tay phải một chiêu liền đem lúc trước cái kia mặc ra người nhận chủ vũ khí cầm vào tay, một tia máu tươi nhỏ vào. Phong giật bình yên vô sự. Quả nhiên như ta sở liệu, chỉ cần nhận chủ qua một lần, lần thứ hai nhận chủ thì sẽ không có việc. Phong Dật tiểu đạo. Phong Dật điều động chung quanh nội kình, không chế ngã vào trong vũng máu mọi người tiên huyết, rọ tiên huyết xoay quanh ở không trung. 161 chương 162, tinh thần khôi lỗi trận đi thôi. Phong giật thấp thụ giọng nói, tay phải vung lên, mấy trăm giọt máu tươi chính là hướng bốn phía bay đi, rơi vào vũ khí phía trên. Bạ bạo bạ bạ bạo. Từng đạo tiếng nổ vang lên, nằm trên mặt đất trên thi thể lần nữa nổ tung, hóa thành huyết độn. Có lối với, sau khi chết cũng muốn quấy rầy các ngươi. Phong giật hướng về phía mặt đất thi thể, mang theo chút ít xin lỗi, thấp thụ giọng nói. Sau đó phong giật nhất hút, hàng trăm hàng ngàn vũ khí chính là bị phong giật thu vào trong không gian giới chỉ. Lần này thế nhưng là có đại thu hoạch, không biết kế tiếp còn sẽ có hay không có cái gì ngoài dự đoán của mọi người thu hoạch đâu xấu. Phong giật cười khẽ, chính là bước vào tiên địa mới bên trong. Phong Dật, ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng người lòng tham dây vào những vũ khí kia. Nhìn thấy Phong giật bước vào, Mạc Thiên Thành lập khắc chính là dò hỏi. Người e rằng hy vọng ta chết đem? Phong Dật tâm trung cười nói, mặt ngoài nhưng là đáp ha ha, ta chỉ là mới vừa ngoại trừ thần, cho nên dừng lại nhiều hơn một sẽ. Ân. Mạc Thiên Thành đáp. Bọn hắn bây giờ, chuyện gì xảy ra? Phong Dật vọng lấy ngừng bất động, nhìn xem một chỗ Liễu Nguyên ba người, hướng Mạc Thiên Thành dò hỏi. Gặp chút phiền toái. sắc mặt cũng khó nhìn nói, Ân, còn có cái gì phiền phức có thể làm khó Liễu Nguyên ba người bọn họ đâu?" Phong là có chút hiếu kỳ. Tinh thần luyện khí sư am hiểu, linh hồn khối lõi trận. Mạc Thiên thành sắc mặt trầm thấp nói: "Linh hồn khôi lõi trận." Phong Dật nhất kinh, nhìn qua Liễu Nguyên ba người vị trí. Lúc này, nơi nào có 20 khối lõi, đặt ở nơi đó, nhưng mà ẩn ẩn tràn ra khí tức cường đại. Mỗi cái cũng là ở trên thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong. Là cái này vũ cực cường giả nâng bầu trời phẩm luyện khí sư luyện chế linh hồn khối lõi. Rất cường đại khối lõi, so với ta luyện chế diệp vũ nham, cường đại gấp trăm lần không chỉ. Phong Dật ra quỷ la liên dịch đến bên cạnh, thế hệ: "Thế nào?" Linh hồn khối lõi trận. Mỗi cái khối lỗi đều có thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, hết thảy 19 cái. Càng có 6 cái đạt đến Liêu thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong. Liền xem như ta cùng với Liêu Nguyên, Vương Bá ba người liên thủ, e rằng đều không vượt qua nội 6. Mục Ngự nhìn qua bên cạnh Phong Dật, trầm giọng nói, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Linh hồn khối lỗi trận. Phong Dật vọng lấy hết thảy 25 cái khối lỗi, xếp thành một cái trận hình. Tại toàn bộ di tích thừa hài gian cuối cùng nhất, lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng không người dám tiến về phía trước một bước. Những linh hồn này khối tựa hồ thiếu đồ vật gì, là khống chế tinh thần của bọn hắn hạch tâm sao? Phong Dật nhất sợi tinh thần lực cảm ứng đến những khôi lỗi này, nghi hoặc, hắn cảm thấy những khôi lỗi này vẹn vẹn bị xuống mệnh lệnh nào đó, lại không có chân chính không chế tinh thần của bọn hắn hay tâm, không có tinh thần hạch tâm sao sáu? Cái kia đến có thể thử xem không chế bọn hắn, nhưng mà nếu có sáu, ta có thể liền xong đời. Phong Dật vọng lấy những khôi lỗi này, tâm niệm đạo: Tàn sát, đến cùng làm sao bây giờ? Một bên Vương Bá giận dữ hết. mà một mực 10 phần tỉnh táo Liêu Nguyên trên mặt cũng là hiện ra vẻ mong ngợi sáu. Liêu Mạn đem, tháng thì tương đương với có 25 cái thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong cường giả thủ hộ ta. Phong Dật tâm trung nói: Đây là tinh thần khôi lỗi, nhưng mà không giống với phong giật khống chế Diệp Vũ Nam, Diệp Vũ Nam chỉ là phong giật lấy tinh thần lực khống chế, mà tinh thần khôi lỗi nhưng là lấy người thi thể luật chế. Không có cảm giác đau đớn, không có cảm xúc, cho nên chỉ cần có thể luyện chế thành công liền có thể khống chế. Cái này cùng đẳng cấp không quan hệ. Liều mạng Đem trong lòng tựa vào một cái, phong giật liền đem một tia tinh thần lực giữ tại trên lòng bàn tay. Thi triển ra Quỷ La liên bộ, phong giật trong nháy mắt chính là truyền vào tinh thần khôi lỗi trong trận. Tiểu tử này, hắn muốn làm gì? Mặc Ngự cảm thấy một hồi gió mát lướt qua, nhìn qua xông vào tinh thần khôi lỗi trận phong giật, cả kinh nói: Tiểu tử này muốn chết sao?" Liêu Nguyên cũng là trầm giọng nói, có gân phách, cũng dám một người xông vào tinh thần khôi lỗi trận. Mà Vương Bá nhưng là cười lớn một tiếng khen. "Xông lên đi, xông lên đi, chết ta thì ít đi nhiều địch nhân." Mà Mạc Tiên Thành lúc này thì tại trong lòng Mạc Quắc phong giận, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, Liễu Mạt Lịch bước chân chính là di động muốn xông vào tinh thần khôi lỗi trong trận, cũng phong giận nhất lên. "Không muốn, lịch Nhi, ta không sao, người đừng đi vào." Bỗng nhiên trong đầu gào to một tiếng, ngăn trở Liễu Mạt Lịch hành động, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn tin tưởng phong giật. Lúc này Du Tẩu tại Tinh Thần Khôi Lỗi trong trận phong giật. Trong ngay mắt, Khôi Lỗi động, một trường lăng lệ gió thổi chính là bổ về phía phong giật. Trường thế mãnh liệt, không chút nào thấp hơn một cái chân chính tiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả nhất kích. Không tốt, Khôi Lỗi Lỗi động. Ở một bên người quan sát, cũng là ra một tiếng kinh hô. Bọn họ cũng đều biết, cái này Khôi Lỗi thực lực thế nhưng là sánh ngang liếu Nguyên bọn người. Một kích này đánh xuống, phong giật làm sao có thể không chết? Hừ, muốn ta chết, không dễ dàng như vậy. Phong giật lạnh rên một tiếng, dưới chân bước chân lần nữa xoay tròn, thi triển ra Quỷ La Yên Bộ đệ tầng hai. Hai luồng khói xanh huy động, tránh thoát một cái này, đột nhiên lại là hai cái khôi lối xuất kích. Thiên Nhân hợp nhất cảnh tụt cùng hai cái khối lối. Hai trưởng từ hai cái địa phương khác nhau bổ về phía Phong giật. Coi như Phong giật thi triển ra Quỷ La Yên Bộ đệ tầng 2, cũng chạy không thoát. Chết, cũng muốn thử xuống. Phong giật tâm trung gầm nhẹ, lần nữa thi triển ra Quỷ La Yên Bộ, bước chân liền đạp. Một tia khói xanh, liên tiếp hai bước, khói xanh vẫn tồn tại như cũ, Phong giật lúc này biết, trừ hắn lĩnh ngộ được Quỷ La Yên Bộ đệ tầng 3, bằng không hắn không thể trốn qua sáu. Lúc này một bên Liễu Mạt Lịch hai mắt nước mắt lấp Nàng xem đi ra, bây giờ Phong giật Lâm vào một cái nguy hiểm chi cảnh. Quỷ La Yến Bộ, tầng thứ 3. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, chân phải xoay tròn, chân trái bước ra một bước, khói xanh cùng tán. Phong Dật thành công. Quỷ La Yến Bộ đệ tầng 3. Phong giật thi chuyển ra Quỷ La Yến Bộ đệ tầng 3 tránh thoát hai cái thiên nhân hợp nhất cảnh phá vỡ khôi lỗi nhất kích, bước chân lần nữa nhất chuyển, chuyển qua một cái thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ khôi lỗi sau lưng. Phong giật tay phải bên trong giữ tại một đoàn tinh thần lực, trực tiếp đè ở khôi lỗi não hải phía trên, cái này đoàn tinh thần lực lập tức nhập khôi lỗi trung tâm chế. Ngưng vận chuyển. Phong Dật tâm trung quá khẽ Lập tức cái này tinh thần khôi lỗi chính là đình chỉ vận động, giống như hoại tử đồng dạng, từ người bên ngoài xem ra, giống như là phong giật phá hủy cái này khôi lỗi. Hắn vậy mà phá hủy một cái thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ khôi lỗi. Mạc Thiên thành kinh hồ. trên mặt hiện ra vẻ phẫn nộ. Phải biết, thiên nhân hợp nhất cảnh khôi lỗi không sợ đau, không sợ bị đánh. Xương cốt của bọn hắn cứng rắn, đánh bại bọn hắn so đánh bại Liễu Nguyên bọn người còn muốn khó khăn, Liễu Nguyên bọn họ là huyết nục chi khu, sợ đau. Nhưng mà khôi lỗi không máu không da thịt. Trừ phi ngươi đem hắn hủy đi nát vụn hoặc đem hắn trung khống chế phá hủy, bằng không hắn sẽ không dừng dây giơ Cái này, thiên phú Nguy Tiên. Liêu Nguyên trong mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc, thật lâu, chậm rãi nói: "Nhưng là bọn họ như thế nào biết, chỉ có là một cái địa phẩm tuột cùng luyện khí sư, chỉ cần không bị bọn hắn đánh ngã, liền có thể khống chế bọn hắn." Bởi vì này chút khôi lỗi không có khống chế hạch tâm, liền như là vật vô chủ, chỉ có hạch tâm mệnh lệnh. Phong giật lần nữa thi triển ra Quỷ La Yên Bộ, quay người lại là một đoàn tinh thần lực theo vào một cái khác khôi lỗi trong trung tâm. Phong giật lại trở thành một cái thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ khôi lỗi chủ nhân, lần nữa thi triển ra Quỷ La Yên Bộ. Phong giật thân hình giống như quỷ mị Trình thoát một lần lại một lần công kích, không ngừng xuất hiện ở khôi lỗi sau lưng, một đoàn một đoàn tinh thần lực ấn vào khôi lỗi khống chế hệ tâm. Qua trong giây lát, 25 cái khôi lỗi bên trong, 19 cái thiên nhân hợp nhất cảnh hộ kỳ khôi lỗi đã bị phong giật hoàn toàn khống chế, đồng thời xuống ngưng hành động mệnh lệnh. Bây giờ còn có thể sống động chính là 6 cái thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong cường giả. 6 cái thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong cường giả, nhau nhau cũng là đồng thời chỗ hữu quyền. Lăng lệ gió thổi đánh phía phong giật. Phong giật kinh, lên, 6 cái chuyển thế công, 6 không Lúc này người ở vào chiếc không Phong Dật căn bản trốn không thoát một cái này. Lập tức phong giật trong đầu cũng là lóe lên vô số biện pháp. Liều mạng đem, Giống. hét dài một tiếng, phong giật bí ẩn uống một cái vệ linh đan, thi triển ra Thanh Đồng Lôi Thể. Lúc này, phong giật Thanh Đồng Lôi Thể đã tiến nhập trung kỳ trạng thái. Phong Dật hét dài, trong tay xuất hiện chiến võ truy, trực tiếp thi triển ra truy chiến thiên hạ, nổi dẫn truy. Song song chiến kỹ được ra, cả Thanh Chiến Võ Truy, đánh phía 6 cái khôi lôi sáo quyển. 6 quyển công, phong thi triển ra tối cường một truy, nhưng mà vẫn như cũng bị 6 quyển đánh bay, cả người bay ra ngoài. Đồng thời trong tay xuất hiện hai cái đạt đến chín thành độ dung hợp hồi thiên đan, nuốt vào trong bụng, Phong giật nặng nghề rơi xuống đất phía dưới, một giây sau lần nữa thi triển ra Quỷ La Yến Bộ, nhanh chóng cấp đến 6 cái khôi lỗi sau lưng. Bước chân giao nhau biến ảo, một đoàn có một đoàn tinh thần lực đánh vào 6 cái khôi lỗi trong thân thể. 6 cái thiên nhân hợp nhất cảnh tụt cùng khôi lỗi lập tức cũng là đã mất đi năng lực hành động 6. Ròng rã 25 cái tinh thần khôi lỗi, cũng là thu vào liều Phong giật trong túi. Phong giật lúc này dùng 25 cái thiên nhân hợp cảnh phá vỡ cường giả thủ hộ. Đương nhiên người ở bên ngoài xem ra, cái này 25 cái khôi lỗi là bị Phong Dật nhất nhất Phá hư, ngươi đem 25 cái khối lỗi đều đánh bại. Vương Ba ánh mắt u nơ nhìn qua Phong giật, nói không nên lời một câu nói. May mắn mà tôi, đầu cơ trục lợi. Phong Dật khiêm tốn nói. "Ven." Bỗng nhiên ở giữa, một đạo đại môn chậm rãi mở ra, xuất hiện lần nữa một cái lối đi mới. "Đạo thứ ba cửa ải, chúng ta đi vào đi." Liễu Nguyên nói khẽ, phất ống tay áo một cái, Liễu ra người chính là đi theo Liễu Nguyên tiến vào, Liễu Mạt Lịch tại trải qua Phong giật bên cạnh lúc, truyền âm nói không, có việc gì? "Đem 6." Ha, "Ha không có việc gì, còn có đại tu hồi đầu." Phong trả lời. Liễu Mạc Lịch đôi mắt đẹp bên trong, vẻ khẩn trương dần ra, đi theo Liễu Nguyên tiến nhập trong đó. Mà Vương Ba sâu đậm nhìn Liễu Phong giật một mắt cũng là tiến vào, sau đó mực ngự cũng là dẫn dắt Mạc ra người tiến vào, mà Phong giật chính là lần nữa rơi xuống cái cuối cùng 6. Những khôi lỗi này, động. Phong giật nhất cái ý niệm tinh thần truyền lại, 25 cái khôi lỗi cũng là bước ra một bước. Haha, ha, quả nhiên đều bị ta đã không chế. Thu. Phong Dật thoải mái cười to. 25 cái khôi lỗi, cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh cùng khôi lỗi. Mình bây giờ liền như là có 25 cái cường giả tuyệt thế thủ hộ. Cười lớn một tiếng. Phong giật chính là đem 25 cái khôi lồi thu vào trong giới chỉ, nhanh chân một bước chính là tiến nhập cái tiếp theo khu vực 6.